chương ba trăm tám mươi lăm đi tới kinh đô chương ba trăm tám mươi lăm đi tới kinh đô vừa mới vào xuân con đường cái khác nhánh cây đều phát ra tươi mới trồi non không biết tên chim chóc nhóm đứng tại trên nhánh cây trên cột điện khiêu vũ mùa đông rét lạnh đã tan đi một tia gió xuân từ ngoài cửa sổ chậm rãi bay vào trong phòng lượn quanh vài vòng thấm vào ruột gan l ụ c an chúng ta mang mấy món làm quỹ quần áo và g i à y còn lại đi kinh đô bên k i a đặt mua là được rồi còn có ta một chút đồ trang điểm còn có người một chút thiết yếu sách l ú đứng còn có người là t p nhan duyệt đang đứng trong phòng ngủ cho mình cùng lục an thu thập đi kinh đô hành lý sách cùng máy tính cũng không cần mang theo quá nặng đi không tốt cầm chúng ta khinh trang thượng trận lục an tại trong đại s ả n h hướng bên trong hô một câu đến kinh đô chúng ta đã đến chỗ ở lại đặt mua bây giờ chỉ dùng cầm một chút quần áo thay đồ và giặt sạch còn có n g ư ơ i thiết yếu đ ồ trang điểm là đủ rồi nhan duyệt lập tức cười đáp lại nói t ố t nghe lời ngươi trong nhà vô luận là việc lớn việc nhỏ nhan duyệt cũng sẽ cùng lục an thương lượng mà nàng cũng càng nguyện ý nghe theo lục an ý kiến ngày mai hai người liền muốn bay hướng kinh đô hôm nay là bọn hắn tại vân hoa ngày cuối cùng hôm nay lục an cùng nhan duyệt nơi nào đều không đi thậm chí ngay cả r a môn đều không ra trong lúc đó không thiếu lớp huấn luyện học sinh mời lục can ra ngoài liên hoan ăn cơm toàn bộ đều bị hắn tự tuyệt nhan duyệt cũng là trong nhà dọn dẹp đi kinh đô hành lý nàng đạo sư bên kia thí nghiệm tổ hạng mục đã cùng tiếp xuống người phụ trách tiến hành toàn diện bàn giao nhan duyệt cũng có thể yên tâm đi tới kinh đô ăn cơm tối hai người rút vào trên ghế salon xem tv hưởng thụ lấy tại vân hoa cuối cùng một đêm lục can cha mẹ ta ngày mai nói đến tiễn đưa chúng ta đi sân bay nhan duyệt mặc k i n h bà cáo ngủ màu hồng rút vào lục can trong ngực ngày mai chúng ta máy bay rất sớm á để cho bọn hắn không đội sống lục an nói chờ chúng ta đi kinh đô. thu xếp ổn thỏa sau đó lại để cho bọn họ chạy tới chơi ân cũng được ta chờ một lúc gửi cái tin nhắn để cho bọn hắn đừng đ ế n nhan duyệt cười h í p mắt gật gật đầu còn có lục nhiên à, nhất định phải ngày mai tiến đưa chúng ta ta đã cự tuyệt để cho nàng yên tâm tại trong đại học lên lớp tranh thủ về sau thi được kinh đô đi ai cô gái nhỏ này thật đúng là không khiến người ta bớt lo ta chờ một lúc cho nàng điện thoại để cho nàng đừng ngủ r à n g co sau đó lục an cùng nhan duyệt phân biệt hướng riêng phần mình cha mẹ nói tạm biệt đương nhiên còn có lục an hai cái em trai em gái tiểu nhiên ngươi buổi sáng ngày mai cũng không cần đến tiễn ta cùng đại tổ ngươi ngươi ở trường học học tập cho giỏi lấy lớp bên đầu điện thoại kia lục nhiên hưng t h ú không quá cao trong miệng nàng lẩm bẩm một câu đại ca các người đi kinh đô đem ta một người lưu lại vân hoa thử lục an sao an ủi nói chúng ta cũng không phải không trở lại hơn nữa ngươi nghỉ có thể trực tiếp tới tìm chúng ta à. thật sự có thể tới sao vậy ta nghỉ hẹn qua hai đương nhiên có thể ngươi còn có thể đem cha mẹ ta mang đến an ủi hơn nửa ngày cuối cùng đem lục nhiên nha đầu này cảm xúc cho trấn an lục an cúp điện thoại n ư ờ i nhìn về phía nhan duyện thực sự là may mắn mà có người giúp ta xử lý sự tình trong nhà ta bình thường còn thiếu khổ cực ngươi ta không mệt ngươi mới là khổ cực nhất đâu nhan duyệt lắc đầu chuyện ta làm đều không kỹ thuật gì hàm lượng ngươi một tháng này ngày ngày đều phải đi học buổi tối trở về còn muốn thức đêm chuẩn bị giao án ta nhìn đều đau lòng đây tại lớp v ấ n luyện một tháng này lục an mệt mỏi thật sự mệt mỏi nhưng mà thu hoạch cũng rất nhiều xem như lớp v ấ n luyện người sáng lập lục an lấy được nhiều nhất một bút giảng b à i phí cái này là từ tào thiên huy vận hành có được dựa theo lục an ban đầu ý nghĩ lớp v ấ n luyện phí tồn là toàn miễn nhưng mà tào thiên huy cảm thấy không thích hợp lại là giá rẻ đồ vật người khác càng là không coi trọng lục an điểm xuất phát là tốt nhưng mà tại trong thực tế thao tác có thể không cùng với ngươi mới có thể tốt hơn nhan duyệt tựa ở lục gan trên lồng ngực cảm thụ được phần này tính mịch mang tới mỹ hảo cái kia nếu không thì đi trên giường h a lục gan túi đầu nhìn xem nhan duyệt môi anh đào cũng nhịn không được trực tiếp gặp phải đi Nhan Duyệt gương Duyệt một xinh đêm p hơi đỏ này giờ tự n càng càng hai người t l bận t đến đêm cuối năm hôm sau hai người sớm rời khỏi giường không để cho bất luận kẻ nào tiết biệt đi thẳng đến sân bay ở phi trường bên trong phụ cận ăn bữa sáng hai người liền vào phòng chờ máy bay chờ có chút bụi thẻ Cũng c bên may ạ theo có giai n h có có ở, ở lẽ thường tới nói hàng năm bốn tháng thời điểm viện y học hẳn là còn chưa mở học lục an sớm như vậy liền đến chủ yếu là đạo sư hàn nham yêu cầu kinh đô đại học viện y học đây chính là toàn thể hoa hạ bác sĩ nội tâm tháp ngà một dạng tồn tại có thể ở đây học tập nhậm chức bác sĩ không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh lục an lúc này mới đi tới kinh đô đại học viện y học học nghiền nhan duyệt xem như học sinh trao đổi đi tới kinh đô đại học viện y học cái này sẽ là bọn hắn y học trên đường mới tinh thiên trường vân hoa bay hướng kinh đô đại khái m u ô n bốn giờ lục an cùng nhan duyệt ở trên máy bay nghỉ ngơi trong chốc lát máy bay liền rơi xuống kinh đô sân bay chương ba trăm tám mươi sáu đến nơi hẹn chương ba trăm tám mươi sáu đến nơi hẹn đến kinh đô hết thầy đều là xa lạ xa lạ bầu trời đường đi lạ l ắ m thậm chí là xa lạ không khí duy nhất không biến chính là người bên cạnh nhan duyệt hít sâu một hơi cầm bên cạnh lục an bàn tay lục an tựa hồ cảm nhận được nhan duyện cảm xúc nhẹ nhàng nắm tay nặng trường máy bay hạ、cánh. ngồi trên tàu điện ngầm đi tới kinh đô đại học viện y học phụ cận khách sạn một đường b ô n ba để cho hai người đều có chút mệt mỏi cũng may lục an cuối tuần mới bắt đầu chính thức vào khoa hắn còn có một tuần thời gian nghỉ ngơi tiến hành h ò a hoãn một tuần này thời gian lục an đã làm xong kế hoạch chuẩn bị tại kinh đô đại học viện y học phụ cận tìm được một gia thuê phòng trước cùng nhan duyệt gián xếp lại dù sao hắn cùng nhan duyệt ở đây ít nhất phải sinh hoạt ba năm thậm chí là thời gian dài hơn một cái tốt hoàn cảnh sống có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ thậm chí là để cao hiệu suất làm việc lục an cũng nghĩ đến ở đây mua nhà nhưng mà kinh đô giá phòng thật sự là quá mắc mặc dù hắn bây giờ kiếm lời không thiếu tiền nhưng mà tại kinh đô giá phòng trước mặt vẫn là không đáng chú ý đặc biệt là tại tấp đất tấp vàng kinh đô đại học viện y học phụ cận thời gian ngắn muốn đưa xử lý bất động sản là rất không có khả năng đi tới khách sạn sau đó lục an liên lạc chính mình đạo sư hàn nham giáo sư thủ hạ thư ký t r ư ơ n g tùng lục an đúng không ngươi bây giờ cũng tại kinh đô trương tùng tiếp vào lục an điện thoại đồng dạng hết sức kinh ngạc lúc này mới tháng b ố khoảng cách khai giảng còn có không sai biệt lắm thời gian năm tháng ân hôm nay vừa tới lục an cười nói ngươi cũng quá sớm chúng ta bên này sớm nhất vào tháng năm tiến phòng thí nghiệ trương tùng trả lời một câu bất quá ngươi sớm như vậy tới cũng không bao lớn vấn đề ta đến lúc đó an bài cho ngươi dừng chân ngươi bây giờ ở chỗ nào ta trước mắt tại bệnh viện phụ cận khách sạn như vậy đi ta đi cho học viện hậu cần nói một câu để cho bọn hắn sớm an bài cho ngươi một gian phòng ngủ miễn cho ngươi ở bên ngoài ở khách sạn chung quanh đây khách sạn có thể không tiện nghi lục an nói c ả m ơn liên tục cảm tạ trương bi thư bất quá ta cùng ta lão bà cùng tới chuẩn bị bên ngoài thuê phòng ở bên ngoài thuê phòng còn thuận tiện một chút người kết hôn a trương tùng nghe vậy hơi có chút kinh ngạc hắn nhìn qua lục a tư liệu vừa mới là hai mươi ba tuổi bản khoa tốt nghiệp nhân linh. thế mà sớm như vậy liền kết hôn cái này có thể quá là hiếm thấy t h í c năm ngoái kết hôn lục an cười cười trương bí thư ngài yên tâm lào bà của ta cũng là trường học cái này nhất niên độ học sinh trao đổi đang học nghiệp bên trên không có bất luận cái gì chỉ hoãn a kia t ố t ta ngược lại ngươi có nhu cầu gì kịp thời nói với ta trương tùng nói học tập bên trên hoặc trong công tác ngạch nan để cũng có thể nói ra hảo vậy ta cuối tuần tới báo cáo là trực tiếp tìm n g à i vẫn là đi phòng thí nghiệm lục an hỏi bây giờ còn chưa khai giảng ngươi liền trực tiếp tới phòng tìm ta đi trương tùng một trận ngươi trước khi đến đánh với ta điện thoại Ta tại sáng sớm hôm sau lục an cùng nhan duyệt sáng sớm đã ra khỏi giường hắn đã sớm liên lạc xong mấy cái chủ thuê nhà chuẩn bị tiến đến xem phòng lục an yêu cầu chính là tiểu khu hoàn cảnh muốn hảo phòng ở trang trí muốn thích hợp khi tất yếu đồ gia dụng đều cần có tốt nhất chính là cách bệnh viện gần hơn một chút dạng này thuận tiện hắn cùng nhan duyệt đi làm đi qua một ngày tìm phòng lục an rốt cuộc tìm được bệnh viện phụ cận một cái cao cấp xa hoa tiểu khu phòng ở phòng ở là ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ trang trí tương đối tinh mỹ đồ gia dụng cũng là chín thành mới thính phòng trong phòng giới nói phòng này chủ nhân cũng là bệnh viện bác sĩ vốn là dự định xem như phòng cưới về sau xuất ngoại phòng ở vẫn nhàn rỗi lấy lúc này mới chuẩn bị cho thuê đi ra trong loại bên trong n à y cao cấp trang t r í vẫn còn tương đối tốt phòng ở tiền thuê nhà tự nhiên không tiện nghi nhưng mà vì cuộc sống sau này suy nghĩ lục an vẫn là khẽ tán n ô i thuê xuống bất quá lấy lục an trước mắt năng lực muốn tại kinh đô dàn xếp lại cũng chỉ là thời gian thôi trong phòng giới cũng cười h i ế p mắt cái chìa khóa giao cho lục an tiếp đó rời đi nhan duyệt cũng tại quét dọn gian phòng y dễ tế bởi vì thời gian dài không có người ở gian phòng sàn nhà cùng gia cụ bên trên có một tầng cho bụi dây đặc những thứ khác đồ điện ngược lại là rất mới trên cơ bản đều không dùng qua đi qua một ngày quét dọn và chỉnh lý lục an lại đi đặt mua một chút đồ dùng hàng ngày cuối cùng là dàn xếp lại t g i à n xếp lại tại đi phòng báo đến phía trước thừa dịp còn có mấy ngày thời gian lục an liền mang theo nhan duyệt tại kinh đô dạo chơi một chút n hai người trên cơ bản đều đi dạo một lần đây chính là khó được hai người hẹn hò thời gian nhận được đi phòng báo đến sau đó việc làm nhất định sẽ trở nên bận rộn ngay tại lục an chuẩn bị đi phòng báo danh đầu một ngày hắn đột nhiên nhận được đạo sư hàn nham điện thoại tiểu lục a nghe nói ngươi tới kinh đô đúng vậy lão sư lục an vội vàng trả lời đầu tuần tới chuẩn bị ngày mai đi phòng báo đến chỗ ở giải quyết không có đã tìm được phòng thuê ta cùng ta láo bà cùng một chỗ vậy là tốt rồi hàn nham cười cười đêm nay có rảnh rỗi không cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm vì ngươi bày tiệc mời khách có rảnh lục an lập tức nói lão bản đều chủ động tê ư h ắ n tự nhiên không có lý do không đi hảo nhớ kỹ đem lão bà ngươi mang theo cùng một chỗ a h ắ n n h â m nói chỗ ăn cơm cùng thời gian đợi một chút trương tùng sẽ phát cho ngươi t ố t lão sư cúc điện thoại lục an vội vàng gọi lại đang tại làm cơm tối nhan duyệt l ã o bà buổi tối không cần làm cơm lão bản của ta để chúng ta buổi tối cùng đi ăn cơm nhan duyệt đang tại rửa rau nghe nói như thế liền dừng việc làm trong tay ta cũng đi a ân lão bản của ta cố ý giao phó nhờ ngươi cùng đi nhan duyệt nghe vậy lập tức có chút khẩn trương hàn nam h giáo sư đây chính là quốc nội đỉnh cấp chuyên gia y học có thể nói là khoa ngoại tổng quát lĩnh vực đệ nhất nhân vừa nghĩ tới phải đối mặt loại này l ạ i lão nàng lập tức cảm giác có chút không biết làm thế nào yên tâm đi không có chuyện gì có ta ở đây đâu lục an nhìn ra nàng t h ầ n t r ư ờ n g thực sự không được ta cùng hàn nam h lão sư nói một tiếng liền nói ngươi không đi nhan duyệt lắc đầu liên tục không hàn lao sư đ ề u mời vậy ta chắc chắn không thể không đi ta đến lúc đó đi theo ngươi ngồi ở bên cạnh ngươi là được rồi hảo lục an khẽ gật đầu đại khái nửa giờ sau trương tùng đem đến nơi hẹn địa điểm cùng thời gian đều phát tới chỗ ăn cơm là kinh đô một cái khách sạn năm sao lục an cùng nhan duyệt trong nhà chọn lựa mấy món tương đối đắc thể quần áo đ ổ i quần áo sau đó liền đi ra ngoài đến nơi hẹn Trường tiếng. Trường tiếng. danh danh Lục Lục Sao danh tiếng. Chương lục Sao danh tiếng. khách sạn tại bệnh viện phụ cận chỗ rất dễ tìm ngay tại tàu điện ngầm cửa vô cùng dễ thấy vị trí chung quanh nguyên bộ sinh hoạt công trình rất hoàn thiện cách đó không xa còn có mấy cái hạng sang tiểu khu lục an cùng nhan duyệt rất nhanh liền tìm được khách sạn vừa mới đến cửa quán rượu lập tức liền có người giữ cửa tới dẫn đường đi vào cửa chính quán rượu một người mặc sần s á m phục vụ viên mỉm cười tiến lên thân thiết mở miệng dò hỏi tiên sinh nữ sĩ các ngươi tốt xin hỏi có đặt trước s a o lục an khẽ gật đầu ân có ước định tại thúy liêu sai ảnh tuất hai vị đi theo ta phục vụ viên cười tại phía trước dẫn đường lục an cùng nhan duyệt đi ở bên cạnh của nàng cùng lúc đó cũng đánh giá khách sạn nội bộ cấu tạo cùng trang trí cái quán rượu này sửa sang cực kỳ hoa lệ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái tia rực rỡ chói mắt thủy tinh đèn treo giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đem toàn bộ không gian tô điểm như mộng như khách sạn b á c h tường dùng nhắn nhủi giấy gián t ư ờ n g cùng tinh xảo kiểu dáng châu âu đồ r a dụng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tạo nên một loại cao quý mà đ i ể n nhã không khí cái này xem xét chính là một cái mười phần hạng sang khách sạn đạo sư hàn nham ở đây tiếp khách khách nhân kia cấp bậc cũng không phải chuyện bừa thúy liêu sảnh tại lộ ba hai người ngồi thang máy rất mau tới đến phòng khách phía trước phục vụ viên đẩy cửa ra lục an liền nhìn thấy bên trong đã ngồi năm sáu người trẻ tuổi nhìn thấy lục an cùng nhan d u ệ đến mấy cái này người trẻ tuổi đều căng tới ánh mắt tò mò lục an ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện đạo sư hàn nham thân ảnh c ũ người không nhìn thấy h t ký t r ư người trẻ tuổi bước nhanh về phía trước, ngạc nhiên hỏi, người là... lục An bước trước, tuổi hỏi, trẻ Lục Lục phía hảo A. An về là... kỳ đã ị a sau ta An, ta A. nhìn hắn Ấn, ngài Vương Người một cái, sau đó gật gật cái, Lục an, ngài là ta là vương Siêu đầu, đó đ là là là quên sao vương siêu người cười cười ta cũng tham gia cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tá a bất quá ta cầm đệ ngũ kỳ thực cả nước đệ ngũ đã là thành tích rất tốt tại trong phạm vi cả nước đều thuộc về đỉnh tiêm t ầ n g thứ nhưng là cùng lục an so sánh vậy khẳng định là không đáng chú ý nói thật lục an đã quên hắn bất quá tại loại này nơi vẫn là phải cho đối phương mặt mũi lục an liền cười nói vương lão sư thật cao hứng mới gặp lại ngài vương siêu mặc dù trẻ tuổi nhưng mà hắn nhưng là cao tư chất bác sĩ điều trị chính kinh nghiệm cùng tư chất cũng có thể cùng t à o thiên huy so sánh với mà hắn so lục an ít nhất phải lớn mười mấy năm têu một tiếng lao sư chắc chắn không sai bất quá khi vương siêu nghe được lục an một tiếng này lao sư vội vàng khoát tay áo ai nha lục an à ngươi cũng đừng kêu ta lao sư ngươi cho ta lão sư còn tặng được như vậy đi giữa chúng ta liền trực tiếp kêu tên không có nói cứu gặp vương siêu nói lời này tương đối chân thành không hề giống là đùa giỡn ý tứ l ụ c a n cũng là phụ họa gật gật đầu hàn chủ ủy lập tức tới ngay còn có những thứ khác các đại lao đều biết cùng một c h ỗ t ớ i vừa ngồi xuống vương siêu liền đối với l ụ c a n giải thích nói lần này kỳ thực là một cái học thuật hội nghị sau đó liên hoan hoạt động tới cũng là khoa ngoại tổng quát lĩnh vực tương đối nổi tiếng chuyên gia giáo sư có thể còn có quan phương người tới hàn nham là hội nghị lần này chủ tịch mời kinh đô thậm chí chung quanh mấy cái trong thành thị rất có danh vọng y học đại lao l ụ c a n nghe vậy cũng biết đạo sư hàn nham gọi hắn tới mục đích đang ngồi cũng là khoa ngoại tổng quát lĩnh vực đại lao cùng đại tân sinh lực lượng trung kiên dẫn hắn tới nhận thức một chút đối với sau này nghề nghiệp con đường là rất có chỗ tốt vị này là vương siêu nhìn về phía lục an thân cái khác nhan duyệt nhìn thấy quan hệ của hai người m ư ờ i phần thân mật liền do hỏi đây là lao bà của ta nhan duyệt cũng là đồng hành bất quá là khối ưu khoa lục an cười giới thiệu nói nhan duyệt cũng cười gật đầu báo cho biết vương y sinh ngươi tốt ngươi tốt vương siêu lập tức hướng lục an giơ ngón tay cái lên lục lao đệ vậy ngươi thực sự là tình yêu sự nghiệp song đội thu a nhìn ngươi tuổi tác không lớn thế mà liền kết hôn thật đúng là nghĩ không ra a lấy lục an tuổi tác bình thường y học sinh có thể đang tại học n i ê n Khoảng chúng á c kết h à n giảm đâu、tới. ta với trước i i g i h mắt chút, vị này chính là đến từ vân hoa lục an vương siêu giới thiệu một mươi phần đơn giản một câu cả nước thanh niên bác sĩ đại t tài quán quân là đủ tiếng nói vừa ra đang ngồi mấy cái thầy thuốc trẻ tuổi liền hướng lục an nhìn lại lục an danh tiếng quá mức vang dội trước đó mỗi một giới thanh niên bác sĩ đại tái vô địch danh tiếng cũng không có lục an lớn như vậy nguyên nhân có mấy cái thứ nhất lục an tuổi tác là lịch sử nhỏ nhất vừa mới bản khoa tốt nghiệp thứ hai trận chung kết giải phẫu là nội soi phía dưới t ụ y tá tràng cắt bỏ thuật cái này giải phẫu tại toàn bộ khoa ngoại tổng quát lĩnh vực cũng là trần nhà cấp bậc thứ ba lục an bản thân tại từ truyền thông lĩnh vực lực ảnh hưởng liền khá cao thứ tư cả nước thanh niên bác sĩ cuộc tranh tài quán quân lần thứ nhất xuất từ hoa hạ tứ đại ra bệnh việ Kỳ t h các h h vị đang ngồi đều nhất nhất cùng lục an chào hỏi mỗi người đều hết sức nhiệt tình tất cả mọi người không phải kẻ ngu biết lấy lục an trước mắt danh tiếng tương lai tuyệt đối có thể tại khoa ngoại tổng quát lĩnh vực đứng vững góc chân lục an cũng nhất nhất cùng đám người trò chuyện với nhau nơi này mỗi một vị cái kia đều phải so với hắn tại vân hoa nhìn thấy bác sĩ cấp bậc cao hơn cho dù là vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm hà quảng nghĩa tới đến nơi đây cũng chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ bất quá tại trong lúc nói chuyện với nhau đại gia đàm luận đến càng nhiều cũng là l u ậ n văn đầu đề c ự c ít sẽ có bác sĩ đang đàm luận giải phẫu cùng với đủ loại thuật thước lục an phần lớn thời gian đang nghe cũng không có quá nhiều lên tiếng cái này khiến những người khác có một loại ảo giác có lẽ trước mắt vị này xuất sắc ngoại khoa bác sĩ chỉ là sẽ làm giải phẫu cũng sẽ không nghiên cứu khoa học Phải biết, y học đỉnh biết, i t y ê mọi chiến lược, lực, vậy vẫn là một năng lực nghiên cứu nghiên khoa h vẫn năng là vậy một c g ả i phẫu người ă n lực tất trọng nhiên n h yếu, n mang không tới nghiên hạng bụng, mang đến không được quỹ ngân sách, để thăng không được bệnh viện g mà Mọi khoa học sách, tới cứu được được bức cách quỹ để ư ở đây đàm luận thời điểm trung hoa y thì học hội khoa ngoại tổng quát phân hội chủ nhiệm ủy viên hàn nhằm tới cùng hắn cùng nhau tới còn có t r ư ớ c mắt khoa ngoại tổng quát hiệp hội phó chủ nhiệm ủy viên cùng với kinh đô y y tế hệ thống đại lão chương ba trăm tám mươi tám tiến thêm một bước chương ba trăm tám mươi tám tiến thêm một bước theo đạo lý tới nói giống loại này hoa hạ đỉnh cấp y học hội bàn bạc lục an loại này cấp bậc là không thể nào lên b à n đang ngồi không khỏi là các địa phương y học đại lao hay là quan phương hệ thống người phát ngôn lục an thân phận nhiều lắm thì một cái quan phương tái sự quan quân cùng với hàn nham học sinh mà trước mắt hắn đang học t h u ậ t v ọ n g không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng mặc dù lúc trước hắn phát biểu qua mấy thiên điểm cao luật văn bất quá số lượng có hạn nghiên cứu lĩnh vực rất hạn chế chỉ có tiểu chúng phạm vi bên trong biết được bởi vậy căn bản là không có cách gây nên chú ý của mọi người phải biết có thể tại loại này nơi trốn xuất hiện thầy thuốc trẻ thuở nhóm không khỏi là tay cầm mười mấy thiên đỉnh san luật văn cũng là hoa hạ cấp cao nhất nghiên cứu khoa học học giả toàn ó bộ hiện h nhóm, n g trường h i dọc khoa chính tự nhiên là tại hàn nham cùng các vị đại lao trên thân bọn hắn sau khi đi vào lục an bên này thầy thuốc trẻ tổ nhóm nói chuyện với nhau âm thanh lập tức nhỏ một chút hơn phân nửa ai hàn lão sư ngài có biết hay không lão mỹ mới nhất lại làm ra một cái hoàn toàn mới thuật thức đứng tại hàn nham bên cạnh có một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân hắn mang theo mắt kiến gọt vàng một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng hàn nham đứng tại đám người phía trước hai tay chắp sau lưng biểu tình trên mặt dị thường nghiêm túc nghe nói ngươi khoan hay nói lão mỹ giải phẫu lượng xa xa không bằng chúng ta nhưng mà cái này giải phẫu sáng tạo cái mới lại là so với chúng ta càng nhiều hơn nữa càng n h a n h a nói xong lời này hàn nham thở dài mới ngồi xuống bào xương chủ vị bên cạnh khôi ngô trung niên nam nhân cũng là phụ họa gật gật đầu cái này cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta mỗi tỉnh địa khu điều trị t r ê n l ệ n h nhiều lắm dân chúng chỉ cần vừa có bệnh toàn bộ đều như ong vỡ tổ chạy đến cỡ lớn tam giác bệnh viện chúng ta đỉnh cấp bệnh viện mỗi ngày còn muốn làm thông thường giải phẫu mỗi ngày còn muốn cắt ruột thừa mà những cái kia bệnh viện quận căn bản không có quá nhiều người bệnh chúng ta làm một vạn đ à i giải phẫu có thể đều không ngăn nổi lao mỹ làm năm trăm đ à i giải phẫu khả năng này chính là chỗ t r ê n l ệ n h xem như quốc nội đỉnh cấp giáo sư nhóm hàn nham bọn người rất rõ ràng hoa hạ hiện trạng nhưng là lại không có quá nhiều thay đổi phương pháp quốc nội điều trị tài nguyên không công bằng thể hiện tại phương diện mỗi tỉnh khu vực khu vực các cái phương diện đây là nhiều năm tạo thành kết quả cũng được. cải được quốc cứu học cái trong thời gian ngắn không sửa đổi được. Không cải biến được loại này hiện trạng, quốc nội nghiên cứu khoa học sáng là loại thời tạo khoa đổi sửa mặc ớ i gia, trong thời gian muốn Mỹ là làm m qua Âu quốc trong ngắn không vượt được. các là dù quốc nội rất nhiều giải phẫu s á c x u ấ t thành công thậm chí là độ hoàn thành muốn vượt qua nước ngoài nhưng đây chẳng qua là đang trên một ít lĩnh vực tại toàn bộ điều trị trong ngành sản xuất âu mỹ vẫn như cũng là dê đầu đàn tồn tại ai chúng ta người thế hệ này muốn vượt qua la mỹ vậy vẫn là khó khăn à. hàn nham bay đầu nhìn về phía lục an bọn người vị trí hoa hạ tương lai phải nhờ vào bọn họ khối ngô trung niên nam nhân gật gật đầu ngài nói rất đúng tương lai vẫn là người tuổi trẻ ta nghe nói n g à i năm nay chiêu cái không tệ học sinh bản khoa tốt nghiệp liền thu được cả nước thanh niên bác sĩ cuộc tranh tài quán quân đúng vậy a hàn nham cười gật gật đầu đợi một chút cơm nước xong xuôi ta giới thiệu cho các ngươi nhận nhận hảo ta thích nhất nhận biết những người tuổi trẻ này cảm giác cùng với bọn họ chính mình cũng biến thành trẻ khôi ngô trung niên nam nhân cười nói ta người học sinh này hẳn sẽ không nhường ngươi thất vọng hàn nham mỉ m cười toàn bộ hội nghị kỳ thực cũng là mỗi đại lao tiến hành t à i nguyên đội thành nơi gần nhất có cái gì hạng m có cần hay không nhiều trung tâm nghiên cứu có hay không cùng khả năng hợp tác những đám đại lão này lần này bữa tiệc chuyện quan trọng nhất lục an cũng rất hiểu hắn tạm thời không thể cùng hàn nham tại trên một cái bàn ăn cơm chỉ có thể tại bàn bên cạnh cùng thế hệ trẻ tuổi cùng một chỗ đợi đến mọi người tới gần đủ rồi bữa tiệc cuối cùng bắt đầu xem như làm chủ phương hàn nham tại mời a n phía trước ở trên chỗ ngồi đứng lên toàn bộ phòng khách lập tức liền yên tĩnh trở lại hàn nham h á n g dọn một cái nhìn quanh chúng nhân nói thật cao hứng đại gia lần này tề tụ kinh đô tham gia lần này khoa ngoại tổng quát hội nghị tất cả mọi người là khoa ngoại tổng quát chủ cột v ữ n vàng hy vọng thông qua một lần này hội nghị đại gia có thể bù đắp nhau trong tương lai nghiên cứu khoa học giải phẫu mấy người nhiều cái lĩnh vực tiến hành độ sâu hợp tác thôi động toàn bộ ngành học đồng b ộ phát triển xem như cả nước khoa ngoại tổng quát y học hội chủ nhiệm ủy viên hàn nham ánh mắt đã không hạn chế tại một cái bệnh viện một cái thành thị mà là hy vọng khoa ngoại tổng quát tại cả nước đều có thể nhận được bước tiến đến giải vượt qua âu mỹ phục vụ máy tính đây là hàn nham cho tới nay mục tiêu ngoài ra còn có một sự kiện cần cùng đại gia nói rằng ta tại y học hội nhiệm kỳ còn có một năm tại cái này còn lại trong một năm ta sẽ tận lực thôi động các đại điều trị trung tâm hợp tác củng cố chúng ta phía trước lấy được thành tựu mở rộng tương lai phương hướng mới lục an ngồi ở giới đài Nghe đ hội hội lúc này n h lục n tiếng, trong h phạm à n n h nói thân m c cái khắc vương siêu nhỏ giọng nói thật đúng là đừng nói ra hàn lao sư làm chủ ủy mấy năm này Chúng tại a khoa o n g t ổ nhiệm g quát p á t t r ể n đ trách nhiệm chủ nhiệm ủy viên bảy năm ở giữa hắn học thuật vòng lực ảnh hưởng cũng là đạt đến đỉnh phong cái kia qua một năm nữa chẳng lẽ hàn nham giáo sư liền lui nhan duyệt nhỏ giọng hỏi một câu một bên vương siêu lại là cười cười đệ mộ a vậy ngươi liền không hiểu rõ lắm cái vòng này cho dù là lui cái kia cũng có truy cầu cao hơn đang chờ hàn lao sư đâu hắn cũng muốn tiến thêm một bước lục pham s ữ n g sở hàn lao sư muốn tiến hơn một bước mà nói chỉ sợ chỉ có cái vị trí kia à, vương ca ngươi nói là vương siêu thở dài một tiếng đương nhiên đây là mọi người đều biết sự tình nhưng mà trắng trận nói ra cũng không tốt lắm ngược lại ngươi biết là được rồi lục an nhẹ nhàng gật đầu nếu là hàn nham đạo sư thật có thể bên trên vị trí kia vậy đối với hắn càng là có chỗ tốt cực lớn chương ba trăm tám mươi chín đưa tin chương ba trăm tám mươi chín đưa tin trong quá trình toàn bộ bữa tiệc lục an trên cơ bản cũng là nghe mấy cái các đại lao thẳng thắn nói các đại lao đàm luận càng nhiều liền hoa hạ tương lai ngoại khoa phát triển xu thế mà lục an hắn đại bộ phận thời điểm là đi theo vương siêu đằng sau cho các vị các đại lao thay nhau mời rượu hoa hạ loại này rượu văn hóa tại nhiều khi không cách nào tránh khỏi lục an mặc dù không vui nhưng mà tạm thời không cách nào cự tuyệt trừ phi lục an trưởng thành đến cao độ nhất định bằng không hắn chỉ có thể đi thích đứng trước mặt hoàn cảnh bất quá cũng may đi qua hôm nay cái này bữa tiệc cũng mang ý nghĩa lục an chính thức tiến nhập bọn hắn cái này học việt vòng tròn đương nhiên hàn nham đem hắn dẫn vào cửa. đ ế nửa nỗi triển, phải nhờ vào bản lãnh của bản lãnh An. chăng có thể tại kinh đô đại học viện học triệt để đặt chân, hơn nữa xông ra chính mình một phiến thiên địa, vậy thì phải mỏi mắt chờ mong năm. n phải Phải tại đại triệt phải mỏi phía phát thể học học thì chờ sau của của ra địa, đặt một mắt để vào vậy Lục có đô y đường lucan đi theo vương siêu đi tới hàn nham một bàn này mời rượu đến phiên lucan thời điểm hàn nham nhẹ nhàng vô vô lucan b ả vai nhìn về phía một bên khôi ngô trung niên nam nhân tới giới thiệu cho ngươi một chút ta người học sinh này cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài quán quân lucan khôi ngô trung niên nam nhân gật gật đầu trên dưới đánh giá mắt lucan hàn nham tiếp tục cười nói lucan bên thân ta vị này là kinh đô đại học quy thuộc thứ hai bệnh viện khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm tiêu khắc mẫn lục an tâm bên trong khẽ giật mình tuổi trẻ như vậy chủ nhiệm nhìn cũng bất quá ba bốn mươi tuổi phải biết loại này đỉnh cấp bệnh viện sức cạnh tranh cũng là càng tàn khốc hơn còn trẻ như vậy liền có thể lên làm đỉnh cấp tam giác bệnh viện chủ nhiệm đây chính là không đơn giản thực lực của mình cùng bối cảnh cũng là không thể khinh thường tiêu chủ nhiệm h ảo lục an hơi hơi không lưng không người thăm hỏi ngươi tốt đã sớm nghe nói qua tên của ngươi hôm nay gặp một lần à quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tiêu khắc mẫn biết lục an trẻ tuổi nhưng mà chân chính mặt đối mặt nhìn thấy chân nhân thời điểm vẫn lục à khó an h h k liên tục kinh n gật đầu có cơ hội nhất định hướng tiêu chủ nhiệm thật tốt lên giáo đại gia học hỏi lẫn nhau tiêu khác mẫn cười cười ta đã từng cũng tại hàn lao sư dưới tay học tập nghiêm ngặt tới nói ta xem như sư huynh của ngươi tiêu k h ắ c mẫn thái độ mười phần hòa ái mặc dù lục an cùng thân phận của hắn khác nhau một trời một vực nhưng mà không có chút nào xem thường trước mắt người trẻ tuổi lục an hơi s ứ n g sở mắt nhìn hàn nham hàn nham cười gật gật đầu xem như thế đi ngươi tất nhiên gọi một câu sư minh về sau gặp phải khó khăn gì tùy thời đi tìm hắn lục an nghe vậy lúc này mới lên tiếng nói t ố t quả nhiên không hổ là khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủy viên tùy tiện lôi ra một cái học sinh đó đều là nhân vật nổi tiếng căn cứ lục an biết hàn nham học sinh trải rộng cả nước các nơi có không ít đã là hoa hạ ngoại khoa lĩnh vực trụ cột vức vàng còn có một số nhưng là tiến n h ậ p chính phủ trong hệ thống việc làm lục an ngươi tới kinh đô bao lâu a hàn nham cười dò hỏi không sai biệt lắm có hai tuần lục an nói ở nơi nào ở hàn nham giống như là một cái trưởng bối tự như thân thiết hỏi đến lục an sinh hoạt tình huống lao bà của ta cũng tới kinh đô trao đổi học tập cho nên ta cùng nàng cùng một chỗ bên ngoài thuê cái phòng ở dạng này bình thường sinh hoạt đều thuận tiện một chút còn trẻ như vậy liền kết hôn tiêu khắc mẫn nghe vậy hơi kinh ngạc bình thường học y đại bộ phận đều biết thi nghiên cứu kiểm tra bác tiếp tục đào tạo sâu nếu như không phải sân trường tình cảm lưu luyến kết hôn cũng là tương đối trễ không có cách nào y học con đường này nhất định là cô tịch có thể là không bị lý giải l ụ c a n cười cười ân cuối năm ngoại kết tốt các người trên sinh hoạt có bất kỳ khó khăn đâu tùy thời cũng có thể tới tìm ta hắn nhằm lần nữa dặn dò m ộ t câu tiếp đó liền nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu sau đó hắn tiếp tục tiến cử cho l ụ c a n mấy cái khác đại l a o cũng là tại hoa hạ khoa ngoại tổng quát vòng tròn bên trong là nhân vật có tiếng t â m lừng lấy l ụ c a n cũng là không tiêu ngạo không tự ti tiến hành giao lưu mọi người thấy l ụ c a n ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên chính là tuổi của hắn biết lucan lý lịch sau đó đối với cái này càng thêm khắc phục bất quá tất cả mọi người hết sức cao hứng hoa hạ khoa ngoại tổng quát lĩnh vực có máu mới gia nhập vào hảo chờ ngươi tới phòng chúng ta lại nói chuyện a hàn nham hướng lục an khoát tay áo lục an thấy thế liên tục gật đầu mời rượu sau đó liền cũng rời đi một bàn này cứ như vậy nho nhỏ một bữa cơm để cho lục phạm làm quen rất nhiều kinh đô học v i ệ t vào người cũng làm cho hắn c h ậ m chậm bắt đầu tiến nhập cái vòng này bất quá có chút hình thức hóa ân tình hóa bàn ăn cuối cùng vẫn là có chút không quá thích hợp lục ăn nhan duyệt cũng chỉ là tại phối hợp lấy lục an ngẫu nhiên cùng người chung quanh trò chuyện vài câu đối với nhan duyệt tới nói nàng đích sắc quen biết không ít đỉnh cấp bác sĩ cùng đại lao nhưng là bởi vì chuyên nghiệp khác biệt tính hạn chế rất lớn có thể cho trợ giúp của nàng cũng hết sức có h ạ n g năm tiến hội kết thúc các đại lao còn có chút sự tình muốn đi thương lượng những người khác nhưng là riêng phần mình rời đi lục an cũng cùng nhan duyệt cùng một chỗ đón xe trở về đi qua trong một đêm bận rộn hai người cũng không kịp vớt ve an ủi rất nhanh liền tắm một cái ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lục an sớm rời giường luyện công buổi sáng sau đó cho nhan duyện mua về bữa sáng liền đã đến kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện hôm nay là hắn ngày đầu tiên báo danh thời gian nhan duyệt còn chưa mở học nàng còn có một đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện không hổ là quốc nội đỉnh cấp bệnh viện mới vừa đi tới bệnh viện phụ cận chung quanh đã là tiếng người huyên náo lui tới người đi đường trên vai thích cánh một mắt nhìn sang căn bản không nhìn thấy đầu cả nước các nơi nghi nan tạm chứng người bệnh chỉ cần có chút điều kiện rất nhiều đều tràn hướng nơi này chỉ cần tại hoa hạ cái này bệnh viện chưa hề nói chị không được vậy thì còn có hy vọng nhưng mà nếu như ngay cả kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện nhóm đều thúc thủ vô sách vậy cái này người bệnh trên cơ bản cũng bị phán tử hình đi qua mấy cái t r ê n chúc con đường lục an cuối cùng đi vào kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện cửa ra vào có kết vẽ kết đội các nhân viên an ninh duy trì lấy trật tự không ít người muốn tranh ngang đều bị gọi lại về phần đang cửa sổ xếp hàng đăng ký người vậy càng là ô ương ương một mảnh chớ nói chi là rất nhiều bác sĩ chuyên gia hào đó đều là số một khó cầu cái này cũng diễn sinh ra được hoàng như cái nghề n g h i này không phải sao lục p h vừa đi vào cửa chính bệnh viện đã đụng phải không dưới năm sáu làn sóng hoàng như b ọ chương ắ n nhiều n rất g ờ i đều l lẽ ba trăm chín mươi và khoa chương ba trăm chín mươi và khoa theo bệnh viện con đường chỉ thị mũi tên lục an thuận lợi tìm được ngoại khoa ôm lấy việt bộ kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện rất lớn hết thể có một mươi bốn khu nội trú từ đệ nhất khu nội trú đến thứ một mươi bốn khu nội trú theo thứ tự là khác biệt phòng chiếm cứ lấy một chút đại ngoại khoa cùng nội khoa đều chiếm cứ lấy nguyên một tòa nhà số ít biên giới phòng nhưng là bị phân cùng một chỗ khu nội trú nhìn rất lớn nhưng là cùng khác động một tí hơn vạn giường ngủ bệnh viện tới nói kinh đô đại học quy thuộc thứ nhất viện quy mô còn tính là tiểu nhân chân chính tốt bệnh viện cũng không yêu cầu bệnh nhân số lượng mà là càng thêm truy cầu chất lượng rất nhiều thông thường người bệnh cũng có thể tại hạ nhất cấp bệnh viện xử lý nhưng mà phần lớn người càng thêm tin tưởng bệnh viện lớn trật trị bởi vậy tại hoa hạ tất cả mọi người là tụ tập hướng về bệnh viện lớn chạy đỉnh cấp bệnh viện bác sĩ mỗi ngày cắt ruột thừa cùng bí mật làm đơn giản nhất giải phẫu ngược lại không để mắt đến y học nan để giải quyết loại tình huống này cũng không tại số ít tương phản càng là lớn bệnh viện loại tình huống này càng là phổ biến năm vào thang máy lục an đi tới ngoại khoa khu nội chú đệ bát khu nội chú lầu năm ở đây chính là khoa ngoại tổng quát đệ nhất bệnh khu địa điểm cũng chính là lục an tương lai một đoạn thời gian rất dài việc làm địa điểm khoa ngoại tổng quát hết thể có bốn cái bệnh khu hàn nham chủ quản bốn cái bệnh khu bất quá hắn càng nhiều thời điểm trở tại đệ nhất bệnh khu bởi vậy lục an việc làm học tập địa điểm cũng là khoa ngoại tổng quát đệ nhất bệnh khu xem như khoa ngoại tổng quát chủ ủy hàn nham không có khả năng tự mình quản lý học sinh đại bộ phận học sinh quản lý việc làm đều giao cho phòng khác đạo sư tại đi tới đệ nhất bệnh khu phía trước lục an đã sớm cùng phòng thư ký trương tùng liên lạc bởi vì còn chưa tới giờ làm việc trong phòng ban chữa bệnh và chăm sóc cũng không nhiều y tá đứng phía trước có một cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đang bận rộn nhìn thấy lục an đi vào chữa bệnh và chăm sóc khu làm việc tiểu hộ sĩ lập tức đứng lên nói ngại khỏe xin hỏi ngài tìm a y lục an dừng bước lại cười cười ngươi tốt ta là phòng mời báo danh nghiên cứu sinh xin hỏi trương tùng lao sư văn phòng ở đâu tiểu hộ sĩ hơi sững sờ nhìn chằm chằm lục an nhìn chừng mấy lần sau đó nhỏ giọng nói t r ư ơ n g bí thư hắn bình thường tại lầu sáu làm v i ệ ca bây giờ hẳn là còn chưa tới ngươi trước tiên có thể chờ một chút t ố t cản tạ lục an cười gật gật đầu sau đó đầu tiên là đi tới phòng thầy thuốc làm việc lúc này về khoảng cách ban còn có nửa giờ phòng thầy thuốc làm việc bên trong cũng không có người lục an thoáng dọ xét một chút văn phòng cách cục cùng vân hoa thị c ỡ lớn bệnh viện không sai bị lắm gian phòng ba mặt đều đổ đầy máy tính trung ương nhưng là đặt vào một đài bàn lớn trên mặt bàn đặt vào lộn xộn bừa bãi các loại sách trong đó có nội khoa sách quy bồi sách thậm chí còn có thi nghiên cứu dùng sách hắn không có làm qua nhiều dừng lại quay người liền chuẩn bị rời phòng làm việc ngay tại lục a n rời phòng làm việc đâm đầu vào lại là đụng phải một cái nữ bác sĩ nàng đại khái ngoài ba mươi bộ dáng dáng người cao gầy tóc có chút lộn xộn thụy nhãn mông lung xem xét chính là vừa tỉnh ngủ bộ dáng nhìn thấy lục a n sau đó nàng không nói thêm gì hai người gặp thắng qua lục a n tâm bên trong hơi có chút kinh ngạc tại ngoại khoa nữ bác sĩ là rất ít tại giống nhau giải phâu dưới năng lực bác sĩ nam chắc chắn lại càng dễ tấn thăng lại càng không cần phải nói ngoại khoa rất sống thêm cũng là rất mệt mỏi rất bẩn làm một nữ bác sĩ muốn đạt đến bác sĩ nam độ cao có thể muốn trả giá càng nhiều cố gắng mà tại kinh đô đại học phụ thứ nhất viện cạnh tranh tình huống kịch liệt như vậy nữ bác sĩ muốn trổ hết tài năng càng là một kiện chuyện rất khó khăn xin hỏi ngươi tìm a i nữ bác sĩ mắt nhìn lục an bác sĩ còn không có tan tầm tám h sáng sau đó sẽ đến kiểm tra phòng lục an nở nụ cười ta là mới tới nghiên cứu sinh tìm trương tùng lão sư mới tới nghiên cứu sinh nữ bác sĩ một trận khoảng cách khai giảng còn có bốn năm tháng đâu ngươi sớm như vậy tới trong nhà cũng không có gì sự tình sớm tới quen thuộc hoàn cảnh lục an cười cười xin hỏi ngài là phòng bác sĩ nữ bác sĩ hướng lục an gật gật đầu ta là khoa ngoại tổng quát bác sĩ điều trị chính dương tuyết dương lão sư hảo lục an lập tức nói lao sư không dám nhận ta lớn hơn ngươi không được mấy lần gọi ta là sư tỷ là được rồi dương tuyết k h o á t khoác tay sau đó nói ta là trương tùng lao sư học sinh sau khi tốt nghiệp một mực chờ tại phòng về sau có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta tốt, tạ tạ sư tỷ không cần cảm ơn trương lão sư bây giờ hẳn là tại lầu sáu văn phòng ngươi đi tìm hắn a ân lục an cười cười một đường đi tới lầu sáu lầu sáu không có bất kỳ cái gì phòng mà là một tầng lấy khoa ngoại tổng quát dạy học nghiên cứu khoa học kỹ năng huấn luyện làm chủ tầng lầu lục an tại cuối hành lang tìm được trương tùng bí thư trường học văn phòng nhẹ nhàng gõ cửa từ bên trong truyền ra một cái hùng hậu giọng nam m ờ i đến lục an chỉ n h ngay ngắn y quan lập tức đẩy cửa vào trương l á o sư n g ạ i k h ỏ e ta là mới tới nghiên cứu sinh lục an tại lục an trước người một cái trung niên nam nhân ngồi trước bàn làm việc trên bàn của hắn chất đầy đủ loại chuyên nghiệp sách đại bộ phận cũng là liên quan tới khoa ngoại tổng quát trong đó lấy giải phẫu cùng nghiên cứu khoa học chiếm đa số nhìn thấy lục an đi vào trương tùng chậm rãi Đẩy mắt k í chương t tùng ư ơ i c h í để tay xuống trên đầu việc mở miệng chậm rãi nói nghe nói ngươi khoa ngoại tổng quát bụng dâu thuật nội soi làm rất tốt mới ra đời tôi h vẫn là nhiều lắm hướng các vị lao sư học tập lucan lời nói cực kỳ khiêm tốn t r ư ơ n g tùng nghe vậy lại là nở nụ cười lucan ngươi cũng đừng khiêm tốn ta nhìn ngươi giải phẫu thao tác video thông thạo đến cái này không giống như là cái trẻ tuổi tân thủ có cơ hội ta thế nhưng là cũng phải quan sát ngươi giải phẫu bất quá nói đến đây t r ư ơ n g tùng tiếng nói nhất c h u y ề n chúng ta ở đây tinh thông giải phẫu bác sĩ cũng không ít cả nước lợi hại nhất giải phẫu bác sĩ tại chúng ta ở đây khó khăn nhất thuật thức cũng là khoa chúng ta phòng làm nhưng mà y học càng là hướng về mũi nhọn thượng tẩu thì càng cường điệu nghiên cứu khoa học ta cũng không phải nói lâm sàng không trọng yếu mà là năng lực nghiên cứu khoa học mạnh yếu mới là một người năng lực tối trực quan thể hiện lục an nghe vậy chân mày hơi n h í u lại hắn không nghĩ tới vừa tới khoa ngoại tổng quát cái này trương tùng thư ký liền trực tiếp cho hắn tới một gia vai phủ đầu trong lời này có hàm ý bên ngoài đều đang chứng tỏ hắn giải phẫu năng lực cũng không trọng yếu càng quan trọng chính là nghiên cứu khoa học viết luận văn năng lực đây là trương tùng chính mình ý tứ vẫn là đạo sư hàn nham ý tứ chương ba trăm chín mươi mốt ở đây chính là không bao giờ thiếu thiên tài chương ba trăm chín mươi mốt ở đây chính là không bao giờ thiếu thiên tài lúc này lục an tâm bên trong đã lóe lên vô số ý niệm không đúng nếu như là đạo sư hàn nham ý tứ vậy hắn trước mấy ngày căn bản liền sẽ không để cho chính mình đi tham gia cái kia tệ tối càng sẽ không tận lực đi dịu dắt chính mình hơn nữa hàn nham đạo sư cũng không có làm như thế tất yếu theo lý thuyết cái này rất có thể chỉ là phụ đạo viên trương tùng ý tứ lục an nhìn xem trước mắt lần thứ nhất gặp phòng thư ký trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kẻ đến không thiện đến nỗi cái này bất thiện đến tột cùng là bắt nguồn từ địa phương nào lục an bây giờ còn không biết được chỉ có điều có thể tưởng tượng là chính mình sau đó tại trong phòng ban có thể trải qua không dễ dàng lắm chẳng lẽ là mình xuất hiện tổn hại lợi ích của hắn nghĩ tới đây l ụ c a n chân mày hơi nhữ lại kỳ thực ý nghĩ của hắn là rất đơn giản đi tới kinh đô sau đó tinh tiến năng lực của mình vô luận là giải phẫu năng lực hoặc là năng lực nghiên cứu khoa học nâng cao một bước dùng cái này có thể giải quyết càng nhiều người mắc bệnh ốm đau nếu như có thể mà nói hắn cũng hy vọng vì hoa hạ điều trị cống hiến chính mình sức m ọ n nhưng là bây giờ đến xem đây hết thể tựa hồ phải có chút khó khăn chắc trở lúc này trưng tùng lại là đột nhiên cười cười tiếp tục nói chúng ta là kiểu nói này vô luận là nghiên cứu khoa học hoặc lâm sàng cũng là rất trọng yếu h ú n g chi đi tới chúng ta đại gia đình này ngươi chỉ cần cần phải học hỏi nhiều hơn nhất định sẽ có tiến bộ t r ư ơ n g tùng đứng lên đi tới lục an thân bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn trong khoảng thời gian này hắn lao sư không tại phòng ngươi c h ư a hết đi theo khác đạo sư à. lục an gật gật đầu hảo đi tới phòng phía trước là hắn biết lại là loại cục diện này hắn nham xem như đại lão bản chắc chắn sẽ không tự mình quản lý học sinh sẽ đem hắn phân công cho phía dưới k á c tiểu lão bản trường học khác tình huống phần lớn như vậy cho nên thi nghiên cứu thời điểm ghi danh đại đạo sư chưa chắc l i ề n tốt đại bộ phận cũng sẽ không đại đạo sư tự mình dạy bảo ngược lại ghi danh những k i a tuổi trẻ tiểu đạo sư rất có thể sẽ nhận được đạo sư tự mình dạy bảo t r ư ơ n g tùng thoáng trầm âm hơi hơi mắt liếc lục an sau đó nói vậy ngươi tạm thời liền theo dương tuyết ta nàng phía trước là đệ tử của ta năng lực rất xuất chúng đi theo nàng ngươi hẳn là có thể học được rất nhiều việc lục an xứng sở dương tuyết là hắn vừa mới đụng tới cái kia nữ chính trị bác sĩ hắn níu chặt lông mày đây có phải hay không là quá qua loa một chút cho dù hàn nham không thể tự mình dạy bảo hắn cái kia phân phối cho hắn đạo sư cũng hẳn là thác đạo hay là người có tuổi tư cách giáo sư như thế nào trực tiếp phân phối cho dương tuyết lục an có chút không quá lý giải hắn cũng không phải xem thường dương tuyết mà là căn bản không hiểu rõ trương tùng như thế phân phối hàng nghĩa hắn đối với chính mình loại này để ý lại l à như thế nào sinh ra đâu trong lòng tuy là nghĩ như vậy lục an vẫn là hơi gật đầu hảo ta đã biết vậy ngươi đi đi, dương tuyết hẳn là tại phòng trương tùng khoát khoát tay ra hiệu lục an có thể đi lục an mang một bụng nghĩ hoặc rời đi trương tùng văn phòng đây là một lần tương đương không vui nói chuyện lục an hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tâm tình của hắn đã sớm không phải lúc trước như thế đụng tới lãnh đạo khiển trách nặng nề chỉ có thể một vị nhường nhịn thậm chí bị thúc ép từ trước hắn có năng lực cũng có năng lực để cho kinh đô giáo sư nhóm biết hắn lục an từ b ả n năm lần nữa về tới đệ bát khu nội trú lầu năm trong phòng ban đã lục tục n o u ngoe tới rất nhiều bác sĩ ngoại trừ dương tuyết khác cũng là bác sĩ nam dương tuyết tại trong một đám bác sĩ nam lộ ra hết sức đặc biệt ngoại trừ bản khoa phòng bác sĩ còn có khác rất nhiều thực tập sinh cùng quy bồi sinh cùng với đến từ cả nước các nơi bồi dưỡng bác sĩ tóm lại tại trong kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện căn bản cũng không thiếu sức lao động thậm chí nói sức lao động ở đây là cực kỳ giá rẻ có thể tại giải phẫu phòng ngón tay lên làm một chợ hoặc hai chợ đó đều là không dễ dàng đối với lục an người mới này tất cả mọi người không chút để ý bởi vì phòng mỗi tháng tới luân chuyển bác sĩ thực sự nhiều lắm nhưng mà khi dương tuyết nhìn thấy lục an hơi có chút n g h i hoặc à ngươi nhanh như vậy liền từ trương lão sư cái kia đi ra nghe được dương tuyết lời nói phòng khác bác sĩ lúc này mới chú ý đến lục an đúng vậy dương lão sư lục an gật, gật đầu đi tới dương tuyết trước người Chương lập á o sư để c tức dương tuyết trong lòng liền thoát ra vô số dấu chấm hỏi ngươi không có lầm chứ khoa chúng ta còn có một cái họ dương giống lao sư dương tuyết nhỏ giọng nói cái kế hẳn là không có hai cái gọi dương tuyết trong lao sư a lục an nhẹ nhàng nợ nụ cười dương lao sư về sau chú ý nhiều hơn lục an bây giờ đã đón nhận hiện thực này có lẽ dương tuyết trở thành hắn sau đó phụ giáo tiểu lao bản ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu dù sao giữa bọn họ niên linh t r ê n h lệ tiểu khoảng cách thế hệ tiểu tại học tập trong công việc không có quá nhiều ngăn cách lui một vạn bức giảng lấy lục an trước mắt giải phẫu năng lực toàn bộ phòng ai có năm chắc nói mình giải phẫu năng lực vượt qua hắn đâu dương tuyết tới vội vàng khoác tay chúng ta học hỏi lẫn nhau à nếu là trương tùng lao sư an bài vậy trước tiên đi theo ta có thể hắn sau đó còn sẽ có sắp xếp khắc tại dương tuyết dẫn dắt phía dưới lục an quen thuộc toàn bộ phòng sắp đặt cùng phía trước vân hoa bệnh viện số năm m ư ơ n g s a i b ư ơ i tám chỉ có điều nơi này luân chuyển học sinh rất nhiều bởi vậy nhiều một cái học sinh phòng trực ban lục an cũng biết toàn bộ khoa ngoại tổng quát y sư đội ngũ sức mạnh ngoại trừ hàn nham đạo sư tổ còn có ba cái bác sĩ cao cấp tổ theo thứ tự là cả nước nổi danh ba cái khoa ngoại tổng quát lĩnh vực giáo sư riêng phần mình tại gân mật h y ế n tụy các lĩnh vực đều có rất cao thành tiệu trong đó không thiếu thế giới đỉnh cấp kỹ thuật bọn hắn tứ đại bác sĩ cao cấp thủ hạ có một đám phó giáo sư cùng thầy thuốc trẻ tuổi hợp thành toàn bộ hoa hạ lợi hại nhất khoa ngoại tổng quát. dương t u y ế t mặc dù là phòng người mới nhưng mà tại luận văn cấp phương diện có thể siêu việt rất nhiều tỉnh thị cấp bậc chủ nhiệm chỉ có điều tại giải phẫu trên năng lực cái này thuộc về một cái nhược điểm không có cách nào đây là cần dựa vào giải phẫu đài đếm đi tích lũy phòng những người khác đối với lục an cũng là tương đối yêu kỳ bọn hắn đã sớm nghe nói hàn nham đại lao tại sắp về hưu thời điểm thế mà thu một cái học sinh hơn nữa dùng vẫn là đẩy miễn tư cách không ít người cũng đã được nghe nói lục an trước đây huy hoàng lịch sử bất quá đây đều là nghe đồn tại kinh đô đại học viện y học ở đây chính là không bao giờ thiếu thiên tài bởi vậy mọi người đối với lục an cũng chỉ là hơi có chút hiếu k ỷ liền lại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình đi chương ba trăm chín mươi hai thể nghiệm chương ba trăm chín mươi hai thể nghiệm ngoại khoa không giống với nội khoa tại không có giải phâu thời điểm là khá là khô khan ngoại trừ thay thuốc xem xét vết thương tình huống chính là hỏi thăm người bệnh có hay không đánh giám điểm này tại kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện cũng không ngoại lệ lục an đi theo dương t u y ế t quen thuộc phòng cơ bản quá trình sau đó liền tan việc bởi vì hôm nay là đầu một ngày đi làm dương t u y ế t đối với hắn yêu cầu cũng không cao trước mắt vẫn là lấy quen thuộc phòng đả thông mỗi khâu làm chủ n một, một cái l mặt tròn mập mạp mang theo kính mắt nam sinh đi tới bên người lục an hắn chiều cao cùng lục an không sai bị lắm nhưng mà cả người độ rộng lại là so lục an lớn rất nhiều đi trên đường trên mặt thịt mỡ run run, run. lục an cười gật gật đầu ân tại a l kinh đô đại học quy thuộc trong bệnh viện vẫn là lấy trường chúng ta học sinh làm chủ thông qua đường dây khác thi vào tới học sinh tựa hồ trời sinh liền muốn so những học sinh khác thấp hơn một đầu ta gọi tạo giã mặt tròn béo nam sinh cười cười cũng là năm nay nghiên cứu sinh bất quá ta là trường tùng lao sư học sinh đúng ta bản khoa cũng là kinh đô đại học t r ư ờ n g tùng chính là sáng nay cái kia t r ư ờ n g tùng lục an ánh mắt hơi hơi loay lên t r ư ờ n g tùng để cho hắn có chút không quá thoải mái thái độ như cũng rõ mồn một chiếc mắt ngươi tốt ta gọi lục an về sau liền muốn chú ý nhiều hơn đó là khẳng định nha ta bản khoa chính là kinh đô đại học về sau có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm tao t à giã nheo lại mắt cười cười hai người vừa nói dẫn vừa đi ra ngoại khoa ca ú lúc này chính vào giữa trưa cả cái bệnh viện bên trong lui tới cũng là người ngươi đi nhà ăn sao tao g ã t h trong miệm túi móc ra phi ăn ngươi hẳn là làm xong phiếu ăn a ân làm xong lục an gật gật đầu nghiên cứu sinh khoa lão sư giúp ta làm xong trường học cùng bệnh viện dùng chính là thẻ và năng phiếu ăn không chỉ có thể tại nhà ăn quét thẻ còn có thể soát thang máy soát c á c cổng đi thư viện bất quá ta hôm nay không định đi nhà ăn lục an hơi co i a y này nói lần sau ta mời ngươi ngươi đi bên ngoài ăn ta nói với ngươi a chung quanh đây nhà hàng không tiện nghi a tào giã nghi ngờ nói còn không bằng chúng ta nhà ăn đâu lục an chúng ta vẫn là đi nhà ăn ăn đi tào ca ngượng ngung a lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn lục an cười cười ta tại phụ cận thuê cái phòng ở mình làm ăn dạng này a t à o dại nháy néy mắt được chưa cái kia buổi chiều gặp lại a hắn cảm thấy lục an thật đúng là lợi hại một cái nghiên cứu sinh thế mà không trong trường học ở ngược lại mình tại bên ngoài thuê phòng ở hai người tại căn tin chỗ góc của tách gia năm lục an dĩ nhiên không phải mình làm cơm hôm nay nhan duyệt chuẩn bị tiểu lộ một tay cho lục an làm một bữa cơm trưa nhan duyệt bây giờ còn chưa có đi đến trường bảo đến liền chuẩn bị chủ động đánh vác lên lục an bình lúc sinh hoạt hàng ngày việc làm g ữ a chưa rất đơn giản một cái cà chua cơm chiên một cái quả ớt xào thịt tiếp đó một cái cây thì là thổ đậu phiến nhan duyệt đem đồ ăn bưng lên bàn ăn tiếp đó cho lục an tới thêm một chén nữa cơm ngươi buổi chiều còn phải đi làm sớm một chút ăn cơm còn có thể nghỉ ngơi một hồi lục an cười cười không có chuyện gì ta vừa đi phòng còn không vội vàng đâu nhan duyệt không ngừng mà hướng lục an trong chén kẹp thịt trên mặt còn mang theo ý cười phòng lao sư hẳn là đều rất t ố ta t lục an nghĩ tới hôm nay đối với hắn không hiểu có địch gì trương tùng nhưng vẫn là gật gật đầu phụ giáo lao sư cùng đồng học đều rất tốt nhất định có thể học được rất nhiều việc ai ngươi đừng cưng cọi mà kẹp cho ta thịt chính ngươi cũng ăn yên tâm đi ta nói không được hơn nữa ta cảm giác gần đây chính mình lại mập ân muốn giảm cân lục an mắt nhìn dáng người có lồi có lo nhan duyệt nghi ngờ nói này chỗ nào mập ta cảm thấy rất tốt ừ ngươi nói hết tốt hơn lời nói nhan duyệt cười giận một câu đúng cha mẹ ta buổi sáng gọi điện thoại đến đây cha mẹ có chuyện gì sao lục an lột một miếng cơm ngược lại là không có việc gì chính là bọn hắn tháng sau cũng tới kinh đô chơi một chuyến nhan duyệt nói ta muốn mấy người không nóng thời điểm lại để cho bọn hắn đến đây đi hơn nữa chúng ta bây giờ còn không có an định lại qua một thời gian ngắn lại để cho bọn họ chạy tới ân nghe lời ngươi an bài lục an cơm nước xong xuôi sau đó liền đi nghỉ ngơi chính như nhan duyệt nói tới hắn buổi chiều còn phải đi làm hay là muốn dành thời gian nghỉ ngơi trong lúc đó tại vân hoa không thiếu các bằng hữu cũng cho lục an gửi tin nhắn đại bộ phận cũng là hỏi thăm lục an kinh đô tình huống bên này lục an rất kiên nhẫn cùng đám người hàn huyên một vòng cái này mới đi phòng ngủ nghỉ ngơi năm nghỉ chưa kết thúc lục an cùng nhan duyệt c á o biệt hắn liền về tới khoa ngoại tổng quát văn phòng Kỳ không thực, tuyết tới, chiều hôm nghỉ nhưng Lục căn xế ngơi, qua mà nay dương tuyết là nghỉ ngơi, lục An vốn dùng là nhưng hắn là đại chủ nhiệm học sinh cái tiết nhưng phải giữ gìn mối quan hệ có thể tại kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện việc làm hoặc học tập cái kia bối cảnh đều không đơn giản đặc biệt là giống lục a n loại này đ ầ y miễn sinh về sau tuyệt đối là một tiềm lực dương l á o sư tối hôm qua là ca đêm nàng buổi chiều không tại ngươi lợi lát nữa liền theo chúng ta tổ a tào giã vui vẻ cười nói hảo cảm tạ lục a n gật gật đầu buổi chiều có giải phẫu không tào giã lắc đầu hôm nay không có sắp xếp giải phẫu mỗi tuần đều có cố định giải phẫu này trừ phi có cấp cứu giải phẫu vậy thì phải tạm thời làm chú mấy là giải phẫu này mỗi tuần hai cùng thứ sáu chương ba trăm chín mươi ba ngươi đắc tội người nào chương ba trăm chín mươi ba ngươi đắc tội người nào tại phòng chờ đợi hai ngày lục an phát hiện nơi này và vân hoa khác biệt lớn nhất đó chính là q u ả quấn kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện khoa ngoại tổng quát xem như cả nước đỉnh cấp bệnh viện đỉnh cấp phòng ở đây cạnh tranh mười phần kịch liệt ngoại trừ ngày thường công việc bình thường khoa ngoại tổng quát trong phòng học thường xuyên là ngồi đầy người có nhà mình phòng bác sĩ còn rất nhiều đến đây học bổ túc bác sĩ cùng quy bồi sinh phòng học mỗi ngày đều là hết sức náo nhiệt tất cả mọi người tại học tập thảo luận mới nhất chỉ nam cùng kỹ thuật điều này phía dưới tỉnh thị cấp tam giác bệnh viện là hoàn toàn làm không được cấp bậc thấp bệnh viện đem lâm sàng chuyện làm tốt cái kia đã rất tốt chớ nói chi là mặt khác đưa ra thời gian đi làm nghiên cứu khoa học đến nội luật cũng không có bên trên giải p h ẫ u p h ò n g nàn mà là mỗi ngày làm từng bước đi phòng báo đến sau khi về nhà liền tại hệ thống không gian nào huấn luyện chính mình giải phẫu năng lực nhan duyệt cũng không có nhàn rỗi mặc dù còn không có đi phòng báo đến nhưng mà tại lục an dưới sự hỗ trợ nàng đã bắt đầu mới đầu để nghiên cứu c trà xong phòng dương tuyết bắt đầu giao phó sự tình hôm nay chủ nhiệm triệu là phòng một cái phó chủ nhiệm ý sư bởi vì hàn nham chủ nhiệm tạm thời vắng mặt phòng tất cả trong tổ tất cả giải phẫu đều là do chủ nhiệm triệu để hoàn thành tốt dương lao sư có chuyện không giải quyết được ta liền cho ngài gọi điện thoại kỳ thực l ụ c a n vẫn là thật muốn đi giải phẫu phòng xem nhưng mà dương tuyết căn bản là không có nói chuyện này hắn liền coi như không có gì nghe nói hàn nham đạo sư cuối tuần liền trở về phòng đến lúc đó hắn lại tìm một cơ hội đơn độc cùng đạo sư tâm sự chờ dương tuyết sau khi đi s á t vách tổ tào giã vội vàng bu lại ai l ụ c a n à, ngươi thế nào không đi cùng giải phẫu phòng a t à o giã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bởi vì hắn vừa mới nhìn xem dương tuyết đều mang một cái thầy thuốc tập sự đi giải phẫu phòng dựa theo lucan trước mắt tiến độ đã đầy đủ tiến giải phẫu phòng dương lão sư để cho ta tại phòng lục an bất đắc dĩ lắc đầu a còn tại bổ bệnh lịch tào giã kinh ngạc nói cái này ta bệnh lịch các ngươi để cho thực tập sinh bổ bệnh lịch không được sao thực tập sinh quy bồi sinh cùng bồi dưỡng sinh còn nhiều rất nhiều rất nhiều học sinh cũng không có muốn đi giải phẫu phòng ý tứ tào giã rất kỳ quái dương tuyết tại sao không để cho mấy người này đi đâu lục an buông tay một cái không nói thêm gì nhớ năm đó ta không đến phòng mấy ngày liền theo đạo sư cùng đi làm giải phẫu tào giã sẽ nghĩ tới ngươi tốc độ này có chút quá chậm dù sao lục an thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài còn chưa tới khoa ngoại tổng quát phía trước cũng đã là cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài quán quân giải phẫu năng lực tự nhiên là không thành vấn đề tất cả mọi người là rất chờ mong có thể nhìn đến lục an giải phẫu năng lực nói đến đây tào giã đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì thấp giọng lục an ngươi không có đắc tội các ngươi tổ thượng cấp a chắc chắn không có a lục an lắc đầu nhưng mà trên thực tế phòng thư ký trương tùng tự hồ đối với khác có chút địch ý kia thật là không có đạo lý a tào giã sở cả một cái vậy ngươi chờ một chút nhìn xem lục an nhữ mày hắn lờ mờ cảm giác chuyện này có thể hay không cùng dạy bí trương tùng có quan hệ gì bất quá hắn bây giờ cũng không có gì nóng nảy phòng một chút tiểu giải phẫu hắn tại vân hoa làm được đủ nhiều chân chính thật cao khó khăn giải phẫu cũng không phải dương tuyết cái này tổ có thể xử lý tào giã ý của ngươi là ta tại phòng nếu là đắc tội với ai liền không thể bên trên giải phẫu lục an cũng tại tào giã trong lời nói tìm được một cái kỳ quá i điểm tào giã biến sắc liên thanh phủ nhận cái kia cũng không có chuyện này a ta không nói a đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển cái kia ta còn có bệnh nhân không thấy ta trừ bệnh phòng đi một vòng nói xong hắn đứng lên phủi mông một cái liền chạy lục an nhìn thấy tào giã bộ dáng này cũng lần thứ nhất ý thức được Tại thể loại viện, này đỉnh cấp bệnh viện, có thể chỉ cấp có dù ự lực a vào năng c n thiên phú là không có ích là gì. Có hay không đối cảnh chỗ dựa, có hay không tài nguyên cùng nhân mạch, cũng là trở ngại người phát triển cánh g gì. ít tài trở phát phú hay chỗ hay mạch, lợi đối là là và có Có có cửa. dựa, Dù sao tại loại này thiên tài vân tập chỗ ai cũng không phục ai thời điểm càng cần hơn dựa vào tự thân mềm thực lực năm mà lúc này ngoại khoa giải phẫu trong phòng bồn rửa tay mắt thấy bốn bề vắng lặng dương tuyết hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt triệu khẩn hạ giọng chủ nhiệm triệu giải phẫu vì cái gì không mang theo lục an a cái này mang thực tập sinh tới cũng không có gì dùng hơn nữa ta nghe nói lục an giải phẫu năng lực rất mạnh a thu được cả nước thanh niên cuộc tranh tài quán quân đây chính là đại gia công nhận triệu khẩn lại là không để lại dấu vết mà lắc đầu đưa tay đặt ở vòi nước phía dưới vòi nước lập tức cảm ứng ra thủy cũng không phải ta không để hắn tới vậy tại sao a dương tuyết có chút kỳ q u á i hỏi nàng cũng đi theo triệu khẩn cùng một chỗ tiến hành ngoại khoa tiêu chuẩn thuật phía trước rửa tay thông qua khoảng thời gian này ở chung nàng cảm thấy lục a n rất tốt trung đụng mặc dù là đại đạo sư học sinh nhưng mà ngày bình thường không tiêu ngạo không tự ti sống chung khiến người ta cảm thấy rất thoải mái triệu khẩn không có trả lời dương tuyết vấn đề làm xong ngoại khoa rửa tay trình tự sau hắn mới lên tiếng ngày mai chúng ta trong tổ còn sẽ tới một cái bác sĩ sinh dạng này trong tổ người lại bắt đầu nhiều hơn nhưng mà ngươi phải biết chúng ta phòng một đài giải phẫu nhiều nhất hai cái trợ thủ ngươi khẳng định muốn tại bản cái k i a một người khác là ai đây vậy thì khó mà nói lời nói không có làm rõ dương tuyết lại lập tức liền hiểu rồi chính nàng chắc chắn không thể bị gạt ra khỏi đi đến nỗi lục gan ra không đi ra vậy nàng thật sự là lực bất tòng tâm bất quá tất nhiên lục gan là hàn nham chủ nhiệm học sinh chờ hàn nham trở về có lẽ có chút trợ giúp t a nghĩ được như vậy dương tuyết bỏ xuống trong lòng nghĩ h o ặ đi theo triệu khẩn bên cạnh chậm rãi đi vào giải phẫu trong phòng chương 394, h à n nham đạo sư địa báo chương 394, h à n nham đạo sư địa báo lục an vốn cho là loại tình huống này sẽ một mực kéo dài đến đạo sư hàn nham trở về không nghĩ tới phòng đột nhiên xảy ra một sự kiện làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu cùng kế hoạch năm kinh đô đại học viện y học dạ dày ruột ngoại khoa hàn nham tổ bác sĩ t ề tụ một đường đương nhiên chỉ là bản khoa bác sĩ tại chỗ giống lục an loại này nghiên cứu sinh cùng những thứ khác quy bồi sinh thực tập sinh cũng là không thể tại chỗ mặt khác hàn nham chủ nhiệm bởi vì ra ngoài học cũng không ở đây hàn chủ nhiệm không tại tất cả mọi người nói một chút đối với người bệnh này ý kiến a triệu khẩn xem như trong tổ tư lịch tương đối g i a bác sĩ hắn trước tiên mở miệng hỏi hướng đám người chờ hắn nói xong trong tổ những người khác đều nhìn xem trước mắt các bệnh nhưng nhìn xong sau toàn bộ đều c a o mày không nói gì dương tuyết ngươi nói trước đi à gặp không một người nói chuyện triệu khẩn liền nhìn về phía vẫn đi theo mình dương tuyết dương tuyết thấy thế thoáng suy nghĩ một phen liền mở miệng nói người bệnh là một cái sáu mươi tuổi nam tính ăn sau át tâm một hơn tháng bên ngoài viện nằm viện trị liệu đi qua toàn diện kỹ cảng sau khi kiểm tra chẩn đoán là ruột đầu núm vú át tính dành chỗ bạn di quản cùng ống mật khuất trương trước mắt hắn chẩn bệnh là phi thường minxác nhưng mà thụy tá i tràng giải phẫu đây chính là khoa ngoại tổng quát lĩnh vực lễ vợ gen cho dù là xem như cấp cao nhất bệnh viện kinh đô đại học viện y học cũng không phải người người đều có thể làm tại khác hạ cấp bệnh viện có thể chỉ có chủ nhiệm hoặc viện trưởng cấp bậc bác sĩ có thể bước vào loại này giải phẫu cánh cửa mà tại kinh đô đại học viện y học có thể làm vị tá tràng giải phẫu bác sĩ cơ hồ cũng là mang tổ thượng cấp bệnh viện tại hàn nham bác sĩ trong tổ chỉ có chủ nhiệm hàn nham có thể mổ chính loại này giải phẫu đến nội triệu khẩn khi một t r ợ không sai biệt lắm nhưng mà muốn mổ chính cũng không thiếu tranh lệch đến nội trong tổ những người khác kia liền càng đừng nói nữa tất cả mọi người không có loại năng lực này chủ nhiệm triệu hàn nham chủ nhiệm cuối tuần trở về nếu không chờ hắn trở về dương t u y ế t tính thăm dò hỏi một câu nếu như là bình thường người bệnh vậy thì còn tốt để cho hắn chờ một chút cũng không quan hệ triệu khẩn nói nhưng mà người bệnh này tương đối đặc thù là trong nội viện lãnh đạo trả hỏi hơn nữa người mắc bệnh tình huống cũng không được khá lắm mau chóng làm giải phẫu giảm bớt bệnh biến chứng phong hiểm lời này vừa ra tất cả mọi người có chút t r ầ mặc m mộ chính bác sĩ không tại bọn hắn những thứ này các trợ thủ cũng không biện pháp trực tiếp mở loại này độ khó cao giải phẫu á triệu lao sư chẳng lẽ chúng ta muốn để k h á c tổ giáo sư tới làm d ư ơ n g viết nhỏ giọng thầm thì một câu đem trong tổ mình người bệnh n h ư ờ n g cho k h á c tổ bác sĩ bọn hắn những thứ này hạ cấp bệnh viện ngược lại là không quan trọng nhưng vạn nhất hàn nham chủ nhiệm biết chuyện này vậy thì nguy rồi không được triệu khẩn lắc đầu đầu tiên người bệnh này chính là hướng về phía hàn nham chủ nhiệm danh tiếng tới thứ yếu vạn nhất khác giáo sư không có xử lý tốt người bệnh chúng ta không tốt cùng hàn chủ nhiệm giao phó cái này không được vậy cũng không được trong tổ các bác sĩ đều có chút bất đắc gì ta vẫn hỏi trước một chút hàn nham đạo sư ý kiến nhìn hắn có thể hay không sớm trở về triệu khẩn chỉ có thể nghĩ tới đây biện pháp sau cùng hy vọng đi dương tuyết thở dài bất quá nàng cảm thấy hàn nham đạo sư sớm trở về hy vọng không lớn hàn nham đạo sư xuất ngoại tham gia cấp thế giới khoa ngoại tổng quát lĩnh vực đại hội đây không phải là cái gì thông thường hội nghị dính đến quốc nội học thuật mọi mặt hàn nham có vô cùng trọng yếu lên tiếng căn bản không có khả năng sớm ra k h ỏ i trở về nước nhưng mà triệu khẩn đã không có biện pháp khác chỉ có thể đem trong chuyện này báo cáo hàn nham để cho hắn tới làm sau cùng tài quyết năm hàn chủ nhiệm p h ò n g bên này có một cái khó giải quyết người bệnh triệu khẩn cuối cùng vẫn bấm hàn nham vượt dương điện thoại ngài nhìn ngài có thể hay không sớm về nước hàn nham vừa rồi đang tại chuẩn bị ngày thứ hai hội nghị tài liệu nghe nói như thế c h o mày bệnh gì người triệu khẩn đem người mắc bệnh ca bệnh tư liệu bản tóm tắt qua một lần người bệnh bây giờ chẩn bệnh rất rõ ràng cần làm nội soi ở dưới t ụ y tá tràng cắt vỏ thuật nhưng mà người bệnh trạng thái không phải rất tốt hơn nữa cơ sở tật bệnh rất nhiều bao quát có cao huyết áp bệnh tiểu đường bệnh ở động mạch v à n các loại viện lãnh đạo bắt chuyện qua để chúng ta mau chóng làm trong tổ chỉ có ngài có thể chủ đạo này đài giải phẫu chúng ta cùng người bệnh câu thông qua bọn hắn có thể không muốn các loại thời gian quá dài ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu liền c h u y ệ n này hàn n h a m nghe được triệu khẩn lời nói hơi kém liền khí cười triệu khẩn xứng sở vài giây đồng hồ sau đó mới phản ứng nói ân liền người bệnh này sự t ì n h hàn nhang m h ĩ nghĩ vẫn là nói như vậy đi ngươi trước tiên đem người mắc bệnh ca bệnh tư liệu phát cho ta ta xem một chút người mắc bệnh tình u ố n g rồi nói sau、Tốt. trong lòng triệu khẩn vui mừng hàn chủ nhiệm thái độ này còn phải xem các xong người lẽ thật sự mắc bệnh bệnh lịch sau đó hàn nham thuận tay liền phát cho lục an năm lúc này lục an đang ở trong nhà hưởng thụ khó được ngày nghỉ kỳ thực hắn biết hôm nay có bệnh lệ thảo luận hội nhưng mà nghiên cứu sinh cùng quy bồi sinh cũng không có tư cách tham gia cái này khiến lục can nghi hoặc không thôi bình thường tới nói loại bệnh này lệ thảo luận hội không phải là cần các học sinh tham gia hiểu rõ các chuyên gia l ầ m sàng tư duy sao như thế nào đến kinh đô đại học ở đây ngược lại không để các học sinh tham gia lục can có chút không biết rõ hắn cũng không suy nghĩ nhiều vừa vặn nghỉ ngơi một ngày hắn liền trong nhà cùng nhan duyệt cùng một chỗ dính nhau lấy ngươi tháng sau chính thức đi phòng báo đến a lục can tựa ở nhan duyệt bên cạnh nhìn xem nàng tại trên nổ thẹp ụ c gó gó viết tân ta sớm cùng phòng đạo sư câu thông qua rồi nàng để cho ta đem mình làm qua nghiên cứu sửa sang lại chương a n Duyệt c ờ cười, i giác cảm ta lao s ba trăm chín mươi năm người có năm chắc không chương ba trăm chín mươi năm người có năm chắc không hàn lão sư ta là lucan lục an vẫn thật không nghĩ tới là hàn nham điện thoại dựa theo hai bên mở tranh l ệ n h hàn nham bên kia hẳn là đêm khuya ta liền không cùng ngươi dài dòng ta chỗ này có một cái ca bệnh ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút tiếp đó đợi một chút cho ta đáp lời hàn nham nói thẳng vào vấn đề đạo ca bệnh hẳn là phát đến hộp t ơ ngươi hảo lục an cũng không nói chuyện cái gì hàn nham tự mình phát tới ca bệnh vậy đích xác phải hảo hảo xem cúc điện thoại hắn lập tức lấy ra lap bắt đầu xem xét hòm thư thế nào nhan duyệt tò mò mắt nhìn lục an đạo sư ta gọi điện thoại tới cho ta xem một cái ca bệnh lục an đã nhanh chóng chạy về phòng ngủ lấy ra chính mình lap hắn đem lạp tóc bỏ lên bàn cùng nhan duyệt song song ngồi cùng một chỗ đạo sư của ngươi thật là vội vàng ngươi đi phòng sau đó còn không có gặp qua hắn à. nhan duyệt nhịn không được nói hắn rất bận rộn lục an cười lắc đầu lần này cho ta xem bệnh lịch chắc chắn không phải đơn thuần nhịn có thể có những chuyện khác đỉnh cấp đạo sư chính là có điểm này không tốt chỗ có thể hàng năm chỉ có thể nhìn thấy mấy lần chỉ có tại phòng tụ hội hoặc có một ít cỡ lớn học thuật hội nghị có thể gặp mặt một lần nhan duyệt bây giờ đạo sư mặc dù không có h à n nham nổi danh như vậy âm thanh chỉnh ũ n g k lý xong ca bệnh tư liệu sau đó lục an liền trở về cho hàng nham điện thoại như thế nào đối với cái này ca bệnh có ý kiến gì không không l ụ c a n do dự sau một hồi lâu nhân tiện nói chỉnh thể đến xem t r ẩ n bệnh rõ ràng trị liệu phương pháp rõ ràng bây giờ thì nhìn giải phẫu thuật thức lựa chọn cùng độ khó phong hiểm ước định cẩn thận nói một chút người bệnh gặp phải ba cái vấn đề đầu tiên là hắn chỉnh thể khí quan công năng suy yếu cho nên đối với giải phẫu cùng gây tên lại thụ tính sai hai là người bệnh lớn tuổi cơ sở t ậ t bệnh rất nhiều như cao huyết áp bệnh tiểu đường bệnh ở động mạch vành cổ xưa tính chất nhồi máu nào c h ờ chết ba chính là vấn đề khôi phục sau liên quan tới giải phẫu dịch đồng phát nối lại miệng lỗ hổng viêm phổi cùng tính mạch tác động mạch các loại cái này ba cái vấn đề là quyết định giải phẫu mấu chốt của thành bại tính chất nhân tố cần giải phẫu đoàn đội chế định kín đáo vây giải phẫu kỳ phương án nghe được lục an trả lời hàn nham chậm rãi gật đầu không hổ là từ thanh niên giải phẫu đại tái xông ra vòng vây bác sĩ a vẹn vẹn từ một phần bệnh lịch hắn liền phân tích thấu triệt như thế lục an ngươi gần nhất tại phòng đợi đến như thế nào hàn nham hỏi ta nghe trương tùng nói ngươi bây giờ đi theo dương tuyết a dương lão sư người rất tốt lục an nghĩ, nghĩ chính là ngày ngày viết bệnh lịch có thể có chút nhàm chán hắn cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ bây giờ trên trong tổ rõ ràng không mang theo hắn bên trên giải phẫu hắn đ ư ơ nham g n nhũng n mày xem như phòng chủ nhiệm phó viện trưởng ngành học chủ nhiệm ủy viên hắn cũng không phải đơn thuần giải phẫu bác sĩ càng là am hiểu sâu trong đó môn môn đạo đạo chỉ có điều hắn bây giờ thân ở nước ngoài tạm thời còn không cách nào xử lý phòng sự tình chỉ có thể chờ đợi trở về phòng sau h à n nham thoáng trầm mặc đường này mới t r ầ m rãi mở miệng nói lục an bệnh nhân này nếu như là ngươi tới mổ chính ngươi có n ắ m chắc không lấy trước mắt trong tổ giải phẫu bác sĩ năng lực tới nói loại này độ khó siêu cao giải phẫu trừ hắn tự mình mổ chính những người khác như là triệu khẩn b ọ n người cũng là không có năng lực trở thành một t r ợ nhưng mà đây là không có tính toán lục an dưới tình huống lục an giải phẫu năng lực là đã trải qua thanh niên giải phẫu cuộc tranh tài khảo nghiệm càng l à tại lâm sàng trong công việc chịu qua nhiều lần kiểm nghiệm có năm chắc lục an không trần trờ chút nào không chút do dự hồi phục một câu lúc trước hắn tại thanh niên bác sĩ giải phẫu trên giải thi đấu làm người bệnh kia độ khó có thể so sánh cái này lớn hơn tốt lắm hàn nham cười nói bệnh nhân này trước mắt đang tại chúng ta tổ trên giường ngày mai ta cùng từ chủ nhiệm nói một câu kế tiếp ngươi toàn quyền xử lý người bệnh này đến nỗi người bệnh ra thuộc bên kia ta sẽ cùng bọn hắn c â u thông ngươi cần phải làm chính là làm tốt thuật phía trước ước định làm tốt giải phẫu từ chủ nhiệm lục an nghe vậy hơi xứng sở bọn hắn tổ thượng cấp chính là triệu khẩn đến nỗi từ chủ nhiệm bệnh trong vùng còn giống như không có người như vậy không phải chúng ta bệnh khu là hai bệnh khu chủ nhiệm từ phong hoa hắn là học cho ta cũng coi như là sư huynh của ngươi hàn nham c h ậ m dai nói kế tiếp phòng có chuyện gì ngươi cũng có thể tìm hắn nghe nói như thế lục an lập tức liền biết rõ hàn nham hẳn là tiếp thu được hắn vừa rồi phát ra tín hiệu trực tiếp để cho hắn tìm hai bệnh khu chủ nhiệm mà không đi tìm bây giờ bệnh khu triệu k h ẩ n hay là trường tùng cảm ơn l ã o sư lục an tâm bên trong đại định hàn nham lại là cười cười ngươi cứ làm tốt chính mình việc làm những chuyện khác chờ ta trở lại tốt. Cúp điện thoại. lục an tâm tình tốt đẹp những ngày này bởi vì trong tổ không để hắn bên trên giải phẫu mỗi ngày viết bệnh lịch mà xuất hiện có chút buồn bực cảm xúc trong nháy mắt này đảo qua mà ra hàn lao sư nói cái gì nhan duyệt cũng nhìn ra được lục an tâm tình không tệ liền hội vàng hỏi hắn kế tiếp để cho ta phụ trách người bệnh này lục an cười nói cuối cùng có thể t ừ viết bệnh lịch trong công việc thoát thân mà ra ngươi mổ chính vẫn là trợ thủ mổ chính nhan duyệt hơi kinh ngạc nơi này cũng không phải là vân hoa mà là kinh đô a kinh đô đại học viện y học khoa ngoại tổng quát nơi này chính là ngọa hổ tàng long lúc nào đến phiên một cái nghiên cứu sinh mổ chính lục an cũng biết bây giờ trong tổ triệu khẩn c ù n g dương tuyết tựa hồ đối với khắc không thế nào quan tâm ngày mai đi phòng rồi nói sau hôm nay ta trước tiên đem người bệnh này nghiên cứu tinh tưởng nhan duyệt khẽ gật đầu ngồi ở một bên cho lục an cổ vũ động viên n ằ m bên kia bờ đại dương hàn nham cúp điện thoại sau đó không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục cho hai bệnh khu từ phong hoa đánh tới điện thoại lao sư ý của ngài là để cho ta giúp tiểu sư đệ giữ mã bề ngoài a từ phong hoa đang tại giải phẫu ở giữa làm ộ t cái độ khó cao gan tu bổ giải phẫu hắn để cho chợ thủ tiếp điện thoại phong hoa a ngươi vẫn l à một câu nói chúng như vậy lập tức liền đoán được ta ý nghĩ Hàn Nham cười ha ha m cười ộ từ phong hoa tiến sĩ sinh đạo sư giáo sư kinh đô đại học viện y học khoa ngoại tổng quát hai bệnh khu chủ nhiệm hắn là hàn nham đông đảo học sinh bên trong một cái cũng là trước mắt lẫn vào tương đối khá một cái cạnh tranh kịch liệt như vậy kinh đô đại học viện y học có thể lên làm bệnh khu chủ nhiệm ngoại trừ hàn nham quan hệ chuyện trọng yếu hơn từ phong hoa năng lực hắn từng tại quốc tế trọng đại trong hội nghị biểu diễn đổi gan các loại độ khó siêu cao giải phẫu phát biểu qua đông đảo điểm cao s k i l u ậ n văn có người nói về sau ai có thể tiếp hàn nham ban phần lớn người đều xem trọng từ phong hoa đầu bên kia điện thoại nghe được từ phong hoa nghi vấn hàn nham cười cười yên tâm đi tin tưởng ngươi người tiểu sư đệ này ngươi nếu là có thời gian có thể đi xem năm nay thanh niên giải phẫu bác sĩ đại tái lục a n thế nhưng là rút đến thứ nhất hảo t ừ phong hoa gật gật đầu có thời gian ta đi xem một chút đối với mình đạo sư cái này quan môn đệ tử hàn nham học sinh đều rất tò mò kỳ thực lấy hàn nham trước mắt thân phận tới nói căn bản cũng không cần lại thu học sinh đặc biệt là loại này thạc sĩ sinh tiểu phương này đại giải phẫu sau đó ngươi đi đem năm nay thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài video cho ta sửa sang lại từ phong hoa một bên tiến hành giải phẫu thao tác một bên nhìn về phía trợ thủ của mình nói tốt từ chủ nhiệm phương nhậm dũng gật gật đầu cùng lúc đó hắn cũng có chút kỳ quái từ chủ nhiệm cũng là quốc gia đình cấp đại l a o tại sao đột nhiên chú ý loại người tuổi trẻ này tranh tài đúng ngày mai phòng hội nghị trì hoan khi đến chú a từ phong hoa nghĩ nghĩ nhân tiện nói đội ta đi một chuyến hàn lao sư bọn hàn tổ、Hảo. phương nhậm dũng có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là khẽ gật đầu mặc dù hàn nham viện trưởng là từ chủ nhiệm lao sư nhưng mà hàn nham viện trưởng bình thường không thể nào tại phòng hắn phía dưới đám người kia cả đám đều rất không chào đón từ chủ nhiệm cho nên từ phong hoa bình thường rất ít đi bọn hắn bệnh khu nay chủ yếu là hai cái bệnh khu tật bệnh phổ có t r u n g điệp không thể tránh khỏi có chút cạnh tranh hàn nham xem như viện trưởng khoa ngoại tổng quát đại chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tham dự loại chuyện này nhưng mà phía dưới bác sĩ vậy thì không nhất định năm hôm sau triệu khẩn vừa mới đến phòng nhận được hàn nham viện trưởng tin tức để cho hắn không cần xen vào nữa cái kia ruột đầu n ú n vũ ác tính d nhưng mà kế tiếp làm cái gì vậy ở nơi nào làm giải phẫu ai làm giải phẫu đây hết thệ cũng là ẩn số lucan cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đi theo triệu khẩn cùng dương tuyết cùng một chỗ t r a hoàn phòng lao luca hôm nay dẫn ngươi đi chỗ tờ ta vừa t r a hoàn phòng tàu giã một mặt vui vẻ đi tới bảo đảm ngươi chưa từng đi chúng ta khoa ngoại tổng quát học sinh chuẩn bị cùng nhau tụ tập hôm nay sao lucan đang viết bệnh lịch quay đầu mắt nhìn tàu giã đ luca ngươi mỗi ngày tại phòng viết bệnh lịch cũng không ý gì tàu giã ngồi ở lucan thân bên cạnh ta biết là có cái chân nhân cờ sân vận động ta thân thích mở xế chiều hôm nay cho chúng ta giảm năm mươi ngươi có thể đem bạn gái của ngươi đeo lên chúng ta cùng một chỗ a hôm nay có thể không được lục an cười lắc đầu các ngươi cố gắng chơi a lần sau có cơ hội t a nhất định đi kia thật là thật là đáng tiếc tào gia có chút thất vọng khi thực hắn vẫn rất thích cùng lục an tại cùng nhau hắn cảm thấy người bạn học này không có k h á c học bá loại kiêng ngạo khí cùng hắn ở cùng một chỗ siêu cấp thoải mái cho nên mới sẽ mời hắn cùng đi không có gì bất ngờ xảy ra từ phong hoa hôm nay liền tới bọn hắn cái bệnh này khu kế tiếp hắn liền sẽ bể bộn nhiều việc quả nhiên ngay tại tào gia tại cùng lục an rảnh rỗi nói chuyện thời điểm phòng thầy thuốc làm việc ngoài cửa đột nhiên đi vào ba người một người cầm đầu bác sĩ ước chừng bốn mươi tuổi mang theo mắt kiếm g gọt vàng dáng người thon dài hai đầu lông mày mang theo một tia khí thế không g i ậ n tự uy cặp mắt hắn sáng ngời có thần phía sau hắn đi theo hai cái thầy thuốc trẻ tuổi một nam một nữ phân biệt tại hắn tả hữu h a i từ chủ nhiệm ngày hôm nay như thế nào có dành tới chúng ta bệnh khu dạo chơi à. triệu khẩn đang chuẩn bị đi giải phẫu phòng trông thấy trước mắt ba người lập tức cười tiến lên đón mặc dù hắn cùng từ phong hoa tuổi t á tương tự nhưng mà hai người tại khoa ngoại tổng quát thân phận địa vị khác nhau một trời một vực từ phong hoa là tiến sĩ sinh đạo sư bác sĩ chủ nhiệm giáo sư bệnh khu chủ nhiệm mà hắn triệu khẩn chỉ là một cái phó chủ nhiệm y sư tại phòng còn không có chính thức mang tổ không có bất kỳ cái gì chức vụ nếu như nói từ phong hoa là kinh đô đại học viện y học trụ cột vững vàng cái k i a triệu khẩn chỉ là đông đ ả o phổ thông bác sĩ bên trong một thành viên mà lục an cũng tại trước tiên chú ý tới từ phong hoa hắn chính là ta trong truyền thuyết người sư huynh kia hai bệnh khu chủ nhiệm lục an tâm bên trong cảm thán không thôi còn trẻ như vậy liền lên làm bệnh khu chủ nhiệm vẫn là bất đạo đây chính là tuyệt đại bộ phận bác sĩ dốc hết cả đời tâm huyết đều không đạt tới độ cao a từ chủ nhiệm ta mang ngài đi qua nhìn một chút người bệnh trong lòng triệu khẩn có chút thất vọng nếu như loại này có thể tham dự loại này độ khó cao giải phẫu đối với hắn về sau phải giải phẫu năng lực đề cao là rất có ích lợi nhưng là bây giờ hàn nham nắm tay thuật n h ư ờ n g cho hai bệnh khu từ phong hoa vậy hắn không có khả năng có cơ hội lên đại hảo phiền phức chủ nhiệm triệu từ phong hoa gật gật đầu sau đó nhìn về phía một bên lục an lục an người đi theo ta cùng tới đi triệu khẩn đang chuẩn bị mang theo từ phong hoa đi ra ngoài đột nhiên nghe được hắn quay đầu hướng lục an nói lời này cả người khẽ giật mình hắn biết từ phong hoa là hàn nham học sinh lục an cũng là hàn nham học sinh quan hệ của hai người nói cho cùng còn tính là sư huynh đệ nhưng đây chỉ là tư đ ề hạ trên mặt nội từ phong hoa thế nhưng là hai bệnh khu chủ nhiệm tiến sĩ sinh dẫn đến lục an chỉ là một cái tiểu nghiên cứu sinh hai người căn bản sẽ không có quá nhiều gặp nhau hàn nham viện trưởng học sinh cũng không phải số ít lục an căn bản không có chỗ xếp hạng triệu cần nghe được từ phong hoa lời này lập tức cũng thuận nước đầy thuyền khoa bên trong không vội vàng bác sĩ cũng có thể đến xem người bệnh này tình huống đặc thù rất có trường học ý nghĩa phóng những người khác ngược lại là không cảm thấy loại này có vấn đề gì mà dương tuyết đột nhiên ngửi được một chút không bình thường hương vị nếu như hàn nham viện trưởng thật sự để cho hai bệnh khu từ phong hoa chủ nhiệm tiếp nhận người bệnh này vậy căn bản không cần thiết tới bọn hắn bệnh khu nhìn người bệnh trực tiếp đem bệnh nhân chuyện khoa là được rồi bây giờ từ phong hoa tự mình chạy đến bọn hắn bệnh u cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường lại hoặc là nói bọn hắn đều đoán sai bệnh nhân này cũng không phải từ từ phong hoa chủ nhiệm mổ chính mang theo nghi ngờ trong lòng dương tuyết đi theo từ phong hoa hắn nham bọn người cùng tới đến người bệnh chỗ phòng bệnh đến n ộ i l ụ can tại từ phong hoa bảy mưu t i n h k ế đi theo tại bên cạnh hắn chương ba trăm chín mươi bảy đánh vỡ nhận thức thông thường chương ba trăm chín mươi bảy đánh vỡ nhận thức thông thường l ụ can ta xem ngươi tại thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài video â biểu hiện cũng không tệ lắm từ phong hoa đi ở đám người trước người đột nhiên dừng bước sau đó quay đầu nói một câu như vậy lục an đi theo từ phong hoa bên cạnh đột nhiên xuất hiện câu này để cho bước chân hắn một trận bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại cảm tạ từ chủ nhiệm khích lệ nhưng mà dù sao đó là video chân chính tại hiện trường nhìn người không nhiều từ phong hoa tiếp tục bước đi bước chân hướng đi phòng bệnh ngươi bây giờ cần làm chính là ở trước mặt mọi người chứng minh chính ngươi từ phong hoa thanh em không lớn chỉ có lục an cùng đi theo bên cạnh hắn hai cái bác sĩ nghe rõ ràng hắn lời nói ân ta biết rõ lục an âm thanh hết sức kiên định bác sĩ cái nghề nghiệp này tại đại chúng trong mắt càng già càng có kinh nghiệm càng nổi tiếng Lấy hắn bây giờ tuổi tác cùng tư lịch những người khác không thể tránh né đối với hắn mang theo thành kiến phương nhậm dũng nghe được từ phong hoa lời nói trong lòng thực sự là ngũ vị tập trận lục an tuổi tác so với hắn còn nhỏ không nghĩ tới thế mà liền đã có thể tham dự loại này độ khó cao giải phẫu hắn vốn là không quá tin tưởng chuyện này nhưng mà hôm qua làm xong giải phẫu sau đó hắn t hay từ phong hoa chỉnh lý thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài video sau phát hiện trước mắt cái này nhìn như chỉ có chừng hai mươi thầy thuốc trẻ tuổi cũng không hẳn đơn giản a danh sưng là giải phẫu giới hệ vợ rẽ tuỵ tá tràng giải phẫu đều bị lục an đánh hạn Mặc dù chỉ dù lục à tại an g biết o quan s rõ hôm nay từ phong hoa tới chính là cho hắn tới giữ mã bề ngoài đến nỗi giải phẫu trợ thủ nhân viên ngươi có thể chọn chính mình phòng cũng có thể chọn khoa chúng ta phòng bên cạnh ta hai vị này cũng là trong đắng người tuổi trẻ người nổi bật loại này độ khó siêu cao giải phẫu chỉ dựa vào mổ chính một người đó là còn thiếu rất nhiều trợ thủ năng lực cũng là giải phẫu mấu chốt của thành bại tốt cảm tạ từ chủ nhiệm đi theo từ phong hoa sau lưng triệu khẩn chỉ có thể nhìn thấy hai người tại trò chuyện với nhau nhưng là bởi vì có hai cái thầy thuốc trẻ tuổi cách nhau lấy hắn căn bản nghe không rõ ràng hai người đang nói gì cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu đạc cổ bất quá vừa nghĩ tới lục an chỉ là một cái nghiên cứu sinh m à thôi trong lòng của hắn liền an định xuống năm đi tới người bệnh chỗ phòng bệnh triệu khẩn rốt cuộc tìm được cơ hội tiến lên từ chủ nhiệm ta cùng ngài nói một chút bệnh tình của con bệnh t h phong hoa gật, gật đầu phiền t h á i Kỳ thực hôm qua hàn nham đã đem người mắc bệnh bệnh lịch phát cho hắn bất quá trình tự phải đi hay là muốn đúng chỗ cần do quản sàng bác sĩ tiến hành bệnh tình hồi báo đợi đến triệu khẩn hồi báo xong sau đó từ phong hoa mở miệng lần nữa hàn viện trưởng hôm qua đã giao cho ta triệu khẩn đứng ở một bên trên mặt mang nụ cười thản nhiên kỳ thực đem cái này c ủ khai o nóng bỏng tay hất ra cũng được miễn cho lện ở trên tay mình vậy hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này dù sao người bệnh này thế nhưng là viện lãnh đạo tự mình chào hỏi từ phong hoa ánh mắt nhìn về phía một bên lục an tiếp tục nói hàn viện trưởng ý tứ Kế tiếp liền từ i phong từ phong hoa ý tứ chính là kế tiếp người bệnh này giải phẫu từ lục an phụ trách cái này vừa tới phòng không lâu thạc sĩ nghiên cứu sinh triệu khẩn cả người bây giờ là trận mắt hốc một a hắn một độ hoài nghi là mình nghe lầm liền vội vàng tiến lên dò hỏi Từ cái h ủ n này triệu khẩn lập tức không lời nào để nói chỉ có thể ngây ngốc mà liếc nhìn lục an hắn cảm thấy thế giới này quá điên cuồng để cho một cái hơn hai mươi tuổi học sinh mổ chính một cái khoa ngoại tổng quát lĩnh vực độ khó cao nhất ngạch giải phẫu cái này nói ra ai mà tin a dương tuyết cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bất quá nàng tháo qua lục gan sơ yếu lý lịch biết hắn từng tại trong thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái đoạt giải quán quân hơn nữa tại trong trận chung kết thuật thức chính là tụy tá c h à n g cắt bỏ thuật nhưng mà liền như là vừa rồi từ phong hoa nói như vậy cái kia dù sao chỉ tồn tại ở trong video ai biết lục a n làm ổ chính vẫn là trợ thủ đâu ai nào biết đó là chân thực vẫn là giả tạo đâu mọi người chỉ tin tưởng mình nhìn chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy đồ vật n ă m xem xong người bệnh trở lại phòng thầy thuốc làm việc từ phong hoa không có gấp rời đi xem như hai bệnh khu phòng chủ nhiệm tại một bệnh khu cũng là có nhất định quyền lên tiếng húng chi hắn lần này tới chính là muốn cho lục a n quét sạch hết thể chướng lại mọi người đối với người bệnh này có ý kiến gì hiện tại cũng có thể nói ra từ phong hoa ngồi ở trong phòng làm việc ngắm nhìn một phía hắn như ưng chuẩn một dạng con mắt quét mắt đám người một khi đến trị liệu bắt đầu khởi động thời điểm ta cũng không hy vọng phức tạp chờ hắn nói xong p h o n g thầy thuốc làm việc lâm vào yên tĩnh triệu khẩn níu h chặt l ô n g mày hắn mắt nhìn lục an lại nhìn mắt từ phong hoa chậm rãi mở miệng nói từ chủ nhiệm ta biết lục thầy thuốc rất ưu tú nhưng mà tư cấp giải phẫu mổ chính bác sĩ chắc có tương ứng tư chiết y hiệu khoa cũng cần trao quyền a bình thường tư cấp giải phẫu cần ít nhất phó cao cấp bậc trở lên bác sĩ mới có tư cách mổ chính mà lục an bây giờ cấp bậc chỉ có thể coi là thấp năm tư cách bác sĩ nội chú cái này cùng y h i ệ vụ khoa yêu cầu là khác nhau trời vực phòng không ít người khẽ gật đầu rất nhiều giải phẫu cũng không phải ngươi có thể làm cũng có thể đi làm mà là phải đến tương ứng cấp bậc từ bệnh viện bộ y tế tiến hành giải phẫu trao quyền sau đó ngươi mới có thể tự mình mổ chính lên đài làm từ phong hoa nghe nói như thế biểu tình trên mặt không có quá lớn ba động mà là thản nhiên nói yên tâm cái này không phải là các ngươi bận tâm y h i vụ khoa giải phẫu trao quyền lục an đã lấy được lục an cũng là hơi xứng sở hắn lúc nào lấy được trao quyền chính hắn cũng không quá tin tưởng nhưng nhìn từ phong hoa lạnh nhạt biểu lộ hẳn là đã giúp hắn làm xong cái này triệu k h ẩ n lập tức kinh ngạc không thôi hắn không dám tin nhìn chằm chằm luật an một cái bác sĩ nội chú có thể cầm tới tứ cấp giải phẫu giải phẫu trao quyền đây hoàn toàn là phá vỡ thông thường phá vỡ đám người nhận thức Trường bình ả bảo o ta Trường ta sư là được rồi. Chương 398. Bảo ta sư là được được vinh rồi. vinh rồi. là là b thường tới nói giải phẫu phân bốn cái cấp bậc từ nhất cấp đến tứ cấp nhất cấp là đơn giản nhất tứ cấp là độ khó cao nhất giải phẫu giống t u y tá chàng cắt bỏ thuật loại này cấp bậc giải phẫu từ độ khó cùng trình độ phức tạp đi lên phân chia tại trong tứ cấp giải phẫu cũng coi như là độ khó cao thuật thức một trong nhất cấp nhị cấp giải phẫu bác sĩ nội chú có thể là mổ chính bác sĩ cái này không có cứng nhắc yêu cầu đến tam cấp giải phẫu liền cần bác sĩ điều trị chính thậm chí là người có tuổi tư cách chủ trị hoặc phó chủ nhiệm trở lên cấp bậc bác sĩ mới có tư cách trở thành mổ chính mà tứ cấp giải phẫu đại bộ phận đều cần phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ mới có tư cách tới mổ chính lục an từ tốt nghiệp đến bây giờ tối đa chỉ có thể coi như là một bác sĩ nội chú hơn nữa còn là thấp năm tư cách bác sĩ nội、chú. liên loại này cấp bậc bác sĩ có thể làm giải phẫu trợ thủ đó đã là rất không dễ dàng một chuyện nhưng là bây giờ ngươi nếu là nói cho ta biết một cái bác sĩ nội chú có thể trở thành tứ cấp giải phẫu mổ chính bác sĩ mặc kệ đến hỏi ai đoán chừng đều không ai dám tin tưởng à, thậm chí cảm thấy phải đây là chuyện ngàn lẻ một đêm húng chi là tại cao thủ nhiều như mây nội quyền nghiêm trọng k i n h đô đại học viện y học Thiểu phương đem trao quyền báo cáo lấy ra đi. Từ Phương, phong hòa hướng bên cạnh Phương Nhậm đi. nói, quyền bên Dũng đem ra báo cáo lấy ngài xem đây là bộ y tế vừa phát trao quyền giải phẫu quyền hạn văn kiện ngài tại bệnh viện trong thông báo cũng có thể nhìn thấy triệu khẩn đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong tiếp nhận chương này trao quyền báo cáo văn kiện chỉ thấy trao quyền trên báo cáo viết hiện đi qua bệnh viện giải phẫu quản lý ủy ban thương nghị quyết định trao tặng lục an y sư khoa ngoại tổng quát tứ cấp giải phẫu thủy tá tràng cắt bỏ thuật quyền hạn nếu như không phải trao quyền báo cáo phần cuối bắt mắt một đ ỏ triệu khẩn một độ hoài nghi cái này báo cáo là giả bốn nhưng mà từ phong hoa không có lý do gì cũng không có động cơ tới làm giả cho nên nói đây là sự thực triệu khẩn ngón tay hơi có chút phát run chậm rãi đem trao quyền báo cáo đưa trả lại cho phương nhậm dũng từ phong hoa thấy thế nhàn nhạt dò hỏi chủ nhiệm triệu ngươi còn có cái gì nghi vấn sao không có không còn triệu khẩn n u ố t nước miếng một cái hắn mắt nhìn lục can trong lòng ngũ vị tạm trần tốt lắm không có sự t ì n h khác ta trước về phòng bệnh từ phong hoa đứng lên các ngươi y tá trưởng bên kia ta cũng đã nói tại hàn viện trưởng chưa có trở về phía trước có bất kỳ sự t ì n h có thể liên lạc với ta lúc nói lời này từ phong hoa còn cố ý mắt nhìn lục can tốt từ chủ nhiệm ngài đi thong thả triệu khẩn mặc dù trong lòng có bằng mọi cách cảm xúc nhưng là bây giờ không dám chút nào phát tác lục an cũng lập tức đứng lên đi theo phía sau hắn t ừ phong hoa vừa bước ra phòng thầy thuốc làm việc đại môn thân thể thoáng một trận quay đầu nói lục thầy thuốc ngươi theo ta đi ra một chút đi lục an cũng vừa đi ra đại môn nghe nói như thế vội vàng trả lời một câu hảo hắn biết t ừ phong hoa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đồng dạng hắn đối với chính mình trong truyền thuyết này đại sư m u n h cũng là hết sức cảm thấy hứng thú năm hai người tới phòng bệnh ngoài hành lang ở đây tương đối yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên một hai cái người bệnh đi qua cũng sẽ không dừng lại thêm tứ phong hoa đứng tại hành lang trước cửa sổ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa trời xanh lục an nhưng là đứng tại bên cạnh hắn ta nghe lão sư nói qua ngươi còn không chỉ một lần ngươi rất ưu tú ung dung âm thanh chuyển đến từ phong hoa ánh mắt còn tại ngoài cửa sổ kỳ thực coi chúng ta biết lao sư năm nay còn thu học sinh tất cả mọi người rất kinh ngạc từ phong hoa nhẹ dọn g lão sư qua không được mấy năm liền muốn lui hắn vốn không cần những thứ này mệt nhọc tuyển nhận nghiên cứu sinh cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc lục an biết đạo giống hàn nham loại này đã công thành d a n h toại lãi lão tuyển nhận nghiên cứu sinh đã sớm không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong bọn hắn càng nhiều có thể là vì mình tại học thuật vòng lực ảnh hưởng phấn đấu ta phía trước còn có chút n g h i hoặc là dạng gì học sinh có thể để cho l á o sư tại về hưu phía trước còn thu nhận qua tới hôm qua nhìn n g ư ờ i giải phẫu video mới có hơi hiểu rồi nói đến chỗ này từ phong hoa lời nói xoay chuyển bất quá tại kinh đô ở đây giải phẫu năng lực vĩnh viễn chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật muốn đang kịch liệt cạnh tranh bên trong đột phá chúng đây cần càng nhiều nhưng l ạ i ưu tú năng lực nghiên cứu khoa học lời nói này ngược lại là từ phong hoa lời từ đáy lỏng quốc gia cấp bậc tam giác bệnh viện so không phải giải phẫu thao tác mà là kỹ thuật mới hạng mục mới c、so、thường thường tại cấp tỉnh tam giác trong bệnh viện đại bộ phận bác sĩ cũng là hơn nửa đời người chủ trị cũng không phải bọn hắn giải phẫu năng lực kém mà là bọn hắn không có năng lực nghiên cứu khoa học lấy không được nghiên cứu khoa học hạng mục phát không được chất lượng cao luật văn bởi vậy mới bị hạn chế nhịp bước tiến tới cho nên dân chúng tại tìm giải phẫu lợi hại bác sĩ lúc danh hiệu càng nhiều có thể giải phẫu năng lực cũng không có vượt trội như thế cảm tạ từ chủ nhiệm dạy bảo một cái bệnh khu chủ nhiệm tiến sĩ sinh đạo sư giáo sư có thể tận tâm chỉ bảo đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội l ụ c a n biết đạo giống từ phong hoa loại nhân vật này tùy tiện đi tới cấp bệnh viện cái kia đều phải là đại lao cấp bậc đãi ngộ bí mật cũng đừng bảo ta chủ nhiệm bị hàn lao sư nghe được hắn lại phải nói ta từ phong hoa thu tầm mắt lại quay đầu nhìn về phía một bên l ụ c a n không có người ngoài thời điểm liền cứ gọi ta sư minh a sư minh l ụ c a n sửng sốt một chút cái từ này với hắn mà nói có chút xa vời hơn nữa đây cũng không phải là một cái đơn giản xưng hô càng là hàn nham lão sư một phái hệ này đối với hắn thừa nhận hàn nham học sinh trải rộng hoa hạ tại y học giới không thiếu cũng là chủ nhiệm cấp bậc nhân vật tại giới chính trị cũng không ít lãnh đạo cấp cao loại này nhân mạch tài nguyên là lục an khó có thể tưởng tượng đương nhiên trước mắt cũng liền ta biết người h à n lao sư còn rất nhiều học sinh từ phong hoa cười nhạt một tiếng có chút cũng không tốt như vậy ở chung muốn có được bọn hắn thừa nhận ngươi còn phải cố gắng ân ta biết từ chủ sư minh hơi kém lại gọi sai lục an vội vàng đổi lời nói trở lại chuyện chính n này đại tụy tá tràng giải phẫu khó khăn nhưng mà so sánh ngươi tại thanh niên giải phẫu trên giải thi đấu còn tính là đơn giản từ phong hoa thu hồi nụ cười trên mặt nhưng mà bất luận cái gì giải phẫu đều có phong hiểm húng chi là loại này tứ cấp giải phẫu ngươi nhất định muốn c h ọ n vẹn ước định hảo người mắc bệnh giải phẫu dấu hiệu sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị thậm chí phải làm cho tốt thất bại dự định chương ba trăm chín mươi chín hai cái tiến sĩ chương ba trăm chín mươi chín hai cái tiến sĩ lục an cảm thấy đối mặt từ phong hoa thời điểm hắn giống như thấy được hàn nhàm cái bóng là hàn lao sư lúc còn trẻ loại kia hăng hái loại kia thẳng tiến c ô n g lùi mà từ phong hoa thái độ lại để cho hắn đã nghĩ tới tào thiên huy lao sư cái kia dẫn dắt hắn nhập môn bảo vệ hắn trưởng thành la có lẽ người tại cả đời này ở trong sẽ gặp phải rất nhiều người giống thiên huy lão sư loại này lương sư giống hà kim hâm kim nhiêu bằng hữu như vậy còn có thể gặp phải thuộc về mình năng duyệt người đến người đi duyên sinh nguyên nhân thực sự là một cái đặc biệt có ý tứ sự tình l ụ c a n suy nghĩ n g à n v ạ n hắn đã không có vừa tới kinh đô thời điểm loại kia mê man g cùng lo nghĩ thật cảm tạ sư minh ta sẽ cố hết sức cũng biết thành công từ phong hoa nhìn xem bên cạnh l ụ c a n trong lòng không khỏi phải s ư ơ n g sở cái này mới ra đời tiểu s ư đệ thật đúng là khiến người ngoài ý a thiếu niên ngây ngô hắn có chân m ộ đại khí cùng tự tin hắn cũng có giải phẫu bác sĩ ngoại trừ tự thân giải phẫu năng lực phần này u n g dung không vội lòng tự tin là càng khiến người ta tin phục hảo nhiều ta cũng không g i ả i dòng từ phong hoa vô vỗ lục an b bà ạ bay nhẹ nhàng nở nụ cười giải phẫu ngày đó ta sẽ đi qua dưới tay ta người mặc cho ngươi an bài chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi năng lực rất mạnh ân lục an khẽ gật đầu vậy ta đi trước từ phong hoa quay đầu hướng cách đó không xa phương nhậm dũng hai người gật gật đầu liền tự mình rời đi lục an kiên trì tiễn hắn đi ra phòng bệnh lúc này mới trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục thầy thuốc ta là từ lao sư tiến sĩ sinh ta gọi phương nhậm dũng phương nhậm dũng cùng từ phong hoa mang tới một cái khác nữ sinh không có đi mà là đi tới bên người lục an phương nhậm dũng tiếp tục giới thiệu nói nàng cũng là từ lao sư bác sĩ chu t h ả i vi lục thầy thuốc hảo chu t h ả i vi nhẹ dọn g lên tiếng c h à o dung mạo của nàng một tấm tròn trịa khuôn mặt rất có nhục cảm sư huynh sư tỷ hảo lục an vội vàng nói ai cũng đừng gọi chúng ta sư huynh sư tỷ phương nhậm dũng vội vàng khoát tay cự tuyệt lục an để bọn hắn lao sư là sư h u n h bây giờ lại gọi bọn hắn sư h u n h cái này bối phận có thể toàn bộ dối loạn liền kêu dũng ca vi tỷ a tia tốt a lục an cũng cảm thấy có chút kỳ quái gọi lao sư cùng sư huynh giống như đều không tốt theo từ chủ nhiệm yêu cầu kế tiếp tại giải phẫu bên trên có vấn đề hoặc trong công tác vấn đề khác ngươi cũng có thể tìm hai chúng ta phương nhậm dũng nói lục an cười gật gật đầu hắn đã hiểu được phương nhậm dũng cùng chu thải vi năm nay mới vừa lên bắc ba dựa theo bình thường niên h ạ sang năm hẳn là liền tốt nghiệp bất quá y học bác sĩ chân chính có thể đúng hạn tốt nghiệp tỷ lệ cũng không phải đặc biệt cao đặc biệt là càng cao cấp hơn viện giáo yêu cầu càng nghiêm khắc lao sư tốt nghiệp có thể thì càng khó phương nhậm dũng bản khoa cũng không phải kinh đô đại học mà là thi nghiên cứu thi đầu sau đó một mực đọc được bác sĩ chu thả i vi bản khoa ngược lại là kinh đô đại học tiếp đó trong trường xếp hạng cũng không tệ lắm thuận lợi bảo nghiên bảo đảm bác bất quá nữ sinh tại ngoại khoa kỳ thực tương đối ít mặc dù có càng nhiều cũng là tại tuyến giáp và vú ngoại khoa chỉnh hình ngoại khoa hoặc phụ khoa tại dạ dày ruột ngoại khoa phẫu thuật g â n mật khoa chỉnh hình những thứ này lĩnh vực nữ sinh ít càng thêm ít lục an tại vân hoa cơ hồ chưa từng thấy nữ sinh tại khoa ngoại tổng quát đi tới kinh đô sau đó lập tức liền gặp được hai cái dương tuyết cùng chu thả vi chớ nhìn bọn họ hai cái chỉ là bác sĩ nhưng mà giải phẫu kinh nghiệm cũng không ít từ bản khoa bắt đầu bọn hắn liền theo giải mặc dù không có mổ chính qua nhưng khi trợ thủ kinh nghiệm hết sức phong phú dũng ca vi tỷ ta trước tiên đem phòng sự tỉnh xử lý tốt sau đó chờ giải phẫu sắp xếp xong xuôi ta còn muốn xin cấp ngươi hai cái làm trợ thủ đâu lục an cười nói phương nhậm dũng cười gật gật đầu ta không có vấn đề thì nhìn vi tỷ chu thải vi mặt lộ vẻ khó xử ta tuần này tương đối bận rộn phòng thí nghiệm tiến trình không thể ngừng có cái trọng yếu thí nghiệm ta nhìn ngươi giải phẫu thời gian tận l ư ợ c tới lục an nghĩ, nghĩ nhân tiện nói dũng ca hẳn là tương đối quen thuộc tụy ta tràng giải phẫu a phương nhậm dũng khẽ gật đầu ta cùng từ lao sư lên rất nhiều đài cũng là một trợ quá trình đều biết vậy là tốt rồi lục an tâm bên trong liền vung lòng một chút chính mình p h ò n g những người kia hắn còn không quen không biết kỹ thuật như thế nào cũng còn không tin được chỉ có từ phong hoa sư huynh hai cái này bác sĩ có thể dùng tùy tá t r à n g loại này độ khó cao tứ cấp giải phẫu vẹn vẹn dựa vào hắn cái này mổ chính tới làm là độ khó rất cao ít nhất còn muốn một cái quen thuộc giải phẫu một chợ dạng này mới có thể tận khả năng giảm xuống giải phẫu phong hiểm chỉ cần phương nhậm dũng có thể gánh chịu một chợ chức trách cái kia hai chợ cũng không phải là rất trọng yếu chu thải vi cũng không cần thiết tự mình có mặt vi tỷ như vậy đi ngươi tuần này lấy chính mình sự tình làm chủ giải phẫu phương diện này ta tự có an bài không được ta liền đi tìm từ chủ nhiệm cho người mượn lục an nói ở trước mặt người ngoài lục an khẳng định vẫn là hô từ phong hoa vì từ chủ nhiệm dạng này làm được h ả chu thải vi mắt nhìn lục an lại nhìn mắt phương nhậm dũng phương nhậm dũng khen nhữ mày từ chủ nhiệm giao phó cho bọn hắn sự tình bọn hắn cũng không thể buông lỏng hơn nữa lần này thế nhưng là tương đối nặng lớn giải phẫu yên tâm đi dũng ca vi tỷ ta sẽ không cạnh mạnh hết thể lấy người mắc bệnh an toàn đầu một nguyên tắc lục an cười cười hơn nữa giải phẫu này đó từ chủ nhiệm chắc cũng sẽ có m ặ ta gặp lục an đều nói như vậy phương nhậm dũng cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu được chưa trước tiên ăn bài như vậy có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ chu thả i vi thấy thế trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng tuần này thí nghiệm tiến độ mười phần trọng yếu thậm chí quyết định luận văn tốt nghiệp thành bại không phân tâm làm sự tình khác chắc chắn là tốt nhất vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định ba người thương lượng xong sau đó phương nhậm dung cùng chu thả i vi liền rời đi về tới khoa ngoại tổng quát hai bệnh khu lục a n nhưng làm ộ t mình trở lại khoa ngoại tổng quát một bệnh khu năm lúc này một bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc khi mọi người nhìn thấy lục a n trở về tâm tình của mỗi người đều hết sức phức tạp một cái không đ a n g chú ý nghiên cứu sinh đột nhiên đã biến thành tứ cấp giải phẫu mổ chính đã biến thành bọn hắn tạm thời thượng cấp loại cảm giác này cũng không phải người bình thường có thể lĩnh hội đặc biệt là triệu t h ầ n cùng dương tuyết hai người bọn họ cũng không biết lấy một cái tâm tính gì tới đối mặt lục an dương tuyết vẫn còn hảo nàng vẫn cảm thấy lục an cũng không tệ lắm chỉ có điều bởi vì triệu t h ầ n ảnh hưởng cho nên mới không để cho hắn đi giải phẫu phòng đến nội triệu t h ầ n bây giờ ngồi ở trong phòng thấy thuốc làm việc đó là như ngồi bàn trông hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không để ý liền đứng lên đối với lục an nói tất nhiên từ chủ nhiệm đều nói như vậy bệnh nhân liền giao cho ngươi dương tuyết n g ư ơ i đi bên giường tiến hành người bệnh b ằ n giao sau đó chúng ta liền đem bệnh nhân giao lại cho lục thấy thuốc c a nói xong lời này không đợi lục an phản ứng lại cái này triệu khẩn liền chạy như một làn khói dương tuyết sắc mặt có chút lúng túng nàng quay đầu nhìn về phía lục an nhỏ giọng nói lục an bệnh nhân này tình huống ngươi hẳn là đều biết còn cần bàn giao sao lục an đối với dương tuyết không có ý kiến gì thậm chí đối với triệu khẩn cũng không có cảm giác nhiều lắm dương lao sư chúng ta vẫn là dựa theo bình thường chương trình bên giường tiến hành giao ban lục an nghiêm túc nói loại này tứ cấp giải phẫu bệnh nhân bất kỳ một cái nào thuật chuẩn bị trước cũng không thể đơn giản hóa Đặc b i ệ t là quản r ư ờ n g bùi á c cho sĩ thay đổi thời đổi điểm, d vừa m ớ trăm ừ phong hoa bị giáo huấn trương bùi trăm bị giáo huấn triệu khẩn tại phòng cũng không có hành chính chức vụ cho nên không có chính mình độc lập văn phòng hắn rời đi bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc sau đó liền đã đến trương tùng khoa bí văn phòng hắn trên nét mặt mang theo vài phần đoàn khí gõ trương tùng văn phòng đại môn mời đến triệu khẩn nghe được trương tùng âm thanh sau đó liền đẩy cửa vào bên trong nhà trên ghế salon ngồi một cái có chút người trẻ tuổi xa lạ trương tùng đang cùng nhan duyệt sắc cùng hắn trò chuyện với nhau quan hệ của hai người nhìn tương đối thân mật nhìn thấy triệu khẩn đến trương tùng trên mặt vui mừng càng lớn lập tức đi lên trước thực sự là nhắc tào tháo tào tháo đến a chủ nhiệm triệu đây là năm nay tới trường học của chúng ta trao đổi học tập học sinh thạc sĩ nghiên cứu sinh trương khải triệu khẩn nghe vậy lông mày níu một cái t r ư ơ n g chủ nhiệm trước ngươi không phải nói với ta đã tới một cái bác sĩ sao như thế nào đã biến thành thạc sĩ trương tùng x ư n g sở lập tức cười ha, ha cười nói phải k h ông có thể là sai lầm b ấ trong quả c à y n đ lòng triệu h ế sao? t khẩn liếc mắt bất quá trước mắt cái này trương tùng hắn cũng không tốt dễ dàng các tội có thể lên làm toàn bộ khoa ngoại tổng quát giao bí tại kinh đô đại học viện y học khẳng định có chút bối cảnh lao triệu ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì trương tùng kêu gọi triệu khẩn ngồi ở trên ghe salon tự mình rót cho hắn chén trả ở đây đều là người mình ngươi cứ nói đừng lại Triệu chương, chương, chương tùng nghe lời này cả người ngây ngẩn cả người không có lầm chứ để cho lục an phụ trách toàn bộ giải phẫu đây chính là tứ cấp giải phẫu hắn có quyền hạn sao liên tục mấy cái đặt câu hỏi phản ứng lúc này trương tùng nội tâm mơ hồ hắn nhìn qua lục an sơ yếu lý lịch Biết h lục ó giải phẫu k có có người người giả, an bây giờ chính là loại tình huống này nhìn thấy hắn sơ yếu lý lịch người đều biết cảm thán hắn rất lợi hại nhưng có bao nhiêu người nội tâm chân chính thừa nhận đâu đặc biệt là tại kinh đô đại học viện y học loại quái vật này trong vòng chính là không bao giờ thiếu thiên tài trương chủ nhiệm ngươi cũng đừng hỏi ta ta bây giờ cả người cũng đều làm động triệu khẩn nhấp một miếng t r à thật sâu thở dài từ phong hoa đi tới phòng tự tay lấy ra y để vụ khoa trao quyền báo cáo giải phẫu ta l ậ t nhìn điện thoại hoa phía trên cũng có điện tử bản thông cáo sau đó triệu khẩn đem sáng hôm nay phát sinh sự tình đầu đôi nói ra trương tùng nghe vậy không nói gì mà là l ậ t ra mình điện thoại mở ra bệnh viện nội bộ hoa phần mềm thừa dịp thời gian này triệu khẩn cũng tại len lén đánh giá bên cạnh trương h ả i tội của hắn cùng lục gan tương tự chỉ bất quá hắn giữa hai lông mày tựa hồ có một phần kiêu căng mặc dù là ngồi ở trên ghê salon nói h ư n g mà một, một c đi trương tùng lập tức mở ra hoa bệnh viện sổ truyền tin Tìm được y vậy ụ khoa chủ nhiệm h giải dễ số p ta o liền nói ngắn gọn chương tùng biết y hệ vụ khoa bận rộn nói ngay vào điểm chính ta nhìn thấy chủ nhiệm la vừa trao quyền giải phẫu quyền hạn đối tượng là khoa chúng ta phòng vừa tới nghiên cứu sinh hẳn hẳn là chỉ là bác sĩ nội chú trương a tùng i cho hắn trong a tứ cấp giải phấu người, người mày cái này hiển nhiên không phải hắn câu trả lời mong muốn hắn liền tiếp theo hỏi thế nhưng là chủ nhiệm la cái này không phù hợp bình thường quy định đi bác sĩ nội chú sao có thể làm tứ cấp giải phẫu a la vĩ không chút hoang mang giải thích nói đây chính là chúng ta giải phẫu quản lý ủy ban sự tình thế nhưng là trương chủ nhiệm ta liền làm do nói ngài phía trước chẳng lẽ chưa có xem lục can giải phẫu video hắn làm cũng là tụy tá c h à n g giải phẫu mà lại là một chính giải phẫu làm được tương đương hoàn mỹ trừ cái đó ra ta nhắc nhở ngài m ộ t câu bệnh viện giải phẫu quản lý ủy ban chủ nhiệm ủy viên là hàn nham trương tùng nghe vậy lập tức trầm mặc không nói trương chủ nhiệm không có chuyện gì mà nói ta chưa hết treo bên này còn bể b ộ n nhiều việc tốt cảm tạ chủ nhiệm la trương tùng cúp điện thoại hít sâu một hơi tiếp đó chậm dãi phun ra trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu hàn n a m đối với l ụ can thái độ có phải hay không hơi bị quá tốt rồi à phải biết xem như bệnh viện phó viện trưởng phòng đại chủ nhiệm hàn nham bình thường sự tỉnh rất nhiều khắp nơi nghiên học cùng tham gia quốc tế hội nghị dưới tay học sinh cũng rất nhiều nơi nào sẽ tự mình hỏi đến một cái học sinh hàn nham học sinh đại bộ phận cũng là từ dưới tay cái khác chủ nhiệm đến mang như thế nào đến lục a n ở đây tình huống đột nhiên thì thay đổi t r ư ơ n g tùng biết lục a n trước đây kinh nghiệm thu được thanh niên giải phẫu cuộc tranh tài quá quân nhưng mà có thể lên bờ kinh đô đại học viện y học ai có thể không có một chút quan hệ kinh nghiệm đâu tại quan hệ quận dễ lẫn lộn kinh đô đại học y học giải phẫu lâm sàng năng lực cũng không thể quyết định tất cả mọi thứ người sau l ư n g mạch tài nguyên quan hệ bối cảnh thường thường cũng chiếm cứ lấy không ít tỷ lệ bởi vì năng lực loại vật này có thể là hư vô m ở mịt nhất đồ vật trương tùng biết chính mình nước cờ này có thể thật phía dưới sai trước đó lần nào cũng đúng bây giờ lại bị một cái mới vừa vào khoa nghiên cứu sinh cưới bài học t r ư ơ n g bốn trăm linh một ta muốn làm hai chợ a t r ư ơ n g bốn trăm linh một ta muốn làm hai chợ a g i á o bi văn phòng bên trong trương tùng cùng triệu khẩn đều có chút trầm mặc duy chỉ có một bên trương khải còn tại không coi ai ra gì chơi điện thoại nửa ngày đi qua triệu khẩn lần nữa nói lên đề tài trầm giọng nói chương chủ nhiệm ngài phía trước giao cho ta làm sự tỉnh t chương, chương chủ nhiệm lời nói ta cũng không nói nhiều triệu khẩn đứng lên nhìn về phía một bên trương khải về phần hắn tại phòng lẫn vào như thế nào chỉ có thể nhìn năng lực của chính hắn ta có thể trợ giúp khả năng cũng không nhiều nói đi triệu khẩn cũng không bay đầu lại ra văn phòng trương tùng nhìn xem triệu khẩn bóng lưng rời đi ánh mắt biến nào khó lường thúc vừa rồi cái này lao sư ý tứ ta tại phòng không thể t r ố n ban một bên trương khải đột nhiên tới một câu ngươi còn muốn chạy t r ố n ban trương tùng lấy lại tinh thần hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt ngươi có thể tới kinh đô đại học trao đổi học tập cũng là ta tốn không ít tâm tư nếu là biểu hiện không tốt liền sớm trở về đi a trương khải lập tức không dám nói tiếp nữa hắn tại trước mặt t h u ố c thúc này so tại trước mặt cha mình còn thận trọng trương tùng trong lòng có chút bất đắc dĩ vốn là hắn nghe nói hàn nham viện trưởng năm nay hữu chiêu sinh dự định liền chuẩn bị lấy để cho chính mình đứa cháu này tới thử thử một lần kết quả hàn nham lại là lựa chọn một cái ở xa vân hoa lục an cái này khiến trương tùng nội tâm có chút không cam lòng hắn vẫn cảm thấy là lục an cướp đi cháu mình danh lệch bởi vậy mới có hắn nhập học sau đó cái k i a một đợt như có như không nhằm vào nhưng cũng v ẹ n vẹn giới hạn trong trương tùng cấp độ này thôi bốn bây giờ loại này nhằm vào tựa hồ cũng đã chưa đánh đạ đá tan đến nội triệu khẩn hắn rời đi khoa giáo văn phòng sau cũng trở về khoa ngoại tổng quát một bệnh khu phòng nghỉ hắn bây giờ chỉ có thể chờ mong lục an có thể đủ biết khó mà lui từ bỏ giải phẫu chủ đạo cơ hội nhưng mà loại này tỷ lệ cũng không lớn dù sao cũng là hàn nham viện trưởng tự mình chứng nhận qua thứ yếu tại trong triệu khẩn ý nghĩ lục an cũng có thể chính mình mộ chính nhưng mà cũng cần giải phẫu trợ thủ áp vạn nhất nếu là hắn có thể lên làm giải phẫu trợ thủ cái này kỳ thực cũng là không tệ dù sao lục an người còn tại khoa ngoại tổng quát một bệnh khu, rất nhiều thứ rời đi bọn hắn chính hắn cũng chơi không chuyển đương nhiên đây đều là triệu k h ẩ n mong muốn đơn phương ý nghĩ năm một bên khác lục an chính thức tiếp thu rồi người bệnh hắn nham hẳn là sớm cùng người bệnh cùng với g i a thuộc đánh rồi gọi bọn hắn đối với lục an cái này mới bác sĩ điều trị chính không có ý kiến gì tương phản thân nhân bọn họ còn mình tại trên mạng cha tìm lục an tư liệu lục an tại trên internet lực ảnh hưởng cũng không nhỏ đặc biệt là tại t là r ê người tụy tá t r n cắt bỏ thuật lĩnh vực, thuật bỏ lĩnh xem như quốc n từ từ bệnh Bây này có h n nham An g cho h Lục trước mắt gặp phải ba cái vấn đề phía trước lục an cùng hàn nhằm cũng đề cập tới đệ nhất người bệnh tuổi tác lớn năm nay gần tới bảy mươi tuổi nhiều khí quan công năng suy yếu đối với gây tê cùng giải phẫu loại thụ tính chất rất kém cỏi cái này liền sẽ dẫn đến giải phẫu phong h i ể m tăng lớn thứ hai người bệnh cơ sở tật bệnh vốn là rất nhiều như là cao huyết áp bệnh tiểu đường tâm não mạch máu tật bệnh tại toàn bộ vây giải phẫu kỳ cũng có thể dụ phát cấp tính tâm n lạnh cấp tính tâm suy cấp tính nhồi máu não chờ chết hết thể không thể đoán trước sự tình đệ tam đó chính là người bệnh thuật hậu khôi phục vấn đề người bệnh tuổi tác lớn có bệnh tiểu đường dẫn đến khôi phục chắc chắn rất chậm cho dù là giải phẫu làm được dù thế nào thành công nếu như thuật hậu hộ lý không đúng chỗ như vậy tất cả đều là vô ích những thứ này khó giải quyết vấn đề đều quyết định cái này giải phẫu sau cùng thành bại đầu tiên mở bụng giải phẫu người bệnh chắc chắn không thể chịu đựng chỉ có thể làm nội soi ở dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật đây là lục can đầu tiên xác nhận điểm thứ nhất cũng là các bác sĩ đều nhận định một điểm thứ yếu ngoại trừ tụy tá tràng cắt bỏ thuật còn cần cắt bỏ túi mật bộ phận ống mật dạ dày cùng bộ phận đoạn ruột giống đồng thời cần chủng kiến g c n g ruột di ruột dạ dày ruột nối lại thông đạo cuối cùng chính là thuật hậu bệnh biến chứng chống bất luận cái gì một c h nối lại miệm lỗ hồng tiến tới trải qua kế phát lây nhiễm chảy máu trực tiếp ảnh hưởng người bệnh dự đoán bệnh tình lục an đem người bệnh tất cả tình huống đều trải vớt hoàn tất đây là người bệnh cứng nhắc đồ vật không có cách nào thay đổi còn lại chính là giải phẫu nhân viên an bài gây tê cùng hộ lý đ o à n đội đây là phòng vốn là có không cần ngoài định mức nhân viên đến nỗi giải phẫu bác sĩ ứng cử viên lục an làm chủ đạo phương nhậm dũng làm một chợ người nào làm hai chợ đâu ban đầu hai chợ ứng cử viên là chu thả i vi nàng bây giờ có việc không cách nào đến đây vậy thì cần tìm nhân tuyển khác hai chợ chỉ cần quen thuộc giải phẫu đủ loại thao tác là được cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm nhưng mà ta có thể tìm ai đây lục an đầu tiên nghĩ đến phổ ngoại một bệnh khu dương tuyết triệu khẩn mọi người bọn hắn hoàn toàn có thể có thể gánh vác hai chợ cương vị bất quá hắn cũng không tính chọn lựa dương tuyết hoặc triệu t h ầ n mặc dù lục an cũng không thèm để ý bọn hắn phía trước đối với chính mình coi nhẹ nhưng mà loại này quan sát độ khó cao giải phẫu cơ hội hắn cũng sẽ không để bọn hắn nhận được phải biết đây chính là danh xưng là hệ vợ rẽ cấp bậc ngoại khoa giải phẫu cho dù là ở một bên quan sát giải phẫu cũng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm cùng tri thức chớ nói chi là tự thân lên tay tiến hành thao tác thực sự không được lục an chỉ có thể lại tìm kiếm sư huynh từ phong hoa chợ giút đúng có thể để hắn tới làm hai chợ lục an ánh mắt trì trệ không có cách nào lục an tại phòng tương đối quen thuộc người cũng chỉ có hắn làm gì vậy nghĩ được như vậy lục an lập tức bắt đầu hành động đi tới tào giã bên cạnh còn có thể làm gì bổ ca bệnh thôi tào giã lôi kéo quan sát ra cơ giới bổ lấy ca bệnh nhìn người tới là lục an sau đó tinh thần hắn chấn động ta dựa vào lục an a vừa rồi ngươi thực sự là đẹp trai ngây người vừa rồi từ phong hoa tới phòng chỗ dựa cho lục an tràng diện tạo i a đây chính là toàn trình tham dự hắn biết lục an sơ yếu lý lịch là và n g lòng ánh thế nhưng cũng là trên giấy xa xa không có hôm nay thẳng như vậy cảm nhận bị loại kia rung động lục an cười cười có hứng thú hay không cùng ta làm một trận cùng ngươi cùng một chỗ tạo i a lộ ra không hiểu thần sắc khi ta hai t r ợ lục an nói ngay vào điểm chính bên trên giải phẫu tạo i a lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn giải phẫu hai t r ợ đúng vậy lục an khẽ gật đầu nếu như ngươi đồng ý ngươi hôm nay buổi chiều nhưng không đi được chân nhân cơ ép tạo ra lắc đầu liên tục nắm lấy lục an áo khoác trắng ống tay áo vội và nói chân nhân cờ s đó là vật gì a ta muốn làm hai chợ a chương bốn trăm linh hai cơ hội cùng khiêu chiến chương bốn trăm linh hai cơ hội cùng khiêu chiến cứ như vậy tạo i ã chân nhân cờ s hoạt động bị gắt lại dùng hắn lời mà nói đó chính là tình nguyện dùng mười lần chân nhân cờ s hoạt động tới hối đoái một lần giải phẫu cơ hội lên sàn đây chính là nội soi phía dưới tụy ta chẳng cắt bỏ thuật a rất nhiều khoa ngoại tổng quát bác sĩ có thể cả một đời đều chưa chắc có thể lên đài một lần giải phẫu a tạo ra cảm thấy chính mình mặc dù tại kinh đô đại học viện y học nhưng mà loại này cơ hội tốt cũng là hiếm có lucan Vừa vặn về sau, chúng ta nhặt, chúng cùng đi này. Tâm bên trong đánh tính toán nhỏ chờ thúc phẫu giải giã đi kết Tào tâm xế e m năm. bộ dáng duyệt cùng、lục、An kéo vào quan hệ. Lục An cũng không có cự tuyệt, kể từ tới phòng hắn không có thật tốt cùng nhan、duyệt、cùng đi ra vương lòng là Lục Lục vào vào phải hệ. khi đích thật tới đi có cự sắc có sau ra kéo kể tuyệt, từ tốt sở, x chiều hôm đó lục an liền mang theo chính mình giải phẫu đoàn thể nhỏ ba người đối với người bệnh tiến hành cận kẽ thuật phía trước thảo luận phương n h ậ m dung thái độ đối đãi người mới qua loa dù sao lục an lý lịch có thể bày ở nơi đó tạo ra đối với lục an nhưng là càng thêm tin phục Hán cầm b ú trước ký h p lục mắt trên quốc tế chủ lưu nội soi phía dưới thụy tá tràng cắt bỏ thuật có ba loại loại thứ nhất nội soi phía dưới t ụ y tá tràng cắt bỏ thuật liên hợp tiểu vết cắt giải phẫu chính là đang tiến hành đường tiêu hóa xây lại thời điểm không tại nội soi phía dưới lựa chọn một lần nữa mở một cái tiểu nhân v ế t cát tương đương với hai loại tạp dao giải phẫu đối với người mắc bệnh thương tích hơi lớn một chút loại thứ hai hoàn toàn tính chất nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật tên như ý nghĩa tất cả cắt bỏ quét sạch cùng với đường tiêu hóa trùng kiến cũng là tại ổ bụng phía dưới tiến hành so với loại thứ nhất loại này giải phẫu thao tác phức tạp hơn độ khó cao hơn điểm tốt chính là toàn bộ tại nội soi phía dưới tiến hành đối với người mắc bệnh tổn thương nhỏ nhất loại thứ ba nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật máy liên hợp khí người giải phẫu cái này không chỉ có yêu cầu thuật giả nắm giữ thường quy bụng phẫu thuật nội soi càng phải cầu thuật giả thông thạo nắm giữ đối với người máy thao tác trước mắt quốc nội có thể khai triển loại này thuật thức bệnh viện rất ít hơn nữa kỹ thuật bây giờ còn không quá thành thục là một khu không người ở vực lugan lựa chọn nhưng là loại thứ hai thương t í c h tiểu khôi phục nhanh độ khó cao cũng là trước mắt hắn thuần thục nhất một loại đi qua đại gia thảo luận này đ ạ i giải phẫu được an bài vào ngày kia cái này còn lại hai ngày thời gian bên trong người bệnh cần cam đoan phong phú trạng thái tinh thần lugan mấy người cũng sẽ càng thêm tỉ mỉ chế định giải phẫu chi tiết phương án sớm mô phỏng ra giải phẫu b để tránh xuất hiện ứng phó không kịp tình huống tại tới kinh đô phía trước lục an nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật cấp bậc là a cái này cũng là hắn sử dụng nhiều chương cao cấp thẻ kỹ năng tại hệ thống giả lập giải phẫu ở giữa v ấ n luyện kết quả từ sau lúc đó lục an tại trong hiện thực có thể thử tụy tá tràng cắt bỏ thuật lệ mấy chục phân có hạn bởi vậy đẳng cấp vẫn như c ũ là a muốn tiến thêm một bước tấn thăng đến S cấp trình độ hệ thống giả lập giải phẫu ở giữa là thực hiện không được chỉ có thể dựa vào thực tế giải phẫu cảm nổ đột phá bởi vì giải phẫu lệ đến có hạn quá trình này sẽ là cực kỳ gian khổ cùng dài g i n giặc mặt khác, lucan tại chuyển chức trở thành khoa ngoại tổng quát bác sĩ sau phần thưởng một cái ngẫu nhiên ép cấp kỹ năng hắn vẫn luôn không có sử dụng chủ yếu là phần thưởng này hoàn toàn là ngẫu nhiên không cách nào tự chủ lựa chọn chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra lucan tạm thời không có giải phẫu cấp bậc tăng lên nhu cầu a cấp bậc nội soi phía dưới tụy tá chàng cắt bỏ thuật đối với trước mắt giải phẫu tới nói đã hoàn toàn đủ lucan cũng không có tiếp tục lại giả lập giải phẫu ở giữa lãng phí thời gian huấn luyện cái kỹ năng này bởi vậy một mực đem phần thưởng này gác lại lấy bất quá Từ hệ thống ban thưởng hệ ban đến x e một là c h t chính hệ thống năng lục an g giới h một r n ái t chợ đ phương t h t h n nhậm dũng hai chợ tạo giã đây là toàn bộ nội soi phía dưới thụy tá tràng cắt bỏ thuật giải phẫu bác sĩ phối trí phương nhậm dũng là gió nhẹ hoa chủ nhiệm tiến sĩ sinh bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ cũng không khả năng thay thế hắn trở thành một t r ợ thế nhưng là hai t r ợ tào giã lại khác biệt hắn là khoa ngoại tổng quát một bản khoa phòng người là trương tùng nghiên cứu sinh vạn nhất có thể từ chỗ của hắn cầm tới hai t r ợ tư cách bốn thế nhưng là dương tuyết cùng triệu khẩn bí mật tìm tào giã đến mấy lần để cho hắn chủ động từ bỏ lần này trợ thủ cơ hội tào giã đây chính là nhân gian thanh tỉnh một mực kiên trì sẽ không lôi bước cứ việc dương tuyết cùng triệu khẩn là bác sĩ cao cấp sao nhưng tào giã cũng không đốc lần này hàn nham viện trưởng trực tiếp vòng qua bọn hắn, đưa thủ thuật dưới quyền hạn để cho vậy thì lục an giá trị xa xa ở những người khác phía trên lần này thế nhưng là lục an trực tiếp giao cho hắn giải phẫu hai chợ cơ hội hắn làm sao có thể nhẹ nhom b u n g tay chỉ cần đem cùng lục an đem quan hệ làm tốt nhưng vấn đề khác đều không phải là vấn đề đây là để cho dương tuyết cùng triệu khẩn bất ngờ bọn hắn hoàn toàn liền đã mất đi dạng này một cơ hội quan sát giải phẫu năm giải phẫu này toàn bộ khoa ngoại tổng quát một bệnh khu cũng biết lục an hôm nay đi nội soi ở dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật sáng sớm cha hoàn phòng đám người liền nhìn lục an mang theo tàu g i đi đến giải phẫu ở giữa phòng khác trong mắt của thầy thuốc bao hàm cảm xúc đều cực kỳ phức tạp có, có tư từng từng thuật phía n trước thảo luận nội dung đến xem lục an cho hắn cái này giải phẫu một chợ an bài việc làm cũng không ít so trước đó đi theo từ phong hoa phải hơn rất nhiều bất quá phương nhậm dũng cũng biết chính mình giải phẫu thao tác nội dung nhiều với hắn mà nói là một cái khiêu chiến lại là một cái cơ hội chương 403, t l sáu lỗ cùng năm lỗ chương 403, t l sáu lỗ cùng năm lỗ kinh đô đại học viện y học năm hào giải phẫu phòng tụy tá tràng cắt bỏ thuật là chúng ta trị liệu tuyến tụy di đầu cùng ấm bụng t r ú n g quanh bệnh biến tiêu chuẩn giải phẫu phương thức nhưng mà hắn cắt bỏ tạng khí nhiều đường tiêu hóa trùng kiến phức tạp hơn nữa thuật hậu bệnh biến chứng nhiều phong hiểm cao là chúng ta khoa ngoại tổng quát bụng lớn nhất tính khiêu chiến giải phẫu lục an một bên tiến hành ngoại khoa rửa tay vừa hướng bên cạnh tạo giã giải thích đạo truyền thống mở bụng giải phẫu vết cắt bản thân li nước da sáng chờ vết cắt tương quan bệnh biến chứng ta tra duyệt qua tương quan văn hiến đưa tin thông thường mở bụng giải phẫu thuật hậu vết cắt lây nhiễm tỷ lệ đạt 83. kể từ 1987 n ă m b à i lệ nội soi cắt túi mật thành công đến nay bụng phẫu thuật nội soi lấy vết cắt tiểu tầm mắt rõ ràng thương tích nhẹ khôi phục nhanh chờ xâm lấn tối thiểu ưu thế cấp tốc ứng dụng đến chúng ta phẫu thuật gân mật dạ dày ruột ngoại khoa làm cho khoa ngoại tổng quát tiến vào xâm lấn tối thiểu ngoại khoa thời đại nhưng mà tuyến tụy vị trí rất sâu láng d i ệ mạch máu nhiều nội soi tụy tá chẳng cắt bỏ thuật độ khó cao phong hiểm lớn là mặc dù chỉ là rất đơn giản tri thức lý luận nhưng mà lục an vẫn kiên nhẫn mà cho tào giã giải thích rất nhiều tuổi trẻ ngoại khoa bác sĩ vừa tiếp xúc chính là nội soi đối với truyền thống mở bụng giải phẫu ngược lại không có như vậy hiểu rõ tào giã ở một bên nghe liên tục gật đầu phương nhậm dũng ngược lại là không có cảm giác gì hắn đi theo từ phong hoa làm qua mười mấy đ à i nội soi phía dưới tụy tá tràng giải phẫu mặc dù chỉ là trợ thủ nhưng mà giải phẫu quá trình hắn cơ bản đều là rõ ràng ba người rửa tay sau đó đều đi tới giải phẫu phòng tào giã phụ trách cho người bệnh tiến hành thuật phía trước trừ độc cùng phô khăn năm lục an lục an lục là kinh đô đại học y học một gian dạy học giải phẫu phòng cái gọi là dạy học giải phẫu phòng chính là bình thường dùng cho hắn bác sĩ hoặc học sinh tiến hành dạy học giải phẫu độc lập giải phẫu ở giữa dạy học giải phẫu ở giữa cùng khác giải phẫu phòng không có khác nhau chỉ là giải phẫu phòng đằng sau có hai tầng quan ma đài quan ma đài cùng giải phẫu phòng thông qua một tầng thủy tinh trong suốt ngăn cách lấy tại trên quan ma đi ù bên trên ngoại trừ có thể trực tiếp xuyên thấu qua pha lê tường nhìn thấy giải phẫu trong phòng trang cảnh còn có thể thông qua giải phẫu trên đài màn hình thời gian thực nhìn thấy nội soi ở dưới thao tác hình ảnh lúc này từ phong hoa trương tùng cùng với các khoa ngoại tổng quát bệnh khu chủ nhiệm phó chủ nhiệm nhóm đều đi tới quan ma đài khẩn trương không phương nhậm dũng mắt nhìn vừa đi vào giải phẫu phòng lục an bây giờ tại quan ma đài trên cơ bản cũng là p h ổ ngoại lĩnh vực đại l a o lục an cười lắc đầu người biết cả nước thanh niên giải phẫu cuộc tranh tài người xem có bao nhiêu sao lúc đó nhắm ngay lục an ống kính nhiều đến mười mấy cái hơn nữa xem tranh tài người xem đến từ cả nước các nơi ha ha ngược lại cũng là lạ. phương nhậm dũng cười cười liên bắt đầu hiệp trợ tào giã tiến hành trừ động h ô khăn lục an cùng phương nhậm dũng rất bình tĩnh nhưng mà một bên tào giã thế nhưng là hai tay run rẩy hắn còn là lần đầu tiên bên trên giải phẫu còn bị nhiều đại lão như vậy vây xem ngươi nếu là không giải quyết được chúng ta tùy thời có thể thay người lục an mắt liếc tào i a không tào i a lắc đầu hai chợ việc làm chính là hỗ trợ đỡ tấm gương nếu như ngay cả cái này cũng làm không tốt ta còn làm gì ngoại khoa tào i a cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính hít thở sâu mấy lần đi theo lục an bên cạnh lục an thấy thế cũng không nói cái gì một chợ mới là trọng yếu nhất đến nỗi hai chợ việc làm đỡ vừa đỡ tấm gương đưa đưa một cái đồ vật thật đúng là tùy thời có thể tìm người thay thế quan ma đài bên trên từ phong hoa ngồi trên ghế salon Cả người chung quanh giống như là có cái áp lực vô hình tựa như khắc khoa chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm cũng không dám kể cùng từ phong hoa quan hệ tương đối khá phổ ngoại ba bệnh khu phó chủ nhiệm vương sâm trước tiên nói lên đề tài từ chủ nhiệm nghe nói hôm nay mổ chính là hàn viện trưởng mới thu học sinh từ phong hoa khẽ gật đầu sau đó nói ta giống như không có mời các ngươi sang đầy xem đi các ngươi cũng là từ nơi nào lấy được giải phẫu tin tức một bên trương tùng xấu hổ mà cười cười cái kia từ chủ nhiệm giống loại này độ khó cao tứ cấp giải phẫu chắc chắn là cần mỗi phòng bác sĩ cùng tới quan sát học tập ta xem như giao bí có nghĩa vụ thông tri đại gia một tiếng t h phong hoa mắt liếp trương tùng không để ý đến hắn cái này khiến trương tùng càng thêm lung túng trước kia loại này tứ cấp giải phẫu hắn đều không có thông c h i những khoa thất khắc người hôm nay đột nhiên phát cái thông c h i cái kia từ phong hoa thì không khỏi không hoài nghi trương tùng có phải hay không có ý đồ khác bất quá loại này tôm kép n h ạ i nhép từ phong hoa thật đúng là nhìn thấy trong mắt từ chủ nhiệm nghe nói ngươi người sư đệ này không đơn giản à năm ngoái cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài quán quân khoa ngoại tổng quát bốn bệnh khu chủ nhiệm tàu hiệu hoa đạo chớ nhìn hắn gọi tàu hiệu hoa nhưng hắn là cái g á người khôi ngô trung niên nam nhân thành thành thật thật kinh đ â người ân từ phong hoa gật, gật đầu hắn là lao sư ta quan môn đệ tử các vị chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn đều có thể làm nội soi phía dưới t ụ y tá chẳng cắt bỏ thuật mổ chính t h ầ y thuốc cái này còn muốn cần chúng ta chiếu cố a t à o h i ể u hoa đứng lên hướng bắt đầu thiết lập t r ư ớ n g bụng giải phẫu trong phòng nhìn lại quốc nội rất nhiều cỡ lớn gan mật trung tâm đều không biện pháp khai triển loại này giải phẫu ngươi người sư đệ này trẻ tuổi như vậy liền có thể độc lập mổ chính ta quả nhiên là bội phục chỉ hy vọng hôm nay này đài giải phẫu có thể thuận lợi hoàn thành a thư phong hoa biết mỗi chủ nhiệm đến đây học hỏi ý tứ dĩ nhiên không phải tới học tập mà là tới nghiệm chứng lục gan cái tin đồn này bên trong bác sĩ thiên tài chân thực năng lực. dù sao bây giờ cả nước có thể làm nội soi phía dưới thụy tá tràng cắt bỏ thuật bác sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một cái cũng là p h ổ ngoại lĩnh vực đại niu bây giờ đột nhiên bước lên một cái trẻ tuổi như vậy lucan trong lòng mỗi người thái độ đối với hắn đó đều là hoài nghi đến tột cùng là mua danh chủ tiếng hoặc là bác sĩ thiên tài và hôm nay hẳn là liền sẽ có rốt cuộc giải phẫu bắt đầu từ phong hoa nhìn về phía giải phẫu đài tầm mắt mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về phía quan ma đài năm gây tê dẫn dụ hoàn tất lucan bắt đầu tiến hành bụng phẫu thuật nội soi bước đầu tiên thiết lập chứng bụ nói điểm trực bạch đó chính là khoan tiếp đó rót vào đây không phải nước mỹ k ẻ n dở dịt giáo sư áp dụng phương pháp sáu lỗ lục a n cái này dùng chính là năm lỗ nhìn thấy lục a n thao tác tạo h i ể u hoa hổ khu chấn động nước mỹ mà ổ là làm nội soi phía dưới tụy tá c h ẳ n g cắt bỏ thuật nhiều nhất điều trị trung tâm trong đó nước mỹ k ẻ n dở dịt giáo sư áp dụng phương pháp sáu lỗ thụ nhất người tôn sùng nếu như là ngoài nghề người, người có thể đã cảm thấy đây là thiếu một cái lỗ mà thôi không có cảm giác gì nhưng mà đối với người trong nghề giải phẫu các đại lao tới nói thiết lập chướng bụng mỗi một lỗ đó đều là đi qua chú tâm hạch toán thêm một cái hoặc thiếu một cái đều biết ảnh hưởng đến giải phẫu tiến trình bây giờ lục an đột nhiên là một m cái phương pháp năm lỗ để cho tảo hiệu hoa trong nháy mắt có chút không nghĩ ra ta xem qua lục an tại cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu trên giải thi đấu vì đê ô tranh tài hắn lúc đó dùng vẫn là phương pháp sáu lỗ từ phong hoa ánh mắt hơi hơi ngưng lại cái này phương pháp năm lỗ hẳn là hắn lần thứ nhất dùng quan ma đài bên trên tất cả các bác sĩ hứng thú lập tức liền bị cái này hoàn toàn mới phương pháp năm lỗ hấp dẫn chương 4 0 n t r ă n ư ớ c chảy mây trôi chương 4 0 n t r ă n ư ớ c chảy mây trôi phương pháp sáu lỗ là người nước ngoài đề xuất ra đầu tiên thích hợp tình huống của bọn hắn lô càng nhiều có thể thao tắc tính chất càng lớn nhưng mà giải phẫu cùng trợ thủ cần không ngừng đ ổ i vị trí đem đến khí giới loại này kinh tế chi phí cũng lớn hơn một chút nhưng mà loại này phương pháp năm lỗ đến cùng làm như thế nào thao tác đâu ta còn không có gặp quá a ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như loại này phương pháp năm lỗ có thể thành công thích hợp hoa hạ giải phẫu đặc điểm đây chính là rất lớn sáng tạo cái mới a quan sát trên đài các vị chủ nhiệm nhóm bây giờ toàn bộ đều một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chăm lục a n thao tác chỉ sợ bỏ lỡ một điểm giải phẫu trên đài lục a n đã sớm cùng phương nhậm dũng tạo giã trao đổi qua chính mình giải phẫu xét lược tất cả hai người bọn họ nhìn thấy phương pháp năm lô ngược lại là rất bình tĩnh ta muốn bắt đầu lục an hướng phương nhậm dũng nói khẽ phương nhậm dũng gật gật đầu hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị lần này phương pháp năm lô cùng trước đây phương pháp sáu lô ngoại trừ trướng bụng số lô không giống nhau còn dính đến kế tiếp mỗi một bước thao tác thuật giả cùng t r ợ thủ chỗ đứng khí g i i vị trí thậm chí là giải phâu dò xét cùng thao tác trình tự đều biết phát sinh thay đổi bởi vậy tiếp xuống giải phâu thao tác cùng phương nhậm dũng phía trước thao tác đều không quá đồng dạng đến nỗi tạo g i hai chợ việc làm chỉ là đơn giản đỡ tấm gương mà thôi ngược lại không có gì độ khó chỉ cần đổi kịp lục an tiết tấu liền có thể quan sát trên đài các ngươi mau nhìn cái này năm cái l ô vị trí cái này năm không phân biệt tại trái phải nách tiền tuyến nách t r u n g tuyến x ử tề khổng sử phía bên phải bình tề khổng hơi bên trên vị trí dạng này tựa hồ liền tương đối dễ dàng nối lại khí sử dụng như vậy trải qua thuật giả để vào không tổn thương trào kìm làm dẫn dắt căn cứ vào giải phẫu cần để vào mổ x e kìm siêu âm đ a o thi kẹp khí hoặc nội soi cắt chém khép kìm khí mà một t r ợ việc làm chính là từ hai trong đó kính không chấm năm cm ống chèn phân biệt đặt vào trào kìm hoặc hấp dẫn kìm hai chợ chủ yếu là đỡ tấm gương đứng tại người bệnh trái hoặc phía bên phải từ dưới rốn ống chè giải phẫu quan sát trên đài chủ nhiệm cũng là đại l a o vẹn vẹn thông qua nhìn thấy năm lô vị trí liền đại khái đã đoán được bọn hắn phân công bất quá từ chủ nhiệm cái này giải phẫu thuận lợi không giống với sáu lô cụ hà ngài biết lục an là chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu sao tào hiểu hoa tò mò hỏi một câu từ phong hoa khẽ lắc đầu không nói thêm gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem một bên trương tùng lúc này trong nội tâm có chút sốt ruột bất an hắn vốn là tới lục an biết khó mà lui chỉ là không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu liền đến cái suy nghĩ khác người phương pháp năm lô cái này khiến trương tùng đã chậm rãi đã mất đi lòng tin năm giải phẫu trên này chứng bụng thuận lợi thiết lập ống chèn cũng đâm vào người bệnh trong bụng chúng ta trước tiên muốn lấy tính mạch cửa cùng màng bao ruột bên trên tĩnh mạch vì bên trong trụ c tâm lúc trước đến sau từ trái đến phải từ đầu chân đến củ m ư n g án lấy cái nguyên tắc này theo thứ tự tiến hành giải phẫu lục a n đã bắt đầu thao tác phương nhậm dũng nín thở ngưng thần tào giã cũng lập tức nắm chặt nội soi chúng ta bước đầu tiên chính là dò xét cái này không khó chủ yếu là phán đoán ổ bụng võng mạc gan tạm những thứ này khí q u a n có hay không phát sinh khối u di căn có thích hợp hay không tiến hành trị tận gốc tính chất giải phẫu cắt bỏ đương nhiên chúng ta thuật phía trước ct do xét quá trình rất nhanh tạo ra cảm giác chính mình cũng có chút theo không kịp lục can tiết ấu thỉnh thoảng được nhắc nhở vài câu mới có thể phản ứng lại bởi vì người bệnh này thuật phía trước hình ảnh nhắc nhở có thể tồn tại tuyến tụy chung quanh xâm phạm cho nên chúng ta cũng muốn dò xét tuyến tụy cùng m à n g bao ruột bên trên động mạch tính mạch cửa t r ở trọng yếu mạch m á u quan hệ bởi vậy tới quyết định phải trăng đi trị tận gốc giải phẫu hơn nữa những thứ này thao tác hẳn là đang cắt đánh gây tuyến tụy phía trước dò xét tinh tưởng cắt bỏ là một cái không thể n ị c h thao tác chúng ta cần tại không thể n ị c h thao tác phía trước rõ ràng thuật bên trong xét l ư c để tránh tạo thành khó mà v phương nhậm dũng một đôi mắt chăm chú nhìn lục an trong tay thao tác hắn cảm giác lục an quá thông thạo từ do xét bắt đầu hắn cảm thấy lục an tựa hồ đã đem người mắc bệnh tất cả mổ xẻ đều học thuộc động tác trên tay của nàng không có d ừ n g chút nào trệ cấp tốc dò xét m ô i bộ phận còn tốt tuyến tụy chung quanh tổ chức không có bị khối u xâm phạm thích hợp trị tận gốc giải phẫu lục an nhẹ nhàng thở ra cái này giải phẫu cửa thứ nhất xem như qua nhớ ký chính là chúng ta rất mấu chốt một bước cắt bỏ toàn bộ cắt bỏ quá trình tổng kết lại rất đơn giản đó chính là làm cho chủ yếu mạch máu đầy đủ hiệt lộ đặc biệt là an toàn cách đánh gãy câu đột tránh ngộ thương màng bao ruột bên trên động tính mạch các loại chủ yếu mạch máu nhưng trên thực tế làm vậy coi như không dễ dàng đồ vật gì có thể cắt đồ vật gì không thể cắt có thể cắt lời nói cần cắt bao nhiêu đây đều là giải phẫu bác sĩ cần lập tức đoán được lục an bắt đầu dọc theo dạ dày võng mạc cung hướng ngoại phía bên phải ruột đầu phương hướng chậm rãi cách đoạn dạ dày kết tràng dây chẳng cùng lúc đó còn dò xét màng bao ruột bên trên tính mạch cùng tiến tụy hậu phương hiện lộ tì tí tính mạch đầy đủ tự do di đầu cùng ruột đầu đây là toàn bộ cắt bỏ trình tự bước đầu tiên cũng là tương đối quan trọng bước đầu tiên theo lục an tha nội soi tầm mắt bên trong trầm rãi hiển lộ ra ivg phía dưới khang tĩnh mạch cùng lgv ờ trái thận tĩnh mạch như vậy thì có thể tìm được màng bao ruột phía dưới động mạch mạch máu đem m ộ ư ơ i sáu b tổ hạch bạch huyết thanh trừ sạch năm theo thời gian ngạch trôi qua lục an giải phẫu tốc độ không giảm chút nào đây chính là a cấp bậc kỹ năng đẳng cấp khoảng cách g h é cấp bậc kỹ năng cũng chỉ có cách xa một bước bởi vì lần này giải phẫu người bệnh tuổi tác lớn giải phẫu thời gian không thể quá dài tất cả lục an chỉ có thể tận khả năng để cao giải phẫu tốc độ giảm bất thuật hậu bệnh biến chứng xuất hiện chúng ta nhất định phải đem di đầu cùng ruột đầu hướng vào phía, trong phía trên đầy đủ dẫn dắt. dạng này ở bên trái thận tính mạch phía trước tự do chúng ta liền có thể nhìn thấy eo l ớ n cơ tiện tay lại xuôi theo sma từ dưới hướng về phía trước từ sau hướng về phía trước phân ly chúng ta liền có thể theo thứ tự cách đoạn sma chi nhánh smv a cùng tiến tụy ở giữa chi nhánh cùng sma vào cùng một chỗ tiến hành cách đoạn thẳng đến d i đầu ruột đầu cùng mảng bao ruột bên trên mạch máu hoàn toàn phân ly nói đến đây l u c an có chút dừng lại sma cùng ổ bụng làm ở giữa cái góc vị trí mô liên kết vô cùng tỉ mỉ sma bên trên bình thường sẽ có một đến hai cái chi nhánh Di phía dưới phía đ ộ n giải mạch mạch, muốn hạch bạch hoặc có cùng nhất định nhớ thể thành huyết tụy tá tràng bên trên trừ đây bên động g sau kỹ, kê ở phẫu quan sát trên này nếu như nói từ vừa mới bắt đầu đối với lục can chất vấn cùng k i n h thường như vậy đến giải phẫu tiến hành đến bây giờ cắt bỏ trình tự tất cả những khoa thất khắc bác sĩ chủ nhiệm nhóm đối với lục can thái độ đã xảy ra một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn nhắn nhụi như vậy giải phẫu thao tác cái này nước chạy mây trôi tốc độ tinh chuẩn như vậy cắt bỏ thủ pháp mặc dù giải phẫu còn chưa làm xong nhưng mà đám người đã lục can trước đây nghe đồn cùng vinh dự vậy đều không phải là giả chương bốn trăm linh năm xem như bảo chương bốn trăm linh năm xem như bảo kỳ thực lần này giải phẫu toàn bộ cắt bỏ quá trình đại khái có thể bị chia làm mười tám cái mấu chốt trình tự đương nhiên cũng có một chút kinh nghiệm phong phú bác sĩ có lẽ sẽ căn cứ vào tình huống thực tế thích hợp đơn giản hóa đem hắn gộp vào thành mười bảy cái trình tự nhưng tổng thể mà nói hạch tâm lấy ít cơ bản giống nhau khác biệt cũng không lớn giải phẫu còn tại khẩn trương tiến hành lục an toàn bộ thần c h ă m chú hướng về gan môn phương hướng kéo dài xâm nhập m ổ sẻ đột nhiên một cây cường tráng tụy tá tràng bên trên sau tính mạch vắt ngang ở trước mặt hắn nhưng mà đối mặt cái chướng ngại này hắn cũng không có chút do dự cùng dừng lại chỉ thấy trong tay hắn khí giới vững vàng thao tác cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh tổ chức một chút b ó c ra từng bước hiện lộ ra cái k i a hoàn chỉnh sau tính mạch mà trong quá trình toàn bộ tự do lục an từ đầu đến cuối tinh chuẩn điều khiển r ắ t kéo phương hướng bên trong phía trên mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy thành thạo lại tự tin kế tiếp chính là siêu âm đao phương nhậm dũng đem siêu âm đao đưa tới lục an không chút do dự cầm trong tay đang sử dụng công cụ nhẹ nhàng thả xuống ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt ở một bên yên tính đặt vào siêu âm trên a o theo cánh tay hắn khẽ nâng lên cùng di động cái thanh tia tản ra lạnh leo tia sáng trong chốc lát một hồi nhẹ nhưng lại rõ ràng có thể nghe tiếng ông ông vang vọng toàn bộ giải phẫu đài thanh âm này phảng phất là một cái mở ra không biết lĩnh vực đại môn chìa khóa tuyên cáo siêu âm đao sắp hiện ra nó mạnh mẽ công năng tại lục c a n cặp kia giống như nghệ thuật da giống như linh xảo hai tay điều khiển phía dưới siêu âm đao giống như một cái linh động hồ điệp nhẹ nhàng ngày múa cấp tốc tinh chuẩn mà tự do lên dạ dày ở xa lớn nhỏ võng m ặ tới t mỗi một lần cắt chém đều vừa đúng đã không có quá nhiều mà tổn thương chung quanh tổ chức lại có thể bảo đảm khu vực mục tiêu nhận được triệt để phân ly hoàn thành cái này mấu chốt một bước sau đó kế tiếp chính là đối với dạ dày tinh tế xử lý. chỉ thấy lục an sắc mặt trầm ổ n như nước ánh mắt kiên định như nước hắn một cách hết sắc chăm chú mà vùi đầu vào trước mắt trận này liên quan đến sinh mệnh trong chiến đấu chúng ta cần dọc theo gan cuối cùng động mạch từ gần bưng hướng về ở xa tiến hành tự do quét sạch tiếp đó buộc gà ô đồng thời cách đánh gãy dạ dày phải động mạch cùng với gza dạ dày ruột đầu động mạch lấy h i ể n lộ ra di trên cổ duyên p h ó n g viên tính mạch cửa sau đó lại khai thác nịch hành phương thức cắt bỏ túi mật lục an một bên nhẹ giọng nói nhỏ lấy một bên đều đâu vào đấy thi hành mỗi một cái trình tự nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh lục an cầm trong tay giải phẫu đao tựa như một cái kiếm thuật cao thủ đồng d gọ n gang mà dùng cổ sở vết cắt cắt ra ruột đầu hàng bộ cạnh n g o à i sau màng bụng sau đó đao trong tay của hắn lưới đao giống như một đầu linh hoạt gián trưởng theo vết cắt một đường kéo dài ruột đầu trình độ bộ cùng với đại tràng ngang hệ màng gốc tại tinh diệu như thế tuyệt luân thao tác nguyên bản ẩn tàng tại chỗ sâu người bệnh phía dưới khang tính mạch trái t h ậ n tính mạch bụng động mạch chủ cùng với sma gốc chờ trọng y ế u kết cấu lập tức liền triển lộ không bỏ sót khiến cho sau này no 1 6 a 2 cùng 1 6 b 1 hạch mạch vết quét sạch việc làm có thể có thể thuận lợi khai triển phương nhậm dung năm thật chặt trong tay giải phẫu đao trên chán chảy ra mồ hôi nguyên bản là hơi có vẻ khẩn trương thần sắc bây giờ càng là càng cứng tới cực điểm dù sao đây chính là hắn trong nghề sinh sống lần đầu năm lỗ giải phẫu a mỗi một cái trình tự mỗi một lần thao tác đều gánh chịu lấy cực lớn trách nhiệm cùng áp lực hắn chỉ sợ hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ phạm phải sai lầm trí mạng nhưng mà theo giải phẫu đều đâu vào đấy tiến lên sự chú ý của phương nhậm dũng dần dần bị mổ chính bác sĩ lục can cái kia làm cho người sợ hai t h à n kỹ nghệ hấp dẫn chỉ thấy lục can hai tay linh hoạt giống như điệp vũ tại người bệnh trên thân thể rú tẩu động tác thành thạo tinh chuẩn mỗi một đao xuống đều vừa đúng phản phất sớm đã đối với toàn bộ giải phương nhậm dũng trận to hai mắt khó có thể tin nhìn một màn trước mắt lục an giải phẫu tốc độ nhanh lưu loát trình độ cao hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hắn không khỏi âm thầm đem lục an cùng mình đạo sư từ phong hoa đi lên tương đối tới sự so sánh này phía dưới trong lòng phương nhậm dũng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ sóng to gió lớn lục an giải phẫu độ thuần thục vậy mà nhìn so từ phong hoa còn muốn càng hơn một bậc ý nghĩ này một khi sinh ra tựa như là có dại đồng dạng tại phương nhậm dũng trong đầu điên cuồng lan tràn ra hắn đơn giản không thể tin được chính mình cho ra kết luận nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt không phải do hắn không tin trong lúc nhất thời phương nhầm dung tâm tình trở nên phức tạp dị thường vừa có đối với lục a n tinh xảo y thuật khắc phục lại có nguyên nhân phát hiện cái này một kinh người t r ê n l ệ n h mà mang tới rung động cùng thất là năm ở đó rộng rãi trang nghiêm quan sát trên đ à i con mắt chăm chú của mọi người tập trung vào lục a n chỗ giải phẫu đài khi bọn hắn chính mắt thấy lục a n một loạt thao tác lúc thời gian giống như là đ ọ n lại hiện trường lâm vào một mảnh lâu dài trong yên lặng chỉ thấy lục a n trong tay giải phẫu đao tựa như linh động vũ giả nhẹ nhàng x ẹ t qua người mắc bệnh cơ thể mỗi một cái động tắc cũng là như vậy tinh chuẩn lưu loát giống như một hồi chú tâm bố trí vũ đạo biểu diễn hai tay của hắn tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. để cho cái kia phức tạp thân thể kết cấu ở trước mặt hắn trở nên có thể thấy rõ ràng nhất là trong quá trình toàn bộ cắt bỏ người bệnh thể nội mỗi tạng khí giống như là bị làm ma pháp kỳ vị đưa không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người tất cả mọi người ở đây đều biết rõ có thể lộ ra hoàn mỹ như vậy t h ì giác hiệu quả hoàn toàn quy công cho lục an cao siêu kỹ nghệ hắn bằng tốc độ kinh người chính xác không sai lầm tìm được đối ứng mổ xẻ vị trí đồng thời xảo diệu đem những cái kia cần cắt bỏ tạng khí cùng chung quanh tổ chức tách ra tới cái này không chỉ cần phải thâm hậu kiến thức y học dự trữ càng cần hơn đi qua vô số lần thực tiễn tích lũy mà thành tinh xảo kỹ xảo ta nghe nói lục an năm nay không đến ba mươi tuổi tao hiểu hoa bây giờ nhìn hướng lục an ánh mắt đó là hai mắt sáng lên tại thời khắc này những cái kia có quan hệ với lục an lời đồn cơ hồ cũng là chưa đánh đã tan cái gì liền không đến ba mươi tuổi trong đó một cái chủ nhiệm nói ta xem lục an sơ yếu lý lịch giống như mới bản khoa tốt nghiệp không có thời gian hai năm à. lời này vừa ra mọi người đều là kinh ngạc và phần bản khoa tốt nghiệp không đến thời gian hai năm nội soi phía giới t ụ y tá tràng cắt bỏ thuận độ thuần thục liền như thế cao dựa theo đại gia c h u n g nhận thức nội soi phía d ư ớ i tụy tá tràng cắt bỏ thuật muốn vào tay cần phải tiến hành ít nhất bốn mươi đài giải phẫu muốn thông thạo nắm giữ ít nhất cần một trăm đài giải phẫu kinh nghiệm mà lấy lục can bây giờ loại này độ thuần t h ủ đây cũng không phải là một trăm đài giải phẫu kinh nghiệm có thể đạt tới nhưng mà lấy hắn lâm sàng kinh nghiệm niên h ạ tuyệt đối không có khả năng đạt đến loại trình độ này trong lòng mọi người cũng là t o á t ra một cái ý nghĩ giống lục can loại này như thế có thiên phú bác sĩ kia thật là thiên tài trong thiên tài cái này tại trong hiện thực có không ít ví dụ thực tế xem như ngoại khoa giải phẫu giới thần kinh ngoại khoa cùng trái tim ngoại khoa đều có hơn ba mươi tuổi tuổi nhỏ thành danh bác sĩ bọn hắn làm một đài giải phẫu có thể bù đắp được người khác làm người đài giống lục a n loại này dị bẩm thiên phú bác sĩ là không thể nào dùng bình thường ánh mắt để đối đãi lao tử ta bây giờ biết hàn nham viện trưởng tại sao muốn thu cái này quan môn đệ tử tao hiểu hoa nhìn về phía một bên từ phong hoa nhịn không được tán thắng nói lục a n có loại này giải phẫu độ thuần t h ụ mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị xem như bảo a chương bốn trăm linh sáu đường tiêu hóa chung kiến chương bốn trăm linh sáu đường tiêu hóa chung kiến giải phẫu quan sát trên đài người nhồi náo vào không khí khẩn trương mà ngưng trọng mà giờ khác này Đứng ở trên người thực tế trước đó gió nhẹ hoa tâm bên trong đối với lục an thực lực đã có trình độ nhất định dự đoán nhưng cho dù là dạng này hôm nay làm hắn tận mắt thấy lục an từ vừa mới bắt đầu áp dụng độ khó cao phương pháp năm lỗ thao tác lại đến sau này cái tiêm một loạt giống như nước chảy mây trôi thông thuận tự nhiên tinh chuẩn cắt bỏ động tắt lúc v ẫ nhưng, nhưng mà bây giờ lục an tại cái này phức tạp lại rất có tính khiêu chiến giải phẫu bên trong chỗ lộ ra năng lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn tại chỗ bất luận một vị nào bác sĩ chủ nhiệm Càng làm cho người ta kinh t h á n không thôi chính là lục an còn ở vào nghề nghiệp đời sống thời kỳ đầu giai đoạn hắn tương lai tiềm lực phát triển đơn giản bất khả hàm lượng đã như thế đến tột u cùng nên như thế nào đi hình dung lục an lúc này cho thấy loại này vượt mức bình thường năng lực đâu hoặc hứa chỉ có thể dùng thiên tài hai chữ tới miễn cưỡng khái quát a bốn từ phong hoa nhìn xem tại giải phẫu trên đài lục an trong lúc nhất thời không khỏi bùi mùi mãi thôi đứng ở một bên trong t ù n g lúc này gương mặt kia liền giống bị thoa lên một tầm thật dày thanh đại sắc thuốc màu đồng dạng âm trầm đáng sợ ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp cách đó không xa lục an trong lục an trong l lục an hôm nay biểu hiện xuất sắc giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm trong nháy mắt đem trương tùng ở sâu trong nội tâm cái kia một tia ảo tưởng hư vô triệt để đánh nát hồi tưởng lại chính mình cái kia cả ngày chỉ muốn như thế nào trốn ban lười biếng không muốn phát triển chất tử lại so sánh trước mắt cái này tia sáng bắn ra bốn phía lục an giữa hai bên đơn giản có khác biệt một trời một vực nghĩ đến đây trương tùng không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng đã t ư ở n g hắn vậy mà cố chấp cho rằng là lục an cướp đi vốn nên thuộc về hắn cháu thạc b á c liền đọc danh lệch vì thế còn đối với lục an tâm tồn đoán hận thậm chí bí mật thụ ý phòng người cho lục khi hắn tận mắt nhìn thấy lục a n cho thấy tài hoa cùng năng lực mới ý thức tới chính mình lúc trước ý nghĩ là cỡ nào hoang đường nực cười bây giờ nghĩ đến hắn thực sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào để t r ố n loại này làm cho người xấu hổ tới cực điểm cục diễn năm lục a n giải phẫu chưa hoàn thành đi qua khẩn trương mà tỉ mỉ khối u cắt bỏ sau kế tiếp chính là cực kỳ trọng yếu đường tiêu hóa trùng kiến khâu giai đoạn này có nhiều loại phương thức có thể cung cấp lựa chọn tỉ như toàn bộ khang kính trùng kiến đi tiểu vết cắt trùng kiến cùng với mượn nhờ tân tiến người máy giải phẫu hệ thống tới phụ trợ trùng kiến đi qua nghị sâu tính kỹ lục a n dứt khoát quyết nhiên lự Phải i b ế trong pháp đó khang kính ở dưới di ruột nối lại không thể nghi ngờ là một hạng rất có tính khiêu chiến độ khó cao thao tác cái này không chỉ cần phải bác sĩ có tinh xảo khang kính khâu lại kỹ thuật càng phải có ứng đối đủ loại phức tạp tình huống kinh nghiệm cùng năng lực nhất là làm gặp phải di quản khuyết trương không rõ ràng lại tuyến tụy tính chất tương đối mềm mại ca bệnh lúc hơi không c ẩ n thận liền có thể dẫn phát g i o tụy cái này một nghiêm trọng bệnh biến chứng một khi xuất hiện g i o tụy người mắc bệnh nằm viện thời gian sẽ trên diện rộng kéo dài thậm chí có khả năng dẫn đến cái chết tỷ số lên cao chỉ thấy lục an đang chuyên tâm mà thao tác giải p h ẫ u khí giới hắn không chấp mắt nhìn chằm chằm trước mắt người mắc bệnh này tuyến tụy bộ vị tiếp đó chậm rãi mở miệng hướng bên cạnh phương nhậm dũng giải thích nói n g ư ờ i nhìn người bệnh này tuyến tụy tính chất tương đối mềm mại hơn nữa di quản tương đối nhỏ nhỏ hơn hai hào gạo giống loại tình huống này chúng ta bình thường đều chọn sử dụng bộ vào thức di ruột nối lại phương thức tới tiến hành xử lý nói xong động tác trên t tiếp tục thuần thục tiến hành liên quan thao tác lục an hơi dừng lại một chút tiếp lấy nói rõ chi tiết đứng lên bình thường tới nói loại này bưng bên cạnh hai tầng khâu lại pháp vẫn tương đối đơn giản dịch vào tay cũng rất dễ dàng bị chúng ta bác sĩ nắm giữ bất quá nó cũng là có nhất định thai hại tỷ như nói à l i ề n có khả năng xuất hiện dịch tụy từ l ô kim chỗ thấm lộ ra ngoài phòng h i ể m rồi mặt khác đâu nếu như đem tuyến tụy tàn phế cli ẩn game cách sau đó còn phải cân nhắc đến nó huyết vận vấn đề bộ phận này có thể sẽ bởi vì thao tác như vậy mà chịu đến một chút ảnh hưởng lúc này lục an thoáng điều chỉnh phía dưới tư thế lại bổ sung nói đương nhiên nếu như gặp phải di quản đường kính lớn hơn hai hào gạo tình huống vậy chúng ta liền cũng có thể áp dụng hai tầng gián đoạn hoặc liên tục khâu lại di quản nghiêm mạc di ruột nối lại thuật cụ thể tới nói chính là trước tiên đem tuyến tụy mặt cắt toàn bộ tầng cùng đoạn ruột rông tương cơ tầng tiến hành khâu lại xem như ngoại tầng tiếp đó lại đem di quản cùng đoạn ruột rông nghiêm mạc làm gián đoạn khâu lại đại khái muốn khe hở cái sáu tám trăm tà hưu hơn nữa đừng quên còn muốn tại di trong khu vực quản lý để đặt một cây xì liệp keo trèo chống đỡ phương nhậm dũng hiệp trợ lục can thao tác trong nội tâm cũng đem những yếu điểm này ghi chép lại hãng ngày càng cảm giác cái này một đại học giải lục an trường học thời cơ cùng lấy ít đều nắm chặt rất tốt phía trước rất nhiều không biết giải phẫu chỗ khó đi qua lục an lần này giàn giải rất nhiều nơi đều m a u tắc bỗng nhiên thông suốt đạo sư từ phong hoa giải phẫu năng lực một dạng rất mạnh nhưng mà càng có khuynh hướng mình làm ngược lại tại phương diện giáo sư chính là một cái nhược điểm mà đỡ tấm gương tạo giã mặc dù động tác của hắn cũng rất máy móc nhưng mà lục an mỗi thao tác một bước đều biết nhắc nhở hắn tấm gương tầm mắt ở nơi nào mổ xẻ kết cấu ở nơi nào điều này cũng làm cho hắn thật nhanh trí nhớ giải phẫu trình tự cùng đường tắt lúc này chỉ nghe lục an tiếp tục nói bây giờ loại này phương pháp tại trên lâm sàng ứng dụng thế nhưng là tương đối dù sao thông qua niêm mạc nối lại có thể thật tốt mà bảo trì tổ chức tính liên tục còn có cái kia đặt vào trèo chống quản g tác dụng cũng không nhỏ có thể hiệu quả cam đoan dẫn lưu thông suốt nhưng mà không thể không nói cái này phương pháp đối với khâu lại kỹ thuật yêu cầu đúng là thật cao cho nên các ngựa ư nhưng phải hào hào luyện luyện phương diện này tay nghề mới được mặc dù ngoài miệng nói độ khó rất cao nhưng mà lục can chính hắn thủ pháp lại là vô cùng nhanh để cho người ta mắt nhìn hoa hối loạn cái này khiến một bên phương nhậm dũng lần nữa kinh ngạc không thôi rõ ràng đã nói xong độ khó rất cao đâu có thể chỉ là đối bọn hắn tới nói độ khó cao a chương bốn trăm linh bảy đứng vững góc chân chương bốn trăm linh bảy đứng v g ư ỡ n g g ó p chân theo lục a n cẩn thận đem dẫn lưu quản chậm rãi đặt vào người bệnh ổ bụng một khắc này trận này kinh tâm động phách giải phẫu cuối cùng vẽ lên viên mãn g dấu trầm tròn một bên vương nhậm dũng cả người vẫn như cũ đắm chìm tại trong vừa mới cái kia làm cho người rung động không dứt c h à n g cảnh không cách nào tự kiềm chế hắn thoáng lấy lại tinh thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái giải phẫu trên đài máy bấm giờ cái này không nhìn không biết xem xét giật mình lần này giải phẫu sử dụng thời gian vậy mà so trong dự tính còn muốn ngắn hơn nữa so với lúc đó từ, từ phăng hoa mổ chín lúc càng l ạ ước chừng nhanh nửa cái giờ phải biết, giải nhưng có thể tiết kiệm ra nhiều thời gian như vậy sau lưng nguyên nhân thật không đơn giản một phương diện áp dụng phương pháp năm lỗ chính xác so truyền thống phương pháp sáu lỗ càng thêm hiệu suất cao nhanh nhẹn còn mặt kia thì không thể nghi ngờ là nhờ vào lục can cái kia vượt qua thường nhân tinh xảo kỹ nghệ cùng c h ắ c tuyệt mới có thể đứng tại giải phẫu đài bên cạnh đảm nhiệm hai chợ tàu giã bây giờ đồng dạng khó nén nội tâm kích động cùng cảm giác hưng ơ phấn đối với lần đầu trải qua y đàn hắn tới nói có thể khoảng cách gần như vậy mà quan sát dạng này một hồi có thể xưng đỉnh cấp khó khăn giải phẫu quả thực là một lần ngàn năm một thờ quý giá kinh nghiệm cứ việc tại trên một ít phức tạp giải phẫu tha tạo hiểu á hoa đứng bình tĩnh đứng ở thủy tinh trong suốt phía trước cửa sổ con mắt chăm chú tập trung vào giải phẫu trên đài bận rộn thân ảnh lục an chỉ thấy lục an thủ pháp thành thạo động tác tinh chuẩn mỗi một cái thao tác cũng như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu loát ta cảm thấy này đài giải phẫu cơ hồ cũng có thể xem như dạy học giải phẫu a tạo hiểu hoa không khỏi thóc ra trong ngôn ngữ tràn đầy đối với lục an tinh xảo kỹ nghệ tán thưởng tri tình trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng cùng hài lòng phản p h ấ t thấy được một k h o a ý học giới tân tinh đang tại từ từ bay lên dứt lời tào hiểu hoa xoay đầu lại đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh trương tùng chờ mong từ chỗ của hắn nhận được đồng dạng khẳng định cùng đáp lại nhưng mà trương tùng tâm tình lúc này lại có chút phức tạp cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thật liền rõ rành rành bày ở trước mắt không cho phép hắn có chút cãi lại rơi vào đường cùng hắn đành phải miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhắm mắt đáp đúng vậy chính xác có thể xem như là dạy học giải phẫu bất quá lệnh trương tùng nội tâm hơi cảm giác chấn hắn chú ý tới này đại giải phẫu bên trong thứ hai chợ thủ t ự ỡ hồ có chút nhìn q u a n mắt tỉ mỉ nghĩ lại nguyên lai、like、là hắn năm nay mới thu nhận nghiên cứu sinh một trong bởi vì năm nay mang nghiên cứu sinh nhiều đến bốn năm cái lại chưa chính thức khai giảng cho nên đối với trong đó một ít học sinh hắn vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc nhất là vị này tên là tào giã đ ồ n g học càng là ấn tượng không đậm xem ra cái này tào giã có lẽ thật sự tương đối có bồi dưỡng tiềm lực ca chương tùng như có điều suy nghĩ nói cùng lúc đó hắn cũng tại trong lòng âm thầm so sánh từ bản thân vị kia không chịu thua kém chất tử vừa nghĩ tới tên kia ngày bình thường bất học vô thuật chơi bời lêu lồng bộ dáng. Trương tùng liền nhịn không được lắc đầu liên tục thở dài nói ai thôi thôi theo hắn đi thôi liền để hắn tự sinh tự diện t ố t bốn đến nội t ử phong hoa hắn chậm rãi ngồi trở lại đến mềm mại trên ghế salon cơ thể hơi ngựa ra sau phản phất muốn đem chính mình hoàn toàn đắm chìm trong đó nhưng mà suy nghĩ của hắn lại không cách nào bình tĩnh trở lại trong đầu như là phim ảnh chiếu phim đồng dạng không ngừng mà thoáng qua vừa mới lục an giải phẫu lúc mỗi một chi tiết nhỏ cùng hình ảnh lục an tại giải phẫu trên đài biểu hiện có thể xương k i n diễm vô luận là thủ pháp vẫn là ứng đối tình trạng đột phát năng lực đều triển hiện phát huy vô cùng tinh tế một khắc này gió nhẹ hoa tâm bên trong đối với lục a n phải t r ă n g có chân chính tài hoa cùng thực lực nghi v ẫ n dần dần tiêu tan đáp án đã có thể thấy rõ ràng hơn nữa vượt xa tất cả mọi người tại chỗ mong muốn có thể hoa hạ phổ thông ngoại khoa lĩnh vực tương lai ánh dạng đông thật sự liền h ữ ký t h ắ c vào này một đám chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi trên thân a từ phong hoa tự lẩm bẩm trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng mong đợi tia sáng hắn biết rõ đạo sư hàn nham những năm gần đây mặc dù một mực đang cố gắng nghiên cứu nhưng muốn lại có đột phá tính tiến triển chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ nếu như không thể nâng cao một bước như vậy về hưu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. mà tại cái này một đ ờ i bên trong tựa hồ chỉ có hắn từ phong hoa có đầy đủ năng lực nâng lên ngành học phát triển đại k ỳ thế nhưng là bây giờ kinh đô đại học viện y học lại là loạn trong g i ra ngoài khó khăn trọng trọng nội bộ quản lý hỗn loạn tài nguyên phân phối không bình quân vấn đề tầng tầng lớp lớp bên ngoài cạnh tranh kịch liệt các trường cao đẳng y học chuyên nghiệp ngày càng b ộ c khởi đối nó tạo thành uy hiếp to lớn đối mặt khốn cảnh như vậy hắn mỗi ngày tâm lực lao lực quá độ cảm giác sâu sắc đầu vai trọng trách nặng nề vô cùng đúng lúc này lục an xuất hiện tựa như một khỏa sáng trói lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đột nhiên xông vào từ phong hoa tầm m hôm nay hắn xuất sắc y thuật cùng thiên phú hơn người giống như một t ề cường hiệu cường t â m trầm làm cho tử phong hoa nguyên bản có chút tinh thần xa suốt tâm tư trong lúc đó lại dấy lên hừng hực đấu trí cùng lòng tin chi hòa năm hô thuận lợi làm xong giải phẫu sau đó lục an thở thật dài nhẹ nhõm một cái cả người thể xác tinh thần cũng là thoải mái vô cùng cái này thật sự giống như là thành công chinh phục gệ vợ d ẹ t mặc dù hắn tại hệ thống không gian nào đã làm rất nhiều đài giống giải phẫu nhưng mà trong hiện thực mang đến cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau lục lục thầy thuốc giải phẫu chuyện còn lại giao cho ta đi phương nhận dụng xem như giải phẫu một chợ còn lại giải phẫu vấn đề cũng là hắn cùng tạo ra cái này hai t r ợ để hoàn thành hảo lục an gật gật đầu cũng không có chối từ hắn mở đầu nhìn về phía quan sát đầu hướng về từ phong hoa phương hướng mỉm cười ta một lần này biểu hiện hẳn là đ ạ t đến sư huynh yêu cầu a lục an tâm bên trong lẩm bẩm nói xem như người trong cuộc lục an lúc này còn không biết bởi vì chính mình này đài giải phẫu đã đã dẫn phát đám người miên man bất định hắn nào chỉ là đạt đến yêu cầu cũng đã vượt xa tại tưởng tượng của mọi người cùng mong muốn nếu như không phải là bởi vì hắn là h à n nham học sinh chỉ sợ đã có rất nhiều chủ nhiệm đều tới đảo chất tưởng khi lục an từ giải phẫu phòng sau khi đi ra các bệnh khu chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm nhóm đều không kịp chờ đợi tiến lên a i lục thấy thuốc ta là bốn bệnh khu chủ nhiệm t à o hiểu hoa ta là ba bệnh khu ta là năm bệnh khu đám người hoa cả mắt tự giới thiệu để cho lục an không kịp nhìn thằng đến từ phong hoa đi ra hiện trường không khí mới yên t ĩ n h trở lại lục an vừa làm xong giải phẫu đại gia để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta từ phong hoa đi tới bên người lục an lục an bây giờ là hàn nham viện trường học sinh năm nay vừa tới nghiên cứu sinh đại gia nếu như muốn giao lưu giải phẫu tâm đắc hoan n ê n đại gia đi một bệnh khu a nghe được từ phong hoa lời nói đám người cũng chầm c h ầ m tán đi chỉ để lại mấy cái bệnh khu có thực quyền chủ nhiệm tỉ như bốn bệnh khu t à o hiệu hoa chủ nhiệm l ụ c a n cũng từ tạp nhạc bầu không khí bên trong rút người ra tới hắn biết biểu hiện lần này hẳn là triệt để để cho hắn tại kinh đô đại học viện y học đứng vững bước chân chương 408, có tư cách biết chương 408, có tư cách biết tại gian kia sát bên giải phẫu phòng trong phòng nghỉ l ụ c a n từ phong hoa cùng với tàu hiệu hoa cùng một đám chủ nhiệm bây giờ đang hội tụ ở này mỗi người bọn họ tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống tiếp đó bắt đầu lẫn nhau đánh giá đến đối phương tới ở đây c、so、ngoài ra còn g có h h ủ n i một cái khác yếu tố mấu chốt học thuật loại danh hiệu giống như là trương tùng dạng này bí thư trường học mặc dù đã thành công bình lên phó chủ nhiệm y sư hơn nữa còn kiêm nhiệm lấy thạc sĩ sinh đạo sư chức nhưng ở từ phong hoa vị này đường đường khoa chủ nhiệm trong mắt lại như cũng không coi là cái gì trọng lượng cấp nhân vật dù sao từ phong hoa trưởng quản nhưng là toàn bộ phòng việc làm trong tay hắn nắm giữ quyền lực và tài nguyên xa không phải trương tùng có thể so sánh nhưng mà khi ánh mắt chuyển hướng t à o h i ể u hoa tình huống liền không giống nhau lắm xem như ba bệnh khu chủ nhiệm đồng thời lại là toàn bộ khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm lại thêm tiến sĩ sinh đạo sư cùng nhị cấp giáo sư quang hoàn gia trì t à o h i ể u hoa tuyệt đối được gọi là có thể cùng từ phong hoa phân hữu cao thấp nhân vật lợi hại loại thực lực này so sánh sau lưng chỗ phản ứng ra chính là cái gọi là chứa quyền lượng phân chia cao t ấ p tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng hợp tác điều trị trong hoàn cảnh ai nắm giữ quyền lực nhiều hơn cùng tài nguyên thường thường liền có thể tại quyết sách cùng phát triển phương diện chiếm giữ càng th bởi vậy rất nhiều kinh đô đại học viện y học vạn năm lao chủ trị nhóm nếu như không nhìn thấy tấn thăng hy vọng cũng không có truy cầu cao hơn liền có khả năng đi ăn máng khác đến kế tiếp cấp bậc bệnh viện bọn hắn liền trực tiếp có thể thu được phong phú tài nguyên thậm chí trực tiếp xính nhiệm phó chủ nhiệm y sư ở trong đó môn môn đạo đạo nhưng rất được rứt t à o hiệu hoa trước tiên phá vỡ phòng nghỉ trơ mặc hắn cười đối với lục an nói lục an ta là ba bệnh khu t à o hiệu hoa hôm nay thực sự là thật cao hưng có thể chứng kiến ngài giải phẫu tàu chủ nhiệm ngài khỏe lục an mặt mịp cười mười phần cung kính hướng về tàu hiệu hoa hơi hơi không n ờ i đồng thời lễ phép chào hỏi một tiếng. vị này tào h i ể u hoa chủ nhiệm tuy nói danh khí không bằng hàn nham như vậy như sấm bên h a i nhưng hắn tại khoa ngoại tổng quát lĩnh vực có lực ảnh hưởng nhưng cũng là không thể khinh thường chỉ thấy tào h i ể u hoa vẻ mặt tươi cười nhìn xem lục a n không cho ở gật đầu tán dương ai quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a nói thật nhớ năm đó ta tại ngươi tuổi như vậy nếu như có thể leo lên loại này cấp bậc giải phẫu đài làm hai t r ợ vậy thì đã có thể được xem rất không tầm t h ư ờ n g rồi thật không nghĩ đến ngươi lại có thể xuất sắc như thế mà độc lập hoàn thành loại này độ khó cao tứ cấp giải phẫu đơn giản có thể được xưng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai lời này vừa nói ra những người ở chỗ này bắt đầu trâu đầu ghé thai đại gia tinh tế hồi tưởng một phen lục an hôm nay tại giải phẫu trên đài đặc sắc biểu hiện trong lòng liền cũng cảm thấy tào hiệu hoa đưa ra dạng này độ cao đánh giá tựa hồ cũng không quá đáng đối mặt tào hiệu hoa thản g dương lục an từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn hữu lệ thái độ hắn không kiêu không gấp mà đáp lại nói đa tạ tào chủ nhiệm ngài khích lệ văn bối thật sự là không dám nhận lúc này tào hiệu hoa tựa hồ hứng thú càng tăng vọt hắn nhiệt tình nói tiểu tử về sau nếu là có cơ hội ta nhất định phải chuyên môn tìm ngươi tới thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới cái này bụng phẫu thuật nội soi phương diện một chút tâm đắc lĩnh hội cùng kinh nghiệm kỹ xảo hơn nữa nếu như ngươi có thiên đột nhiên không muốn tại một bệnh khu tiếp tục công việc nhớ kỹ tùy thời tới chúng ta ba bệnh khu bên này à ta nhưng là phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi đâu nói xong còn hướng về phía lục an cởi mở cười cười nghe được lời nói này mọi người chung quanh cũng đều đi theo phát ra một hồi tiếng cười thiện ý lục an thế nhưng là h à n nham viện trưởng quan môn đệ tử làm sao có thể dễ dàng bị người khác đào chân tường đâu bất quá đi qua lần này giải phẫu đám người cũng biết rõ lục an tại kinh đô đại học viện y học kiếp sống chính thức kéo ra m à n tre bốn lục an cùng mấy cái bệnh khu chủ nhiệm hàn huyên hơn nửa ngày có liên quan giải phẫu có liên quan việc làm cùng sinh hoạt biết được lục an đã kết hôn đại gia không khỏi kinh ngạc y học sinh kết hôn đồng dạng tương đối chế, đám người cũng đánh mất đem nữ nhi của mình chất nữ giới thiệu cho lục an cơ hội bất quá đi qua dạng này một phen trò chuyện đám người đối với lục an như thế khiêm tốn thái độ cũng sinh ra không ít hào cảm các vị chủ nhiệm hôm nay tới đây thôi sau này chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp từ phong hoa trước tiên đứng lên hắn nhìn ra được lục an mấy phần mệt mỏi liền kết thúc lần này nói chuyện hảo lục an ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt qua mấy ngày chúng ta đều sẽ tới thỉnh giáo ngươi đây tào hiểu hoa cũng có chút không nỡ lòng bỏ rời đi đến hắn ở độ tuổi này đụng tới một cái yêu thích người trẻ tuổi đây chính là không dễ dàng đợi đến các vị chủ nhiệm sau khi đi trong phòng nghỉ chỉ còn lại lục an cùng từ phong hoa hai người mệt không t ừ phong hoa cười nhạt một tiếng loại này cường độ cao giải phẫu là mười phần hao tổn tâm thần húng chi thuật hậu còn muốn ứng phó những chủ nhiệm này nhóm còn tốt lục an vặn ra một bình nước k h n g hung hang n g ự một hớp phía trước tại khoa cấp cứu thời điểm có lần liên tục làm nửa ngày giải phẫu cấp cứu giải phẫu cùng loại này phổ thông bình xem bệnh giải phẫu cũng có chỗ khác biệt cấp cứu giải phẫu độ khó cùng cường độ thường thường còn muốn đề thăng một cái cấp bậc ngươi trước đó lại là làm cấp cứu từ phong hoa nghe nói như thế sau không khỏi lông mày hơi nhĩu toát ra một chút vẻ kinh ngạc chỉ thấy lục an nhẹ nhàng gật đầu một cái đáp lại nói đúng vậy à ta bản khoa sau khi tốt nghiệp đầu tiên xử lý việc làm chính là cấp cứu tiếp lấy lục an lâm vào đối với năm xưa trong hồi ức trầm rãi nói lúc đó tại khoa cấp cứu ta may mắn đi theo một vị kinh nghiệm phong phú lao sư học tập từ chỗ của hắn học được rất nhiều cấp cứu giải phẫu kỹ xạo trong đó đại bộ phận cũng là liên quan tới đau bụng cấp phương diện xử lý phương pháp cũng chính là đoạn thời gian kia tích lũy cùng thực tiễn ta cũng bắt đầu bên trên một chút giải phẫu từ phong hoa nghe lục a n g i ả n g thuật trong mắt lóe lên vẻ khâm phục chi ý nhịn không được cảm thẳng nói như thế nói đến n g ư ờ i trải qua giải phẫu số lượng chắc hẳn tương đương có thể còn a bằng không cái này giải phẫu độ thuần thục không có khả năng cao như vậy a lục a n mỉm cười thản nhiên trả lời nói chỉ cần có giải phẫu cần ta tham dự ta cơ bản đều tại bây giờ lục a n suy nghĩ phảng phất lại bị kéo về đến ban sơ tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu những ngày kia ngày đêm đêm mỗi một lần khẩn cấp kêu gọi mỗi một hồi thời tốc sinh tử cứu rút những hình ảnh kia như điện ảnh giống như tại trong đầu hắn không ngừng chiếu phim lấy cứ việc đoạn thời gian kia tràn đầy gian khổ cùng lao lực nhưng không thể phủ nhận là nó đồng dạng cũng là lục a n nghề nghiệp trong kiếp sống trưởng thành nhanh nhất thu hoạch nhiều nhất một đoạn quý giá kinh nghiệm mỗi lần hồi tưởng lại những ngày kia sâu trong nội tâm của hắn cuối cùng sẽ dâng lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái chi tình nhân từ phong hoa khẽ gật đầu chuyện đột nhiên nhất chuyển qua mấy ngày lao sư chúng ta trở về vậy thì thật là quá tốt lục a n có chút chờ mong từ lần trước kiến hội từ biệt hắn vẫn rất lâu không thấy lao sư. bất quá từ phong hoa lúc này lại có chút dừng lại t h ầ n s á c trở nên có mấy phần nghiêm túc thấp giọng nói có một số việc ta nguyên bản không có ý định nói cho ngươi nhưng mà ta hôm nay nhìn biểu hiện của ngươi ngươi có lẽ chắc có t ừ cách biết nghe được từ phong hoa kiểu nói này lục an cũng thu hồi nụ cười trên mặt lập tức ngồi thẳng người chương 4 0 n t về hưu cùng viện sĩ chương 4 0 n t về hưu cùng viện sĩ lục an ngươi hẳn phải biết hàn nham lão sư sang năm không thu học sinh n a từ phong hoa mới mở miệng chính là một câu như vậy giọng nói mang vẻ chút tiếp cận cùng bất đắc dĩ lục an nghe nói như thế sau chỉ là hơi hơi gật đầu biểu thị mình đã có chấu nghe thấy kỳ thực liên quan tới tin tức này hắn cũng không phải là trực tiếp từ h à n nham lao sư nơi đó nghe được mà là kể từ hắn bước vào kinh đô đại học viện y học bắt đầu liền lục tục từ các bác sĩ trong miệng biết được chuyện này hơn nữa đi qua nhiều mặt nghe ngóng hắn giải thích rõ ràng một cái tin tức trọng yếu chính mình lại là h à n nham đạo sư quan môn đệ tử lúc này chỉ nghe thấy từ phong hoa nói tiếp lao sư chừng hai năm nữa liền chính thức về hưu à. hắn khe k h e thở dài trên mặt toát ra đối với thời gian trôi mau cảm khái thoáng dừng một chút từ phong hoa lại bổ sung không riêng gì không thu nhận nữa học sinh chuyện này tại phương diện khác mỗi cũng là như thế đâu Tí tại tình tâm biết từ trước tới thứ bất như nói, sư tại mỗi học hội cùng với các đại bệnh viện nhậm chức tình huống cũng sẽ nhận ảnh hưởng.、Lục、an tâm biết rõ ràng, từ phong nói những này học hội chức hoa phía sư mỗi với đại lao Lục sẽ các rõ quả á cũng chỉ chân chính chỗ. nền mà thôi. Sau đó muốn nói nội dung chỉ sợ mới là hắn chân chính muốn trọng là làm là mà mới điểm thôi, đặt biểu sau sợ u đó q nhiên không ngoài sở liệu từ phong hoa thoáng hạ giọng thần tình nghiêm túc nói nói đến lại ngay thẳng một chút nếu như chúng ta lão sư tại năm nay cùng sang năm hai năm này thời gian bên trong đều không thể lấy được bất luận cái gì trọng đại đột phá không cách nào tiến thêm một bước bị bình chọn làm viện sĩ mà nói như vậy hắn rất có thể liễn phải xin nghỉ hưu sớm nói đến đây từ phong hoa nhịn không được lắc đầu lộ ra lo lắng thế nhưng là theo tình thế trước mắt đến xem lấy lao sư hiện hữu lực ảnh hưởng mà nói hắn những cái k i a trực hệ học sinh ở trong tựa hồ cũng không có ai có đầy đủ năng lực nâng lên lão sư trong tay đại kỳ nhà liền ta ai cuối cùng một tiếng thở dài p h ả n phất gánh chịu lấy áp lực vô tận cùng thất lạc lục an nghe nói như thế sau cơ thể trong nháy mắt cứng đờ giống như là thời gian tại thời khắc này đọc lại hắn như thế nào cũng không nghĩ ra từ phong hoa lại muốn cùng hắn đ à m luận trọng đại như thế mà đề tài n h cảm hắn nham sắp về hưu cái này hẳn là một hồi không thể bình thường hơn quyền hạn thay đổi thế liền ự c m ớ tất thượng nhiên i sẽ vị đ vào chỗ từ r ố đối n nhưng vấn đề ở chỗ, đối với Hàn Nham chỗ phe phái mà nói, chưa có một người có thể ổn ổn đương đương g chỗ, chỗ phe phái chưa thể với đề ở có có mà một t trong tay t hắn i ế phong n ậ n tượng trưng cái c kia h t r u y ề thừa c ù n t r á c hoa nhiệm truyền Liên h gợi tay. từ p n g h o chính mình mặc dù tại chư đa lĩnh vực đều có chỗ đọc lướt qua như nghiên cứu khoa học giải phẫu các phương diện cũng có không tầm thường biểu hiện lại có lực ảnh hưởng nhất định nhưng so với hàn nham vẫn hơi kém một chút đã như thế một khi hàn nham thật sự lui ra sân khấu bọn hắn cái này phe phái nắm trong tay tại nguyên đất sẽ bị ảnh hưởng thậm chí có thể lọt vào trên diện rộng cắt giảm dù sao tại trong trận này cạnh tranh kịch liệt không có thực lực cường đại người nối nghiệp tới thủ hộ vừa được lợi ích những nhìn chằm chằm đối thủ kia há lại sẽ v ư n g tha cái này cơ hội thật tốt lục an kể từ quyết định bái nhập hàn nham môn hạ một khắc kia trở đi liền đã không tự chủ đứng ở cái này phe phái bên trong nếu là hắn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ năng lực có hạng nghiên cứu sinh có lẽ từ phong hoa căn bản sẽ không đối với hắn lộ ra nửa phần những thứ này cơ mật sự t ì n h tùy ý hắn bình bình đạm đạm trải qua toàn bộ nghề nghiệp kiết sống nhưng mà ngay tại hôm nay lục an triển hiện ra năng lực phi phạm lại lệnh từ phong hoa hai mắt tỏa sáng hắn bén nhậy phát ra được người trẻ tuổi này tuyệt không phải vật trong ao tiềm lực chi lớn đủ để cho hắn trong tương lai phong vân biến ảo t r u n g lập ổn góc chân nguyên nhân chính là như thế từ phong hoa cho rằng lục a n đã nắm giữ biết được hết những thứ này nội tình tư cách có quyền giải cái này rắc rối phức tạp thế lực giao thế sau lưng ẩn t à n g đủ loại huyền cơ năm lục a n trầm mặc không nói thời gian giống như là đọc lại nửa ngày đi qua hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía từ phong hoa nhẹ giọng hỏi sư huynh liền ngài cũng không được sao nghe nói như thế từ phong hoa không khỏi lộ ra một nụ cười khổ khe khe lắc đầu thở dài một tiếng nói ta kém xa đâu tuy nói ta bây giờ là hai bệnh khu chủ nhiệm tại chúng ta quốc nội cũng coi như là có chút lực ảnh hưởng chỉ khi nào đi ra biên giới con người của ta trên cơ bản liền như là d ọ t nước trong biển cả không người biết được ta lời nói này cũng không phải là từ phong hoa tự coi nhẹ mình mà là trước mắt hoa hạ trong nước điều trị hoàn cảnh chân thực khắc họa nhất là tại cao cấp y h i ệ liệu lĩnh vực cho tới nay đều bị âu mỹ quốc gia một mực chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo những cái kia mới tinh giải phẫu phương thức tất tiến dược vật cùng với tinh vi điều trị khí giới thường thường cũng là trước tiên từ âu mỹ khu vực nghiên cứu phát minh đồng thời truyền bá ra tại quốc tế khoa ngoại tổng quát lĩnh vực hàn nham ngược lại là còn có thể coi là cái có chút danh tiếng nhân vật nhưng mà so sánh dưới từ phong hoa thì lộ ra không có tiếng tăm gì cơ hồ có thể nói là không có danh tiếng gì từ phong hoa nhìn l ụ c an thấm thiế tiếp tục nói ta hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy chủ yếu chính là muốn cho ngươi tin h tưởng nhận thức đến chúng ta vị trí chỉnh thể tình thế ngươi nhìn lao sư môn hạ đệ tử đông đảo nhưng là chân chính có thể chạm tới chủ nhiệm ủy viên cái kia tầm cấp n g ư ờ i quả thực là phượng mao lân g á c có thể tại rất nhiều năm về sau sẽ có người thành công nhưng ít ra không phải bây giờ cho nên chúng ta muốn nhận rõ thực tế tức đạp thực địa từng bước một đi lên phía trước mới được m u ô ngàn n lần không thể bởi vì có thành tích liền chỉ trệ không tiến nếu là lao sư tiến thêm một bước làm viện sĩ、si、đâu lục an bất thình lình b ư ớ c lên một câu nói như vậy tới làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị từ phong hoa nghe nói như thế sau cơ thể run lên bần bật, bật trên mặt lộ ra một t i a kinh ngạc hãn nguyên bản thao thao bất tuyệt nói những lời kia đơn giản là muốn khích lệ một chút trước mắt vị này thiên phú dị bẩm nhưng lại hơi có vẻ non nớt người trẻ tuổi dù sao trên thế giới này tuổi trẻ khinh q u ồ n lại tự cho mình siêu phàm cái gọi là thiên tài cũng không hiếm thấy nhưng chân chính có thể một đường hát vang t i ế n mạnh thành tựu phi p h à m lại là phượng m a u lân giác càng nhiều thời điểm mọi người nhìn thấy thường thường là những cái kia đã từng trói lóa mắt thiếu niên cuối cùng biến thành hạng người bình thường liền như là cổ đại vị kia tên là phương trọng đ ĩ n h thiên tài đồng dạng nhưng mà lệ n h từ phong hoa tuyệt đối không ngờ rằng chính là lục a n tư duy vậy mà nhảy vọt như thế lập tức liền nhảy tới hàn nham đạo sư tấn thăng viện sĩ trong chuyện này phải biết viện sĩ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ hoa hạ nghiên cứu khoa học vòng tròn bên trong cao cấp nhất tiêu chuẩn a mỗi một vị viện sĩ có không chỉ là huyên bác học thức cùng chắc tuyệt tài năng càng mang ý nghĩa bọn hắn nắm giữ lấy số lượng cao tài nguyên cùng không gì sánh được lực ảnh hưởng có thể không nói khoa t r ư ơ n g chút nào chỉ có là một người tại cái nào đó đặc định lĩnh vực lấy được cực kỳ trọng đại lại có khai sáng tính chất ý nghĩa đột phá cùng thành quả đồng thời thành công trở thành nên nghề nghiệp người mở đường hoặc người đặt nền móng lúc mới có như vậy một chút xíu khả năng thu được viện sĩ cái này một trí cao vô thượng vinh dự danh hiệu mà hắn nham giáo sư đâu hắn mặc dù đã tại bình thường n g i khoa lĩnh vực vất vả cần cụ cày cấy mấy chục cái xuân thu vì hoa hạ y học giới làm ra rất nhiều không thể xóa nhòa công hiến. đồng thời cũng tích lũy xuống tương đương khả quan nhân mạch tài nguyên nhưng kể cả như thế cách tiêu phiến thông hướng viện sĩ điện đường đại môn hãn tự a hồ từ đầu đến cuối còn kém như vậy mấu chốt một chân bước vào cửa cũng chớ xem thường cái này nhìn như không đáng kể một bước nhỏ bao nhiêu nghiệp giới tiếng tăm lừng lấy đại lao nhóm hao tốn mười mấy năm thậm chí thời gian dài hơn cố gắng nếm thử vượt qua nó kết quả kết quả là vẫn như cũ chỉ có thể lực bất t h ò n g tâm chương bốn trăm mười không nên cùng thiên tài so sánh chương bốn trăm mười không nên cùng thiên tài so sánh viễn sĩ từ phong hoa khỏe miệm nổi lên vẻ khổ sở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói đó nhất định chính là xa không với tới a Đứng ở m ộ trong bên can lại không lục lại chút t do dự ự c tiếp mở miệng hỏi, mở nhằm hắn l sư h ắ Đến n c ù chốc ò n kém t ứ gì đâu. Từ phong hoa nghe đông Trong đâu. đầu thân. quay Từ mắt rơi vào trên vẻ mặt thành thật hoa nhiên ánh h vào nói này, can lời lục đi, rơi vẻ lát hắn lại có chút ngại lời không biết nên trả lời như thế nào cái này nhìn như đơn giản kỳ thực vô cùng phức tạp vấn đề dù sao muốn trở thành một cái v i ệ n sĩ cũng không có một cái rõ ràng mà cụ thể tiêu chuẩn có thể dùng đến đánh giá nó cần tổng hợp suy tính một người năng lực nhân mạch quan hệ cùng với có tài nguyên các loại rất nhiều nhân tố không hề chỉ quyết định bởi thế là không hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ nhưng mà khi thấy lục a n cái kia t r ư ơ n g nghiêm túc lại tràn ngập tò mò khuôn mặt từ phong hoa chầm tư một lát sau vẫn là c h ầ m dai nói có lẽ chỉ kém một thiên đỉnh cấp tập san luận văn a đỉnh san luận văn lục a n nghi ngờ tái diễn bốn chữ này không tệ chính là giống sẹo tế bào sơ sea、si、ẩn sơ khoa học cùng nạ tụ tự nhiên thế giới như vậy đ ỉ n h tiêm tập san học thuật chỉ cần có thể ở trong đó chi một phát biểu một thiên chất lượng cao thành quả nghiên cứu hẳn là liền rời viện sĩ thêm gần từng bước từ phong hoa giải thích nói nhưng ngữ khí của hắn cũng không m ư ờ phần kiên định bởi vì muốn tại những này đỉnh cấp sách báo bên trên thành công phát biểu văn chương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hơn nữa cho dù phát biểu cũng không thể cam đoan nhất định có thể được tuyển viện sĩ chỉ có thể nói đối với trước mắt hàn n h a m mà nói nếu như có thể thuận lợi phát biểu một thiên đình san luật văn như vậy hắn được tuyển viện sĩ khả năng sẽ hơi tăng thêm một chút tối hảo ta đã biết thật cảm tạ sư h u n h lucan nói khẽ lấy được từ phong hoa cáo chi sau đó sau đó muốn đối mặt sự tình lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ phản phất một bức nguyên bản mơ hồ không rõ bức tranh đột nhiên bị buộc vòng quanh cụ thể hình dáng nếu như muốn thiết thực mà đến g ú t hàn n h a n đạo sư tựa hồ chỉ còn lại duy nhất một con đường có thể thực hiện mà con đường này chính là sáng tác đồng phát biểu một thiên đỉnh tiêm tập san luận văn đối với lục an mà nói trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng sáng tác đ ỉ n h san luận văn gian khổ trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao dù sao muốn tại giới khoa học công nhận cái kia tam đại đ ỉ n h cấp sách báo bên trên thành công phát biểu luận văn thật sự là một kiện có thể gặp mà khó cầu sự t ì n h cái này không chỉ cần phải thâm hậu sắc thật kiến thức chuyên nghiệp dự trữ đặc biệt sáng tạo cái mới nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng phương pháp còn muốn cầu có nghiêm cận tỉ mỉ khoa học thái độ cùng với cao siêu tinh xào sáng tác ký xảo nhưng mà nếu quả thật có thể may mắn phát biểu một thiên đ ỉ n h san luận văn dù là trừ cái đó ra không còn khác rõ rệt học thuật thành quả trên cơ bản cũng liền đủ để tại một ít đại học hạng hai lấy được ở lại trường dạy học tư cách lúc này chỉ nghe thấy từ phong hoa nhẹ nói lucan ta sở dĩ cùng ngươi giảng những thứ này chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng học tập tiếp không thể thư g i ả n chút nào cùng lười biếng đồng thời lại không thể cho mình thực hiện áp lực quá lớn bởi vì nhân sinh tương lai con đường còn rất dài đâu nghe được lời nói này sau lucan khẽ gật đầu mỗi lần cùng từ phong hoa mặt đối mặt giao lưu lúc chẳng biết tại sao h á n tổng hội không kìm lòng được liên tưởng đến tào thiên huy lao sư cứ việc hai vị này lao sư tại lời nói cử chỉ hành vi động tác các phương diện biểu hiện ra dáng vẻ phong cách một trời một vực nhưng lục can lại vẫn luôn có thể từ từ phong hoa trên thân bắt được tào thiên huy lao sư một chút cái bóng cái loại cảm giác này đã xuất xứ từ đối với học sinh vô vi bất trí quan tâm tri tình cũng là đầy áp đối với học sinh ký thác kỳ vọng tha thiết mong đợi càng giống là một loại yên lặng thủ hộ tại học sinh bên cạnh kiên định sức mạnh năm hai người lại tiếp lấy tán gẫu một lúc lâu sau đó mới chậm rãi từ gian kia ở vào giải phẫu phòng cái khác trong phòng nghị dạo bước mà ra vào thời khắc này giải phẫu phòng một loạt sau này việc làm đã kết thúc bí mãn phương nhậm dung cùng tạo r ã hai người cũng đã tuần tự từ giải phẫu trong phòng bước nhanh đi ra chỉ thấy hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy khó mà ư ớ c chế cảm giác hưng phấn trong miệng còn tại c à n g không ngừng trò chuyện với nhau liên quan tới giải phẫu quá trình bên trong một ít mấu chốt lấy ít loại cảm giác này chính là mỗi một cái thành công hoàn thành độ khó cao giải phẫu bác sĩ độc hữu loại kia cảm giác thỏa mãn đồng dạng khi ánh mắt của bọn họ quét đến đang tại giải phẫu đại môn yên tinh trở lục an cùng từ phong hoa lúc hai người nhìn nhau nợ nụ cười sau đó chân sinh phong giống như hai người rất nhanh là đến vụ cận phương nhậm dũng một bên thở hổn hển một bên đưa tay tháo xuống trên mặt mang khẩu trang cùng với cái mũ trên đầu lúc này có thể tinh tường nhìn thấy phương nhậm dũng trên trán hiện đầy mồ hôi m ị n hơn nữa bởi vì tâm tình kích động sở trí sắc mặt của hắn còn hơi hơi phiếm hổng mà đứng ở một bên từ phong hoa thì hai tay thả lỏng phía sau mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú lên phương nhậm dũng dùng một loại mười phần bình hòa ngự khí nói ân n g ư ơ i biểu hiện lần này đến không tệ ta biết đây chính là người lần đầu vận dụng phương pháp năm lỗ tiến hành giải phẫu thao tác nhưng lại có thể cùng lục can phối hợp thiên y vô p ù n g như thế xem ra phía trước cái kia mấy mà là thật sự có thể hội của mình nghe được chính mình đạo sư chính miệng cho như thế cao độ đánh giá cùng tán dương trong lòng vương nhậm dung không khỏi một hồi cuồng hỉ cả người càng là giống như tung bay ở bên trên đám mây chóng mặt bất quá hắn vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cung cung kính kính hướng từ phong hoa túi đầu gửi tới lời cảm ơn đồng thời nói đa tạ lao sư khích lệ ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng không c ố phụ ngài đối ta mong ngợi từ phong hoa biết do đối với mình dưới tay đám này học sinh tuyệt không thể chỉ là một mực mà tán dương khen ngợi thích hợp mà cho thúc g i c ũ n g là cực kỳ trọng yếu hắn thâm tiến nói bất quá ngươi cũng phải nhìn xem nhân gia lục an tại tuổi như vậy thời điểm. cũng đã có cầm mình đã thể tự mình cầm đao lúc à、so、là một cái thủ mà m xem một một giải ngươi, giờ trong đó trên lệnh cũng không rồi. Lại tuổi tới lại cái thôi, phải phẫu thể sánh hắn hơn, cho như chỉ thù lệnh h trợ trên lớn số so có cũ c đó bây ở t điểm l ú này phương nhậm dũng nghe lời nói này sau trong lòng nhưng lại không nổi lên bao nhiêu gọn sóng thậm chí có chút xem thường phải biết hiện nay trong mắt mọi người lục an thế nhưng là nổi danh giải phẫu thiên tài đơn giản có thể xưng như yêu nghiệt tồn tại cùng dạng này thiên phú dị b ở m người khách quan lượng đó chẳng khác nào lấy trứng trọi đá tự chuốc nục n h á đi nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa mắt về phía lục an thân cái khác tạo ra trên thân hắn so tào giã không lớn hơn mấy tuổi nhưng mà tào giã bây giờ chỉ có thể làm hái chợ tại giải phơ u hỗ trợ đỡ vừa đỡ tấm gương vừa so sánh như vậy xuống phương nhậm dũng trợt cảm thấy tâm tình thư sướng vô cùng phá ả phất lúc trước bởi vì bị lấy ra cùng lục an so sánh mà sinh ra một chút phiền muộn trong nháy mắt tan thành m â y khói tào giã cũng nhìn thấy phương nhậm dũng ánh mắt nhìn về phía hắn hắn đột nhiên cảm thấy vị này bác sĩ sư huynh ánh mắt như thế nào là là a chương 411. lấy lỏng chương 4 ố n lấy lỏng người bệnh bị san bằng ổn mà đưa vào gây tê thức tỉnh ở giữa sau giải p h â u trong phòng nhân viên y tế nhóm cuối cùng t h ở d à i m ộ t hơi trận này khẩn trương và chật vật giải p h â u đến nước này chính thức tuyên cáo kết thúc mỹ mãn từ phong hoa cùng phương nhậm dũng bức hơi có vẻ m ỏ i mệt nhưng lại tràn ngập cảm giác thành t h i u bước chân chậm rãi về tới khoa ngoại tổng quát hai bệnh khu cùng lúc đó lục an cùng tào giã cũng ngửa không ngừng vó câu chạy về bọn hắn chỗ phở ngoại, ngoại một bệnh khu một khắc này toàn bộ hành lang phảng phất đều tràn ngập một loại chờ mong cùng hiếu kỳ đan vào không khí mà ở vào phòng bên trong triệu khẩn dương tuyết cùng một đám đồng sự sớm đã sớm biết được giải phẫu thành công tin vui Bây giờ, đại gia đang ngồi quanh ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong nhiệt liệt thảo luận lấy vừa mới kết thúc trận kia đặc sắc giải phẫu đợi cho lục a n cùng tào giã bước vào phòng thầy thuốc làm v i ệ c lúc ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở hai người bọn họ trên thân trên mặt mỗi người chỗ liền hiện ra biểu lộ khác nhau có thể nói đặc sắc xuất hiện có người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vì lần này giải phẫu thành công cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng có người thì t r ừ n g lớn hai mắt t o á t ra đối với lục a n tinh xảo giải phẫu năng lực rung động thật sâu đương nhiên trong đám người tựa hồ còn kèm theo như vậy một tia không dễ dàng phát giác không cam tâm cùng ghen ghét chi tình nhưng mà ở vào cái này đông đảo tâm tình rất phức tạp trong vòng vây lục an lại có vẻ phá lệ bình tĩnh t h ô n g dong đối với hắn mà nói hoàn thành dạng này một đài độ khó cao giải phẫu bất quá là trong công việc thường ngày một lần phổ thông kinh nghiệm thôi vẹn vẹn phát huy ra chính mình vốn có trình độ bình thường mà thôi so sánh dưới đứng tại lục an thân cái khác trợ thủ t à o giã lúc này lại là khó mà ước chế nội tâm kích động cùng hưng ơ phấn có thể tự mình tham dự vào như thế có tính khiêu chiến giải phẫu ở trong cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn từ bác sĩ nhai bên trong một đoạn cực kỳ khó quên lại quý báo hồi ức đầy đủ để cho hắn vì thế trên sự hưng phấn một đoạn thời gian thật lâu tào giã vừa trở lại văn phòng chỗ ngồi liền có không ít đồng học vây lại ai mập mạp nghe nói các ngươi lần này giải phẫu tương đương thành công à. tào giã một mặt đắc ý cười hắc hắc đáp lại nói đó là đương nhiên rồi toàn bộ quá trình đơn giản xuôi gió xuôi nước không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào hơn nữa tốn thời gian cũng vô cùng ngắn đâu t r ờ i ạ mập mạp ngươi lúc này mới vừa mới đọc nghiên cứu sinh năm thứ nhất thế mà liền có thể tham dự vào dạng này độ khó cao giải phẫu ở trong tới một tên khác đồng học mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi tào giã nghe xong cấp tốc đem hai tay vây quanh ở trước ngực tiếp đó hơi hơi ngẩm đầu lên tiêu ngạo mà hư một tiếng nói nghiên nhất thì sao chẳng lẽ chỉ có tuổi tác lớn mới có tư cách tham gia trọng yếu giải phẫu sao chân chính quyết định có thể hay không tham dự yếu tố mấu chốt cũng không phải tuổi tác lớn nhỏ mà là cá nhân năng lực trình độ đúng lúc này tạo r ã bên cạnh đột nhiên b ư ớ c lên một cái nghiên ba học sinh mở miệng nói ra thôi đi mập mạc đừng khót lác ngươi bất quá chỉ là trong tại giải phẫu hỗ trợ đỡ vừa đỡ tấm gương mà thôi cái này có thể coi là cái gì có hàm lượng kỹ thuật việc làm nha tùy tiện tìm thực tập sinh tới cũng có thể làm câu nói này giống như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống để cho nguyên bản tràn đầy tự tin tạo ra trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được suy nghĩ kỹ một chút đối phương nói đến tựa hồ cũng không phải không đạo lý dù sao ngay cả thực tập sinh đều có thể có thể gánh vác đỡ tấm gương nhiệm vụ t h ú n g chi bọn hắn những thứ này đã đọc được nghiên cứu sinh giai đoạn người đâu nhưng mà đang lúc đại gia cho là tào giã sẽ liền như vậy c h ầ mặc không nói một bên một mực không lên tiếng dương tuyết lại đứng ra lên tiếng chỉ thấy dương tuyết ánh mắt kiên định nhìn về phía cái tiêng nghiên ba học sinh nghĩa chính ngôn từ mà phản bác coi như chỉ là phụ trách đỡ tấm gương đó cũng là tại trong khoa ngoại tổng quát cao cấp nhất cấp bậc giải phẫu đỡ tấm gương vâng không đâu có ít người coi như làm tới giải phẫu một chính bác sĩ làm vô số lần giải、phẫu. nhưng có thể cả một đời đều chỉ có thể nhất thiết túi mật các loại tiểu giải phẫu thôi tào giã nghe lời nói này sau cơ thể hơi chấn động trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc trên thực tế hắn cũng không phải là thuộc về dương tuyết chỗ tiểu tổ mà là một phần của trương tùng tổ đoàn đội nhưng mà bởi vì cùng lục an quan hệ có chút tỉ mỉ nguyên do hắn thỉnh thoảng sẽ đến dương tuyết bọn hắn tổ khu vực xuyên cửa ngay bình thường mặc dù hắn cùng với dương tuyết t r ậ t có chạm mặt nhưng giữa hai bên cũng bẹn bẹn sơ ra thôi. giới hạn tại, tại bệnh viện hành lang gặp nhau lúc lê phép tính chất hỏi đợi một tiếng mà thôi chưa từng n g tới hôm nay dương tuyết lao sư vậy mà lại vì hắn lên tiếng lúc này lục an đang một cách hết sắc chăm chú mà vùi đầu viết giải phẫu ghi chép đối với bốn phía phát sinh hết thệ không hề hay biết thằng đến bỗng nhiên nghe được dương tuyết nói ra đoạn lời nói tiếng ngữ hắn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên đồng thời cấp tốc thay đổi cổ đưa ánh mắt về phía t à o giã vị trí phương hướng vị tiên nhiên ba học sinh thấy thế trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong lòng âm thầm bảo nào không thôi phải biết bây giờ t à o giã cũng không lại là ngày xưa cái k i a có thể tùy ý trêu đùa trêu c h o n g ư ờ i thế là hắn vội vàng cười theo giải thích nói ai nha nha ta vừa rồi bất quá là thuận miệm vừa nói như vậy rồi đơn thuần qua qua miệng n i ệ n chỉ đùa một chút mà thôi giã ca a ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng a mắt thấy đối phương đã như vậy thành khẩn xin lỗi t à o giã vốn cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn yêu chăm chỉ người lập tức liền g ậ t đầu biểu thị chuyện này liền như vậy bỏ qua không đ ể cập tới cái này một đoạn ngắn bất ngờ nhạc đệm mặc dù rất nhanh trở nên bình lặng nhưng lại khiến cho lục a n tâm đầu đ ố n g nhiên căng thẳng hắn đ ố n g nhiên lĩnh ngộ được một sự thật chính mình vừa mới tại trong phòng ban bộc lộ tài năng lui về phía sau giống như vậy không hiểu thấu lọt vào người khác tính nhắm vào đối đãi tình hình chị sợ khó mà tránh khỏi phải biết hôm nay dương tuyết lấy lòng quả thực có chút khát thường nhớ ngày đó l ụ can mới đến bệnh viện này lúc Thái Tuyết đối, đối đại độ Dương chẳng biết tại sao dương tuyết cùng triệu khẩn hai người này giống như là đã đặt thành ăn ý nào đó kiên quyết không để lục can tham dự bất luận cái gì giải phẫu việc làm thậm chí ngay cả bước vào giải phẫu phòng một bước đều thành hy vọng xa vời loại này đối đ ạ i khác biệt khiến cho lục a n tâm bên trong có chút bất mãn dù sao xem như một cái bác sĩ có thể tự mình mổ chính giải phẫu không chỉ có mang ý nghĩa chuyên nghiệp năng lực nhận được tán thành càng là thực hiện bản thân giá trị trọng yếu đường tắt kết quả là tại một lần lại một lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa sau hắn cùng với dương tuyết ở giữa không thể tránh khỏi sinh ra một chút khó mà diễn tả bằng lời thù ghét mặc dù những thứ này thù ghét cũng không công khai hóa nhưng lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng bọn chúng giống như dấu ở chỗ tối bóng mở yên lặng ảnh hưởng song phương giao lưu cùng hợp tác hôm nay khi biết được lục a n chủ đạo giải phẫu đạt được thành công lớn thời điểm dương tuyết cùng triệu khẩn nội tâm có thể nói ngũ vị tạp trần nhất là khi bọn hắn biết giải phẫu sau khi thành công mới hiểu được chính mình lúc trước mưu toan thông qua loại này phương thức cho hắn chế tạo phiền phức quả thực là một kiện vừa hoang đường lực cười lại cực không sáng suốt cử động bây giờ hồi tưởng lại dương tuyết cùng triệu khẩn chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi hối hận không thôi chương bốn trăm mười hai ô n chặt đùi u thiếu đi đường quanh co chương bốn trăm mười hai ô n chặt đùi u thiếu đi đường quanh co đối với dương tuyết cùng triệu khẩn cái tia đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến lục a n bày tỏ ra phải khá bình tĩnh giống như là đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy hắn như không có việc gì viết xong giải phẫu ghi chép sau tiếp đó đi tới phòng bệnh kiểm tra một hồi người mắc bệnh tình huống đứng tại bên giường bệnh lục an cẩn thận hỏi thăm người mắc bệnh cảm thụ đồng thời cho người bệnh tiến hành cặn kẽ thuật hậu kiểm tra xác nhận người bệnh trạng thái ổn định sau hắn hướng quản giường y tá kỹ càng giao phó thuật hậu chăm sóc các hạng l ấ y í t chờ tất cả mọi chuyện hạng đều an bài thỏa đáng lục an mới như chút được gánh nặng giống như t h ở dài một hơi tiếp đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị ta việc hắn tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng với phức tạp nhân tế quan hệ chỗ làm việc hoàn cảnh bên trong sờ soạn lần m ọ nhiều năm l nếu như hôm nay không phải mình thuận lợi hoàn thành này đài độ khó cao giải phẫu như vậy dương tuyết cùng triệu khẩn không chỉ có tuyệt sẽ không đối với hắn có chỗ đổi mới thậm chí rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm mà cho hắn chế tạo càng nhiều phiền phức lục an cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người mặc dù hắn đối với triệu khẩn cùng dương tuyết làm người lòng dạ biết rõ nhưng lại cũng không dự định tận lực nhằm vào bọn họ chỉ là quyết định từ đây cùng mấy người này bảo trì khoảng cách nhất định mà thôi khi đem người bệnh chuyện bên này toàn bộ xử lý hoàn tất sau lục an cuối cùng kết thúc một ngày rộn dịp việc làm bước lên trở về nhà tri lộ so sánh với trong bệnh viện khẩn trương bận rộn lâm sàng việc làm cùng với những cái kia làm người nhức đầu đạo lý đối nhân xử thế chỉ có làm bước vào g i a môn một khắc này lục an mới có thể chân chính cảm nhận được một tia khó được nhẹ nhõm cùng yên t ĩ n h n ằ m trong nhà trên bàn cơm bậy đầy phong phú ngon miệng đồ ăn mà nhan duyệt đang cười nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh bàn im lặng chờ đợi lục an trở về theo học kỳ mới tới gần nhan duyệt chẳng mấy chốc sẽ chính thức bước vào sân trường sinh sống về sau giống như vậy có thể vì lục an nấu cơm cơ hội chỉ sợ cũng phải trở nên càng ngày càng ít nghĩ tới đây lục an tâm đầu không khỏi dâng lên một dòng nước ấm đồng thời cũng tăng nhanh về nhà cước bộ về đến nhà mở ra ra môn khi hắn một mắt trông thấy trong phòng đạo kia quen thuộc và thân thiết bóng hình xinh đẹp viên kia một mực căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt liền lòng lèo xuống phảng phất tất cả áp lực cùng phiền não đều ở đây một khắc tan thành mây khói bữa tối thời gian ấm áp ánh đèn chiếu xuống trên bàn cơm tỏa ra hai người hạnh phúc khuôn mặt hai người một bên thưởng thức thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn một bên chia sẻ lấy lẫn nhau một ngày ở trong trải qua từng ly từng tí hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng trong phòng q u e n quẩn sau bữa ăn lục a n g i á nhan duyệt tay cùng nhau đi ra khỏi cửa giữa như có lẽ cũng chính bởi vì trong lòng dấu trong lòng đối với phần này cuộc sống tốt đẹp quý trọng cùng với muốn vĩnh viễn thủ hộ quyết tâm của nó cho nên mỗi khi đối mặt trong sinh hoạt theo nhau tới đủ loại nan đến lúc lục an cuối cùng là có thể nâng lên lớn lao dũng khí cùng dâng trào đấu trí đi dũng cảm nên đón khiêu chiến đồng thời cố gắng vượt qua bọn chúng năm sáng sớm hôm sau thái dương vừa mới dâng lên ánh mặt trời vàng trói vẩy vào đại địa bên trên cho toàn bộ thành phố mang đến một tia ấm áp cùng sức sống lục an như bình thường thật sớm rời giường mặc vào đồ thể thao chuẩn bị đi ra khỏi cửa bắt đầu hắn mỗi ngày phải làm chạy bộ sáng sớm rèn luyện hành trình dọc theo quen thuộc đường đi một đường chạy lục an cảm thụ được không khí thanh tân cùng cơ thể dần dần nóng lên cảm giác tâm tình phá lệ thư sướng chạy bộ xong sau hắn thuận đường đi mua một phần bữa sáng mang cho nhan duyện sau đó hắn liền đi bệnh viện hôm nay khoa ngoại tổng quát một bệnh khu không khí tựa hồ có chút khác thường. phải biết loại này độ khó cao tứ cấp giải phẫu cho dù là trong tại tiếng tắm lừng lẫy kinh đô đại học viện y học cũng không phải tùy tiện liền có thể khai triển thao tác thông thường dưới tình huống bình thường chỉ có phòng chủ nhiệm phó chủ nhiệm hoặc là những kinh nghiệm kia phong phú lại mang tổ giáo sư nhóm mới có đầy đủ năng lực cùng tư chất tới mổ chính phức tạp như vậy và tinh tế giải phẫu nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là mới ra đời lục an vậy mà không sợ hai chút nào khiêu chiến đồng thời xuất sắc hoàn thành cái này một nhiệm vụ gian khổ nhất cử phá vỡ mọi người trong lòng cố hữu quy tắc cùng nhận thức cái kia lục an a dương tuyết chậm rãi đi đến lục an trước mặt ánh mắt có chút trốn tránh mà nhìn xem hắn sau đó mới nhẹ nói gió nhẹ hoa chủ nhiệm vừa mới nói với ta hy vọng ngươi có thể trước tiên tập trung tinh lực đem cái này giải phẫu bệnh nhân chiếu khá tốt đến nội những bệnh nhân khác đi trước mắt trước hết không cần ngươi hao tâm tổn trí quản lý nghe được lời nói này lục an đầu tiên là hơi xứng sở nhưng rất nhanh liền gật đầu ứng tiếng nói t u t không có vấn đề tiếp、lấy. hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như lại bổ sung đã như vậy cái kia dương lao sư chỉ sợ ta cũng không có biện pháp lại tiếp tục giúp các ngươi tổ viết những cái kia quá trình mắc bệnh ghi chép tiếng nói vừa ra chỉ thấy dương tuyết nguyên bản là hơi có vẻ mất tự nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó xử phải biết trước đây không lâu chính là nàng không có an bài lục an đi giải phẫu phòng hỗ trợ ngược lại là để cho hắn một mực trở tại trong phòng ban vùi đầu đắng bổ đủ, đủ loại quá trình mắc bệnh ghi chép dương tuyết rời đi về sau tàu g i lập tức b u lại hắn mặc dù gương mặt h ư n h ấ n nhưng mà tóc có chút tao loạn sợi dâu kéo cặt bã một bộ dáng vẻ lôi thôi lết thiết người đây là đi làm gì lục an quay đầu mắt nhìn tàu giã tàu giã cười hắc hắc hôm qua thật cao hứng trở về phòng ngủ cùng bạn cùng phòng nói một đêm đối với lục an tôi nói đây là một cái bình thường giải phẫu nhưng mà đối với tàu giã tôi nói đây chính là ngàn năm một thợ kinh ngộ trở lại phòng ngủ sau đó tự nhiên muốn cho mình hảo hình đệ thổi một đợt xem thật kỹ một chút ổ bụng sinh lý mổ xẻ kết cấu còn muốn hảo hảo để cao một chút cơ bản giải phẫu năng lực ân ta biết tàu giã liền vội và ngật đầu hắn cũng không nóc biết lục can đối với hắn tầm quan trọng có thể tại kinh đô đại học người học tập viện y học đó cũng đều là học bá tại mọi người phổ biến nhận thức ở trong học bá thường thường bị coi là những cái tiêu chí thông minh siêu quần nhưng ép g tương đối hơi thấp c u ầ thể nhưng mà loại quan điểm này trên thực tế tồn tại cực lớn sai lầm cùng h i ể u lầm rất nhiều học bá sở dĩ cho người ta lưu lại ấn tượng như vậy vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đem càng nhiều tinh lực hơn cùng lực chú ý tập trung vào đặc định lĩnh vực hoặc sự vụ phía trên đối bọn hắn tới nói mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra phá lệ trần quý không thể dễ dàng bị lãng phí hết bởi vậy mặc dù bọn hắn có thể sẽ không thường xuyên xuất hiện tại náo nhiệt ổn nào trường hợp xã giao nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn không hiểu được như thế nào cùng người ở chung hoặc là khuyết t h i ế u cần thiết xã giao kỹ năng tương phản khi cần hiện ra tự thân bị lực cùng câu thông năng lực các học bá đồng dạng có thể thành thạo điêu luyện mà ứng đối tự nhiên đi qua chuyện này tạo ra hết sức rõ ràng lục an thế nhưng là bắp đùi của hắn à. ô m chặt đùi đó là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co chương 413. người là đ ỉ n h cấp sao chương 413, người là đình cấp sao bởi vì chỉ cần phụ trách quản lý một cái tiếp thụ qua giải phẫu sau bệnh nhân lục an lâm sàng lượng công việc so ra mà nói cũng không tính nặng nề bất quá đối với cái này đã trải qua nội soi phía dưới thụy tá tràng cắt bỏ thuật người bệnh mà nói thuật hậu hộ lý việc làm nó trọng yếu trình độ không thua kém một chút nào giải phẫu bản thân rất nhiều bệnh nhân thường thường sẽ ở giải phẫu sau đó xuất hiện nối lại miệng lỗ hổng tình trạng cái này không chỉ có khiến cho bọn hắn cần tiếp nhận lần thứ hai giải phẫu nghiêm trọng hơn tình huống phía dưới còn có thể dẫn phát lây nhiễm tiến tới khiến toàn bộ giải phẫu dùng thất bại mà kết thúc chính vì vậy lục an cần càng thêm toàn tâm toàn ý đem tinh lực chút xuống tại đối với nên người mắc bệnh hộ lý trong công việc người mắc bệnh này đeo trên người có dẫn lưu quản cho nên chúng ta mỗi ngày đều nhất thiết phải tỉ mỉ chú ý dẫn lưu dịch màu sắc cùng với lưu lượng biến hóa đồng thời đúng sự thật làm tốt kỹ càng ghi chép một khi phát hiện đến bất kỳ dị thường tình hình tỉ như huyết tính thấm dịch mật dạng thấm dịch hoặc dịch nhũ dạng thấm dịch các loại vậy thì phải nghiêm túc suy xét có tồn tại hay không lây nhiễm hoặc là nối lại miệng lỗ h ổ khả năng tính chất hơn nữa cần phải trước tiên hướng thượng cấp bác sĩ báo cáo liên quan tình huống mỗi khi lục an tiến hành phòng bệnh tuần tra nếu như tả h ã n tổng hội theo sát tại lục an thân sau thông qua khoảng cách gần như vậy đi theo học tập t à o giã thu hoạch tương đối khá học được đại lượng tại trên sách học không học được tri thức ngay cả phụ giáo các lao sư bình thường cũng không quá biết dễ dàng nhắc đến những thứ này kinh nghiệm bị b á o không chỉ có là t à o giã rất nhiều khác tổ thực tập sinh quy bồi sinh thậm chí là bác sĩ nội chú đều tới bưu lại tỷ như nói hôm nay lục an thông lệ kiểm tra phòng thời điểm mới đầu phía sau hắn vẹn vẹn đi theo t à o giã một người nhưng mà theo kiểm tra phòng công tác từng bước tiến lên nhân viên vậy mà giống như lăn cầu tuyết dần dần tăng nhiều đợi cho lần này kiểm tra phòng lúc sắp đến gần hồi cuối lúc làm cho người kinh ngạc chính là sau lưng lục a n đã đi sát đằng sau năm sáu thân ảnh cho nên liên quan tới thuật hậu chăm sóc mấu chốt lấy ít hàm cái rất nhiều phương diện giống như là phương diện ăn uống thường n g à y hoạt động phạm chủ, dẫn lưu quản quản lý giữ gìn sử dụng dược vật đặc tính cùng sử dụng quy phạm vết thương khép lại tình trạng quan sát có thể xuất hiện bệnh biến chứng chi giám sát cùng xử trí thích đáng còn có thói quen sinh hoạt điều chỉnh cùng với người bệnh trạng thái tâm lý chú ý các loại thiết thực chứng thực hảo chuỗi này hộ lý cử động sẽ đối với người mắc bệnh thuật hậu tiến trình khang phục sinh ra cực lớn xúc tiến tác dụng đồng thời có thể hữu hiệu giảm xuống các loại bệnh biến chứng xuất hiện sát xuất đối mặt những cái kia theo sát phía sau khiêm tốn cầu cạnh các bác sĩ lucan từ trước đến nay đều không chút nào tiếc rẻ mà chia sẻ lấy tự thân tích lũy quý giá lâm sàng kinh nghiệm chỉ cần có người đưa ra vấn đề hắn đều sẽ dành cho tường tận mà chính xác giải đáp cho dù là ngẫu nhiên gặp phải một chút chính mình lập tức không cách nào lập tức đưa ra xác thực câu trả lời nan đề hắn cũng nhất định sẽ tại sau đó không chối từ vất vả mà đi tìm kiếm đáp án đồng thời kịp thời phản hồi cho đặt câu hỏi đương nhiên giống như vậy để cho hắn nhất thời nghẹn lời tình huống thật có thể nói là phượng mao lân giác giống như thưa thớt ngay tại hoàn thành giải phẫu sau ngắn ngủn mấy ngày bên trong lục an bằng vào hắn y thuật tinh xảo cùng nhiệt tình phụ trách thái độ cấp tốc tại toàn bộ khoa ngoại tổng quát một bệnh khu giành được khá cao hy vọng đến nỗi vị kia trương tùng thư ký cháu trương khải hắn mỗi ngày tới phòng đi làm luôn làm một bộ ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới lười nhác bộ dáng Chờ ngại trương tùng tình cảm phòng bên trong không người muốn y đứng ra quản thúc với hắn đến mức vị nhân huynh này tại phòng bên trong tồn tại cảm đơn giản thấp đến làm cho người giận sôi trình độ năm thuật hậu ngày thứ năm d ư ơ ngay lúc này kinh đô đại học viện y học phó viện trưởng kiêm khoa ngoại tổng quát khoa chủ nhiệm hàn nham giáo sư đi qua lặn lội đường xa cuối cùng từ nước ngoài chạy về kỳ thực sớm tại một ngày trước lục an liền đã biết được hàn nham sắp trở về tin tức đồng thời cùng hắn thông qua một lần điện thoại lục an a phong hoa đã đem tình huống đều nói với ta ngôi bộ kia giải phẫu làm được tương đương xuất sắc cứ việc có thể nghe ra hàn nham ngựa khí hơi có vẻ hữu ũ n h ư n g trong đó ẩn chứa ý tán thưởng lại không chút nào bị che đậy kín nghe được lao sư khích lệ lục an vội vàng đáp lại nói lao sư thật sự vô cùng cảm tạ ngài còn có sư huynh cho tới nay đối ta tín nhiệm liên quan tới lần này giải phẫu trao quyền chuyện càng là may mắn mà có n g à i a phải biết đối với giống lục an dạng này vẹn vẹn chỉ là một cái bác sĩ nội chú mà nói muốn thu được áp dụng tứ cấp giải phẫu quyền hạn đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm nhưng mà lần này giải phẫu sở di có thể tiến hành thuận lợi là bởi vì hàn nham cùng từ phong hoa cho hắn tại y địa vụ khoa tự mình đảm bảo lực bài cuối cùng mới khiến cho lục an phải lấy vượt qua cấp bậc hạn chế nắm giữ thi hành tứ cấp giải phẫu quý giá quyền hạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là từ phong hoa nhất định phải toàn trình ở bên cạnh tỉ mỉ mà chiếu khán cứ như vậy nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý m u ố n hắn liền có thể nhanh chóng tiếp nhận này đài định cấp khó khăn giải phẫu hàn nham trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ngự a khí bình tĩnh nói sở dĩ sẽ không chút do dự cho ngươi bảo đảm vậy dĩ nhiên là bởi vì ta đối ngươi năng lực có trọn vẹn hiệu rõ cùng tín nhiệm a ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể xuất sắc hoàn thành lần này giải phẫu nhiệm、vụ. mặc dù ngoài miệm nói như vậy đấy nhưng trên thực tế, nếu như cái này cả đài giải phẫu thật sự bất hạnh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gì hoặc sai lầm đối với hàn nham mà nói mang đến ảnh hưởng trái chiều sẽ là cực kỳ to lớn nhất là tại trước mắt thời khắc mấu chốt này hắn đang đứng ở tranh cử viện sĩ trọng yếu giai đoạn có chút sai lầm rất có thể sẽ là công giã chàng ta xem xét tỉ mỉ ngươi trước mấy ngày trận k i a giải phẫu hoàn chỉnh video không chút nào khoa trưng giảng chỉ riêng quốc nội nội soi phía d ư ớ i tụy tá chàng cắt bỏ thuật cái này đặc định lĩnh vực y học tới nói ngươi giải phẫu năng lực tuyệt đối được gọi là cao cấp nhất cấp bậc tồn tại phóng nhãn trong cả nước điều trị giới chỉ sợ không có người nào dám vô bộ ngực cam đoan bản thân có thể siêu việt tiêu chuẩn của ngươi cho dù là phóng tới quốc tế trên võ đài tại giải phẫu kỹ năng so ngươi còn cao siêu hơn tinh xảo chuyên gia học giả số lượng cũng sẽ không vượt qua mười cái ngón tay khi giảng ở đây lúc hàn nham dừng lại một chút rồi một lần tiếp đó con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt l ụ c a n chậm rãi mở miệng hỏi cái kia l ụ c a n ngươi cảm thấy ngươi mình bây giờ loại trạng thái này là đỉnh cấp đây này tiếng nói vừa ra l ụ c a n cả người đều triệt để ngây ngần cả người hàn nham vừa rồi rõ ràng đã cho hắn định tính quốc tế đỉnh cấp thuật giả nhưng bây giờ lại là lại lời nói xoay chuyển đến cùng có ý tứ gì a liên tưởng đến từ phong hoa phía trước nói với hắn đến lời nói kia lục an ngừng lại lúc bừng tỉnh đại ngộ lập tức chậm rãi lắc đầu coi như không phải vì cái gì hắn nham neo h lại mắt cười cười lục an dừng một chút lúc này mới chậm rãi nói bởi vì cái này giải phẫu từ đầu tới đôi thậm chí đến bây giờ cải tiến phương pháp trên cơ bản cũng là bắt nguồn từ âu mỹ chúng ta quốc nội không có năng lực ít nhất tạm thời còn không có năng lực sáng tạo cái mới một cái mới t h o á c thức hoặc cải tiến thuật thức chương bốn trăm mười bốn có phải hay không lười bốn chương bốn trăm mười bốn có phải hay không lười bốn xem như một cái đứng đầu ngoại khoa bác sĩ không hề chỉ mang ý nghĩa có thể đưa thủ thuật thao tác đến cực kỳ t i n h xảo hoàn thành đông đảo độ khó cao giải phẫu đơn giản như vậy chân chính trọng yếu là bọn hắn phải có vì người bệnh cung cấp càng thêm hành chi hữu hiệu trị liệu thủ đoạn năng lực từ đó do d ệ y đề cao tật bệnh tỷ lệ chữa khỏi đồng thời thiết thực cải thiện lâm sàng trị liệu kết quả cuối cùng chỉ có dạng này mới có thể gọi là một vị đáng m ặ t đ ỉ n h cấp ngoại khoa bác sĩ sở hướng đạt thành mục tiêu liền lấy lục can tới nói đi trong lòng của hắn vô cùng biết rõ tự thân trước mắt năng lực trình độ đến tột cùng ở vào loại tầm thứ nào mặc dù hắn sở trường nhất giải phẫu thuộc về nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật hơn nữa nên giải phẫu xác thực có khá cao độ khó hệ số nhưng cần chỉ ra chính là cái thuật thức này ở nước ngoài sớm đã phát triển được có chút thành t h ủ c h o nên nếu như lục an thực tình mong đợi có thể đưa thân tại đ ỉ n h cấp bác sĩ trong hàng ngũ như vậy lấy hắn lập tức có khả năng bày ra thực lực mà nói rõ ràng còn t r ê n l ệ n h rất xa lúc này ta đi tới nước ngoài tham gia hội nghị ở sâu trong nội tâm lớn nhất cảm xúc chính là trong ngoài nước y liệu lĩnh vực ở giữa tồn tại tranh lệch cực lớn cho tới nay nói ngắn ta gọn có thể không nói khoa trương chút nào tuyệt đại đa số tiên tiến giải phẫu kỹ thuật ban sơ đều là từ âu mỹ quốc gia trước tiên sáng tạo phát minh ra mà hoa hạ thì thường thường chỉ có thể đóng vai tùy tùng nhân vật thôi chỉ cần cái này nhạc dạo không thay đổi hai người điều trị tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn cho nên a lucan ngươi thật sự vô cùng xuất sắc hàn nham thâm thiế tiếp tục nói từ trên người của ngươi ta chân thiết thấy được chúng ta hoa hạ dân tộc tương lai lĩnh vực y học vô hạn khả năng cùng quang minh t i ề n cảnh nhưng mà ngươi cần phải rõ ràng biết được chính mình vị trí cùng với sở ứng vai trò nhân vật nhớ kỹ chúng ta chỉ là một đám t ù y tùng bây giờ ngươi không thể vẹn vẹn thỏa mãn với cùng người đồng lứa tương đối lại càng không nên hạn chế vu quốc nội đồng hành ở giữa đọa sức ngươi sân khấu hẳn là toàn bộ thế giới hàn nham lần này ngắn gọn lại nói năng hùng hồn giống như một đạo kinh lôi tại lục an tâm đầu v a dội khiến cho nội tâm không tự chủ được rung động nói một lời chân thật cho tới nay luca đối với tự thân tình trạng trước mắt cảm thấy tương đối vừa lòng thỏa ý dù sao xem như một cái có thể thành công thi hành đỉnh cấp ngoại khoa giải phẫu bác sĩ hắn đã trở thành đông đảo những người đồng hành hâm mộ đối tượng ngay qua ngày hắn đều là làm từng bước hoàn thành việc làm nhiệm vụ đồng thời lợi dụng thời gian sau giờ làm việc tiến hành học tập đề thăng cuộc sống như vậy tiết tấu đối với hắn mà nói vừa nhẹ nhõm lại không bị giàn buộc đến mức hắn cơ hồ hoàn toàn đánh mất loại kia cùng người khác cạnh tranh ý thức cùng cảm giác cấp bách nhưng mà ngay tại hôm nay nghe tới hàn nham như thế chân thành tha thiết lại sắc bén ngôn từ sau đó lục an viên kia nguyên bản an nhàn tâm trong nháy mắt bị xúc động hắn bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới góc nhìn đi một lần nữa xem kỹ bản thân xâm nhập mà suy xét đồng thời tỉnh lại chính mình qua lại đủ loại biểu hiện kể từ hắn dần dần tại y học giới bộc u lộ tài năng đến nay đã lâu chưa từng từng có cường liệt như vậy bản thân chất vấn cùng nghĩ lại có lẽ chính là bởi vì khoảng thời gian này sôi gió sôi nước mới khiến cho hắn dần dần mê thất ở trước mắt thành tích bên trong quên đi càng cao xa hơn mục tiêu cùng truy cầu lão sư cảm tạ ngài nhắc nhở lục an từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần thanh âm của hắn tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm phản phát tẩn chứa một cỗ t r ư ớ c nay chưa có tinh khí thần hắn nắm thật chặt điện thoại chính t r o n g nói ngài yên tâm đi lao sư ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm hảo mỗi một chuyện đầu bên kia điện thoại truyền đến lao sư lo lắng và lời khích lệ có bất kỳ khó khăn đều phải kịp thời nói cho ta biết chỉ cần là tại phạm vi năng lực của ta bên trong ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi giải quyết đừng quên ngươi cũng không phải lẻ loi một mình tại phân đấu còn có ngươi những sư huynh k i ệ các sư t h đâu tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi trợ giút ngươi sau khi cúp điện thoại lục an t ĩ n h chỗ yên t ĩ n h vắng lặng ngồi ở trên ghế lâm vào sâu đậm trầm tư hồi tưởng lại đi qua thời gian kể từ có cái k i a thần bí thần ý hệ thống hắn một mực lòng mang cảm ơn cùng sợ hãi hắn lo lắng một khi đã mất đi hệ thống phụ trợ chính mình sẽ trở nên cái gì cũng sai bởi vậy hắn lúc nào cũng cố ý tránh quá mức ỉ lại hệ thống mà là tại mỗi một lần đối mặt thế giới chân thật bên trong giải phẫu lúc đều toàn lực ứng phó cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ cách làm như vậy chính xác vì hắn để g à n h một đầu đường lùi nhưng cùng lúc cũng giống là một đạo gông xiềng trói buộc hắn lại tay chân khiến cho h mà hàn nham lão sư một phen giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng để cho hắn đột nhiên ý thức được chính mình làm còn xa xa không đủ hiện nay hoa hạ sự nghiệp y liệu vẫn ở vào tương đối rất lại phía sau trạng thái cùng quốc tế tiên tiến trình độ so sánh tồn tại t r ê n lệch không nhỏ xem như một cái gánh vác nhiệm vụ quan trọng bác sĩ cũng có được thần bí thần ý hệ thống hắn biết rõ chính mình cần trả giá càng nhiều cố gắng đi tìm tòi không biết đánh hạ nan đề mới có thể thôi động toàn bộ ngành nghề không ngừng hướng về phía trước phát triển nghĩ tới đây lục an chậm rãi đứng vậy đi tới trước cửa sổ hít vào một hơi thật dài tiếp đó chậm rãi thở ra theo cái này than thở thật dài âm、thanh. trong lòng của hắn áp lực tựa hồ cũng đã nhận được phong thích bây giờ ánh mắt trở nên của hắn càng trở nên kiên nghị tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần năm trong phòng nhan duyệt vẫn luôn không có q u á i dày lục an nghe hắn gọi điện thoại nhìn xem hắn cúp điện thoại nhìn xem hắn chầm tư nhan duyệt tiên lặng rót chén nước ngồi ở bên người lục an thằng đến lục an suy nghĩ chậm rãi kéo về hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh nhan duyệt lao bà ta gần nhất có phải hay không có chút lười biếng lục an đột nhiên hỏi một câu nhan duyệt khuôn mặt đỏ lên không có chứ hôm qua không phải vừa mới cái kia sao nửa đêm mới ngủ hôm qua. thế mới biết nhan duyệt cô nàng này lại hiểu sai liền tốt cười ôm nhan duyệt ta không phải là nói cái này ta nói là trong công tác nhan duyệt gương mặt xinh đẹp đỏ hơn a ngươi nói trong công tác ca đúng a lục an gật gật đầu đi tới kinh đô hơn mấy tháng ta hẳn là không làm quá nhiều chuyện nhan duyệt trở tay nắm chặt lục an bàn tay cười cười ngươi đừng có áp lực quá lớn có thể làm thời điểm liền đi làm lúc nghỉ ngơi ta liền bồi ngươi mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi lục an tâm bên trong ấm áp trong lòng cũng hoàn toàn không có những thứ khác lo nghĩ từ ngày mai trở đi hắn hẳn là muốn xông vào tiến bộ tương lai là thuộc về hắn chương bốn trăm mười lăm lấy lại danh dự chương bốn trăm mười lăm lấy lại danh dự đêm nay lục an ngủ rất thương ở trong mơ hắn cũng không còn lo lắng hệ thống đến tột cùng có thể hay không đột nhiên tiêu thất ở trong mơ hắn trở nên thẳng tiến không lùi sáng sớm hôm sau lục an sớm l i ề n tỉnh mà là mở ra rất lâu không có chú ý tới hệ thống giao diện thuộc tính túc chủ tính danh lục an trước mắt cảm xúc năng lượng giá trị hai n g n bốn hai ba một nghề nghiệp bác sĩ nội chú nghề nghiệp phạm vi cấp cứu ngoại khoa c h ỉ n h dung ngoại khoa phổ thông ngoại khoa nghề nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e g c b a s làm sạch vết thương thuật a thay thuốc thuật a làn da gân bắp thịt chờ vết thương câu lại a mạch máu thần kinh câu lại xì sức tim phổi cựa dung tim a đệ tâm đổ phán đọc a đặt nội khí quản a đặt ống thông dạ dày thuật a bốn hình ảnh kỹ năng trái tim siêu âm thật dệt u y phim hệ tiêu hóa b giải phẫu kỹ năng chuyên nghiệp thoát vị bẹn tù bộ thuật a cắt ruột thừa a thùng lét dạ dày tá tràng a cắt túi mờ tạ nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ thuật a bốn thanh trang bị thông thường giải phẫu đao sắc bén một thôi nhìn phía dưới kỹ năng tổ hết sức hào hoa chỉ cần là lục an từng tại hệ thống không gian nào rèn luyện kỹ năng cấp bậc cơ bản đều tại a cấp tả hữu nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại ngoại trừ ban đầu lấy được khâu lại S cấp kỹ năng bên ngoài lục an tại thời gian rất dài bên trong cũng không có thu được thứ hai cái S cấp kỹ năng mặc dù bởi vì thành công chuyển chức hoa ngoại tổng quát hệ thống phần thưởng một tấm ngẫu nhiên S cấp thẻ kỹ năng nhưng mà lục an vẫn không có sử dụng dù sao đây là một tấm ngẫu nhiên thẻ kỹ năng ai biết ai ngẫu nhiên đến kỹ năng gì đi lên đâu lật xem xong hệ thống giao diện t h u tính lục an lần nữa tìm được hệ thống thương thành trước mắt lục an cần có thẻ kỹ năng giá bán động một tí mấy vạn năng lượng giá trị bởi vì những cái kia đơn giản kỹ năng lục an đại bộ phận đã đạt tới a cấp lại hối đoái những kỹ năng này không có cần thiết gì trừ cái đó ra trước mắt đối với lục an nhất là hữu dụng đó chính là luận văn sáng tác tạp một cái cao cấp nhất luận văn sáng tác tạp thương thành giá bán một v đốt điểm cảm xúc năng lượng giá trị lục an phía trước suy nghĩ tiến hành theo chất lượng nhưng là bây giờ cảm thấy căn bản vốn không cần trong lòng của hắn khé động lập tức liền đổi một tấm luận văn sáng tác tạp theo trong đầu tinh quang nói lên luận văn sáng tác tạp hối đoái hoàn tất còn thừa cảm xúc năng lượng giá trị một bốn hai ba một luận văn sáng tác thẻ kỹ năng cùng những thứ khác giải phẫu thẻ kỹ năng không giống nhau lắm nó không có cái gì hệ thống huấn luyện giả tưởng không gian mà là lại trợ giúp lục an tại luận văn sáng tác thời điểm cấp tốc để thăng h ắ n khắp mọi mặt năng lực bao quát đối với luận văn tuyển đề sáng tác các loại tư phong hoa đã từng tiết lộ qua một cái tin tức trọng yếu đạo sư hàn nham nếu muốn thuận lợi tấn thăng làm làm cho người kính ngưỡng viện sĩ trước mắt thiếu sót duy nhất chính là một thiên có đỉnh tiêm tài nghệ học thuật luật văn cứ việc không cách nào xác thực biết được tin tức này phải chăng hoàn toàn chính xác không sai nhưng đối với lục an mà nói dưới mắt hắn cấp thiết nhất cần vừa vặn cũng là dạng này một thiên đỉnh cấp luận văn đã như thế lục an tâm đầu không khỏi dấy lên một tia hy vọng hòa hoa nếu như có thể nắm chắc lần này khó được thời cơ toàn lực ứng phó mà sáng tác đồng phát biểu một thiên đủ để leo lên đỉnh cấp sách báo l u ậ n văn như vậy vô luận đối với một mực dốc lòng chỉ đạo đạo sư của hắn hàn nham vẫn là đối với cá nhân hắn học thuật con đường phát triển mà nói đều đem mang đến không thể lường được cực lớn có ích một phương diện có thể trợ lực đạo sư hàn nham thực hiện hắn tha thiết ước mơ viện sĩ tấn thăng mục tiêu một phương diện khác cũng có thể để cho lục a n tự thân tại giới học thuật bộc lộ tài năng danh tiếng truyền xa vì tương lai sự nghiệp nghiên cứu khoa học đánh xuống cơ sở vững chắc trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên đến mấy lần lục a n lúc này mới rời khỏi giường như thường lệ muốn đi bên ngoài chạy bộ sáng ai nha ta cảm giác ta trên bụng nhỏ thịt đã lâu dậy rồi ngày mai ta và ngươi cùng đi chạy bộ a nhan duyệt sờ lên chính mình bụng nhỏ trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo hiện đầy vẻ u sầu có thể a lục an mắt nhìn dáng người thon thả nhan duyệt nhịn không được lại tăng thêm một câu nơi nào mờ a ta tối hôm qua sở lấy xúc cảm vừa vặn mặc dù hai người kết hôn có một trận nhưng mà nhan duyệt nghe nói như thế lập tức hai má hồng lên năm sáng sớm lục an bước nhanh nhẹn bước chân đi vào phòng tại tối hôm qua hắn liền biết được đạo sư hàn nham đã trở về tin tức thế là sáng sớm hôm nay hắn cố ý sớm kiểm tra phòng cẩn thận kiểm tra ở bụng phía dưới tụy tá c h ẳ n g cắt bỏ thuật bệnh nhân tình trạng xác nhận hết thể bình thường sau mới an tâm trở về phòng yên tĩnh trở giao ban thời khắc đến phải biết hàn nham thế nhưng là khoa ngoại tổng quát đại chủ nhiệm h ã n tại trong phòng ban u y vọng cực cao ảnh hưởng lực có thể xương cực lớn nguyên nhân chính là như thế khi toàn bộ sớm giao ban lúc bắt đầu tất cả mọi người ở đây đều ngồi nghiêm chỉnh một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe hàn nham lên tiếng thậm chí ngay cả c h â u đầu ghé thai dạng này động tác thật nhỏ cũng không dám có chỉ thấy hàn nham chắp hai tay sau lưng mang theo một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười n h ạ t nhạt chậm rãi nói ta ra ngoài học tập hơn nửa tháng lâu hôm qua vừa mới trở về bất quá ngay tại tối hôm qua ta nghe chúng ta khoa mới đến bác sĩ lục an thành công hoàn thành như nhau độ khó siêu cao giải phẫu nói đến chỗ này hắn dừng lại một chút rồi một lần ánh mắt đảo mắt một vòng đám người nói tiếp đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người vui mừng không xiết sự tình à. nó mang ý nghĩa chúng ta thế hệ tuổi trẻ đang tại khỏe mạnh trưởng thành hơn nữa nhiều cái sau vượt cái trước thanh x u ấ t vu lam chi thế đâu đang lúc đại gia cho là hàn nham sẽ tiếp tục tán dương xuống lúc hắn lại đột nhiên chuyện đ ố n g nhiên nhất chuyện trầm giọng nói nhưng mà ở đây đồng thời chúng ta mỗi người cũng cần phải thanh tỉnh nhận thức đến tự thân tồn tại bạc được khâu phía trước đại khái năm phút hàn nham lời nói không có phần lớn dinh dưỡng tất cả mọi người đều cho là lần này sớm giao ban liền sẽ đi qua như vậy không nghĩ tới hàn nham đột nhiên nhìn về phía lục、An. nói khẽ lục thầy thuốc ngươi tới phòng đã hơn một tháng ngươi hết thể làm mấy đài giải phẫu đâu bao quát ngươi làm trợ thủ lời này vừa ra toàn trường khẩn trương n h ấ t người liền đếm dương tuyết cùng triệu khẩn chính là bởi vì duyên cớ của bọn họ lục an mới tại phòng nhận lấy không nhìn thấy xa lánh hàn nham lần này tới liền ngựa không ngừng vó câu muốn cho học sinh của mình lấy lại danh dự lục an đứng tại phòng trong một cái góc âm thanh mặc dù không lớn nhưng mà phòng mỗi người đều có thể nghe được lao sư ta vào khoa hơn một tháng thời gian t r ư ớ mắt hết thể làm một đài giải phẫu hàn nham nghe vậy không những không giận mà còn cười nhìn về phía một bên một cái thực tập sinh người bạn học này ngươi lên mấy đ à i giải phẫu đâu cái này thực tập sinh lục can nhận biết chính là một mực đi theo dương tuyết cùng triệu thần nam sinh kia cái này thầy thuốc tập sự nghe được hàn nham lời nói không hề nghĩ ngợi lập tức bật t h u ố c lên chủ nhiệm ta trên cơ bản mỗi cái giải phẫu này đều biết đi theo l á o sư đi giải phẫu phòng cụ thể lên bao nhiêu đ à i giải phẫu không có đi qua chương 416 bao che khuyết điểm hàn nham chương 416 bao che khuyết điểm hàn nham khoa ngoại tổng quát bác sĩ trong văn phòng lặng ngắt như tờ phản phất thời gian đều ngưng kết ở giờ khác này mỗi người tiếng hít thở tựa hồ cũng trở nên phá lệ rõ ràng có thể nghe ai cũng chưa từng ngờ tới hàn nham vừa mới trở lại phòng vậy mà không chút do dự triển khai một hồi làm cho người trong lòng run sợ thanh toán hành động lucan những bạn học khác mỗi ngày đều tại giải phẫu phòng ngươi đây ngươi đang làm gì đấy hàn nham nhìn như là đang chất vấn lucan nhưng ánh mắt của hắn lại vô tình hay cố ý nhìn về phía đứng ở một bên triệu khẩn theo hàn nham tiếng nói rơi xuống triệu khẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như cho tàn đồng dạng tái nhuận trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thậm chí ngay cả cùng hàn nham liếc nhau dũng khí đều đánh mất hầu như không còn đối mặt hàn nham chất vấn lucan ngược lại là lộ ra chấn định tự nhiên hắn không, tiêu ngạo không tự ti mà đáp lại nói, lao sư trong tổ cho ta nhiệm vụ chính là phụ trách viết quá trình mắc bệnh ghi chép vậy ta tự nhiên muốn trước đem chính mình việc nằm trong phận sự hoàn thành thỏa đáng tuyệt không dám có chút vượt giới cử chỉ hắn nham hơi hơi nghiêng đi đầu để cho người ta khó mà nhìn trộm đến hắn lúc này chân thực bộ mặt thần sắc như vậy chiếu ngươi ý tứ kể từ ngươi đi tới chúng ta phòng g á i này hơn một tháng đến nay mỗi ngày đều là trong tại căn phòng làm việc này vùi đầu viết quá trình mắc bệnh ghi chép đúng vậy lao sư lục an trả lời gọn gàng mà linh hoạt không có nửa phần do dự nhưng mà hắn như vậy quả quyết thái độ ngược lại làm cho bên cạnh triệu khẩn cùng dương tuyết càng như đứng ngồi không yên À. từ nay về sau hắn chỉ có thể mỗi ngày bị vây ở cái kia nho nhỏ trong văn phòng vùi lầu đáng viết những cái kia dài dòng dườm già quá trình mắc bệnh ghi chép đây coi là cái gì chẳng lẽ cứ như vậy biến thành một cái thực tập sinh hay sao không liền thực tập sinh đều vẫn còn cơ hội đuổi theo đài kéo kéo móc giúp đỡ chúng ta mà giờ khắp này triệu khẩn lại hoàn toàn không còn d ũ n g khí c ự tuyệt dù sao phía trước phạm sai lầm để cho hắn biết do lối lý chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này trừng phạt vì chính mình khi xưa sai lầm tính tiền mà dương tuyết đâu khi nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng triệu khẩn kề vai chiến đấu cùng chỗ ố nhất tuyến thời điểm chắc hẳn nàng sớm đã tinh tưởng trong đó có thể gặp phải kết quả chẳng qua là lúc đó bọn hắn có lẽ chưa từng ngờ tới sự tình lại sẽ phát triển tới mức như thế hàn nham quẳng xuống câu nói này sau liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi phản phất triệu khẩn đã trở thành một cái người không quan trọng mượn cái này tuyệt cao thời cơ hàn nham xuôi gió xuôi nước đem tổ bên trong tất cả giường ngủ quyền quản lý hết thể giao cho l ụ c a n trong phòng ban những người khác tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ hàn chủ nhiệm cử động lần này hiển nhiên là ở lực đ ồ i dưỡng thuộc về mình thân tín đội ngũ ý đồ chế tạo một chi dòng chính binh sĩ đã như thế triệu khẩn cùng dương tuyết chỉ sợ chỉ có thể dần dần bị biên giới hóa mãi đến cuối cùng phai nhặt ra khỏi đám người tầm mắt đối với hàn nham quyết định này lucan ngược lại là biểu hiện bình tĩnh dị thường không có nói ra mảy may d bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng muốn giữ vững nổi tốt đẹp giải phẫu xúc cảm tăng thêm một bước tự thân giải phẫu kỹ năng nhất định phải nắm giữ càng nhiều tham dự thực tế giải phẫu thao tác cơ hội cho nên dưới mắt những thứ này mới tăng thêm giường ngủ quản lý việc làm với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được năm sớm nổi kíp sau khi kết thúc lục an chính thức nhận lấy triệu khẩn trong tổ tất cả người bệnh lúc này triệu khẩn cùng dương tuyết vẫn như cũ lưu lại trong tổ tiếp tục công việc nhưng mà từ giờ khác này bọn hắn tiếp xuống mỗi một hạng nhiệm vụ mỗi một cái quyết sách đều đem nghe theo lục an an bài loại nhân vật này chuyển biến để cho triệu khẩn trong lòng có chút cảm giác khó chịu triệu khẩn chậm rãi đi đến bên cạnh dương tuyết nhẹ nói ai ngượng ngung a dương tuyết lần này thực sự là ta đem ngươi cho liên lụy nói xong hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi trong ánh mắt để lộ ra một tia ấ y náy dương tuyết khẽ ngẩng đầu lên cùng triệu khẩn liếc nhau trong mắt đồng dạng toát ra khổ tâm c h i tình hồi tưởng lại trước đây chính mình tin vào triệu khẩn lời nói cứ việc lúc đó cũng là bất đắc dĩ nhưng bây giờ nghĩ đến ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy lục an hẳn là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn nhưng ai có thể nghĩ đến sự tình lại phát triển tới mức như thế đâu Chủ n h i ệ m dương chuyện này kỳ thực ta cũng có không đúng chỗ dương tuyết thấp giọng đáp lại nói trong giọng nói tràn ngập tự trách chi ý hai người c h ầ m m ặ t một lát sau triệu khẩn phá vỡ cục diện bế tắc đề nghị chúng ta trước tiên ở trong phòng b à n quan sát một chút tình huống a nếu như thực sự khó mà ứng đối ta liền đi tìm chủ nhiệm nói chuyện xem có thể hay không thay cái tổ hoặc điều chỉnh đến khác bệnh khu đi hắn nhớ mày đối với chuyện này cảm thấy có chút khó giải quyết tân tốt ta dương tuyết gật đầu một cái biểu thị đồng ý triệu khẩn ý nghĩ bây giờ nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở sự tỉnh có thể thuận lợi giải quyết tận lực giảm bất đối công tác mang tới ảnh hưởng triệu khẩn vô vô dương tuyết bả vai an ủi yên tâm đi mặc kệ như thế nào ta đều sẽ mang theo ngươi nói xong hắn quay người hướng về phòng bệnh đi đến lưu lại dương tuyết tự mình đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn đi xa bóng l ư n g năm để cho một cái phó chủ nhiệm y sư nghe sắp xếp của mình lục an biết đạo chuyện này không dễ dàng như vậy bất quá hắn cũng không có trông cậy vào triệu khẩn cùng dương tuyết nếu như bọn hắn có thể an tâm tại trong tổ làm việc cái kia lục an đối bọn hắn không có quá nhiều thành kiến nếu như bọn hắn có chỗ bưng lỏng cái kia lục an tuyệt đối sẽ báo cáo cho hàn nham bây giờ hàn nham chính là hắn tại kinh đô đại học chỗ dựa lớn nhất、năm. sớm đổi k i ế p sau khi kết thúc hàn nham vội vã hướng về khoa bí trương tùng văn phòng đi đến lúc này trương tùng đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn đột nhiên nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại là hàn nham không mời mà tới trong chốc lát trương tùng biến sắc trong lòng không khỏi lộp bộ một chút phải biết triệu khẩn làm những sự tình kia có thể tất cả đều là hắn thụ ý a ai nha hàn viện trưởng ngại như thế nào có g ả n h đại giá quang lâm hàn xá nha trương tùng cố giả bộ chấn định vội vàng đứng dậy trên mặt gạt ra vẹn ị n h hót nụ cười bước nhanh hướng đi hàn nham đồng thời thuận tay cầm lên trên bàn một cái tinh xào chân trả chuẩn bị cho nhưng mà hắn nham đối với trương tùng nhiệt tình cử động nhìn như không thấy thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt đưa tới c h é n t r à hắn đi thẳng tới một cái ghế phía trước chậm rãi ngồi xuống tiếp đó mắt sáng như lúc mà nhìn thẳng trương tùng ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một loại vô hình uy áp nói ta hôm qua mới từ nước ngoài trở về nghe nói ngươi cùng triệu khẩn quan hệ cũng không tệ lắm lúc nói chuyện hắn gái tiếp như ưng chuẩn giống như ánh mắt sắc bén từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại trên thân trương tùng một khác cũng chưa từng rời đi bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên trương tùng chỉ cảm thấy toàn thân run dậy khẩy trương đến không tự chủ được nuốt nước mi lấy hàn nham k h ô n khéo trình độ chỉ sợ chính mình làm những chuyện kia đã bại lộ viện t r ư ờ n g cái kia nếu như ta có cái gì làm không đúng chỗ mong rằng ngài đại nhân đại lượng thông cảm nhiều hơn a cứ việc trương tùng ngày bình thường ị vào chính mình có chút bối c ả ngang h phía sau đài c ù n nhân mạch tài nguyên, n mạch chút làm việc có tài g ngược càng rỡ nhưng giờ khắc này ở hàn nham mặt phía trước những thứ này ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hắn biết rõ cùng hàn nham so sánh chính mình chút năng lực ấy đơn giản không đáng giá nhắc tới i Chương đ khoa ngoại tổng quát thư ký trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng làm cho người ngạt thở hàn nham ngồi trước bàn làm việc mặt trầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại đối diện trương tùng hàn ngữ khí chậm chạp mà có l ự c nói ngươi đảm nhiệm chức bí thư đã nhiều năm trong âm thầm những tiểu động t ắ c kia ta vẫn luôn làm ở một con mắt nhắm một con mắt không nghĩ tới tại tính toán nhưng lần này ngươi thật đúng là vượt qua tơ hồng trương tùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khổ tâm môi h ắ n khẽ r u n muốn giải thích vài câu hàn viện trưởng ta cái này kỳ thực nhưng mà tại hàn nham kia tuyệt đối quyền uy trước mặt bất kỳ giải thích gì bây giờ đều lộ ra tái nhật vô lực như thế hàn nham căn bản bất vi sở động ánh mắt của hắn như bước lạnh lùng nói tiếp đi lần này liền xem như đối với ngươi một cái cảnh cáo nho nhỏ thôi nếu như lại để cho ta phát hiện có lần nữa tình huống tương tự phát sinh như vậy ta chỉ sợ không thể không nghiêm túc suy tính một chút vị trí của ngươi có phải hay không nên nhúc nhích một chút nghe đến đó trong lòng trương tùng run lên bần bật, bật trên trán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh động một cái vị trí hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hàn nham vậy mà lại vì cái kia mới tới nghiên cứu sinh làm đến trình độ như vậy nhưng khi hắn hồi tưởng lại lục an trong khoảng thời gian này đến nay cho thấy năng lực phi phám lúc lại cảm thấy hết thể tựa hồ cũng hợp tình hợp lý thế là trương tùng nhanh trong túi đầu k h ô n g lưng biểu thị mình đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm viện trưởng xin ngài yên tâm ta bảo đảm sẽ không còn có lần sau ta nhất định hối cải để làm người mới làm việc cho tốt hàn nham nhìn hắn một cái khẽ gật đầu sau đứng dậy từ tốn nói một câu tốt lắm ta cũng sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi lời còn chưa dứt hắn liền quay người đi ra cửa bước chân kiên định lại không chút do dự thậm chí không tiếp tục làm nhiều một giây dừng lại lúc này trương tùng sớm đã dọa đến toàn thân như luôn ra cả ngựa như là vừa trong nước mới vớt ra cai chắn phía sau lưng tất cả đều bị mồ hôi thấm hắn ngơ ngác nhìn qua hàn nham bóng lưng rời đi hồi lâu sau mới thật d à i thở phào nhẹ nhõm hy vọng chuyện này cứ như vậy đi qua đi bốn hàn nham trở về đối với lục an tôi nói đơn giản chính là một hồi giúp đỡ kịp thời trước đó lục an mặc dù tại phòng cố gắng làm việc nhưng luôn cảm giác trong lòng không chắc phản phất thiếu khuyết một cây có thể chống đỡ lấy hết thẻ người lãnh đạo mà bây giờ hàn nham xuất hiện để cho đ â y hết thẻ đều trở nên bất đồng rồi lục an cuối cùng có thể đứng nghiêm danh chính ngôn thuận khai triển công việc dưới mắt lục an đã thuận lợi tiếp thu rồi triệu khẩn g ư ờ n g ngủ ý vị này càng nhiều trách nhiệm hơn cùng khiêu chiến vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ hắn cần mau chóng tổ kiến thuộc về mình bà nội tốt nhất là giải phẫu đ o à nội đ nhưng mà nhân t u y ể n vấn đề lại làm cho hắn có chút đau đầu đầu tiên nghĩ tới chính là tào giã hắn là t r ư ờ n g tùng học sinh tuy nói để cho hắn ngẫu nhiên đến đây hiệp trợ giải phẫu làm hai t r ợ coi như chịu đựng nhưng muốn để cho hắn triệt để gia nhập vào chính mình tiểu tổ toàn chức việc làm chỉ sợ không qua thực tế dù sao nhân ra còn có chính mình việc học cùng phương hướng nghiên cứu càng nghĩ lục an phát hiện trước mắt tương đối quen thuộc còn có có thể cung cấp trợ giúp cũng liền chỉ còn lại từ phong hoa thủ hạ hai cái bác sĩ phương nhậm dung cùng chu thải vi Nếu là hai người này nguyện ý tới dựng nắm tay, như vậy hắn cái này mới xây dựng tiểu tổ nhân viên phối phương diện, hẳn là cũng sẽ không lại có quá lớn lỗ hổng. Nhưng khó giải quyết tiểu quá là là lại lỗ là, này hai phối khó tay, hai tới cái mới giải vậy xây ý tổ trí vị có sẽ đang ồ n g học h trước c mắt ư đều chưa bác sĩ tốt h như trực tiếp mở miệng hướng từ phong hoa i tiếp miệng người, ệ p nếu muốn trực từ tỷ mở lúc ệ thành thực thể không là công con Đang quả l A. lục an ngồi ở trong văn phòng chầm tư suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch hành động thời điểm phổ ngoại hai bệnh khu bên kia phương nhậm dũng vậy mà một thân một mình tìm tới đạo sư của mình từ phong hoa năm phổ ngoại hai bệnh khu rộng rãi sáng tỏ chủ nhiệm trong văn phòng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ dắt vào bằng gỗ trên bàn công tác chiếu sáng trồng chất văn kiện như núi cùng tư liệu từ phong hoa đang cúi đầu một cách hết sắc chăm chú mà xử lý văn kiện trong tay thỉnh thoảng cầm bút lên ở phía trên làm chút phê bình chú giải đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ phá vỡ trong phòng yên tĩnh từ phong hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy đứng ở cửa phương nhậm r ũ lúc hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vị này ngày bình thường lúc nào cũng yên lặng cảnh ấy hiếm khi chủ động tới tìm hắn học sinh hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây cái này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn phải biết phương nhậm dũng bình thường cũng là cần cù chăm chỉ mà tại trong phòng ban bận rộn không phải tại giải phẫu phòng chính là ở trong phòng thí nghiệm chú tâm chăn nuôi những dùng kia thí nghiệm chuột bạch cơ hồ đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào việc làm cùng học tập bên trong tiểu phương mau vào từ phong hoa vội vàng để công việc trong tay xuống m ỉ m cười đối với phương nhậm dũng vẫy vây tay đồng thời ra hiệu hắn ngồi vào trước mặt mình trên g h ế phương nhậm dũng khẽ gật đầu bước hơi có vẻ trần chờ bước chân đi vào văn phòng tiếp đó chậm rãi ngồi xuống nét mặt của hắn nhìn qua có chút do dự t h phong hoa thấy thế lông mày hơi nhữ thế nào phương nhậm mỹ môi Trầm mặt một lúc á t s a này phương nhậm dũng hít sâu mờ hơi nhẹ giọng nói là như vậy lao sư ngài phía trước an bài ta đi hiệp trợ lục an bác sĩ làm giải phẫu lần này giải phẫu đã thuận lợi hoàn thành ta muốn hỏi một chút về sau còn cần ta tiếp tục đi qua hỗ trợ sao nói xong hắn ngẩng đầu d u n g chờ mong và mang theo ánh mắt khẩn trương nhìn xem từ phong hoa lời này vừa ra từ phong hoa khỏe miệng nhấc lên một nụ cười hỏi ngược lại người muốn đi sao phương nhậm dũng một trận gãi đầu một cái nhỏ giọng nói ta cảm thấy lục an bác sĩ mặc dù trẻ tuổi nhưng mà hắn giải phẫu thủ pháp rất thành thạo không giống như là cái người mới vào nghề hơn nữa hắn lần trước nội soi phía dưới t ụ y tá chẳng cắt bỏ thuật còn có chính mình sáng tạo cái mới ngươi liền nói đơn giản một chút có nguyện ý hay không tiếp tục cùng lấy h ắ n làm phương nhậm dũng lập tức gật gật đầu nguyện ý tốt lắm ngươi liền đi, đi a phương nhậm、dũng、không nghĩ tới từ phong hoa chỉ đơn giản như vậy đáp ứng lão sư vậy ta là trực tiếp điều đi khoa ngoại tổng quát một bệnh khu sao đúng a ngươi cho rằng ngươi có ba đầu sáu tay từ phong hoa tức giận cười cười chẳng lẽ hai ngươi phòng chạy đây không phải là đem người mật chết phương nhậm dũng hàm hàm nở nụ cười ta đã cùng h à n nham viện trưởng thương lượng xong ngươi cùng chu thả i vi điều đi khoa ngoại tổng quát một bệnh khu tại lục can trong tổ làm việc từ phong hoa tiếp tục nói hai người các ngươi đừng nhìn lục can trẻ tuổi lần trước giải phẫu ngươi cũng tự mình trải qua đi theo hắn so ở bên cạnh ta học được đồ vật muốn nhiều cái này kỳ nộ các ngươi nhưng phải nắm chặt chương bốn trăm một mươi tám c h Thải vi cử tuyệt. Từ Vi cử c một á i khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ngoại tổng đổi được một cái quát tổ, một được biết á c sĩ n ộ trú trong tổ, thể ra, loại ngoài bảo Phương Nhậm Dũng loại hành vi này, người ở bên ngoài xem ra, không thể bảo là không điên cuồng. Phải xem là vi i ở b từ phong hoa hắn không chỉ có là kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm càng là cả nước khoa ngoại tổng quát lĩnh vực mang tính tiêu chí một trong những nhân vật phương nhậm dũng có thể chủ động đưa ra ngoài lục can nhóm này đây là từ phong hoa bản thân đều là không có nghĩ tới bất quá từ phong hoa nguyên bản dự định chính là đem phương nhậm dũng cùng chu thả vi phái đến lục can tổ trước mắt hắn lâm sàng bác sĩ tổ cùng cơ sở thí nghiệm tổ căn bản cũng không thiếu người nhưng mà lục an nơi này chính là thiếu vô cùng nhưng mà từ phong hoa cùng phương nhậm dũng đều không để ý đến một điểm bọn hắn câu thông tốt nhưng mà một cái khác bác sĩ chu thả i vi đâu bốn kinh đô đại học lầu thí nghiệm lầu bốn quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm chu thả i vi cao mày nhìn chằm chằm trước mắt cười hì hì phương nhậm dũng tức giận nói ta cũng không có đáp ứng đổi được lục an tổ đi lúc đó chỉ đáp ứng đi giúp hắn khẩn cấp liền không có nói một bực đi phương nhậm dũng giang tay ra cười nói bây giờ là từ phong hoa lão sư để chúng ta đi một bệnh khu đi theo lục an hắn bây giờ n g u như vậy ngươi không muốn đi sao chu thả i vi loay hoay bàn thí nghiệm bên trên thí t ệ bình khe khe thở dài ta biết ngươi là muốn đi cùng lục an cùng một chỗ làm giải phẫu trước mấy ngày các ngươi cái kia giải phẫu dạy học video ta xem ta thừa nhận lục an giải phẫu năng lực rất mạnh thậm chí cùng chúng ta l á o sư tương xứng vậy ngươi còn không đi a lục an tổ bây giờ thiếu người chúng ta đi khẳng định có rất nhiều cơ hội phương nhậm dũng nghi ngờ nói h a i nhưng ta phòng thí nghiệm bên này nhiệm vụ nặng nề g h sang năm muốn tốt nghiệp ta không biết ta lần này luận văn tốt nghiệp có thể hay không thuận lợi cái đề chu thả vi vớt vớt đại dương huyện bất đắc gì nói lục an là giải phẫu năng lực cường hãn nhưng mà năng lực nghiên cứu khoa học đâu ta nếu là đi theo hắn luận văn làm không được sang năm không thể tốt nghiệp đến lúc đó áp lực liền luôn a phương nhậm dũng gật gật đầu chu thả i vi nói rất có đạo lý hơn nữa nàng là nữ sinh tương đối mà nói càng là có khuynh hướng nghiên cứu khoa học ngươi cùng ta một dạng a đều gặp phải tốt nghiệp áp lực giải phẫu về sau có rất nhiều cơ hội đi làm a chu thả i vi ngữ trọng tâm trường nói bây giờ chúng ta bác ba đi sang năm liền muốn tốt nghiệp lấy ngươi bây giờ đã phát biểu luận văn chất lượng ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp sao ngươi làm nhiều hơn nữa giải phẫu thì thế nào bình thường bác sĩ tốt nghiệp yêu cầu một trong chính là cần phát biểu chất lượng cao l u ậ n văn giải phẫu nhưng không có cứng nhắc yêu cầu giống kinh đô đại học loại này đỉnh cấp viện giáo từ phong hoa loại này đỉnh cấp đạo sư yêu cầu cao hơn cần phát biểu hai thiên ảnh hưởng thừa số năm phân trở lên l u ậ n văn hoặc bài lẽ tám phân s cờ y l u ậ n văn trước mắt phương nhậm dũng chỉ phát biểu một thiên năm phân s cờ y l u ậ n văn khoảng cách tốt nghiệp còn kém một thiên năm phân l u ậ n văn đương nhiên khác nếu là ở phổ thông viện giáo hoặc phổ thông đạo sư danh nghĩa năm phân s cờ luật văn đã quá tốt nghiệp chu thảy vi hừ lạnh một tiếng bây giờ tính toán đâu ra đấy tính cả xem xét bản thảo tu bản thảo quá trình. ngươi nhiều nhất còn có thời gian nửa năm muốn trong vòng nửa năm phát biểu một thiên năm phân sắc ờ y luật văn ngươi cảm thấy ngươi được không phương nhậm dũng lại là vô cùng không để ý nhú b a i cùng lắm thì liền kéo dài thời hạn a ngược lại ta là cảm thấy lần này cơ hội rất khó được trước đó loại này độ khó cao giải phẫu rất khó đến phiên ta ạ từ phong hoa dưới t a y binh nhiều lắm cho dù phương nhậm dũng có thể lực cường nhưng mà cũng phải cùng những người khác cùng nhau chia sẻ lao sư tài nguyên nếu như đi lục an nơi đó cũng không giống nhau mặc dù lục an mới đến vẫn chỉ là một cái bác sĩ nội chú nhưng mà cái này cũng mang ý nghĩa chính hắn vào tay cơ hội rất nhiều ngược lại ta cảm thấy ngươi tốt nhất nghĩ một hồi a ta chắc chắn thì sẽ không đi lục an nơi đó chu t h ả i vi nói thẳng ra chính mình quyết định cuối cùng được chưa vậy ta đi cùng lao sư nói một tiếng phương nhậm dũng gật gật, gật đầu mặc dù hắn cảm thấy cơ hội này rất tốt nhưng mà cũng không thể miễn cưỡ người n g khác không có gì bất ngờ xảy ra ta ngày mai liền đi một bệnh cu vậy thì chúc ngươi may mắn trong lòng chu t h ả i vi thở dài nàng cảm thấy phương nhậm dũng hàng này thật là một cái đồ đần đ o á n chừng sang năm muôn kéo dài tất bốn t h phong hoa văn phòng tiểu chu không đi từ phong hoa nghe vậy đầu tiên là x ư n sở sau đó cười cười quên đi thôi nàng đoán chừng sợ mình không thể tốt nghiệp theo nàng à. nói xong lời này từ phong hoa lại ngẩng đầu nhìn một chút phương nhậm dũng ngươi cũng không có lo lắng tiểu chú nói vấn đề phương nhậm dũng gãi đầu một cái lo lắng qua nhưng mà ta cảm thấy cơ hội lần này hiếm thấy hơn nữa so với nghiên cứu khoa học mà nói ta càng ưa thích lâm sàng cùng giải phẫu từ phong hoa khẽ gật đầu ân không tệ đã ngươi biết mình mục tiêu vậy thì cố gắng đi tranh thủ a h ù n g chi nói đến đây từ phong hoa lời nói xoay chuyển các ngươi chỉ biết là lục can giải phẫu làm được rất tốt liền không có nhìn qua hắn phát qua luận văn sao phương nhậm dũng giật mình sau đó lắc đầu không chú ý qua lucan còn phát quá cao phân l u ậ n văn tại trong mắt mọi người một người có thể đem một hạng việc làm làm được rất tốt này liền đã rất tốt từ phong hoa cười nhạt một tiếng các ngươi thật cảm thấy một cái giải phẫu lợi hại như vậy người trẻ tuổi không biết viết l u ậ n văn nói xong từ phong hoa liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu chính ngươi xem một chút đi đây là án n ả n ó c sở ghẹ gì bên trên một thiên l u ậ n văn phương nhậm dũng hơi xứng sở đây chính là ngoại khoa lĩnh vực đỉnh sân a hắn ánh mắt bà qua khi bản này luận văn tên tác giả lập tức liền ngây ngẩn cả người đệ nhất tác giả là lucan từ phong hoa nợ nụ cười đây chỉ là trong đó một t i ê n còn có thiên năm phân luận văn ngươi có hứng thú có thể đi tìm tìm nhìn phương nhậm dũng lập tức kinh ngạc không thôi đây chính là siêu cấp có hàm kim lượng luận văn tạp chí ạn n à n óp s ở ghẹ dị lục a n vẫn là đệ nhất tác giả không phải cái gì không quan trọng đệ tam tác giả đệ tứ tác giả lại có thể giải phẫu lại sẽ viết luật văn lục a n cái này đã không thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung a ngươi bây giờ còn cảm thấy chính mình sẽ kéo dài tất sao từ phong hoa chậm rãi đứng dậy đi tới phương nhậm dũng bên cạnh vỗ bạ vai của hắn một cái nếu như lục a n chỉ là sẽ làm giải phẫu ta chắc chắn cũng sẽ không để các ngươi đi khác tổ bên trong cảm ơn lão sư trong lòng phương nhậm dũng sinh ra một cô ấm áp cái kia chu thả i vi bên kia ta muốn hay không nói với nàng đâu từ phong hoa lắc đầu quên đi thôi chính nàng đã làm quyết định hơn nữa tiểu chu tính cách kia cỡng ư vô cùng ngươi coi như nói lục a n khoa nghiên lợi hại cỡ nào nàng không tin chính là không tin phương nhậm dũng nghe vậy liền thôi hơn nữa bạn nhất chu thả i vi đi tới lục a n tổ cuối cùng không có thuận lợi tốt nghiệp cái kia còn phải t r á c hắn h nàng lưu lại từ phong hoa lão sư ở đây ít nhất sẽ không hối hận chứ đúng tất nhiên tiểu chu không đi vậy thì thay người a từ phong hoa nghĩ, nghĩ ta cảm thấy trâu duệ không tệ chương i h bốn trăm mười chín nhan duyệt nhập học chương bốn trăm mười chín nhan duyệt nhập học đến nước này lục an tổ ý sư đội ngũ bắt đầu hình thành lục an vì mang tổ ý sư thủ hạ có phương nhậm dũng châu tiên tạo dã ngẫu nhiên cũng có thể tới trợ giúp đến nội triệu khẩn cùng dương tuyết dựa theo hàn nham an bài hai người bọn họ có thể tiếp tục tại trong tổ làm việc nếu như chơi không lại tới cũng có thể đội được khác bệnh khu hôm nay là nhan duyệt tới bệnh viện chính thức báo danh thời gian lục an đặc biệt ý xin phép nghỉ lửa này để cho phương nhậm dũng cùng châu duệ chính mình trước tiên kiểm tra phòng hắn sau đó liền đến ta cũng không phải tiểu hài tử yên tâm đi sẽ không lặp đường nhan duyệt hôm nay mặc màu trắng hưu nhàn quần áo trong cổ áo hơi hơi rộng mở lộ ra trắng mất cổ hạ thân nhưng là một đầu cao e o màu l à m n h ạ t quần jean phát họa ra chân thon dài bộ khúc tuyến nhan duyệt mặc dù ăn mặc mười phần phải đơn giản nhưng mà khắp nơi để lộ ra phần kia thanh xuân sức sống lục an mỗi ngày đều tạ i nhịn nhưng là bây giờ vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần không ta vẫn phải cùng ngươi cùng đi lục an phải đi nhan duyệt phòng tuyên thệ chủ c u â n h a tia tốt ta nhan duyệt mặt mũi mỉm cười lục an có thể cùng với hắn một chỗ vậy nàng chắc chắn là rất cao hứng hai người thoáng thu thập một vài thứ tiếp đó liền ra cửa năm tới bệnh viện bảo đến đầu tiên muốn tìm tới bệnh viện khoa giáo khoa từ khoa giáo khoa xuất cụ tương quan văn thư chứng、minh. lại cầm chứng minh đi tương ứng phòng bởi vì cả nước hàng năm tới kinh đô đại học viện y học học tập cùng học bổ túc người không phải s ố ít cho nên một bộ này quá trình tương đối giản tiện lục an mang theo nhan duyệt đi tới khoa giáo khoa b ả o đến nhận lấy chính mình thẻ làm việc cùng văn thư chứng minh sau đó liền đi tới khối u khoa nhan duyệt chuyên nghiệp chính là khối u khoa cho nên lần này tới học tập chủ yếu phòng cũng là tại khối u nội khoa tại tới khối u khoa phía trước lục an đã sớm cùng khối u khoa chủ nhiệm liên lạc đương nhiên là thông qua từ phong hoa cái tầng quan hệ này để làm việc lão bà của mình tới phòng học tập đương nhiên cần tìm người cháo nhìn xem nếu như là lục an chính mình vậy hắn cũng là sao cũng được bất quá nhan duyệt tự mình một người tại khối u khoa mới đến cũng không có bằng hữu nào lục an càng nghĩ vẫn là để từ phong hoa cùng khối u khoa chủ nhiệm chào hỏi từ từ phong hoa đứng ra chuyện này liền rất tốt làm từ phong hoa ngay trước mặt lục an cho khối u khoa chủ nhiệm đánh một trận điện thoại chuyện này liền làm xong thật đúng là trong chiều có người dễ làm sự tình tới khối u khoa phía trước lục an cùng nhan duyệt liền quyết định đi b ã i phòng một chút cái này khối u khoa chủ nhiệm năm kinh đô đại học viện y học quy thuộc đệ nhất bệnh viện khối u khoa có nhiều cái phân khu mỗi cái phân khu gánh vác khác biệt khối u khám và chữa bệnh việc làm bao quát ung thư vú dạ dày ruột cổ hô hấp tiêu hóa tiết niệu cùng với nhân nhượng mấy người mỗi cái bệnh khu đều có riêng phần mình khác biệt người phụ trách đồng thời khối ứ n khoa còn có một cái đại chủ nhiệm phân công quản lý tất cả bệnh khu từ phong hoa gọi điện thoại người chủ nhiệm này là phụ trách khối ứ n hai bệnh khu cũng là ung thư vú bệnh khu chủ nhiệm vương hiệu vân đi tới khối ứ n khoa c a o úc lục an cùng nhan duyệt trực tiếp chạy về phía hai bệnh khu chủ nhiệm văn phòng lục an mắt nhìn bệnh khu đồng hồ trên tường bây giờ là chín h sáng không biết bọn hắn có hay không trà xâm phòng dựa theo nội khoa lệ cũ đặc biệt là loại này dạy học bệnh viện sáng sớm kiểm tra phòng không có một hai cái giờ đó đều là không về được văn phòng ngại khỏe xin hỏi một chút vương chủ nhiệm hôm nay tại phòng sao lục an tới trước đến y tá trưởng h ỏ i đang tại tính sổ y tá sáng sớm nàng tới lúc này nếu không thì đang tra phòng nếu không liền tại chủ nhiệm văn phòng y tá cũng không ngầm đầu tiếp tục trên tay mình việc làm nhìn bận rộn cực kỳ tốt c ả m tạ lục an quay đầu nhìn về phía nhan duyệt chúng ta đi trước chủ nhiệm văn phòng xem một chút đi ân nhan duyệt gật gật đầu vừa đi theo lục an một bên quan sát phòng sắp đặt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ ở cái này phòng học tập một năm thậm chí càng lâu chủ nhiệm văn phòng đang làm việc khu ở bên trong đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm lục an còn cố ý liếc mắt nhìn trong văn phòng vụn vặt lẹ kẻ ngồi hai ba cái bác sĩ đại bộ phận hẳn là còn ở trong phòng bệnh kiểm tra phòng hai người tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc phía trước lục an nhẹ nhàng gõ vang lên môn mời đến trong phòng truyền ra một tiếng hơi có vẻ trầm ồn trung niên giọng nữ lục an cùng nhan duyệt nhẹ nhàng đẩy cửa vào văn phòng không lớn trưng bày bài trí rất đơn giản một cái bàn làm việc một cái giá sách còn có một cái đón khách ghế sofa trước bàn làm việc ngồi một cái ước chừng bốn mươi tuổi trung niên nữ tính nàng tóc ngắn áo choàng mấy sợi toái phát dán tại cai chắn thời thi p h ấ n trăm điểm hai đầu lông mày tựa hồ mang theo một tia vẻ ư u sầu nhìn ngươi tới vương hiệu vân lập tức đ ì n h chỉ trên đầu việc làm vương chủ nhiệm ngài khỏe lục an cùng nhan duyệt đi đến trong văn phòng ở giữa bắt đầu tự giới thiệu hôm qua khoa ngoại tổng quát từ chủ nhiệm cho ngài gọi điện thoại ta là lục an đây là ta người yêu nhan duyệt n g h e xong lục an lời nói vương hiệu vân lông mày hơi hơi bổ từ trên xuống ta buổi sáng cố ý chờ các ngươi đâu ngươi chính là lục an so với nhan duyệt tới phòng luân chuyển học tập nàng để ý hơn hôm qua từ phong hoa trong miệng cái này lục an không đến ba mươi tuổi đã có thể mổ c h í n h tứ cấp độ khó cao giải phẫu hơn nữa tại trên từ truyền thông ép hoặc tổ nắm giữ rất cao lực ảnh hưởng vương hiệu vân bình lúc mình tại nhàn hạ soát video thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy lục an video lục an bây giờ xem như kinh đô đại học điều trị vòng chạm tay có thể bỏng bác sĩ một trong đúng vậy vương chủ nhiệm ta là khoa ngoại tổng quát lục an lục an nhẹ giọng trả lời một câu đồng thời lần nữa cường điệu nói lần này là ta người yêu tới quý khoa luân chuyển học tập nghe nói như thế vương hiệu vân mới đem ánh mắt chuyển hướng một bên nhan duyệt đầu tiên nàng hơi có chút kinh ngạc bình thường y học sinh không có khả năng sớm như vậy liền kết hôn hơn nữa hai người cũng là bác sĩ còn nữa chính là nhan duyệt đẹp quá đi thôi mỹ hảo đồ vật lúc nào cũng để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần hai người các ngươi ngồi đi vương hiệu vân chậm dãi đứng lên ngồi ở một bên trên ghế salon lục an cùng nhan duyệt cũng không có chối tử ngồi ở vương hiệu vân đối diện vương hiệu vân không ngừng đánh giá trước mắt này đ ố i trẻ tuổi vợ chồng ánh mắt bên trong ngoại trừ h i ế u kỳ còn có một tiêu ti hâm mộ nhan nhan duyệt đúng không vương hiệu vân trở về đến chính đệ ngươi lần này cần luân chuyển bao lâu nhan duyệt cười cười trả lời ít nhất một năm thời gian học tập sau này nhìn học tập tình huống sẽ cân nhắc quyết định thời gian d à n h đắn vương chủ nhiệm đây là lý lịch của ta đến bao danh phía trước nhan duyệt cố ý còn chuẩn bị một phần sơ yếu lý lịch sơ yếu lý lịch nội dung không nhiều chủ yếu nói là mình tại phương diện nghiên cứu khoa học thành tích bao quát chuyện xưa phát biểu l u ậ n văn cùng với ở đâu chút lĩnh vực nghiên cứu các loại cái này cũng là lục an ý tứ đến vương hiệu vân loại này tầng tên nhân vật cơ bản không có người sẽ đi chú ý người bốn sáu cấp qua không có qua tại lớp học đảm nhiệm chức vụ gì cẳng coi trọng chính là có liên quan chuyên nghiệp phương diện thành tích vương hiệu vân tiếp nhận sơ yếu lý lịch hơi m liền không nhịn được gật gật đầu tại thạc sĩ giai đoạn liền có thể phát biểu mấy thiên chất lượng không tệ s cờ y luật văn hơn nữa những thứ này đều không phải là cái gì thủy san mà là tương đối khó ném chúng tập san nàng nguyên lai tưởng rằng nhan duyệt là dựa vào lục a n quan hệ tới phòng trộn lẫn l ẫ n v à o nhưng là từ nhìn trước mắt tới cái này đẹp không tưởng nổi nữ sinh có thể thật đúng là không phải dựa vào lục a n rất hoan n ê n ngươi tới khoa chúng ta học tập chúng ta bây giờ phòng cũng là nữ bác sĩ làm chủ hết t h ầ có ba cái trị liệu tổ lời kế tiếp ngươi liền theo vương hiệu vân có chút dừng lại sau đó nhân tiện nói ngươi liền theo ta đi tới chúng ta tổ như thế nào Nhan không Duyệt chương ú t do dự c t bốn trăm hai mươi nhan duyệt không tầm thường chương bốn trăm hai mươi nhan duyệt không tầm thường lục an cùng khối ưu khoa chủ nhiệm vương hiệu vân đơn giản nói chuyện với nhau sau một lát liền đứng dậy hướng phía cửa đi tới đồng thời lễ phép cùng vương hiệu vân tạm biệt vương chủ nhiệm vậy ta đi v ậ trước ta người yêu liền giao cho ngài tuất không có vấn đề nói đi lục an liền bước vội vã bước chân trước tiên rời đi khối u khoa chủ nhiệm văn phòng hắn còn có trọng yếu việc làm t r ờ lấy hoàn thành trở về phòng đi thăm dò phòng tình huống hôm nay đã lớn không giống nhau lục an g á n h vác nhiệm vụ quan trọng chủ quản nhiều đến mười mấy tấm giường bệnh đông đảo người mắc bệnh khám và chữa bệnh kế hoạch đều phải do hắn tự thân đi làm chú tâm chế định mới được ngay tại lục an rời đi không lâu vương hiệu vân chỉnh lý tốt văn kiện trên b à n tiếp đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên n g a n duyệt khe cười nói đi thôi tiểu nhan chúng ta đi phòng thầy thuốc làm việc nhường ngươi nhìn một chút phòng khác bác sĩ tiếp lấy nàng liền dẫn nhan duyệt cùng nhau đi ra chủ nhiệm văn phòng lúc hành c ẩ u vương hiệu vân như có điều suy nghĩ trên giới đánh giá đến nhan duyệt tới mở miệng hỏi trong phòng ban việc làm từ trước đến nay bận rộn vụ vặt tiểu nhan a trước ngươi chắc có tại lâm sàng trên cương vị thực tập hoặc làm việc qua kinh nghiệm a tuy nói nhan duyệt sơ yếu lý lịch tương đương xuất sắc nhưng vương hiệu vân trong lòng ít nhiều vẫn là còn có một tia lo lắng dù sao nhan duyệt có thể tới ở đây việc làm sao l ư n g tựa hồ có lục an cái tầng quan hệ này cho nên đối với nhan duyệt chân thực năng lực đến tội cùng như thế nào vương hiệu vân không thể không cẩn thận đối đại vương chủ nhiệm ta trên thực tế một mực tại lâm sàng nhất đến việc làm đâu nhan duyệt k h ỏ miệm nhét lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. những cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục a số đông cũng là ta lợi dụng nghiệp dư thời gian nhàn hạ làm ra thành quả bất quá đi khi thật nhiều hạng mục tiến triển đến mấu chốt cuối cùng giai đoạn ta trước k i a đạo sư liền sẽ để ta tạm thời giảm b ấ t quản lý dường bệnh số lượng nghe đến đó vương h i ể u vân khẽ gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu ân dạng này à cái kia cũng là cũng không t ệ lắm nàng hơi ngưng lại sau nói tiếp đi tiểu nhan ngươi tới khoa chúng ta ban sơ mấy tháng này nha ngươi trước tiên hảo mà đi làm quen chúng ta phòng nội bộ cụ thể vận hành quá trình cùng đủ loại liên quan tình huống chờ thêm đoạn thời gian nếu như ngươi đối với nghiên cứu khoa học phương diện quả thật có nồng hậu dạy đặc hứng thú hơn nữa muốn xâm nhập tham dự trong đó mà nói như vậy đến lúc đó hoàn toàn có thể cân nhắc gia nhập vào chúng ta bên này một ít nghiên cứu khoa học đoàn đội a đối với nhan duyệt vương hiệu vân thế nhưng là tương đương xem trọng đồng thời giúp cho đặc biệt chú ý nguyên nhân một trong tự nhiên không cần nói nhiều cũng là bởi vì đại danh đỉnh đỉnh từ phong hoa đã từng chuyên môn vì chuyện này cùng với nàng bắt chuyện qua phải biết từ phong hoa tại ngoại khoa học thuật lĩnh vực vốn sẵn có cường đại lực ảnh hưởng đây tuyệt đối là không thể khinh thường cơ hồ tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà nhận định hắn sẽ thứ yếu lục an tại trong bệnh viện chế tạo ra động tĩnh có thể nói là không thể coi thường hắn một loạt hành động cùng sự kiện đã trở thành bây giờ kinh đô đại học viện y học bên trong chúng nhân chú mục tiêu điểm chủ đề hắn tự nhiên mà nhiên mà cũng bị liệt vào trong học viện nhân vật phong vân một trong tại dạng này bối cảnh dưới cơ hồ không có người có thể dễ dàng bỏ qua cùng hắn tồn tại liên hệ những cái kia quan hệ nhân mạch l ư ớ i còn nữa không thể không nâng lên chính là nhan duyệt tự thân t r i ể n hiện ra chắc tuyệt năng lực nếu như nàng phần kia trên lý lịch sơ lược chỗ bày ra đủ loại thành cựu cùng với kinh nghiệm cũng không có bất luận cái gì hư giả thành phần trộn lẫn trong đó mà nói như vậy không hề nghi ngờ nhan duyệt có s ẵ n thực tế năng lực tuyệt đối được gọi là siêu q u ầ n b ặ t tụy khá xuất chúng cho dù là đang học bá như m ê kinh đô đại học viện y học nhan duyệt phần này sơ yếu lý lịch cái k i a đều phượng bao lân g ắ á c tồn tại năm vương hiệu vân mang theo lấy nhan duyệt chậm rãi đi vào phòng thầy thuốc làm việc bây giờ số đông bác sĩ vừa mới hoàn thành kiểm tra phòng việc làm trở về văn phòng còn chưa chờ vương hiệu vân mở miệng trong văn phòng đông đảo bác sĩ ánh mắt liền không hẹn mà cùng bị nhan duyệt cái tia thanh xuân tịnh lệ thân ảnh hấp dẫn không thể không nói nhan duyệt thật sự là có được quá tinh xảo phản phất là chú tâm điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. thu thủy giống như trong suốt sáng tỏ đôi mắt hơi hơi vểnh lên lông mi giống như cánh bơm bớm giống như nhẹ nhàng cao thẳng mà cái mũi xinh xắn phía dưới béo mập bờ môi giống như hoa anh đào nở rộ như là thác nước rủ xuống tại nàng mảnh khảnh hai bờ vai càng là vì đó tăng thêm mấy phần ôn lu mà nhan duyệt dáng người cũng là có thể xưng nhất lưu hai chân thon dài thẳng tắp mà cân xứng huyện chuyển vừa ô m bờ eo thon không đủ một nắm có lồi có l õ m đường con g h i y ệ n thị do nữ tính mị lực các vị thỉnh trước tiên tạm dừng một chút trên đầu việc làm vương hiệu vân nhẹ nói đồng thời mang theo nhan duyệt đi tới văn phòng chính giữa nàng nhẹ nhàng phủ tay tính toán gây nên đại gia chú ý. b ấ t quá nàng lại kinh ngạc phát hiện tầm mắt của mọi người sớm đã đồng loạt đổ tới nhưng bọn hắn ánh mắt đều không ngoại lệ toàn bộ đều tập trung ở bên cạnh trên thân nhan duyệt cụ cụ vương hiệu vân ho nhẹ hai tiếng thoáng hắn g r ộ n g một cái rồi nói ra hôm nay chúng ta phòng nên đón một vị thành viên mới thạc sĩ nghiên cứu sinh đ ồ n g học kế tiếp nàng sẽ tại chúng ta phòng học tập hơn nửa năm lâu cho nên mong rằng chư vị đồng nghiệp có thể đối với vị này bạn học mới nhiều tiến hành chiếu cố nha tiếng nói vừa ra phía dưới nguyên bản đang riêng phần mình bận rộn trên mặt mọi người đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc toàn bộ phòng thầm ngắn ngủi bên trong trong lòng mọi người âm thầm nghĩ ngợi vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh sao hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là vương chủ nhiệm thế mà lại tự mình đem dạng này một cái đến đây thực tập nghiên cứu sinh đưa đến phòng thầy thuốc làm việc bên trong tới phải biết trước đó phòng đã từng tới qua một vị bác sĩ nhưng vị này thế nhưng là mới nhậm chức chính thức đồng sự cũng không phải là giống như ngày hôm nay chỉ là tới học tập nghiên cứu sinh mà thôi cho dù là đối mặt vị kia bác sĩ vương hiệu vân cũng chưa từng tự mình đứng ra đưa t i ế n qua đây không nghĩ tới hôm nay đối với cái này đến đây học tập thạc sĩ nghiên cứu sinh từ trước đến nay cực ít đích thân ra tay vương h i ể u vân không chỉ có tự mình dẫn người đến đây thậm chí còn ở trước mặt tất cả mọi người trịnh trọng kỳ sự hướng đại gia làm giới thiệu đại gia trong lòng á n t h ầ m vị này tên là nhan duyệt nữ sinh bối cảnh không tầm thường a đúng nhan duyệt sau đó tại chúng ta tổ làm việc vương h i ể u vân tiếp tục nói lời này vừa ra đám người càng là kinh ngạc không thôi tại vương h i ể u vân trong tổ người không khỏi là chính nàng dòng chính đội ngũ bây giờ đột nhiên tới một bên ngoài trường học sinh cái này quá không giống chủ nhiệm phong cách lý minh ngọc tiểu nhan sau đó liền theo ngươi chương bốn trăm hai mươi m ộ t hội trần việc làm chương bốn trăm hai mươi mốt hội trần việc làm lại nói lục can đầu này từ khối ưu khoa sau khi trở về liền ngựa không ngừng vó câu dẫn phương nhậm dung cùng châu duệ mở ra kiểm tra phòng hành trình mà đổi thành một bên đâu triệu khẩn cùng dương tuyết hai người bây giờ lại là tình thế khó xử do dự muốn nói theo sau cùng nhau kiểm tra phòng à hai người bọn họ thực sự có chút không n g h ể mặt được mặt nhưng nếu không đi cùng đâu dưới mắt bọn hắn đã không có thuộc về mình quản lý giường bệnh đối với triệu khẩn cùng dương tuyết xoan suít lục an căn bản không để trong lòng ngược lại với hắn mà nói hai người này nếu là nguyện ý cùng một chỗ tới kiểm tra phòng hắn tự nhiên cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản nhưng nếu như không tới cái tiêu ngược lại càng hợp hắn tâm cứ như vậy triệu khẩn cùng dương tuyết ước chừng do dự thật lâu sau một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau hai người cuối cùng quyết định suy nghĩ phải tìm cái thời cơ thích hợp đi tìm hàn nham chủ nhiệm thật tốt nói một chút xem có thể hay không hoặc là đổi đến cái khác tiểu tổ hoặc là dứt khoát đổi được các bệnh khu đi năm t i ê n t ĩ n h tường h hòa trong phòng bệnh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trắng loáng trên giường đơn tạo thành từng mảnh từng mảnh loang lộ q u a n g ả n h phương nhậm dũng cùng châu duệ theo sát tại lục gan thân sau nghiêm túc tra xét mỗi một cái tình huống của bệnh nhân lúc này châu duệ nhịn không được xích lại gần phương nhậm dũng cẩn thận từng ly từng tý hạ thấp giọng hỏi ai sư h u nga ngươi chuẩn bị ở đây đợi ba còn vừa thỉnh thoảng liếc trộm một mắt đi ở phía trước chuyên chú vào công tác lục an kỳ thực châu duệ ý nghĩ trong lòng cùng chu t h ả i vi không có sai biệt mặc dù lục an giải phẫu kỹ thuật chính xác vô cùng cao siêu nhưng vô luận giải phẫu làm được cỡ nào tinh diệu tuyệt luân đều không thể trực tiếp trợ giúp bọn hắn thuận lợi tốt nghiệp nha bất quá cùng sắp gặp phải tốt nghiệp áp lực chu t h ả i vi khác biệt châu duệ trước mắt vừa mới bước vào bác sĩ năm thứ nhất học tập kiếp sống đối với tốt nghiệp chuyện này cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác cấp bách nhưng kể cả như thế sâu trong nội tâm hắn vẫn như cũ biết do việc học tầm quan trọng đồng thời cũng không quá hy vọng bởi vì chính mình biểu hiện không tốt mà cho đạo sư hàn nham lưu lại ấn tượng xấu sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó châu duệ cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo lục an tới đây tham dự việc làm nghe được châu duệ hỏi thăm phương nhậm dũng không khỏi hơi hơi n h g n g mày cười như không cười hỏi ngược lại ta lúc nào nói qua ta phải đi về rồi làm gì người cái tên này vừa tới không bao lâu liền bắt đầu nhớ lại nhà rồi nói xong hắn còn mang theo t r e o chọc mà vỗ nhẹ châu duệ bà vai bị phương nhậm dũng hỏi lên như vậy châu duệ lập tức có chút xấu hổ đứng lên hắn lung túng gãi đầu một cái tiếp đó lần nữa hạ giọng giải thích nói hh sư m i n h kỳ thực ta cảm thấy thải vi sư tỷ nói đến thật có đạo lý chúng ta giai đoạn hiện tại dù sao vẫn là hẳn là đem trọng điểm đặt ở luận văn tốt nghiệp phía trên đi đến nỗi cái này giải phẫu đi cá nhân ta cho rằng có thể đợi về sau có nhiều thời gian cùng tinh lực thời điểm lại đi nghiên cứu cũng không một nhà dừng lại phương nhậm dũng mắt nhìn đang cùng người bệnh g i a thuộc trao đổi l u ậ gan hạ giọng nói ngươi nếu là chính xác không muốn tới t ử lao sư sẽ không miễn có người ngươi yên tâm đi ngươi bây giờ g i khỏi còn k ị nhưng nếu là ngươi muốn tới liên vứt bỏ ý nghĩ này thật tốt đời Gặp p h ư ơ ngay n lúc này g g một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cước bộ vội vã tiểu hộ sĩ đột nhiên giống tựa như một trận gió và vào nàng cái kia tiếng thở hào hẹn phảng phất đều có thể nghe nhất thanh nhị sở chỉ thấy nàng một mặt lo làm nói lục thầy thuốc y tá đài có ngài điện thoại đối phương là khoa cấp cứu nghe tình huống tựa hồ gấp vô cùng cấp bách lục can nghe nói như thế sau khẽ gật đầu hảo ta lập tức đi qua hắn cấp tốc và đều đâu vào đấy hoàn thành đối với trong phòng bệnh cái cuối cùng người mắc bệnh kiểm tra cùng d ạ n dò tiếp đó quay người hướng về y tá lên trên bục đi phương nhậm dũng cùng châu duệ hai người thì cẩn thận đi theo phía sau hắn khi lục can đi đến y tá trước sân khấu lúc hắn không chút do dự đưa tay nhận lấy điện thoại vừa đem ống nghe phóng tới bên h a y đầu kia lập tức chuyển đến một cái dị thường thanh em dồn dập phản phất nói chuyện người đang đứng ở cực độ khẩn trương trong trạng thái uy xin hỏi là lục can bác sĩ sao lục an trầm ổ n hồi đáp ta là ngài là vị nào đối phương liền vội vàng giải thích lục chủ nhiệm ta chỗ này là khoa cấp cứu a bây giờ có cái đau bụng cấp người bệnh bệnh tình tương đối phức tạp chúng ta cảm thấy có thể cần ngài tới chợ giúp nhìn một chút lục an không khỏi sửng sốt một chút trong lòng âm thầm nghĩ ngợi dựa theo quy trình bình thường loại này cấp bách hội trần việc làm hẳn là từ khoa ngoại tổng quát bác sĩ nội chú tới phụ trách m ớ i đ ú n g a làm sao lại mời ta đi cấp bách hội trần đâu người bên đầu điện thoại kia tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ thở dài nói ai ta cho lúc trước triệu thần bác sĩ gọi điện thoại nhưng hắn nói từ hôm nay trở đi hắn không còn phụ trách phổ ngoại một hội trần công tác. còn c để bất quá trước khi đến khoa cấp cứu phía trước lugan nhất thiết phải đầu tiên hướng hàn nham đạo sư truyền đạt tin tức này cái này không chỉ có là một loại cần thiết quá trình càng giống là đối với đạo sư một phần tôn trọng cùng cáo chi thế là hắn lập tức liền bấm hàn nham đạo sư điện thoại đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến hàn nham quen thuộc mà thanh â m trầm ổ n u i lục an à chuyện gì lục an vội vàng trả lời đạo sư ngài khỏe là như vậy ta bên này tiếp vào thông chi cần phải đi khoa cấp cứu hội trần cho nên muốn cùng ngài nói một tiếng hàn nham tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bình tĩnh đáp lại nói ân hảo ta đã biết triệu khẩn vừa mới cũng đã, đã gọi điện thoại cho ta nghe hàn y tứ tựa như là muốn đi phổ ngoại ba bên kia tiếp lấy hàn nham hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói chuyện này để trước lấy đã như vậy cái k i a đoạn này thời gian khoa ngoại tổng quát bên này hội trần việc làm liền phải do ngươi tới tạm thời dẫn dắt một chút chủ yếu phụ trách ban ngày hội trần là được đến nội ban đêm hội trần đâu phòng sẽ có khắc an bài thống nhất cùng điều hành ngươi cảm thấy có thể thực hiện được không hàn nham đạo sư đều nói như vậy lục an liền không chút do dự hồi đáp không có vấn đề nghe được lục an kiên định như vậy trả lời chắc chắn hàn nham thỏa mãn gật gật đầu nói rất tốt vậy ngươi liền buông tay đi làm đi gặp phải vấn đề tùy thời liên hệ ta lấy được hàn nham đạo sư đáp ứng sau lục an tâm bên trong ổn định rất nhiều hắn sau khi cúp điện thoại chương ù n g p nhầm d ũ n g giải Châu Duệ t h í c h nguyên do chuyện, l i ề n h ư ớ n g k h o a cấp cứu đi đ ế n chương 422. Mạo h i ể m một m à n c h ư ơ n g 422. mạo hiểm một màn kinh đô đại học viện y học quy thuộc đệ nhất bệnh viện khoa cấp cứu cùng phổ thông bệnh viện khoa cấp cứu so sánh ở đây phảng phất tự thành một mảnh đặc biệt tiên đ i ệ m bước vào trong đó đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái kia chen trúc mà rộn rịp cảnh tượng hành lang mỗi một tấc không gian đều bị đầy đủ lợi dụng từng c h ư n g giường bệnh trình tệ mà sắp hàng tựa như quanh co trường long nằm trên giường bệnh đủ loại đủ kiểu người bệnh có sát mặt chắm bệnh có gen thống khổ còn có nhắm chặt hai mắt sinh tử chưa biết bận rộn nhân viên y tế qua lại giường bệnh ở giữa bọn hắn cước bộ vội vàng thần s á c chuyên chú mà nghiêm túc các y tá đầy đ ổ đầy dược phẩm cùng điều trị khí giới xe nhỏ một đường chạy chậm bác sĩ thì khi thì ngừng chân xem xét bệnh lịch khi thì túi người hỏi thăm bệnh tình phút chốc không thể ngừng người nơi này qua lại như mắc gửi người bệnh cực kỳ ra thuộc lui tới hoặc lo lắng tìm kiếm bác sĩ hoặc nhẹ âm thanh an ủi trên giường bệnh thân nhân mỗi khi giờ cao điểm tới toàn bộ hành lang liền sẽ trở nên chật như nêm tối thậm chí ngay cả cái chỗ đặt chân đều khó mà tìm kiếm mọi người chỉ có thể nghiêng người mà đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lẫn nhau. lục an kỳ thực sớm liền nghe người qua bệnh viện khoa cấp cứu bận rộn tình trạng nhưng khi hắn chân chính bước vào nơi này lúc tận mắt nhìn thấy trước mắt hoang mang vô cùng tràn g cảnh ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng bị rung động thật sâu đến lúc này thân ở vân hoa đại học y khoa khoa cấp cứu bên trong người bệnh số lượng đã không thiếu nhưng mà như cùng kinh đô đại học so sánh với tới ở đây đơn giản chính là tiểu vũ kiến đại vũ bệnh viện chúng ta bên trong đông đảo phòng g i ư ờ n g bệnh toàn bộ đều cùng không đủ cầu bởi vậy rất nhiều bệnh nhân không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời lưu lại khoa cấp cứu bên này châu duệ một đường đi theo lục an cũng tới đến khoa cấp cứu đứng ở bên cạnh kiên nhận hướng hắn giải thích nguyên do trong đó Phải biết, khoa cấp tiếp khoa nhưng không có quyền lợi tiếp thu bệnh nhân nhà, chỉ biết, lợi tuyệt cứu có cự quyền có đơn ợ i c h giản tới nói giờ này khác này dừng lại ở trong khoa cấp cứu đám người đơn giản chính là đang khổ cực chờ đợi như vậy một tấm vô cùng chân quý giường ngủ mong mọi phần kia có thể đến khôi phục hy vọng cái kia đến tột cùng cần chờ đợi thời gian bao lâu mới có thể nhận được cái kia t r ư ơ n g cứu mạng giường ngủ đâu lục an không khỏi nữ chặt nhấc nhấc lông y chẳng lẽ nói những người bị bệnh này liền phải từ đầu đến cuối tại trong khoa cấp cứu hành lang làm như vậy rông d à i sao đối mặt lục a nói lên nghi vấn châu duệ chỉ là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ ai nếu như có thể tại khoa cấp cứu c ấ p được một cái tạm thời giường ngủ liền xem như tương đương may mắn rồi ít nhất còn tồn lưu lấy một tia hy vọng đi trên thực tế càng nhiều người căn bản ngay cả cơ hội như vậy cũng không có bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tại trong bệnh viện vật lưu niệm những cái kia quán trọ nhỏ tạm thời đặt chân cư trú một ngày một đêm nóng nhìn ngày nào có thể tiếp vào bệnh viện thông chi đi và ở giường ngủ những cái kia đã bị đông đảo khác bệnh viện tuyên bố tử hình những người bệnh giống như người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng nao nhau tuân hướng kinh đô đại học viện y học bọn hắn giấu trong lòng xa vậy nhưng lại vô cùng chân quý một tia hy vọng khát vọng ở đây tìm được có thể cứu mình sinh mệnh kỳ tích chi quang lục an tính chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng ở nơi đó nhìn lên trước mắt cái này rộn ràng đám người nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn biết rõ vô luận là tại quốc gia phát đạt vẫn là phát triển trung quốc gia cảnh tượng như vậy đều nhìn mãi quen mắt mọi người lúc nào cũng tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một điểm kia điểm có thể sinh cơ dù là chỉ có một phần vạn cơ hội cũng tuyệt không dễ dàng công tha nhưng mà đáng được ăn mừng chính là tại hoa hạ trên vùng đất này cùng với những cái khác vài chỗ có chỗ khác biệt nơi này đỉnh cấp bệnh viện tỉ như kinh đô đại học viện y học h á n cấp phí bảo đảm cùng khám và chữa bệnh phí so với khác thông thường tam giác bệnh viện mà nói cũng không quá mức cao không có tạo thành cực lớn giá cả khoảng cách chính vì vậy rất nhiều điều kiện kinh tế cũng không dư giả người bệnh mới có thể lựa chọn đi tới nơi này thử một lần vật lý chờ đợi có thể được đến danh y chuyên gia trần chị năm lục an vội vàng đuổi tới khoa cấp cứu phòng cấp cứu Còn、chưa ò n c kịp thở một ngụm thì thấy một bác sĩ đi lại vội vàng hướng chính mình đâm đầu đi tới vị bác sĩ này s o n g mi nhũ c h ặ t sắc mặt lộ ra cực kỳ lo lắng trên người hắn món kia trắng loan áo dài đã không còn như vậy sạch sẽ sạch sẽ phía trên dính không thiếu cổ xưa tính chất vết máu lấm ta lấm tấm mà phân bố nhìn qua nhìn thấy mà giật mình trên cổ hắn treo cái k i a ống nghe bệnh đó là một cái tiện nghi nhất thường gặp ngư dược bài ống nghe bệnh trung nhiên bác sĩ nhìn thấy lục ăn sau lập tức mở miệng hỏi ngươi là cái nào phòng hội trần bác sĩ thanh âm bên trong để lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong lục ăn không chút hoang mang hồi đáp khoa ngoại tổng quát. Đang khi nói chuyện, Ánh m ắ trước của hắn bắt đ ầ mắt, mắt trung niên bác sĩ là khoa cấp cứu bác sĩ điều trị chính tại hiệp đông hôm nay đúng lúc là khoa cấp cứu phòng cấp cứu chủ ban ăn xương cá bị kẹt lại lục an hơi xứng sở ăn cá bị kẹt lại không phải hẳn là đi tìm khoa thai mũi họng hoặc đi làm nội soi dạ dày tìm sao bất quá kế tiếp tại hiệu đông một câu nói kia để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người người bệnh tại ngoài viện tiến hành mở ngực giải phẫu nhưng mà xương cá còn không có tìm được tìm một cái xương cá thế mà cần mở ngực hơn nữa còn không có tìm được đây đều là cỡ nào tiểu chúng từ ngữ a tại hiệu đông một bên giảng thuật người bệnh bệnh tình tư liệu vừa đem lục an cùng c h â u duệ hai người dẫn tới người bệnh trước người chuyện là như thế này người bệnh tại một tuần trước ăn xương cá nhưng lúc đó không có phát hiện gì thường sau đó thì sao một bên trâu duệ vội vàng truy vấn vẹn vẹn không sâu viêm dạ dày không thể giảng giải người mắc bệnh triệu chứng a tại hiểu đông gật gật đầu cho nên kế tiếp người bệnh lại tiếp tục kiểm tra làm một cái bộ ngực ct kết quả này dọa đại gia nhảy một cái bởi vì là ngoại viện ct cho nên kiểm tra cũng không thể cùng hưởng Tại thuộc hiểu người cho bệnh đông để đ gia e một ra cái c n ư nhìn đông hiểu ở đây. Tại c dị vật trong chân d vậy mà chỗ. Lục sen g cãi h chỗ nhìn l tại ngưng trên người mắc bệnh thực quản cùng động mạch chủ lập tức trâu duệ hai mắt trong chốc lát trường lớn đến c h ự c hạng miệng há có thể t ắ c hạ một quả trứng cả hắn thấp giọng kinh hô mẹ của ta ơi à cái này quá nguy hiểm à phải biết động mạch chủ thế nhưng là nhân thể mấu chốt nhất lại trọng yếu mạch máu một trong nó địa vị có thể xưng ơ quan trọng nhất một khi đầu này mạch máu chịu đến tổn thương kết quả đem không thể tưởng tượng nổi người rất có thể sẽ tại qua trong giây lát mất đi tính mạng một bên lục can sắc mặt nặng nề như mây đen dày đặc hắn tiếp lấy bổ sung nói ta vừa rồi nhiều lần nhìn mấy lần cái này dị vật đã xuyên thấu ngược động mạch chủ đồng thời bởi vậy tạo thành thực quản động mạch chủ lũ nghe nói như thế mọi người tại đây tâm đều bỗng nhiên trầm xuống đặc biệt là tại hiểu đông hắn bây giờ thế nhưng là lo lắng vặt phần Lục a vẹn vẹn nếu như g một không đối với thể mau chóng đem dị vật thanh trừ ra ngoài như vậy theo thời gian trôi qua cái tia chỗ thủng sẽ không ngừng mở rộng đã như thế không chỉ cho phép dịch dẫn phát kế phát gợi cảm nhiễm hơn nữa xương cá còn có thể xảy ra lần nữa chuẩn bị tiếp tục như vậy rất có thể sẽ dụ phát như là màng liên kết phủ t ạ n g chảy máu động mạch chủ vỡ tan xuất huyết nhiều thậm chí động mạch chủ thực quản lũ đường tiêu hóa xuất huyết nhiều các loại một loạt cực kỳ nghiêm trọng lại đủ để trí mạng bệnh biến chứng càng hỏng bét chính là cái này dị vật còn có thể sẽ tổn hại động mạch chủ bên trong màng từ đó thêm một bước tạo thành động mạch chủ tường h kép vô luận là kể trên một loại nào tình hình đối với người bệnh mà nói cũng không có khác hẳn với là sinh tử du quan đại nguy cơ bốn lục an nhẹ nhàng hít một tiếng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên giường bệnh người bệnh. chớ nhìn hắn bây giờ sinh mệnh thể trinh ổn định nhưng mà hắn bây giờ giống như cài đặt một cái bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể n ổ tung muốn mạng vũ lao x ư ơ nhỏ g n như vậy đồ vật đến cùng là từ đâu xuất hiện nha c h â u duệ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi chỉ thấy tại h i ể u đông một mặt bất đắc dĩ như bay tiếp đó chậm rãi giải, giải thích theo suy đoán của ta đâu đ o á n chừng chính là cái tia xương cá gây họa người mắc bệnh này phía trước không cẩn thận bị xương cá cho k ẹ t cổ họng hắn lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lấp một miệng lớn màn thầu đi vào suy nghĩ có thể mượn nhờ bánh bao sức mạnh đem xương cán mất xuống nhắc tới cũng kỳ từ đó về sau. Hắn lúc i giác cái rơi tại hiểu ề n không họng thường, còn sương nghe đông giảng thuật, con sẽ khác Châu thuật, chăm h gì có cảm được cổ có cá c mất mắt đã đâu. vì lấy Duệ nhìn á i kia t r ư ơ này g không hình ảnh phim, nhìn n tới, cái được đầu lắc sương Người không ngăn cá thật là một ắ mắc c cũng thực căn cá cổ Lúc bệnh này dùng này phương sương trong họng. này, thổ phương pháp là kẹt sự lại loại lý đủ đảm, dám m xử bên lục can như có điều suy nghĩ sờ lên cằm của mình bắt đầu nghiêm túc phân tích nói ta cảm thấy à lúc đó căn này xương cá hẳn là đúng là bị nuốt xuống bất quá sự tình cũng không có người bệnh tưởng tượng được đơn giản như vậy a khi xương cá theo thực quản tuột xuống nó cũng không có giống đại gia bình thường cho là như thế đi theo màn thầu cùng một chỗ thuận lợi tiến vào trong dạ dày dạng tiếp đó bị vị toàn chậm rãi tiêu hóa hết vừa văn tương phản tại màn thầu cường đại đẻ ép dưới tác dụng căn này xương cá vậy mà trực tiếp xuyên thấu thực quản bích cuối cùng một đầu đâm vào n g ự c động mạch chủ bên trong đi rồi cuối cùng dẫn đến tạo thành bây giờ chúng ta nhìn thấy loại này cực kỳ nguy hiểm động mạch chủ thực quản lũ tại hiệu đông nghe xong lục an giảng giải khẽ gật đầu giảng giải hợp lý thế nhưng là kế tiếp nên làm như thế nào đây lục an không chút do dự nói mở ngược loại này thực quản động mạch chủ lũ nếu như không xử lý đó chính là một bom hẹn giờ một khi nổ t u n g người bệnh thì sẽ một mạng ô hô muốn giải quyết triệt đ ể chỉ có mở ngực giải phẫu tìm được xương cá hơn nữa đem hư hại đường dò tu bổ lại năm trên thực tế đạo lý này trong lòng mỗi người đều biết vô cùng nhưng sự tình chân chính làm lại khó khăn trọng trọng bởi vì đám người đối mặt với cùng một cái khó giải quyết năn đề đến tột cùng làm như thế nào hướng vị kia người bệnh đi giải thích trước mắt tình trạng đâu châu duệ đ è lên cuống họng nhẹ giọng hỏi người bệnh có khả năng cho là mình bất quá chỉ là bị một cây nho nhỏ xương cá cho kẹn cổ họng mà thôi chúng ta bây giờ nói cho hắn biết cần phải tiến hành mở ngược giải phẫu hắn có thể tiếp thu được kết quả như vậy sao đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn còn cực nhanh liếc qua bên cạnh lục an cùng tại hiệu đông lục an hơi hơi chầm xuống ngâm một lát sau đáp lại nói tất nhiên nhân gia cũng đã đi tới hoa hạ cao cấp nhất cấp bậc bệnh viện ta suy nghĩ hắn bao nhiêu chắc có điểm tâm lý chuẩn bị đi nghe nói như thế châu duệ đầu tiên là hơi s ứ n g sở lập tức liền tán đồng gật đầu biểu thị ân nói như vậy cũng quả thật có chút đạo lý dù sao nếu quả thật chỉ là một cái thật đơn giản xương cá mắc kẹt trong cổ họng các loại bệnh vật ai lại hội phí tận chắc trở mà đặc biệt đổi tới kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện khoa cấp cứu đến khám bệnh đâu nơi này chạy chữa hoàn cảnh thực sự không thể nói là có nhiều hy vọng khắp nơi đều là người đông nghỉ nghịt d ư ơ n g bệnh ở giữa cơ hồ là theo thật sát có thể thuận lợi phủ lên hào hơn nữa vừa ý bệnh coi như tương đương không dễ dàng một bên tại hiệu đông gật gật đầu nói khẽ cái k i a cũng qua cảm tạ lục thấy thuốc này ta lập tức liền đi an bài thỉnh ngược ngoại khoa bác sĩ tới hội trần đi nếu như sau này có bất kỳ nghi vấn hoặc cần câu thông chỗ tùy thời liên lạc với ta là được. lucan mỉm cười gật đầu nói đi hắn hơi nhíu lại lông mày tựa hồ có chút tò mò hỏi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chẳng lẽ dạng này giải phẫu chúng ta khoa cấp cứu không có cách nào độc lập hoàn thành sao trên thực tế đối với cái này có nhất định tính khiêu chiến giải phẫu lucan bên trong lòng chỗ sâu vẫn là tràn đầy hứng thú chỉ tiếc nó cũng không thuộc về phổ thông ngoại khoa liên quan phạm chủ hắn cũng không tốt trực tiếp cậy góc tưởng nghe nói như thế tại hiệu đông không khỏi trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đáp lại nói luc thầy thuốc cái này cũng không là bình thường tiểu giải phẫu a đây chính là đường đường chính chính chuyên nghiệp mở ngực giải phẫu đâu chúng ta khoa cấp cứu bình thường xử lý phần lớn cũng là một chút khẩn cấp phần bụng chứng bệnh liên quan giải phẫu giống loại này quy mô khổng lồ độ khó cực cao mở ngực giải phẫu thật là không phải chúng ta có khả năng đảm nhiệm n h a nói xong tại hiệu đông bất đắc dĩ rang hai tay ra lắc đầu như bước nữa khoa cấp cứu cũng không khả năng cái gì cũng làm ít nhất tại bây giờ cái này khoa cấp cứu vẫn là không thể đụng lục an cùng châu duệ tại khoa cấp cứu xem xong bệnh nhân sau đó liền về tới khoa ngoại tổng quát cái này cũng là hội trần y sư thường ngày mỗi ngày muốn tại khoa cấp cứu cùng bạn khoa phòng ở giữa vừa đi vừa về b ư ớ đầu chương bốn trăm hai mươi bốn sương cá không thấy chương bốn trăm hai mươi bốn xương cá không thấy trở lại khoa ngoại tổng quát phòng bệnh lục an liền như là về tới đại bản doanh trực tiếp ngồi ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong mặc dù hắn trên mặt nội chỉ là một cái bác sĩ nội chú nhưng mà thực quyền tương đương với một cái mang tổ tổ y tế g i ả i khắc tổ bên trong trước mắt có hai vị bác sĩ một vị là phương nhậm dũng một vị khác là châu duệ bọn hắn đều là gió nhẹ hoa môn sinh đắc ý phương nhậm dũng đã bắt ba sang năm sắp tốt nghiệp hắn bây giờ không chỉ có muốn tại trên lâm sàng bên trên mất và cần cụ cạy tấy càng cần chú tâm chủ bị luận vắn tốt nghiệp bây giờ lục an đối với phương nhậm dũng hiệu khá rõ hắn giải phẫu kỹ nghệ tinh xảo đơn giản một chút giải phẫu với hắn mà nói hạ bút thành văn mà những cái kia rất có khó khăn giải phẫu phương nhậm dũng cũng có thể là một cái đắc lực trợ thủ cái này vừa vặn là phương nhậm dũng trí thu chỗ hắn trung tình tại giải phẫu đối với nghiên cứu khoa học thì không hừng lắm cái này cũng là hắn vì cái gì nguyện ý đi tới lục can tổ đi theo hắn nguyên nhân lục can giải phẫu năng lực là hắn tự mình nghiệm chứng q u a hơn nữa lục can rất trẻ trung đi theo trẻ tuổi thượng cấp mới có càng nhiều cơ hội dùng hắn mà nói nếu như có thể đi theo lục can làm nhiều mấy trận giải phẫu cho dù trì hoán tốt nghiệp đó cũng là một kiện rất đáng được sự tỉnh bất quá lục an tuyệt sẽ không để cho phương nhậm dũng chỉ hoãn tốt nghiệp tại hắn trong tổ việc làm không chỉ có riêng chỉ có làm giải phẫu chuyện này đến nội châu duệ hắn mới vừa vặn bước vào bắc một cánh cửa tuy có tốt nghiệp áp lực nhưng kém xa phương nhậm dũng cái kia to bằng nhưng mà hắn đối với giải phẫu cùng nghiên cứu khoa học cũng không rõ ràng đặc biệt thích chỉ cầu có thể thuận lợi tốt nghiệp liền có thể trước mắt lục an còn tại đối với hắn tiến hành khảo sát nếu như hắn vô tâm tại chính mình trong tổ ở lâu như vậy sớm làm đem hắn thả lại mau chóng tìm được một người trợ thủ khác mới tốt năm đến nội khoa cấp cứu bên kia tình huống có thể nói là khẩn trương và p h n tại hiệu đông lòng nóng như lửa đốt mà liên lạc ngược ngoại khoa y sư đến đây hội trần sau một phen cẩn thận nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu bọn hắn cho ra kết luận cùng lục gan không như mà hợp nhất thiết phải lập tức tiến hành giải phẫu lấy tiêu t r ừ cái này tiềm phục tại bệnh nhân thể nội bom hẹn giờ phải biết đây chính là một cái liên quan đến sinh tử tồn vong quyết sách trọng đại khi ba cái khác biệt phòng thầy thuốc chuyên nghiệp nhóm đều nắm giữ giống nhau thái độ lúc liền mang ý nghĩa trận này giải phẫu đã cấp bách lựa xém lông mày tại hiệu đông không dám có chút trì hoãn vội vàng cùng người bệnh gia thuộc triển khai xâm nhập lại tỉ mỉ bệnh tình câu thông việc làm đối với người bệnh cực kỳ gia thuộc tới nói mở ngực không thể nghi ngờ là một kiện khó mà tiếp thu sự tình nhưng mà chính như lục an phía trước nhắc nhở như vậy tất nhiên lựa chọn đi tới hoa hạ đứng đầu nhất bệnh viện liền xem bệnh chắc h ẳ nội n tâm bao nhiêu đã có nhất định chuẩn bị tâm lý Húng chi, kinh học học như thuật thực lực có thể xưng nhất lưu, điểm này là không nghi ngờ chút viện nội quan, xưng này ngờ nào. quốc cơ lực có đại điều điểm Tại kỳ kỹ đô y xem một lưu, số trị là người bệnh phương diện cuối cùng tỏ ra là đã hiểu đồng thời đồng ý tiếp nhận mở ngực lấy xương cá giải phẫu phương án cứ như vậy tại khoa cấp cứu cùng ngực ngoại khoa hai cái phòng chặt chẽ hợp tác cùng nỗ lực dưới một hồi khẩn cấp mở ngực giải phẫu lập tức kéo ra màn tre nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là ngay tại giải phẫu đều đâu vào đấy tiến lên thời điểm kế tiếp phát sinh tình trạng lại lệnh tất cả mọi người ở đây đều n ẹ n họ nhìn chân chối bất ngờ năm khẩn trương cấp cứu giải phẫu trong phòng bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước mộ chính bác sĩ ngược ngoại khoa phó chủ nhiệm trần nhất đông thần sắc chuyên chú đứng tại giải phẫu đài phía trước bên cạnh hắn trợ thủ tại hiệu tùng cũng một cách hết sắc chăm chú mà hiệp trợ lúc này bọn hắn đã thành công đem người mắc bệnh lồng ngực mở ra đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy ct hình ảnh bên trên biểu hiện cái tia nho nhỏ xương cá lưu động y tá lưu mẫn nhẹ nhàng đi đến giải phẫu bên b à n nàng liếc qua bại lộ tại trong tầm mắt giải phẫu khu vực không khỏi lắc đầu thở dài nói về sau đại g i a nếu như bị xương cá kẹt nhưng ngôn ngàn lần không thể cứng rắn nước t câu nói như thế đang bận rộn tại hiệu tung n g ầ g đầu lên phụ hòa nói đúng vậy à ta còn nhớ rõ hồi nhỏ có một lần ta ăn cá không cẩn thận bị xương cá kẹt cổ họng lúc đó mẹ ta liền để ta làm nhanh uống một miệng l ớ n giấm tiếp đó dùng lực hướng xuống n u ố t đâu các ngươi nói loại này phương pháp đến cùng có hữu dụng hay không nha trần nhất đông động tác trong tay không có chút nào dừng lại hắn trần ổn như c ũ mà thao tác giải phâu khí giới đồng thời nhàn nhạt hồi đáp đều nói giấm có thể mềm hóa đông nhưng mà loại biện pháp này hơn phân nửa là không có tác dụng gì nếu như vận khí tốt xương cá được thuận lợi mà nuốt xuống cái kia còn tính được nhưng nếu là không thể nuốt xuống ngược lại đâm bị thương thực qu Vậy thì rất thể có g i ố ngay n g ư lúc này trần nhất đông ánh mắt trở nên càng trở nên nặng nề phán phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng đồng dạng đứng ở một bên tại hiệu đông bén nhạy phát rác ăn thần sắc biến hóa thế là cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới hạ thấp giọng hỏi trần chủ nhiệm thế nào chỉ thấy trần nhất đông n h i u chặt nhất nhất lông m ì bờ môi khé r u n từ trong hàm răng gạt ra một câu lời nói lạnh như băng tới cái kia xương cá không tìm được cái cái gì nghe được câu này tại hiệu đông lập tức trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin t h ầ n sắc hắn vô ý thức lặp lại một lần trần nhất đông mà nói âm thanh không tự chủ tăng lên trần nhất đông t h ấ p giọng giải thích nói thuật phía t r ư ớ c ct hình ảnh đồ bên trên xương cá là đang chủ động mạch cung và thực quản chỗ nối tiếp nhưng mà ta vừa rồi tìm lượng này căn bản là không có tìm được xương cá trong chốc lát toàn bộ giải phẫu phòng đều lâm vào trong một mảnh tĩnh tất cả mọi người đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho choáng váng nguyên bản đại gia cho là lần này mở ngược giải phẫu chỉ là một lần thao tác thông thường chỉ cần thuận lợi tìm được cái k i a xương cá đồng thời đem bị tổn thương động mạch tu bổ lại liền đại công cáo thành nhưng ai có thể nghĩ đến thời khắc mấu chốt xương cá vậy mà biến mất vô tung vô ảnh cái này không thể nghi ngờ để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy thúc thủ vô sách trong lúc nhất thời đủ loại lo âu và lo nghĩ xông lên chúng nhân trong lòng căn này xương cá đến cùng chạy đi nơi nào đâu xương cá cũng không có tìm được chẳng lẽ muốn cứ như vậy từ bỏ giải phẫu sao ta lại cẩn thận tìm một lần a trần nhất đông nhắm mắt nói nếu như hay là tìm không được chỉ có thể trước tiên tu bổ cung động mạch chủ đến nội xương cá thanh âm hắn có chút dừng lại đến nội xương cá thuật hậu làm tiếp hình ảnh học kiểm tra chương bốn trăm hai mươi lăm toàn thân du tàu chương bốn trăm hai mươi lăm toàn thân du tàu cấp cứu giải phẫu bên ngoài hành lang lộ ra phá lệ yên tĩnh chỉ có người bệnh nữ nhi cái kia gấp rút và hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề không ngừng v ă n g vọng nàng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà tại chỗ đi qua đi lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía giải phẫu bên ngoài khối kêu biểu hiện giải phẫu trạng thái màn hình ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng mỗi một giây đối với nàng tới nói đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc đúng lúc này giải phẫu phòng cái k i a cánh cửa đóng chặt cuối cùng phát ra một hồi tiếng động rất nhỏ sau đó chậm r i hướng hai bên rộng mở mộ chính bác sĩ trần nhất đông trước tiên đi ra hắn võ trang đầy đủ khẩu trang che khuất hơn nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi thâm t h ú y mà mệt m ỏ i con mắt cái mũ trên đầu đem đầu tóc cực kỳ chặt chẽ mà bao vây lại đi theo phía sau hắn trợ thủ tại hiệu đông cũng là đồng dạng trang phục bác sĩ giải phẫu nhanh như vậy liền kết thúc người bệnh nữ nhi thấy thế vội vàng nên đón hỏi lời còn chưa dứt trong nội tâm nàng liền không tự chủ được dâng lên một cô cực kỳ dự cảm bất tưởng. Loại dự cái ả m n gì i nghe n ư một mảnh được tin tức này người bệnh trên mặt nữ nhi biểu lộ trong nháy mắt lương kết nguyên bản nghi hoặc rất nhanh bị một tia sợ hai thay thế không thấy này đây là ý gì a trấn nhất đông hơi nhĩ lại lông mày kiên nhẫn giải thích nói người thân thể từ đầu đến cuối ở vào động thái bên trong vô luận là hô hấp vẫn là khắc động tác tinh tế đều biết gây nên thể nội tổ chức khí quan di động hơn nữa huyết dịch tuần hoàn cũng một mực tại kéo dài chạy xuôi dưới tình huống như vậy xương cá vô cùng có khả năng từ nguyên lai chỗ trong đường dò tránh thoát ra ngoài chạy đến địa phương khác đi nói đến đây trần nhất đông dừng lại một chút rồi một lần nói tiếp bất quá xin yên tâm trong quá trình giải phẫu ta đã làm lớn ra phạm vi s i ê u thẩm bao quát cung động mạch chủ này một ít trọng yếu lớn mạch máu vị trí nhưng cho đến trước mắt còn chưa phát hiện xương cá dấu vết kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp tận cố gắng lớn nhất bảo đảm người mắc bệnh an toàn đúng lúc này người mắc bệnh nữ nhi cả người đều giống như bị quất đi linh hồn hoàn toàn mất đi chủ ý chỉ thấy nàng cái kia t r ư ơ n g vốn là còn tính toán đỏ thắm khuôn mặt bây giờ trở nên không có chút huyết sắc nào một đôi tay càng là không bị khống chế không ngừng run dày bác sĩ vậy Vậy kế tiếp đến cùng phải nên làm như thế nào a nàng dùng gần như cầu khẩn ngữ khí hỏi trong thanh â m tràn đầy sợ hãi cùng bất lực trần nhất đông sâu hít một hơi c h ầ m dãi nói đây chính là ta đi ra muốn cùng n g à i cầu thông sự t ì n h đi qua chúng ta thận trọng thảo luận cùng nghiên cứu quyết định đầu tiên đối với tổn thương động mạch chủ tiến hành tú bủ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành cái này thao tác đồng thời kết thúc giải phẫu Đợi đ ế nếu giải dùng bài kiểm cái tới i phẫu hình sau, quét sẽ một lần nữa an bài CT quét hình kiểm tra, một tìm CT lần này k m một làm xương cá cụ thể đi hướng. Hắn dừng một chút, giải cá cụ chút, thích thể tiếp đi đạo, làm ra q y ế t đ ị như n h vậy, cũng không phải là khinh cử chỉ, không khinh phải là suất một à là tống ta phòng mấy vị chủ nhiệm cùng thương thảo sau kết chúng phòng nhiệm cùng Nếu như hợp chủ sau mấy m vị quả. mực mà tiếp tục tìm kiếm xương cá không chỉ có rất khó có tính thực chất thu hoạch hơn nữa còn sẽ cực kỳ kéo dài giải phẫu cần thời gian cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới chúng ta cho rằng lập tức khai thác loại này phương án mới là ổn thỏa nhất lựa chọn nghe xong lời nói này người mắc bệnh nữ nhi chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu hóa kinh người như thế tin tức nàng như thế nào cũng không nghĩ ra phụ thân nàng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ăn một cây nho nhỏ xương cá vậy mà liền cần kinh lịch mở ngực lớn như thế giải phẫu càng làm cho nàng khó mà tiếp thu chính là cho dù mở ngực sau đó vẫn không thể nào tìm được cái kia gây hai họa xương cá vậy mà lúc này bây giờ nội tâm của nàng đã loạn thành một bầy tê dại ngoại trừ tin tưởng trước mắt những thứ này cả nước đỉnh tiêm bệnh viện các bác sĩ tựa hồ cũng không còn khác biện pháp tốt hơn tốt thật ta hết thể đều nghe bác sĩ ăn bài người mắc bệnh nữ nhi thần thờ gật gật đầu ánh mắt chống r ô n g vô thần lấy được người bệnh ra thuộc trả lời khẳng định sau trần nhất đông cùng tại hiệu đông không dám có chút trì hoãn bọn hắn cấp tốc quay người trở về giải phẫu p h ò n g một cách hết sắc chăm chú mà vùi đầu vào đối với người bệnh động mạch chủ tu bổ trong công việc đi thực quản động mạch chủ lũ đã bị rõ ràng chẩn đoán được tới không hề nghi ngờ loại tình huống này nhất định phải đạt được kịp thời hữu hiệu tu bổ xử lý may mắn chính là một chính bác sĩ trần nhất đông có được cực kỳ phong phú giải phẫu kinh nghiệm nhất là đối với loại này mạch máu tu bổ thao tác có thể nói là xe nhẹ đ ư ờ n quen thành thạo yêu luyện Liên tại đây dạng khẩn trương đây mà cứ ó thư việc giải phẫu bản thân lấy được thành công nhưng người bệnh sau này bệnh tình phát triển nhưng như c ũ tràn ngập b i ế n số giống như bao phủ tại một tầng trong x ư ơ n g mù làm cho người khó mà n ắ m lấy dù sao cái kia dẫn phát c h à n g nguy cơ này xương cá cũng không phải là đứng im bất động nó có nhất định hoạt động độ hơn nữa rất có thể lại bởi vì tại trên đường chuyển vận hoặc người bệnh tự thân không trong lúc lơ đ á n g di động các loại nhân tố phát sinh vị trí chết đi đã như thế liền sẽ sinh ra nhiều mặt không tưởng tượng được khả năng trong đó tương đối lạc quan một loại tình hình là nếu như xương cá đi qua động mạch chủ lần nữa đâm vào thực quản sau rơi xuống tiến vào đường tiêu hóa nội bộ như vậy có lẽ có thể tránh cho nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng phát sinh nhưng mà nếu như xương cá dọc theo động mạch chủ rơi vào mạch mó ở trong theo huyết dịch di động đến thân thể những bộ vị khác Vậy tại h ì vô cùng khoa ngoại lần nữa tổng cục quát lục an trước tiên cũng đã nhận được xương cá không thấy tin tức xương cá không thấy lục an bày tỏ tình hơi động một chút đây chính là mở ngực giải phẫu không phải nội soi theo đạo lý tới nói thuật giá hẳn là rất tốt làm sao lại tìm không thấy đâu hơn nữa trần nhất đông thế nhưng là ngược ngoại khoa phó chủ nhiệm xem như đỉnh cấp bệnh viện đỉnh cấp bác sĩ hắn giải phẫu năng lực thế nhưng là tiêu chuẩn hơn nữa cái này thuật hậu ct giống như cũng không nhìn thấy xương cá cái bóng a chẳng lẽ đâm vào động mạch chủ sau xương cá toàn thân du tẩu lục an biểu lộ càng thêm n g ư n g trọng cái này khiến hắn đã nghĩ tới phía trước nhìn thấy một chút xương cá án lệ nhưng mà những thứ này án lệ đại bộ phận cũng là xương cá trải qua đường tiêu hóa đâm vào động mạch chủ hoặc g ă n tạng dẫn đến chảy máu hoặc x ư n g tấy làm ủ giống như cũng không có xương cá trải qua đường tiêu hóa đâm vào động mạch chủ sau theo máu chạy trong thân thể du tẩu loại tình huống này chứng bốn trăm hai đại hội xem bệnh chương 426, đại hội xem bệnh lục thầy thuốc lực ngoại khoa thỉnh cấp bách hội trần đúng vào lúc này tiểu hộ sĩ lại một đường chạy chậm tới giống như chính là sáng sớm khoa cấp cứu người bệnh nhân kia bây giờ toàn bộ phòng đại gia ngầm thừa nhận là lục an tiến hành hội trần cho nên các y tá đều trực tiếp tới tìm hắn hảo ta đã biết lục an khẽ gật đầu khi thấy người bệnh thuật hậu ct thời điểm hắn liền dự liệu được cái này hội trần thuật hậu ct không nhìn thấy xương cá nhưng mà xương cá không có khả năng hư không tiêu thất đo a đây là tất cả mọi người đều gặp phải một cái cực lớn vấn đề năm rộng rãi sáng tỏ ngược ngoại khoa trong phòng họp bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng ngược ngoại khoa phó chủ nhiệm trần nhất đông đang ngồi ở chủ vị khoa cấp cứu tại hiệu đồng thì liên tiếp hắn mà ngồi một bên khác đang ngồi theo thứ tự là trọng chứng khoa chủ nhiệm cùng khoa nội tiêu hóa phó chủ nhiệm cùng với khoa ít quan g phó chủ nhiệm đám người biểu lộ nghiêm túc tựa hồ đang đợi cái gì đó nhân vật trọng yếu đến đúng lúc này cửa bị nhẹ nhàng đ ầ i ra một thân ảnh chậm rãi đi đến chỉ thấy người tới hết sức trẻ tuổi trên mặt mang một tia cùng n i ê n linh không tương xứng chậm ổn người này chính là lục an nhưng mà khi lục an bước vào phòng họp một khắc này nguyên bản an tĩnh phòng họp trong nhá ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía vị này trẻ tuổi đến qua phận bác sĩ một cái ngược ngoại khoa tuổi trẻ bác sĩ thấy thế lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy đồng thời không khách khí chút nào ngăn cản lục a n đường đi hắn nhìn từ trên xuống dưới lục a n một phen sau ngựa k h i cứng rắn nói n g ự a n g n n g à chúng ta ở đây lập tức liền muốn cử hành toàn viện đại hội xem nếu như ngươi chỉ là muốn tự học đọc sách mà nói phiền thức đi mặt khác tìm phòng học ca ta nhớ được sát vách còn có hai gian phòng chống đâu ngươi có thể đi bên kia xem rõ ràng tên này thầy thuốc trẻ tuổi đem lục a n trở thành trong phòng ban thực tập sinh hoặc quy b ồ sinh lục a n ngay vậy chỉ là nhàn nh Ta chúng ta đúng là tới hội t r ậ n vị này là lục an lục y hệ sinh vương đại chú y nghe nói như thế sau cả người như là bị làm định thân chú trong nháy mắt cứng ở tại chỗ khẽ nếp miệng lấy con mắt trận lên trong triệu một bộ khó có thể tin bộ dáng qua mấy giây hắn mới tỉnh hưng lại lắp bắp nói khoa khoa ngoại tổng quát lục an lục an mỉm cười gật đầu n ữ khí bình tĩnh hồi đáp đúng vậy vương đại chú ý không khỏi hít sâu một hơi thức ra ta dựa vào vậy mà thật có còn trẻ như vậy à hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc phản phất gặp được cái gì chân bảo hiểm thế một dạng ngay sau đó hắn cấp tốc phản ứng lại nhiệt tình đưa hai tay ra đem lục an nên vào trong nhà lục an bày tỏ ra phải không tiêu ngạo không tự ti cử chỉ y ê u nhã hào phóng hắn khẽ gật đầu ra hiệu cảm tạ sau liền tự nhiên và ung dung đi đến phòng học chỗ ngồi bên cạnh tiếp đó nhẹ nhàng ngồi xuống liên tiếp khoa cấp cứu bác sĩ tại hiệu đông lúc này châu duệ đứng tại vương đại c h ủ y bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói l ụ c a n vốn chính là vừa mới thi đậu nghiên cứu sinh năm thứ nhất mà thôi vốn chính là còn trẻ như vậy châu duệ cùng vương đại c h ủ y hai người đều là năm nay kinh đô đại học viện y học bác sĩ hơn nữa bọn hắn chuyên nghiệp cũng là ngoại khoa sớm tại ra sức học hành thạc sĩ học vị trong lúc đó hai người kia liền đã quen biết vương đại c h ủ y nghe xong châu duệ lời nói sau nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái trong lòng âm thầm suy nghĩ còn trẻ như vậy liền có thể dẫn dắt một cái điều trị tiểu tổ khai triển công việc tạ thiên chỉ sợ tại toàn bộ kinh đô đại học viện y học đều tìm không ra thứ hai cái đến đây đi nghĩ tới đây hắn nhìn về phía lục gan trong ánh mắt càng thêm mấy phần khâm phục cùng hiếu kỳ mặc dù bệnh viện cùng phòng cũng không có hạ đạt văn kiện nhưng mà lục gan tại khoa ngoại tổng quát địa vị cơ bản liền như là mang tổ thượng cấp bác sĩ cầm năm tất t nhiên tất cả mọi người đã đến đủ vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi đầu tiên thỉnh khoa cấp cứu tại hiệu đông bác sĩ tới nói rõ chi tiết nói chuyện người mắc bệnh này bệnh tình cụ thể trần nhất đông quét mắt một vòng đá m người sau trực tiếp mở miệng nói ra hắn biết rõ thời gian đối với tại cứu chữa người bệnh tới nói cực kỳ trọng yếu bởi vậy cũng không muốn quá nhiều mà lãng phí miệng lưới nghe được trần nhất đông chỉ thị tại hiệu đông khẽ gật đầu đứng tại tại hiệu đông bên cạnh vương đại chú Ý t h ì cấp tốc từ trên bàn cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong đóng dấu đến chỉnh chỉnh tề tề người bệnh bệnh lịch tư liệu tiếp đó động tác dứt khoát phân phát cho đang ngồi mỗi một vị tham dự hội trần các bác sĩ tại hiệu đông háng dọn một cái bắt đầu hướng đại gia g i ả n g thuật người mắc bệnh này đâu đại khái là tại vài ngày trước ăn thời điểm không cẩn thận n u ố t vào một cây xương cá lúc đó người bệnh có thể cảm thấy vấn đề không lớn cho nên cũng không có kịp thời chạy chữa nhưng mà theo thời gian trôi qua người bệnh xuất hiện bộ ngực đau đớn các loại một loạt triệu chứng khó chịu lúc này mới đi tới bệnh việ đi qua kiểm tra cùng ước định chúng ta quyết định đối nó áp dụng mở ngực giải phẫu lấy lấy ra xương cá nhưng mà làm cho người bất ngờ là coi chúng ta mở ra lồng ngực sau đó làm thế nào cũng tìm không thấy cái kia xương cá dấu vết không chỉ có như thế tại giải phẫu sau chúng ta lại cho người bệnh an bài làm một lần thường qct q u é t hình nhưng kết quả vẫn như cũ biểu hiện không có phát hiện xương cá tồn tại mặc dù bệnh tình của con bệnh nghe cũng không phức tạp nhưng tại h i ể u đông giới thiệu xong xuôi sau tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư bọn hắn nhìn chằm trong tay phần kia thật mỏng bệnh lịch phán phất muốn từ trong tìm được một chút bị bỏ s u t mấu chốt manh mối trong lúc nhất thời trong phòng họp an tĩnh chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên phiên động tờ giấy âm thanh lúc này trần nhất đông trước tiên lên tiếng nói cái này xương c á hướng đi ngoài chúng ta dự kiến người bệnh trải qua một lần mở ngực giải phẫu kế tiếp mỗi một bước khám và chữa bệnh kế hoạch đều rất là trọng yếu cho nên ta liền thân thỉnh lần này toàn viện đại hội trần mời mỗi phòng chuyên gia ngồi cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống trị liệu phương hướng có thể để cho kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện các đại phòng chủ nhiệm t ề tụ một đường liền có thể biết người bệnh này cỡ nào khó giải quyết các vị chủ nhiệm có ý kiến gì không trần nhất đông nhìn quanh đám người tiêu hóa khoa chủ nhiệm lâm binh háng dọng một cái lên tiếng nói ta cảm thấy bước đầu tiên trọng yếu nhất vẫn là làm rõ ràng xương cá hướng đi chỉ có tìm được xương cá vị trí mới có thể chế định tiếp xuống khám và chữa bệnh kế hoạch nếu như xương cá thông qua đường tiêu hóa bài xuất bên ngoài cơ thể vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn chúng ta cũng không cần ngoài định mức phương sách nhưng mà vẫn nhất ta nói vạn nhất ta xương cá còn tại người bệnh thể nội cái này sắc bén đồ vật đây chính là một cái bom hẹn giờ đám người nhao nhao cùng vang kỳ thực ý kiến của mọi người không sai bệt lắm cũng là muốn tìm được cái này ẩn núp xương cá lâm minh nói nhiều như vậy nhưng mà không nói làm sao tìm được xương cá tương đương với nói cũng là nói nhảm t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy ổ bụng dị vật t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy ổ bụng dị vật rộng rãi sáng tỏ ngược ngoại khoa trong phòng họp đám người bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng đám người ngồi quanh ở hình bầu dục cạnh bàn họp ánh mắt nhao nhao nhìn về phía ngồi ở chủ vị ngược ngoại khoa trần nhất đông chủ mặc cho lúc này trần nhất đông mặt mang lo nghĩ mà quay đầu nhìn về bên cạnh trọng chứng y học khoa chủ nhiệm hoàng phong mở miệng hỏi chủ nhiệm hoàng trước mắt cái này ca bệnh tương đối khó giải quyết ngại có cái gì đặc biệt ý nghĩ hoặc đề nghị sao hoàng phong xem như ý cờ u chủ nhiệm Quách năm chiến đấu anh dũng đang cùng đủ loại cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng vật lộn tuyến đầu tích lũy tương đương phong phú lâm sàng kinh nghiệm tự nhiên cũng đã trở thành đại gia trong suy nghĩ giải quyết nan đề nhân vật mấu chốt hoàng phong năm gần năm mươi dáng người hơi có vẻ mập ra đỉnh đầu tóc cũng đã biến phải thưa thớt thậm chí xuất hiện rõ ràng hói đầu dấu hiệu bây giờ hắn đem phía sau lưng hơi hơi ngựa ra sau thay cái thoải mái hơn tư thế tựa lưng vào ghế ngồi tiếp đó không nhanh không chậm nhẹ nói kỳ thực vừa mới lao lâm đã g i ả n được rất hiểu rồi việc cấp bách chính là muốn mau trong chính xác định vị xương cá vị trí chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thêm một bước nghiên cứu thảo luận sau này khám và chữa bệnh phương án nếu như ngay cả xương cá đến tột u cùng kẹt tại nơi nào đều l ộ n không rõ ràng vậy chúng ta chẳng phải là giống một đám được đầu loạn bay đi loạn con ruồi không có đầu mối có thể nói nghe được lời nói này trong lòng trần nhất đông không khỏi dâng lên một cô sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác mặc dù hoàng phong lời nói không phải không có lý nhưng loại này nói sơ lược quyết thiếu tính thực chất nội dung đáp lại cũng không thể chân chính trợ giúp bọn hắn tìm được giải quyết vấn đề đột phá khẩu nhưng mà theo lễ phép cùng đối với tiền bối tôn trọng trần nhất đông vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười g đa tạ i chủ nhiệm hoàng trì điểm các vị chuyên gia có thể nói thoải mái trần nhất đông khẩn cấp cần một cái đột phá khẩu nhưng mà đại gia tựa hồ cũng không có chủ động lên tiếng ý tứ hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một bên lục an đối với người trẻ tuổi này hắn hơi có nghe thấy vừa tới bệnh viện hắn liền cho trong tổ bác sĩ cao cấp một hạ mã a uy mặc dù không phải chủ động cho ra vai phù đầu nhưng mà cũng khía cạnh biểu hiện cái này thầy thuốc trẻ tuổi vậy nhưng không tầm thường nhất là trong khoảng thời gian này lục an sự thích tại toàn bộ kinh đô bệnh viện vòng tròn bên trong đều lưu truyền rộng rãi không biết lục thầy thuốc có ý kiến gì hay bệnh nhân này tại khoa cấp cứu thời điểm ngươi cũng nhìn qua nghe được trần nhất đông hỏi thăm mấy cái khác phòng chủ nhiệm cũng hướng lục an nhìn lại mọi người đối với người trẻ tuổi này đều hết sức cảm thấy hứng thú đến bọn hắn cái này cấp bậc sẽ không vẹn vẹn lấy niên linh tới bình phán một người năng lực cùng trình độ chỉ bằng lục an đoạn thời gian trước hoàn thành tứ cấp giải phâu nội soi phía dưới tụy tá tràng cắt bỏ giải phâu hắn liền có tư cách ngồi ở chỗ này lục an liếc nhìn người mắc bệnh bệnh lịch tư liệu sau đó c h ậ m g ã i nói trần chủ nhiệm ta nghĩ nhìn lại một chút người bệnh thuật hậu ct hình ảnh đồ không có vấn đề trần nhất đông hướng về vương đại chú Y với tay ra hiệu cái sau lập tức hiểu ý phòng họp vốn là có chuyển màn hình thiết bị vương đại chú Y rất nhanh liền đem người bệnh thuật hậu ct hình ảnh đồ chuyển màn hình tại phòng họp chia tường cái này một phần ct hình ảnh đồ là người bệnh thuật hậu làm chủ yếu biểu hiện chính là thực quản cung động mạch chủ cùng với bụng hình ảnh phiền phức vương Y y sinh đem hình ảnh ấn mở l ụ c a n nói khẽ ct là nhiều cấp độ q u é t h ì n h quét hình cấp độ càng nhiều nhìn thấy đồ vật lại càng tinh tế giống kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện loại này đỉnh cấp bệnh viện hình ảnh thiết bị cũng là đỉnh cấp ct quét xem cấp độ cũng nhiều hơn vương đại chú ý ngay vậy tại tới hội trần phía trước kỳ thực hắn liền đã cẩn thận nghiên cứu qua cái này ct thậm chí phòng trong phạm vi nhỏ còn có tội thảo luận cũng không có phải ra quá có bao nhiêu giá trị kết luận nhưng vào lúc này lục an đột nhiên lớn tiếng nói vương y hy sinh dừng lại ngay mới vừa rồi vị trí này nghe được lục an lời nói vương đại chú y mặc dù không thấy hình ảnh trong bản vẽ có cái gì dị thường nhưng vẫn là làm theo đem ảnh động điểm ngừng các vị chủ nhiệm nhìn kỹ tại cái này trong bản vẽ người bệnh ổ bụng vị trí lục gan âm thanh trong lúc đó cũng cao mấy cái âm lượng hắn đứng lên đi tới trước màn hình lấy tay bên trong bút ở trên màn ảnh chỉ vào ta phía trước đã cảm thấy nơi này có phải là có một vật các vị chủ nhiệm cảm thấy thế nào hắn chỉ hướng vị trí tương đối bí mật nếu như không cẩn thận nghiên cứu có thể thật đúng là nhìn không ra à giống như thật lạ trước tiên nhìn ra vấn đề là khoa phóng xạ chủ nhiệm hắn hẳn là trong hiện trường am hiểu nhất cặp đồ bất quá bọn hắn bình thường đều chỉ là đơn thuần từ trên hình ảnh đến xem nếu như không kết hợp bệnh án không đi hỏi thăm người mắc bệnh lâm sàng triệu chứng. bọn hắn rất khó đi phát hiện cái này ổ bụng bên trong mật độ cao ảnh ở nơi nào trần nhất đông nhữ mày hắn tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần cái này ct hình ảnh đồ căn bản không có phát hiện vấn đề gì không quá dễ dàng nhìn ra tại trong ổ bụng khoa phóng xạ chủ nhiệm đồng dạng đứng lên đem lục an tỏ ý vị trí chỉ ra cho mọi người xem lục thầy thuốc ánh mắt thật sự hảo bình thường không có người sẽ chú ý tới ở đây à. lục an cười nhạt một tiếng Kỳ t h ự cho nên đọc g trong h c k quá trình lâm sàng nhiều khi kết quả kiểm tra phán đọc cần kết hợp người mắc bệnh bệnh án dạng này mới có thể được đến một cái tối ưu giải đáp ta cũng là có chút do dự vẫn là phải dựa vào chủ nhiệm ngâu ngài tới xác định lục an có chút khiêm tốn trả lời một câu n o b h vân khẽ gật đầu mặc dù có một chút giống như là xương cá cái bóng nhưng mà đơn thuần từ nơi này đổ đến xem không thể trăm phần trăm xác định hơn nữa cái này đổ vị trí là người bệnh gan tạm vị trí rất có thể là gan động mạch ta mỗi người đều đang cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh đồ nhưng khi nghe được nô g bá hân nhắc tới gan động mạch đám người đều là biến sắc gan động mạch trần nhất đông lẩm bẩm nói nếu là xương cá đến gan động mạch vậy coi như không dễ làm a ta cũng chỉ là hoài nghi tạm thời không có chứng cứ nô g bá hân nhìn về phía một bên lục an lục thầy thuốc trước hết nhất nhìn ra sự dị thường này ngươi hẳn là cũng nghĩ tới đối sách a lời này vừa ra đ bốn trăm hai mươi tám nội nhập đại lao nhóm n bốn trăm hai mươi tám nội nhập đại lao nhóm vương đại chú y là một ngược ngoại khoa bác sĩ nghiên cứu sinh càng ngày càng giật mình tại lục can đối với toàn bộ hội nghị tiến độ chắc chắn hắn biết lục can rất mạnh rất lợi hại nhưng mà tại chỗ cũng là mỗi phòng chủ nhiệm hoặc trụ cột vững vàng tại hoa hạ cấp cao nhất bệnh viện mỗi người bọn họ đều thân kinh bắc chiến tại trong lâm sàng thầm canh nhiều năm cũng không phải các bệnh viện có thể so sánh thế nhưng là tự a hồ hiện trường tất cả chủ nhiệm chuyên gia đều đang nghe lục an ý kiến đây là có chuyện gì a lục an đã kinh khủng như vậy ai châu duệ a lục an lợi hại như vậy sao vương đại chú ý nhỏ giọng hỏi hướng một bên châu duệ ngươi thế nào không nói sớm a không biết a châu duệ giang tay ra ta kỳ thực cũng là hôm nay mới đến trong tổ tới hắn vốn đang, đang hoài nghi lục an năng lực suy nghĩ nếu không thì sớm trở lại chính mình đạo sư trong tổ nhưng là bây giờ xem ra không cần phải a lục an tại toàn bộ hội nghị trên sân triển hiện ra năng lực đó nhất định chính là nghiền ép mọi người tại đây tuy nói hắn nhìn ra được gì thường chỉ là một cái rất nhỏ điểm nhưng mà càng là loại này độ khó cao các bệnh càng là chi tiết quyết định thành bại châu duệ đ ặ t quyết tâm hắn muốn lưu lại lục an trong tổ ở đây nhiều cơ hội lục an cũng rất trẻ t r u n g cùng gió nhẹ hoa so sánh lại càng dễ ở chung cùng giao lưu nếu như mình may mắn có lẽ có thể rất nhanh hơn tay lâm sàng bên trên sự tình không chỉ có thể bên trên giải phẫu đài hơn nữa còn có thể tích lũy càng nhiều lâm sàng kinh nghiệm hảo vậy ta liền yên tâm trở tại lục an trong tổ châu duệ không biết là hắn làm một cái ảnh hưởng hắn toàn bộ nghề nghiệp đời sống quyết định năm hảo ta cũng đồng ý lục an cách nhìn tiếp tục làm ba chiều chứng kiến đem người bệnh ổ bụng mạch máu cũng cha một chút khoa phóng xạ chủ nhiệm nô bá h â n rất đồng ý lục an ý kiến chúng ta chỉ có có thể tìm tới xương cá vị trí mới có đàm luận khám và chữa bệnh kế hoạch tư bản mọi người còn lại nghe nói như thế nhao nhao phụ họa thật vất vả tìm ra một cái đột phá khẩu đại gia cũng nghĩ xem cuối cùng có phải hay không ngụy trang xương cá ảnh trần nhất đông thấy mọi người đều không cái gì những ý kiến khác liên bắt đầu hảo ta cái này liền đi cùng ra thuộc nói chuyện Chờ kết k quả i ể mặc tra đi ra, ta phát trong kết tạ ra, đi đến đám, đến đó phiền nhiệm lại phức chủ các các bàn luận, xem cảm m lúc vị vị. quả dù trần nhất đông là ngược ngoại khoa chủ nhiệm nhưng mà thái độ của hắn mười phần k h á c h khí cùng những khoa tất h khác chủ nhiệm từng cái tạm biệt đến lục an ở đây hắn cường điệu dừng b ước lục thầy thuốc lúc này mới rất đa tạng ngươi ngươi không tới thật đúng là không nhất định có người có thể phát hiện ổ b ụ n g bên trong dị thường không k h á c h khí ta chính là vận khí tốt hơn lục an cười cười đứng trần chủ nhiệm ngài mới vừa nói cái kia nhóm là a đứng ngươi vừa tới bệnh viện chắc chắn không có cái bởi này trần nhất đông cười cười đây là bệnh viện chúng ta một cái ca bệnh thảo luận nhóm bình thường có cái gì nghi nan c a bệnh cũng sẽ ở bên trong thảo luận vừa rồi tới tham gia thảo luận chủ nhiệm đều ở trong bầy đợi một chút ta thêm bạn mẹ chát đem ngươi kéo vào vào trong trần nhất đông lặng lẽ một trận hắn cảm thấy lục an hẳn là có tư cách vào nhóm phải biết vốn là hắn hôm nay mời tới hội trần bác sĩ thế nhưng là khoa ngoại tổng quát gió nhẹ hoa nhưng mà gió nhẹ hoa chính mình không có tới ngược lại là phái gia lục an tới tham gia đủ thấy kỷ dụng tâm tốt ban đầu、Lũ、can cũng không có gì kinh ngạc tưởng rằng chẳng qua là một cái bình thường thảo luận nhóm thế nhưng là khi trần nhất đông đem hắn kéo vào nhóm h ắ n t r ấ n kinh người trong b ầ y số không nhiều chỉ có hơn bốn mươi người nhưng mà mỗi người cơ hồ đều có thể kêu lên danh hiệu đại lao là mỗi phòng chủ nhiệm phó chủ nhiệm hay là cốt cán sức mạnh tỷ như đạo sư của hắn hàn nham ở trong b ầ y gió nhẹ hoa cũng tại bốn bệnh khu tạo hiệu hoa chủ nhiệm ở bên trong đến nỗi triệu k h ẩ n hắn là không có tư cách tiến vào khoa ngoại tổng quát khác bác sĩ thì càng khỏi phải nói nói t r ắ n g ra là đây là các đại lao tự mình thảo luận ca bệnh chỗ người bình thường có lẽ biết cái bẩy này tồn tại nhưng chắc chắn là thêm không tiến vào như thế một cái đại lao nhóm cứ như vậy bị ta trà trộn vào tới lục a n hơi hơi nuốt nước miếng một cái t h ầ n s ắ c kinh ngạc vô cùng hắn chỉ là một cái bác sĩ nội trú a người ở trong gờ giúp thấp nhất cấp bậc cũng là phòng phó chủ nhiệm a bốn hắn có áp lực nhưng mà cũng rất là hưng phấn đầu tiên trong gờ giúp này nhân vật đó cũng đều là tiềm tàng nhân mạch chỉ cần là về sau lục a n tại trong đám đứng vững góc chân trong đám các đại lao tự nhiên là sẽ biết lục a n danh hảo Thứ thường thảo luận các bệnh, đây tuyệt bình bệnh, hay hi yếu, đây luận siêu các ca cấp đặc sắc đại đối lao là、so、là trong đám một cái gọi phó hoan hình ảnh là cà phê mèo người lên tiếng tại ta ấn tượng các ngưng ngực ngoại khoa không có người như vậy a phó hoan là khoa nội tim mạch phó chủ nhiệm bình thường ưa thích nghiên cứu đủ loại cổ quái kỳ lạ các bệnh cho nên là trong đám thích nhất lên tiếng nổi bật người hắn sở dĩ trực tiếp như vậy nói ra bởi vì cái này vờ giúp h a chát bình thường là sẽ không dễ dàng kéo người bằng không ta kéo ngươi ngươi kéo hắn cuối cùng ngay cả thực tập sinh đều thêm đến trong đám trong đám bác sĩ chất lượng quá thấp như vậy thảo luận ca bệnh chất lượng cũng biết giảm bớt đi nhiều cuối cùng lãng phí đại gia thời gian bởi vậy cái này ca bệnh giao lưu nhóm từ sáng lập bắt đầu một mực yên lặng nhận ngoại trừ chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm có thể vào nhóm nhất định muốn là loại k i ê m phòng trụ cột vững vàng hoặc lâm sàng kiểu thiên tài nhân vật mới có thể thêm đi vào lục an tại trước tiên cũng nhìn thấy đầu này hệ chặt hắn đang chuẩn bị hồi phục liền nhìn thấy g i nhẹ hoa cùng trần nhất đông đồng thời phát tin tức g i nhẹ hoa lão phó đây là sư lệ ta trần nhất đông ngươi yên tâm đi không có kéo l ộ t tiểu lục hôm nay thế nhưng là giải quyết ta một nan đề phó hoan tâm bên trong cả kinh gió nhẹ hoa sư đệ cũng chính là viện trưởng hàn nham học sinh cái kia gọi lục an phó hoan ta đã biết ngươi chính là cái kia lục an lục an mấy ngày nay lục an danh hảo tại cả cái bệnh viện không thể bảo là không vang dội đại gia trả dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện đều là hắn cho nên đi qua gió nhẹ hoa một nhắc nhở phó hoan lập tức liền liên tưởng đến cái kia bác sĩ nội chú liền có thể mang tổ lục an ta là lục an mới đến quay dậy các vị lao sư lục an thấy thế vội vàng phát mình tại trong đám đầu thứ nhất phải chặn có gió nhẹ hoa cùng trần nhất đông bảo đảm hơn nữa lục an bây giờ g i à n h tiếng rất lớn phó hoan liền không có xoắn suýt hắn vào nhóm vấn đề này mà là quay đầu lại gõ chữ hỏi láo trần các ngươi lại đụng phải cái gì khó giải quyết ca bệnh a chương 429 du tẩu chương 429, du tẩu nhìn thấy phó hoan ở trong b ầ y đặt câu hỏi trần nhất đông không nói thêm gì mà là trực tiếp đem người bệnh này tình huống tổng kết tóc đến trong đám phó hoan ai cái này vâng vâng du tẩu xương ca a vẫn rất có ý tư a lục an ngươi ánh mắt thật đúng là hảo Ta xem nửa ngày, thế nửa xem ngày, nhưng l à không c ó ở mở. CT cái cá nhìn lên đến ổ bụng cái này xương cá bóng mở. Lục ổ bóng a n cảm khích cũng tạo ta phó lao sư khích lệ, sư là vừa ậ n An khí tốt. Lục v nói xong từ phong hoa đột nhiên lại ở trong bầy ló đầu từ phong hoa lao trần đám người bệnh làm xong ba triệu trùng tiến cùng mạch máu tạo ảnh nhớ khi đem kết quả phát trong đám trần nhất đông t ố t không có vấn đề lucan không nghĩ tới từ phong hoa sư huynh lại tại trong đám lên tiếng xem ra hắn bình thường đại bộ phận thời điểm cũng là ở trong bầy lặn xuống nước ngẫu nhiên gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề mới ra đến nổi lên kế tiếp trần nhất đông lại cùng mấy cái chủ nhiệm thảo luận người mắc bệnh tình huống lục an trực tiếp t i ê n lặng nhìn xem cũng không có lên tiếng năm kể từ lục an từ ngược ngoại khoa hội trần sau khi trở về hắn cũng cảm giác được bên cạnh châu duệ tiểu tử này không đúng lắm ánh mắt vẫn luôn trôi hướng phía bên mình thế nào lục an nghi ngờ nói hắn còn tưởng rằng trên mặt mình có phải hay không dính đồ không sạch sẽ gì châu duệ cười hắc hắc thu hồi ánh mắt cười nói không có gì cũng cảm giác ngươi vừa rồi thật thật là lợi hại nhiều như vậy chủ nhiệm giáo sư ngươi một chút cũng không giả còn ở chỗ này thẳng thắn nói đơn giản giống như là chúng ta đạo sư ngược lại ta cùng vương đại chủ y là làm không được châu duệ vừa nói một bên trực giác t h a n thở luận tuổi tắc và lâm sàng kinh nghiệm hắn đều s o lục an cao hơn một đoạn nhưng mà thực tế lại là tương phản kỳ thực cũng không có gì ta chính là biểu đạt ra ý nghĩ của mình không có gì hư không giả lục an nói hơn nữa càng là lớn chuyên gia giáo sư kỳ thực càng là nguyện ý lắng nghe người khác ý nghĩ cũng sẽ không cho là ta trẻ tuổi bởi vậy sinh ra không kiên nhẫn châu duệ nghĩ nghĩ cũng là rất tán thành nói lục thầy thuốc cái này cũng là n g ư ờ i ưu tú nếu là nếu đổi lại là người khác ra sân tới nói không chừng sớm đã bị chạy xuống lục an cười lắc đầu đột nhiên mở miệng nói đúng ngươi về sau là nghĩ có khuynh hướng làm nghiên cứu khoa học vẫn là nghĩ chuyên tâm làm lâm sàng giải phẫu tại hoa hạ điều trị trong hệ thống cơ sở bệnh viện chắc chắn là đến làm lâm sàng nghiên cứu khoa học rất ít không cần thiết cũng không có điều kiện kia thế nhưng là tại hoa hạ đỉnh cấp trong bệnh viện lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học thiếu một thứ cũng không được đỉnh cấp trong bệnh viện lâm sàng bác sĩ rất nhiều căn bản vốn không thiếu thiếu là dẫn đầu nghiên cứu khoa học hạng mục cùng kỹ thuật lâm sàng làm được dù thế nào hảo giải phẫu làm được dù thế nào xinh đẹp nếu là không biết nghiên cứu khoa học mà nói liền không cách nào tấn thăng cũng không biện pháp thu được nhiều tư nguyên hơn hạng mục cho nên tại kinh đô đại học uy thuộc bệnh viện loại này đỉnh cấp bệnh viện lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học cần hai tay chảo nhưng mà phải có một cái tính p h y ơ n hướng muốn đi được càng xa khoa nghiên nhất định nô ra đối mặt với đột nhiên xuất hiện hỏi thăm châu duệ có chút dừng lại mới lên tiếng ta không nghĩ nhiều như vậy hay là trước tốt nghiệp rồi nói sau lục an nghe vậy cười cười hắn sở dĩ hỏi như thế là cảm giác châu duệ cùng phương nhậm dũng cùng chu t h ả i vi đều không quá đồng dạng phương nhậm dũng là si mê với giải phẫu chu t h ả i vi nhưng là ưa thích nghiên cứu khoa học bọn hắn đều có tương đối minh sát phương hướng châu duệ ngược lại là gặp sao yên vậy lục an tạm thời nhìn không ra hắn bất luận cái gì yêu thích đi theo ta chắc chắn là có thể đúng giờ tốt nghiệp lục an nói bất quá ngươi cũng muốn suy tính một chút tương lai mình phương hướng phát triển châu duệ hơi kinh ngạc lục an vì cái gì tự tin như thế đi theo hắn chắc chắn có thể đúng giờ tốt nghiệp sao đạo sư của hắn từ phong hoa có thể cũng không dám nói loại lời này dù sao kéo dài thời hạn tốt nghiệp một hai năm đó là chuyện rất thường g ặ p hảo ta sẽ suy nghĩ thật kỹ châu duệ khẽ gật đầu tất nhiên lựa chọn lưu lại lục an trong tổ vậy hắn cũng quyết định không suy nghĩ nhiều thật tốt đi theo lục an cùng phương nhậm dụng sư hưng làm kết quả xấu nhất bất quá chỉ là kéo dài tất thế nhưng là vạn nhất thật sự làm ra manh mối gì vậy coi như kiếm m n g rồi bốn n g ư ợ bên ngoài bên này trần nhất đông bắt đầu ngựa không ngừng vó câu cho người bệnh an bài ba triệu trùng kiến cùng mạch máu tạo ảnh khoa phóng xạ đối với người mắc bệnh t h u ậ t hậu ct hình ảnh lần nữa tiến hành xử lý cùng ba triệu trùng kiến nô bá hân trải qua cẩn thận so sánh cuối cùng phát hiện xương cá vị trí đang ở vào gan động mạch bên trong kết quả này khiến cho mọi người đều kinh ngạc vô cùng bởi vì vẹn vẹn chỉ qua mấy ngày thời gian cái này xương cá thế mà nhanh như vậy phải từ cung động mạch chủ bơi đến gan động mạch trần nhất đông sau khi nhận được tin tức lập tức liên hệ siêu âm khoa thêm một bước định vị muốn nhìn một chút xương cá phải trăng tổn thương hoặc xuyên phá gan động mạch hoặc tạo thành gan tạng huyết vận chứng lại sau đó siêu âm khoa rất nhanh liền đúng chỗ người mắc bệnh siêu âm kiểm tra cùng ngực bụng động mạch chủ ct mạch máu tạo ảnh đều gợi ý gan động mạch bên trong c ó xương cá dạng dị vật cũng may vạn hạnh trong bất hạnh đó chính là xương cá tạm thời không có đối với mạch máu bích tạo thành tổn thương khoa phóng xạ chủ nhiệm nô bá hơn liên hợp lấy siêu âm định vị đối với xương cá vị trí tiến hành càng thêm chính xác giống ý trang định vị năm đại lao nhóm Các c vị h ảnh ảnh trần sư, nhất i đông ngực ngoại khoa ta phỏng đoán đây là bởi vì động mạch chủ đường tính khá lớn hơn nữa động mạch bên trong tốc độ máu chảy nhanh sưng cá rơi vào động mạch chủ sau liền theo máu chảy rội rửa đến ở xa động mạch Vị trần í tại gan nhất đông lần này ngờ tới lấy được đám người rộng rãi đồng ý lục gan cũng tại trước tiên giải được người mắc bệnh tình huống bất quá khi nhìn thấy xương cá tại gan động mạch hắn vừa sưng sờ ở liền như là phía trước nói như vậy biết xương cá ở nơi nào sau đó mới có thể quyết định bước kế tiếp khám và chữa bệnh kế mạch bây giờ xương cá tại gan động mạch sự thật rõ ràng vậy bước kế tới đâu quả nhiên khi trần nhất đông ở trong bầy hỏi chuyện này đám người đồng dạng là trầm mặc trần nhất đông n g ự c ngoại khoa các vị chủ nhiệm bây giờ biết xương cá vị trí tại gan động mạch vậy kế tiếp là giải phẫu vẫn là không phải giải phẫu đâu phó hoan khoa nội tim mạch biểu lộ chậm đợi đại lao lên tiếng trần nhất đông n g ự c ngoại khoa từ phong hoa tảo hiểu hoa lâm binh hoàng phong nô bá hờn lục an chương bốn trăm ba mươi lục sao ý nghĩ chương bốn trăm ba mươi lục sao ý nghĩ kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện đại lao nhóm từ phong hoa phổ ngoại mới vừa nhìn người mắc bệnh hình ảnh đồ ta cảm thấy xương cá có thể cũng sẽ không một mực dừng lại ở gan động mạch nếu như qua một đoạn thời gian nữa nó cực có thể sẽ xuyên phá gan động mạch hoặc theo máu chảy hướng chảy nhỏ hơn cùng xương cá lớn nhỏ càng tường cận gan động mạch chi nhánh bên trong cho nên ta cho là nên phải nhanh một chút giải phẫu lấy ra xương cá từ phong hoa là cái thứ nhất ở trong bẫy lên tiếng ý kiến của hắn cũng rất đơn giản tất nhiên xương cá có thể từ cung động mạch chủ du t ẩ u đến gan động mạch như vậy vô cùng có khả năng hướng địa phương khác du t ẩ u nay liên tồn tại không biết phong hiểm đối mặt phong hiểm biện pháp tốt nhất đương nhiên là trực tiếp lấy ra xương cá giải quyết không biết phong hiểm Tao hiểu hoa, Ta cảm thấy hay cảm là xương cá trước mắt tại người bệnh gan động mạch bên trong không có dẫn đến mạch máu tổn thương gan động mạch cũng tương đối mạnh tiếp tục du tẩu khả năng tính chất không lớn tàu hiểu hoa cùng từ phong hoa ý kiến không giống nhau lắm hắn càng thiên hướng về phái bảo thủ ngoại trừ lần nữa giải phẫu phong hiểm tàu hiểu hoa cho rằng xương cá lần nữa tiến hành du tẩu khả năng tính chất không lớn loại này nghi nan ca bệnh thì sẽ không có đặc định chỉ nam hoặc chuyên gia chung nhận thức tới làm tham khảo chỉ có thể là người thầy thuốc nào lấy chính mình lâm sàng kinh nghiệm đến đúng người mắc bệnh trị liệu tiến hành chỉ đạo không có người nào đối với người nào sai chỉ có thể nhìn ai ý kiến nhìn càng hợp lý càng có thể được mọi người tiếp nhận Ngay sau đó, khoa nội tiêu hóa lâm binh chủ nhiệm, ý U Hoàng Phong chủ cho, cùng với siêu âm khoa ngô、bá、hân chủ nhiệm nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình. Bất quá, ý kiến của bọn hắn vẫn là tại từ phong hoa cùng gi sau khoa hóa khoa của của hoa hoa siêu tiêu U biểu quá, hiểu đó, chủ chủ cho, chủ phát tào với cái tại Bất từ lâm là âm mặc bá cờ ý ý trong đám lục an tuổi tác nhỏ nhất trần nhất đông cảm thấy hô lục thấy thuốc lại quá mức xa lạ dứt khoát liền trực tiếp hô tiểu lục lục an vẫn luôn không có trả lời ngoại trừ đang tự hỏi hắn cũng tại cha tìm tương quan văn hiến rất đáng tiếc trước mắt tại trong phạm vi cả nước có vẻ như cũng không có xuất hiện tương tự các bệnh bởi vì không có bất kỳ vật gì cũng có thể xem như tham khảo căn cứ lục an trần lão sư ta cảm thấy phía trước từ phong hoa chủ nhiệm nói rất có đạo lý hắn có chút dừng lại tiếp tục tại trong đ ă m nói xương cá chắc chắn còn có nhất định du tẩu tính chất người bệnh trước mắt không có bất kỳ cái gì triệu chứng chỉ c xương cá dù sao vẫn tại người bệnh thể nội đây chính là một bom hẹn giờ nếu như trễ xử lý rất có thể xuất hiện đại phiền thoái nhưng mà người bệnh thân thể hiện tại tình trạng cùng điều kiện cũng không cho phép cho nên lục can lựa chọn biện pháp điều hòa tại cuối tuần tiến hành giải phẫu trị liệu mặt khác nếu như người bệnh đang chờ đợi giải phẫu trong lúc đó một khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng vậy thì chứng minh s ư ơ n g ca có thể lần nữa lệnh vị trí cần sớm tiến hành giải phẫu trị liệu lục a n tại trong đám lên tiếng rất có trật tự không nhanh không chậm nói ra ý kiến của mình cùng với tương ứng lý do cái này khiến trong đám khác đối với cái này ca bệnh có chú ý các đại lao có chút sợ hai thán phục sợ hai thán phục tại lục a n cái này thầy thuốc trẻ tuổi bén nhạy lâm sàng tư duy năng lực giải phẫu năng lực là có thể h ấ n luyện ra nhưng mà lâm sàng tư duy năng lực đây chính là dựa vào thiên phú năng lực đồ vật nếu như lâm sàng tư duy năng lực hơi yếu cho dù ngươi thấy nhiều hơn nữa c a bệnh không thể suy một r a ba không thể phát tán tư duy liên tưởng vậy ngươi vẫn chỉ có thể làm từng bước sẽ không cẩn thận thăm dò giải quyết nghi nan t ạ m chứng tốt cảm tạ tiểu lục lên tiếng trần nhất đông ở trong b ầ y trả lời một câu đối với người bệnh này sau cùng xử lý bọn hắn phòng nội bộ vẫn còn cần tiến hành thảo luận hơn nữa phải căn cứ người bệnh cùng g i a thuộc thái độ cuối cùng lại đến chế định trị liệu phương án năm bận rộn cả ngày lục an đã về đến trong nhà một ngày này hắn thu hoạch rất nhiều không ít thấy thức đủ loại nghi nan bệnh lịch hơn nữa còn lẫn vào đại lao gờ giúp m ạ c chặt bây giờ hắn xem như trong chân chính tại kinh đô đại học viện y học c ấ c bước bắt đầu sáng tạo thuộc về mình tại bệnh viện giá trị nhan duyệt cũng đúng hạn về đến nhà nàng hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến phòng báo đến phòng người cũng còn tốt ta lục an cho nhan duyệt rót chén nước ấm tiếp đó ngồi ở trên ghế salon ân nhan duyệt cười tủm tìm nằm nghiêng trên ghế salon một đôi trắng non đôi chân dài thoải mái mà đặt ở lục an trên hai chân phòng bác sĩ y tá đều rất tốt ta hôm nay chính là quen thuộc một chút phòng sắp đặt đi theo phụ giáo lao sư kiểm tra phòng cảm giác cùng chúng ta vân hoa bệnh viện có cái gì khác biệt sao lục an vừa giút nhan duyệt x o á chân vừa hỏi đạo ân nhan duyệt nghỉ nghỉ. Kỳ thực khối ú khoa thức b ệ nhưng nhân không n h t r o tưởng tượng biệt như nhiều không vàng. vội i vậy, có đặc đ ể mà khác kỳ nhất thật biệt lớn l vẫn là đối thuốc. với người mắc bệnh trị liệu Tại nhiều chiếu văn trước bệnh phương án. Tại Vân hòa, chúng ta càng nhiều hơn chính là án chiếu lây trước mắt chỉ nam dùng、thuốc. Nhưng mắc mắt mà chỉ hòa, trị ta là lây ở đây có bộ phận trị liệu phương án là chỉ nam không có viết hoặc không có đề cử đó cũng không phải những thứ này phương án không có hiệu quả mà là có đôi khi chỉ nam là lạc hậu còn có chính là chỗ này lâm sàng nghiên cứu đặc biệt nhiều phòng bộ phận người bệnh tham gia kiểu mới dược vật lâm sàng thí nghiệm một cái chỉ nam sáng tác là muốn đi qua nghiêm khắc lâm sàng thí nghiệm xét duyệt một cái tân dược đưa ra thị trường cũng là cần đi qua nhiều kỳ lâm sàng thí nghiệm cho nên chuyên gia chỉ nam có thể tồn tại nhất định lạc hậu tính chất đặc biệt là tại điều trị kế hoạch nhật tân nguyệt dị hiện nay niên đại ân nhìn người hôm nay học được đến cũng không ít lục an một bên nắm rút nhan duyệt yếu đuối không xương đồi chân dài một bên cho hắn chia sẻ lấy hôm nay tại bệnh viện đụng tới cái này xương cá nghi nan ca cá bệnh cái này cũng là lục an cùng nhan duyệt ở cùng một chỗ đã thành thói quen không phải sờ chân thói quen mà là lẫn nhau chia sẻ lâm sàng bên trên truyện lý thu a dù tẩu xương cá nhan duyệt mấy mắt đổi mặt khắc một cái chân cho lục an tiếp tục xoa bóp cuối cùng xử lý như thế nào đâu còn không biết lục an lắc đầu chờ ngực ngoại khoa thảo luận kết quả a sắc trời dần dần muộn hai người ban ngày đều mệt nhọc buổi tối ngay tại lầu dưới nhà hàng nhỏ giải quyết cơm tối điều này cũng làm cho lục an ý thức được nếu như hắn cùng nhan duyệt đồng thời đều bận rộn về sau bọn hắn nấu cơm thời gian có thể sẽ càng ngày càng ít cái này cũng là s o n g bệnh viện công nhân viên chức gia đình p h i ề n phức chỗ phần lớn thời gian đều chờ tại bệnh viện lưu cho gia đình thời gian cũng không nhiều l trong nhà n lục an hưởng thụ lấy ngắn ngủi ấm áp lúc rảnh rỗi hắn cũng biết cùng nhan duyệt thảo luận nghiên cứu khoa học phương diện vấn đề nhan duyệt chuyên nghiệp là khối u phương hướng so với các y học chuyên nghiệp cái này cũng là tương đối dễ dàng hết khóa nghiên thành quả lĩnh vực bất quá cái này cũng là tương đối mà nói bất luận cái gì chất lượng cao nghiên cứu khoa học thành quả đều không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi trước ngươi cũng là lâm sàng phương hướng nghiên cứu khoa học l u ậ n văn cánh cửa mặc dù thấp nhưng mà hạn mức cao nhất cũng rất thấp cho nên ta cảm thấy ngươi kế tiếp có thể lợi dụng kinh đô đại học tương đối khá phòng thí nghiệm là một cái cơ sở phương diện đầu đề chỉ cần có thể ra tương đối mới nghiên cứu khoa học thành quả vậy thì có thể phát không tệ l u ậ n văn cơ sở nghiên cứu cùng lâm sàng nghiên cứu lại khác biệt bình thường đều cần tại trong thí nghiệm tiến hành đại bộ phận là sinh học phân tử học phương diện nghiên cứu lâm sàng nghiên cứu chỉ là đơn thuần đối với lâm sàng bên trên bệnh nhân tiến hành phương diện nào đó đầu để nghiên cứu ân nhan d u y ệ t gật gật đầu bất quá phòng thí nghiệm giống như rất khó xin bình thường đều cần xin gia nhập cái nào đó lao sư thí nghiệm tổ chỉ dựa vào ta cá nhân mà nói có thể tương đối khó cơ sở nghiên cứu khoa học ngoại trừ tốt nghiên cứu khoa học đầu đề sau đó còn cần không nhỏ tài chính ủng hộ bình thường người nghiên cứu khoa học là rất khó gánh chịu loại này cực lớn chi tiêu một cái mô hình chuột đều phải không thiếu tiền cho nên phần lớn người đều cần gia nhập vào cái nào đó lao sư khóa để tổ tìm kiếm bộ phận tài nguyên ưu tiên vấn đề này ta giút ngươi xử lý lục an nghĩ, nghĩ liên quan tới nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phương diện sắp đặt hắn đã một chút ý nghĩ ngươi trước tiên có thể đem nghiên cứu khoa học bản thảo thiết kế viết ra nhan duyệt cười h i ế p mắt gật gật đầu nàng biết gia nhập vào phòng thí nghiệm chuyện này rất khó khăn nhưng mà nàng đối với lục an cuối cùng là có một loại không h i ể u thấu lòng tự tin nhan duyệt đi trước rửa mặt lục an nhưng là ngồi ở trên phòng khách ghế sofa trong đầu bắt đầu kế hoạch kế tiếp tại kinh đô đại học sự tỉnh nói tóm lại lục an có hai cái mục tiêu đệ nhất chính là khai triển đủ loại tân hình t h o á c thức cái thứ hai là phát biểu lực ảnh hưởng lớn luật văn mục tiêu thứ nhất dựa vào trước mắt hắn tại khoa ngoại Tổng Quát Mang tổ có thể tiếp xúc rất đa nghi nan các bệnh cái này cũng là hắn nghề nghiệp đời sống truy cầu chỗ cái thứ hai mục tiêu phát biểu lực ảnh hưởng cũng đủ lớn l u ậ n văn vẹn vẹn dựa vào trước mắt hắn lâm sàng nghiên cứu khoa học hình văn trường đã có chút không quá đủ nhìn lục an cần phải mượn chuyên nghiệp phòng thí nghiệm năng lực giúp hắn tiến vào khoa nghiên lĩnh vực phát biểu càng nhiều đỉnh cấp nghiên cứu khoa học l u ậ n văn mà đối với nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lục an cũng có hai cái ý nghĩ đầu tiên là gia nhập vào kinh đô đại học cái nào đó lao sư đoàn đội dạng này có thể nhanh chóng tiến vào nghiên cứu khoa học tiết tấu đồng thời chính mình không cần hết khóa nghiên k i n phí thứ hai chính là tổ kiến chính mình nghiên cứu khoa học đồng đội ngay so loại thứ nhất muốn khó hơn rất nhiều một là tư lịch vấn đề lục an phải t h ă n g có tư cách chuẩn bị phòng thí nghiệm thứ yêu chính là vấn đề tiền bạc một cái đơn giản nhất y học phòng thí nghiệm cái kêu động một tí cũng là trăm vạn khởi bước cuối cùng chính là chiêu nạp nhân viên nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sân bãi các loại vấn đề bất quá so sánh dưới điểm tốt cảng là có rất nhiều một khi có thể chủ hoạch kiến lập tốt chính mình phòng thí nghiệm vậy thì mang ý nghĩa lục an y học sự nghiệp tiến nhập cái tiếp theo cấp độ phòng thí nghiệm tất cả sản xuất thành quả cũng là cá nhân hắn ưu tiên được hưởng hắn cũng có thể tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế nghiên cứu khoa học bộ môn phương hướng nói tóm lại lục an có lớn nhất trưởng không quyền đối với trước mắt lục an t ớ i nói lựa chọn loại thứ nhất s á t suất thành công lớn nhất nhưng mà lợi tức đồng dạng lựa chọn loại thứ hai liền cần lục an cùng với phối hợp năng lực vẹn vẹn dựa vào hắn bây giờ giải phẫu năng lực vậy khẳng định là không được năm hôm sau lục an cùng nhan duyệt dưới lầu mua bữa sáng tiếp đó cùng đi, đi làm cái này khiến lục a n nhớ tới lúc trước cái kia màu hồng lò điện nhỏ đó cũng là hắn cùng nhan duyệt duyên phận bắt đầu dọc theo đường đi nhan duyệt cao nhan trị hòa thanh lệ khí chất thoát tục hấp dẫn không ít người ánh mắt bất quá khi nhìn đến nàng bên cạnh lục a n thời điểm tất cả mọi người trùm bước lục a n dặn dò vài câu hai người tại nội khoa trước lầu tách ra ai lục a n vừa rồi mị nữ kia là bạn gái của ngươi lục a n vừa cùng nhan duyệt tách ra liền nghe được sau lưng chuyển đến tạo ra âm thanh hắn đang một mặt to mò nhìn chằm chằm lục a n cầm trong tay một cái bánh bao tại gặm phía trước liền nghe nói lục a n tại bên ngoài thuê phòng ở h cái này xinh đẹp nữ sinh lại là chính mình đồng học bạn gái cái này quá không chân thật ta không phải lục an cười lắc đầu t à o giã nghe vậy trong lòng nhất thời dễ chịu hơn một chút bất quá lục an lại là phong cách nói nhất c h u y ề n cười nói chúng ta đã kết hôn rồi cái gì t à o giã t r ừ n g lớn hai mắt trong lòng tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được hâm mộ và khó chịu cô gái xinh đẹp như vậy thế mà đã kết hôn quá làm cho người ta khó chịu a đi phòng dọc theo đường đi t à o giã đều tại nghĩ linh tinh lục an cười cười không nói gì hắn ngược lại là muốn an ủi tạo giã liền sợ là bị nói thành k h o năm đi tới khoa ngoại tổng quát một bệnh khu như thường lệ chính là sớm giao ban chỉ có điều hôm nay phòng giao ban không khí cùng trước đó có chỗ khác biệt hàn nham tại giao ban sau đó chính thức tuyên bố triệu khẩn cùng dương tuyết chuyển tới khắp bệnh khu mà hàn nham trước đây d ờ n g ngủ toàn bộ đều do lục can chính thức tiếp nhận tổ ở dưới thành viên theo thứ tự là phương nhậm dũng châu duệ cùng với tàu giã toàn bộ khoa ngoại tổng quát một bệnh khu nhân viên y tế nghe được tin tức này mỗi người tâm tư đều hoạt lạc lập tức sẽ về hưu hàn nham viện trưởng bình thường đều sẽ tiến hành thuận lợi quyền lợi bàn giao không nghĩ tới cư nhiên vào lúc này đối với nhân sự tiến hành biến động nếu là lục can ra hiện bất cứ chuyện gì nguyên nhân kia tuyệt đối sẽ trở thành đám người công kích hàn nham l ư ợ c điểm thậm chí là từ phong hoa cũng biết thu đến liên lụy nay liền lời thuyết minh hàn nham là đầy đủ coi trọng cùng tín nhiệm cái này vừa tới kinh đô bác sĩ nội t r ú mới có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng đồng dạng cũng không ít người vì triệu khẩn cùng dương tuyết cảm thấy đáng tiếc bọn hắn bình thường tại trong phòng ban cũng không thiếu bằng hưu bây giờ nhìn bọn hắn cứ đi như thế không khỏi cảm giác có mấy phần t i c p hận đồng thời trong lòng cũng sinh ra tuyệt đối không thể đắc tội lục can đám người ý nghĩ hàn nham là cái người bận rộn tham gia xong phòng thần sau đó liền rời đi hắn còn có mấy cái quốc nội cỡ lớn hội nghị muốn đi tham gia trước khi đi, Hắn chương bốn trăm ba mươi hai suy nghĩ chương bốn trăm ba mươi hai suy nghĩ trước mắt tại lục an trên giường bệnh người bệnh cũng không tính nhiều đại bộ phận cũng là khoa cấp cứu nhét vào tới người bệnh mặc dù trước mắt hắn quản lý giường ngủ là chủ nhiệm tổ d ư ơ n g bệnh nhưng mà lục an danh hào tại trong kinh đô đại học viện y học còn chỉ giới hạn ở một số người biết được cho nên mộ danh đến đây người xem bệnh cũng không nhiều bất quá lục an bản thân ngay tại y học giới các đại ép hoặc tổ có không ít f a n hâm mộ lượng theo hắn đi tới kinh đô tin tức bị lưu truyền rộng rãi tại tương lai không lâu hắn người bệnh lưu lượng sẽ nên đón một cái không nhỏ tăng trưởng cha s n g phòng lục an sao đẩy tiếp xuống giải phẫu nhật trình mỗi tuần hai thứ sáu là trong tổ bình xem bệnh giải phẫu này thời gian khác nhưng là tiến hành thuật phía trước thảo luận cùng thuật phía trước kiểm tra đương nhiên nếu có cấp cứu giải phẫu vậy thì chớ bản những thứ khác tùy thời chuẩn bị dơ đao ra t r ợ n lục an vẫn còn chú ý bệnh viện đại lao nhóm phát hiện xương ca cá cái kia bệnh lịch không có sau này chấn nhất đông chủ mặc cho không có tiếp tục tại trong đám hồi báo chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi lục an hậu thiên ba đài giải phẫu cụ thể a n bài thế nào phương nhậm d u n g cầm giải phẫu sắp xếp lớp học bày tỏ đi tới lục an trước mặt lục an mắt nhìn giải phẫu sắp xếp lớp học bày tỏ một đài túi mật một đài ruột thừa cùng với một đài sán tu bù cái này ba đài cũng là cực kỳ thường quy giải phẫu người bệnh thuật phía trước kiểm tra cũng là bình thường cơ bản không có quá nhiều độ khó ngơi mổ chính qua không、có. lục an phóng hạ thủ bên trong sắp xếp lớp học bày tỏ thuận miệng hỏi hướng một bên phương nhậm dũng phương nhậm dũng s ứ n g sở sau đó trong lòng giật mình nhân tiện nói tạm thời không có đi theo từ phong hoa lão sư nhiều nhất chính là một chợ vậy cái này ba đài giải phẫu ngươi quen thuộc nhất cái nào t h u ậ t thức lục an lại nói túi mật cùng ruột thừa không kém bao nhiêu đâu phương nhậm dũng dừng một chút lúc này nội tâm của hắn sinh ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ lục an muốn để hắn mổ chính phương nhậm dũng vụng trộm nuốt nước, nước miếng một cái đè nén xuống nội tâm mình hưng phấn quả nhiên lục an lời kế tiếp để cho phương nhậm hạ dện lìn tăng vọt lắm ngày hôm sau đài thứ nhất túi mật ngươi tới mổ chính ta tới làm trợ thủ của ngươi lục phàm không hề do dự nói còn lại ruột thừa cùng bệnh thoát vị tu bổ giải phâu cứ dựa theo bình thường sắp xếp lớp học chủ t a đao ngươi một t r ợ châu duệ cùng tào giá hai cái phân biệt hai t r ợ ba t r ợ tuất không có vấn đề phương nhậm dũng lập tức miệng đầy đáp ứng hắn chỉ sợ lục an đổi ý đây chính là hắn nghề nghiệp kiếp sống lần đầu tiên mổ chính giải phâu a lục an nhìn xem tâm tình kích động phương nhậm dũng cũng nghĩ đến chính mình lần thứ nhất chủ đạo thời điểm cả cười cười chớ khẩn trương phát huy ra chính ngươi bình thường trình độ là được hai ngày này có thể nhìn nhiều một chút dạy học video phương nhậm dũng lập tức gật gật đầu hắn cảm thấy tự quyết định tới lục a n trong tổ thật sự không tệ a nếu là tiếp tục trở t ạ i từ phong hoa lao sư trong tổ chủ này đao vị trí lúc nào mới có thể đến phiên hắn a để cho phương nhậm dũng mổ chính tới tiến hành túi mật giải phẫu đó cũng không phải lục a n nhất thời cao hứng hắn đã suy tính rất lâu đầu tiên cái này ba đài giải phẫu không có bất kỳ cái gì độ khó tại huyện thị cấp bệnh viện cũng là thông thường giải phẫu lục a n làm loại này giải phẫu đã rất không có khả năng có cái gì chỗ tăng lên cùng với những cái khác mình làm chẳng bằng để cho phía dưới người làm cho bọn hắn độc lập chỗ tăng lên thứ yếu đâu phương nhậm dũng đã là một cái rất thành thục trợ thủ hắn đi theo từ phong hoa lên rất nhiều giải phẫu bây giờ chỉ là thiếu một cái độc lập cơ hội hơn nữa giải phẫu quá trình bên trong lục an toàn bộ trình ở bên cạnh hộ giá hộ tống phương diện an toàn không cần quá nhiều lo lắng mấu chốt nhất là để cho phương nhậm dũng độc lập giải phẫu này liền cho người k h á c phóng ra một cái tín hiệu tại hắn ở đây chỉ cần là làm rất tốt dụng tâm làm cơ hội đó là bò lớn dạng này một công nhiều việc lục an cớ sao mà không làm đâu phương nhậm dũng vui tươi hớn hở mà cầm giải phẫu sắp xếp lớp học bày tỏ rời đi c h â u duệ cùng tào dạ nhưng là thay thế lục gan trước kia t r ư ớ c trách b ổ viết dường bệnh người mắc bệnh quá trình mắc bệnh ghi chép đúng vào lúc này đại lao nhóm đột nhiên liền bắn ra một đầu tin tức trần nhất đông n g ư ợ c bên ngoài liên quan tới du tẩu xương cá người bệnh kia chúng ta quyết định cuối cùng một tuần sau tiến hành giải phẫu người bệnh g i a thuộc cũng đồng ý tào h i ể u hoa phổ ngoại lao trần các ngươi thật không dễ dàng à người bệnh g i a thuộc có thể tiếp nhận kết quả này chính là tốt lục gan nhìn thấy trong đám tin tức trong lòng cũng thở dài một hơi trần nhất đông cuối cùng là đồng ý ý kiến của hắn chọn nay g tiến hành giải phẫu trị liệu đột nhiên từ phong hoa không khỏi phải ở trong bầy toát ra một câu từ phong hoa phổ ngoại trần chủ nhiệm tiếp xuống giải phẫu hẳn là dính đến gan động mạch các n g ư n i ngược ngoại khoa mình làm lời này vừa ra trong lòng mọi người lập tức đều xuất hiện cái nghi vấn này từ phong hoa hỏi rất hay à phía trước xương cá đang chủ động mạch cung và thực quản chỗ nối tiếp đây là ngược ngoại khoa lĩnh vực không tệ nhưng là bây giờ xương cá du tẩu đến gan trong động mạch vậy thì không phải là ngược ngoại khoa phạm vi trần nhất đông ngược bên ngoài từ chủ nhiệm vừa vặn nâng lên vấn đề này cũng là ta đang muốn nói cứ việc chúng ta quyết định cuối tuần chọn ngày giải phẫu nhưng mà giải phẫu dính đến phổ ngoại cho nên chúng ta đang muốn hỏi một chút khoa ngoại tổng quát các vị chuyên gia chủ nhiệm nhóm người bệnh này có thể chuyển tới khoa ngoại tổng quát sao nói đến thẳng thắn hơn trần nhất đông cảm thấy bệnh nhân này không phải ngược ngoại khoa sự tình muốn chuyển tới khoa ngoại tổng quát nhưng mà dính đến loại này độ khó cao giải phẫu người bệnh phía trước còn từng làm cỡ lớn mở n g ự c giải phẫu nghĩ lại để cho thứ hai cái phòng tới đón đó cũng không phải là sự tình đơn giản làm xong đó là hai cái phòng chung sức hợp tác công lao không làm tốt vậy thì phải khoa ngoại tổng quát đến con n i trần nhất đông nói xong dù sao kinh đô đại học viện y học thể lượng ở đây giải phẫu làm xong đó là phải không làm tốt vậy thì có chút đập chiêu bài lucan xem như cùng người bệnh này liên hệ khẩn cấp nhất khoa ngoại tổng quát hắn bây giờ đồng dạng có chút do dự cũng không phải nói này đài giải phẫu độ khó cao bao nhiêu mà là giải phẫu không biết tính chất quá lớn vạn nhất lần thứ hai giải phẫu sau đó xương cá lại không có tìm được thế thì làm sao xử lý đâu đây đều là cần suy tính vấn đề không chỉ là lần thứ hai giải phẫu cái này một cái thao tác mà thôi một khi đón nhận người bệnh này đó chính là đem toàn bộ dư luận trung tâm dẫn hướng chính mình x u ố n g bắn chim đầu đàn đạo lý này lục an tự nhiên là hiểu lục an không sợ giải phẫu có bao nhiêu khó khăn càng không sợ thất bại hắn chỉ là lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân có thể sẽ ảnh hưởng đến hàn nham đạo sư cùng từ phong hoa sư m i n h cho nên hắn bây giờ làm sự tình thời điểm cùng trước đó không giống nhau lắm cần suy nghĩ chu toàn chương bốn khảo nghiệm chương bốn khảo nghiệm lục an người bệnh này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nếu như ngươi không muốn tiếp nhận có thể lớn mật cự tuyện không cần lo lắng đắc tội ngược ngoại khoa trần nhất đông ta có thể tự mình đi giúp ngươi nói thứ phong hoa tự mình cho lục a n gọi điện thoại tới xem như tiền bối h ắ n tự nhiên muốn cho chính mình người sư đệ này đ ể điểm một chút sư h u n h ngài yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt lục a n nghĩ nghĩ lại hỏi một câu đúng sư h u n h ta nói là vạn nhất ta ta nếu là đem cái này người bệnh tiếp thu rồi nhưng mà không có xử lý tốt đối với hàn nham đạo sư cùng ngài ảnh hưởng lớn không từ phong hoa ngừng lại lúc cười cười chúng ta cùng ngươi khác biệt chúng ta là quanh năm suất tháng tích lũy lực ảnh hưởng tình cờ sai lầm sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà ngươi đây mới đến nếu như vừa tới liền tiếng s ớ m những ngày tiếp theo chỉ sợ cũng khó khăn l ờ i tuy nói như vậy nhưng mà lục an lại là không quá tin tưởng hàn nham từ phong hoa cùng với hắn cũng là một mạch tương thừa bất luận kẻ nào xuất hiện sai lầm đều có thể bị người hưu tâm kéo dài vô hạn đặc biệt là tại bây giờ trên cái này đầu gió hàn nham đạo sư sắp về hưu từ phong hoa có thể sẽ tiếp nhận hàn nham bộ phận quyền lợi lục an dừng nửa n g à y chậm rãi mở miệng sư h u n h kỳ thực ta muốn đem người bệnh này kế tiếp về tình về lý đều hẳn là kế tiếp hắn tin tưởng mình càng là vì người bệnh này an toàn nghĩ đặc biệt là tại không có người đứng ra thời điểm hắn càng là phải gánh vắt xuống vô luận là tại y học vẫn là tại sinh hoạt trên đường lục a n vẫn luôn chọn thẳng tiến không lùi cái này cũng là sâu trong nội tâm hắn động lực đây là hệ thống giao phó cho không được là lục a n trong tính cách bên trong năng lượng h ảo không có vấn đề ngươi buông tay đi làm đi thứ phong hoa đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó cười cười hồi tưởng trước đây chính hắn không cố này người tuổi trẻ mạnh mẽ sao chỉ có điều theo nghề nghiệp tiếp sống chậm rãi dài ra rất nhiều thứ đều tiêu tán trung n i ê n nhân cần chững chạc càng đô ra nhưng mà cũng may có hậu người tới a đến nỗi hàn lao sư bên kia ta đi giúp người nói sư đệ ngươi làm thật tốt đừng có áp lực từ phong hoa cuối cùng lại dặn d o vài câu lúc này mới c ú p điện vài năm đại lao gỡ giúp hạch t n lục an tại cùng từ phong hoa nói chuyện điện thoại xong sau đó lập tức ở trong đám lên tiếng lục an phổ ngoại trần chủ nhiệm ta cùng phòng đồng sự thảo l u ậ n qua chúng ta đồng ý tiếp thu người bệnh có thể chuyển tới khoa ngoại tổng quát một bệnh khu tiếp xuống giải p h ẫ u từ chúng ta tới an bài chỉ là quy tắc này ngắn ngủn lên tiếng liền như là một cái kinh lôi lập tức nổ ra không thiếu ở trong bảy lặn xuống nước đại lao tao hiểu hoa phổ ngoại tiểu lục cái này không thể chê à tuyệt đối là có đảm đường ta ủng hộ ngươi thư phong hoa phổ ngoại chó con nhấn lai、like、biểu lộ lâm minh tiêu hóa tiểu tử lợi hại như vậy à thật là không có nghĩ đến à người bệnh này thật không đơn giản à kế tiếp có trận đánh ác liệt muốn đánh à. hoàng phong y cu nhớ ngày đó ta lúc còn trẻ cũng như thế dũng à, ai phó hoan trong nội tâm tiểu lục là quá mạnh ta đây thừa nhận nhưng mà trên lầu hong văn tử ngươi đừng quên ta và ngươi cùng một chỗ tiến bệnh viện ngươi có dũng như vậy hoài nghi biểu lộ trần nhất đông ngược bên ngoài các vị chủ nhiệm các ngươi cũng đừng hù dọa tiểu lục người bệnh này là phức tạp một chút nhưng mà không có các ngươi nói đến khủng bố như vậy à lời này vừa ra lập tức dẫn tới đám người còn vốn đem lục an đều nhìn c h o n g váng t a o hiểu hoa phổ ngoại mọi người xem vẫn là ngực bên ngoài lão trần được tiện nghi còn khoe mẹ à tiểu lục giúp hắn giải quyết như thế to con phiến phước hắn còn ở nơi này che giấu cái gì phó hoan trong nội tâm tạo chủ nhiệm nói đúng á lão trần thật sự công tâm à lần trước cho khoa chúng ta chuyển một bệnh nhân đem chúng ta hô chất a hoàng phong icu trên lầu một lâm minh tiêu hóa trên lầu một nghìn tám mươi sáu từ phong hoa phổ ngoại lao trần ngươi phải nhớ k ỹ lục a n là sư đệ ta a g õ biểu lộ trần nhất đông n g ư ợ c bên ngoài lục a n nhìn ra được trong đám thường xuyên lên tiếng mấy cái này chủ nhiệm quan hệ trong đó rất tốt thỉnh thoảng có chút chửi bậy giống như là phòng ngủ trên dưới giường quan hệ xem ra cái này đại lao nhóm tiến vào cánh cửa ngoại trừ có nhất định chức vụ cùng phong phú lâm sàng kinh nghiệm còn phải là bọn hắn trong hội này người mà lục a n không biết là sau khi trong đám lên tiếng có một kết thúc từ phong hoa lập tức liền phát đi cho trần nhất đông hẹ chặt ta nói a sư đệ ta nhất định sẽ đ ó lấy trần nhất đông lập tức trở về lời nói ta là thực sự không nghĩ tới hắn thế mà thực có can đảm tiếp thực sự là nghe con mới để không sợ còn a từ phong hoa ta vẫn luôn rất tin tưởng ta lão sư ánh mắt hắn cái này quan môn đệ tử ta cảm thấy rất đi trần nhất đông nói thật ngươi ban đầu nhất định để ta đem hắn tiến vào nhóm ta là có chút tự tuyển dù sao chúng ta cái bệ này thế nhưng là có rất vọng t ộ c hạo khoa chúng ta mấy cái phó chủ nhiệm vẫn muốn thêm đi vào đều không cơ hội bất quá lần trước nhìn thấy lục a n tới hội t r ậ n sau đó cùng với lần này hắn có thể tiếp nhận người bệnh này ta cảm thấy hắn là đúng quy cách vào nhóm từ phong hoa cười cười không chỉ ngươi muốn như vậy Ta cảm thấy cảm lục m Minh, mấy nhiệm cái giống ngươi Hoàng Phong cái này chủ nhiệm đoán chừng giống như ý nghĩ, nhưng mà lần này chủ mà ý l an có cái thể đủ tiếp nhận đủ này không ó giải người phương lắng. đi diện quyết này Trần Nhất bệnh, hẳn bọn hắn bỏ là lo đ c ũ nghĩ là p ụ Lục họa đáp lại nói, kế tiếp thì nhìn không h An đáp đệ tiếp lại nói, ngươi người tiểu sư đệ này bốn. n kế g sư tới lần này xương cá người bệnh trong lúc vô tình trở thành các vị đại lao khảo nghiệm hắn một cái khúc nhạc d ạ o ngắn bởi vì từ đạo lý tới nói người bệnh này từ tại khoa cấp cứu lên chính là hắn tiến hành hiệp trợ trần bệnh cho nên luận bệnh tình trình độ quen thuộc hắn là rõ ràng nhất cũng không đủ bởi vậy tại toàn bộ khoa ngoại tổng quát có thể tiếp nhận người bệnh này thích hợp nhất nhân viên cũng là lục gan đây là đại gia công nhận nhân tuyển cuối cùng thì nhìn lục gan có thể không thể tiếp nhận có nguyện ý hay không tiếp thu rồi cũng may lục gan lựa chọn cuối cùng cũng không có để cho đám người thất vọng tại cùng người bệnh g i a thuộc câu thông sau đó người bệnh từ ngược ngoại khoa chuyển khoa đến khoa ngoại tổng quát một bệnh khu dựa theo phía trước thảo luận kết quả sẽ tại một tuần sau lần nữa cho người bệnh tiến hành giải phẫu gắn đặt tới tìm được xương cá giải trừ tiềm tàng phong hiểm người bệnh ra thuộc tựa hồ cũng tại một ít web hoặc t ộ nhìn lên qua lục gan cùng nhan duyệt phát qua video có thể nói là lục an tiểu phan hâm mộ đương ra thuộc biết là tới lục căn phòng lập tức liền vui vẻ ra mặt hơn nữa biểu thị bất cứ chuyện gì đều biết phối hợp cái này khiến trong tổ phương nhậm dũng cùng châu duệ kinh ngạc không thôi bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tại cùng người mắc bệnh câu thông bên trên còn sẽ phí một chút khí lực dù sao người bệnh lần này cầu ý hành trình có thể nói là khúc chết và phần đã trải qua cỡ lớn mở ngực giải phẫu vẫn không có giải quyết vấn đề thế nhưng là không nghĩ tới là lục an tại trên mạng lực ảnh hưởng thế mà dùng tốt như vậy chương bốn b ệ n h tình thay đổi bất ngờ chương bốn bệnh tình thay đổi bất ngờ cuối tuần lục an không có đi làm xem như mang tổ bác sĩ rất nhiều chuyện hắn không cần tự thân đi làm hắn có càng nhiều thời gian đi xử lý sự vụ của mình hơn nữa phương nhậm dũng đã là một cái thành thục bác sĩ điều trị chính hắn có thể xử lý phòng phần lớn sự tình dưới tay còn có châu duệ tạo giá hai viên đại tướng chỉ cần là không dính đến độ khó cao giải phẫu bọn hắn có thể đem trong tổ tất cả người bệnh đều quản được rất nhiều lục an cũng chuẩn bị xuống cái n g u y ệ n bắt đầu x i n phòng khám bệnh hắn mỗi ngày tại phòng kiểm tra phòng cũng quá lãng phí thời gian sáng sớm lục an thần luyện kết thúc về sau mang theo bữa sáng về đến nhà nhan d u ệ hôm nay vừa vặn cũng không đi làm bởi vì là vừa mới đến duyên cớ lại thêm nhan trị cao có phần bị phòng người chiêu cố lục an khi về nhà nhan duyệt còn nằm ý trong chăn nhìn thấy nóng hổi bữa sáng bụng của nàng không chịu thua kém buồn trồn lúc này mới rời khỏi giường lục an đi trước y y tế ở giữa rửa mặt một phen nhanh chóng giải quyết bữa sáng ngay tại thư phòng tiến nhập trạng thái công tác muốn cấp tốc tổ kiến hoặc gia nhập vào phòng thí nghiệm nhất định phải có chính mình nô ra nghiên cứu khoa học phương hướng tại hoa hạ thậm chí trong phạm vi toàn cầu có nhất định lực ảnh hưởng vẹn vẹn dựa vào giải phẫu năng lực là không đủ để, để cho kinh đô đại học g ú p hắn tổ kiến một cái phòng thí nghiệm c hai o nên Lục n nghĩ t ớ một cái đ người biện biểu chính là ra tay trước luận văn. n pháp, Phát biểu chất đó trước là l ra tay ư ợ và số l ợ n nhiều luận văn, dạng này mới có thể cầm tới tổ kiến phòng thí nghiệm tư cách. Gia nhập vào các lao sư phòng thí nghiệm, chỉ là cuối cùng không có biện nộ biến tùng quyền. Nhan An sáng, cũng cùng、lục、An một dạng, tiến nhập trạng n g Gia g đều cuối Duyệt thật thể tới tổ thí tư thí một cách. khác chỉ pháp thái làm việc. Hai SQI mới việc. sư lao là Lục vào làm cầm có các có ư bữa 4. sẽ ở trong thư phòng thảo luận tiếp xuống nghiên cứu khoa học phương hướng lục an là khoa ngoại tổng quát cấp cứu ngoại khoa chuyên nghiệp nhan d u y ệ là khối u chuyên nghiệp lục an vì để cho tiếp xuống tất cả luận văn đều phát huy ra công hiệu lớn nhất cho nên liền tận lực tìm kiếm hắn cùng nhan duyệt giao nhau học khoa lĩnh vực gan bộ khối u lục an nghĩ, nghĩ nhìn g ĩ n h về phía một bên nhan duyệt nhan duyệt khe n h ư mày là một cái so sánh tuyến đầu lĩnh vực nhưng mà ta chưa có tiếp xúc qua nàng tương đối quen thuộc nhũ tuyến khối u phổi khối u các lĩnh vực đến nội ung thư gan vẫn luôn không có cẩn thận nghiên cứu qua khối u lĩnh vực khác biệt hóa không lớn lục an nói khẽ hơn nữa ta sẽ đem tiền kỳ tất cả nội dung đều hoàn thiện nghiên cứu khoa học kế hoạch nội dung trình tự cùng với tiếp xuống tất cả nghiên cứu khoa học mục đích ta đều một mình ôm lấy mọi việc. Nhan chí, chí、si、đây chính là hắn lần này luận văn mục tiêu nhan duyệt có thể đoán được nhưng mà sẽ không cho lục can áp lực mà là tận khả năng làm tốt chính mình sự tỉnh nàng biết mình năng lực thượng hạng sẽ không đi cậy mạnh sẽ không nói đi nhất định phải chứng minh chính mình tương phản có đôi khi làm bình hoa mới là lựa chọn tốt nhất năm gần tới chưa giờ cơm lục an cùng nhan d u y ệ t đều có chút đói bụng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn hai người đều đi ra khỏi cửa lục an liền nhận được phương nhậm dũng điện thoại đều cái thời điểm này đột nhiên gọi điện thoại tới lục an tại trong nghi hoặc tiếp điện thoại vừa tiếp thông điện thoại phương nhậm dũng thanh em r ồ n dập liền chuyển tới lục an cái kia xương cá người bệnh lại bắt đầu đau đớn lục an nghe vậy chấn động trong lòng gì tình huống nơi nào đau từ lúc nào bắt đầu đau. liền nửa giờ phía trước phải bụng trên vị trí phương nhậm dũng nói vừa mới bắt đầu còn nói người bệnh chỉ là ẩn ẩn cảm giác đau đớn chúng ta cũng không để ý nhưng mà càng ngày càng đau、Hảo. Các người trước tiên lục an cũng không có do dự chuyển biến phương hướng trực tiếp hướng bệnh viện phương hướng chạy mau mà đi năm khoa ngoại tổng quát một bệnh khu lục an nói thế nào châu duệ nhìn xem trên giường bệnh sắc đau đớn người bệnh thân xác vội vàng nhìn về phía một bên phương nhậm dũng hắn lập tức liền tới đây phương nhậm d u n g lông mày gắt gao nhịu chung một chỗ hôm nay vừa mới bắt đầu kiểm tra phòng thời điểm người bệnh hết thể bình thường thậm chí cùng đại gia vừa nói vừa cười nhưng mà lần này trôi qua bao lâu như thế nào đột nhiên liền bắt đầu đau đến không được trong lúc nhất thời phương nhậm dũng cũng mất chủ kiến chỉ có thể lập tức liên lạc lục an người bệnh g i a thuộc đồng dạng là ở một bên lo lắng nhìn xem trên giường bệnh người bệnh cái này nếu không phải là tại kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện người bệnh g i a thuộc có thể đã sớm muốn báo nổi cũng may lục an tới tốc độ rất nhanh không đến m ộ ư ơ i phút liền chạy tới phòng hắn vội vàng mà t r ò n g lên áo khoác trắng đi tới người bệnh trước giường bệnh lúc này phương nhậm dũng châu duệ cùng với tào giã đều tụ tập ở đây nhìn thấy lục an tới đám người không biết thế nào nhắc đến cổ họng tâm đột nhiên thì để xuống một bên người bệnh da thuộc cũng an tĩnh không thiếu tất cả mọi người yên lặng nhìn xem lục an cho người bệnh tiến hành t r a thể là ở đây đau không lục an nhẹ nhàng án lấy người bệnh phải bụng trên vị trí trên giường bệnh người bệnh sắc mặt đau đớn trên trán tràn đầy mồ hôi hắn gật đầu một cái nói không nên lời nửa chữ phải bụng trên cường độ thấp đẻ lên không có phản nghề đau lục an mắt nhìn giường bệnh cái khác tâm điện giám hộ người bệnh ngoại trừ bởi vì đau đớn nhịp tim lại nhanh huyết áp cường độ thấp lên cao khác cũng là bình thường lục chủ nhiệm cái kêu cha ta vì cái gì đau a người bệnh nữ nhi đứng tại giường bệnh bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng ngài đ ư n g nội chúng ta ra ngoài nói lục an hướng một bên phương nhậm dũng châu duệ còn có tào giã đưa mắt liếc ra y qua một cái đám người liền cùng đi ra phòng bệnh năm phòng bệnh trong hành lang ta hoài nghi xương cá lại bắt đầu lệnh vị trí hơn nữa bắt đầu đâm thủng mạch máu lục an mà nói lập tức liền để cho tại chỗ tất cả mọi người choáng váng bao quát người bệnh nữ nhi còn có phương nhậm dũng bọn người lệnh vị trí đâm thủng mạch máu người bệnh nữ nhi bờ m ô i đều có chút xì xì xách xách người trước tiên chớ khẩn trương lục an tận lực để cho chính mình ngữ khí trở nên bình thản nếu như hắn đều cấp bách dạy rồi thời gian g i cấp h u bách hắn cũng không có dài dòng lập tức để cho phương nhậm dũng điện thoại thông chi trấn nhất ông từ phong hoa cùng với khoa nội tiêu hóa lâm binh mấy người chủ nhiệm hội trần bốn lúc này đứng tại sân khấu lục an khuôn mặt căng cứng thần sắc phá lệ nghiêm túc mở miệng nói ra chư vị chủ nhiệm chắc hẳn đại gia đối với người mắc bệnh này tình huống ít nhiều đều có nghe thấy ở đây ta liền không lại lắm lời những cái tia lời thừa thãi người mắc bệnh này mới vừa từ n g ự c ngoại khoa chuyển đến khoa chúng ta phòng nguyên bản dự định tại cái sau tuần lễ liền muốn tiến hành lần thứ hai giải phẫu nhưng ai có thể ngờ tới ngay tại hôm nay cũng chính là người bệnh đi vào nên phòng ngày thứ ba rốt cuộc lại một lần đột phát đau bụng tình trạng đang chạy tới tham gia lần này hội trần phía trước tất cả chủ nhiệm kỳ thực trên đường liền đã lớn gây nên nghe nói có liên quan người bệnh này tình hình mà thân là đối với người bệnh bệnh tình quen thuộc nhất trần nhất đông bác sĩ thì h k ô ngay tại trước đây không lâu nhằm vào vị này đặc thù bệnh tình của các bệnh bọn hắn đã từng bày ra qua một hồi kịch liệt thảo luận Đi qua xâm nhưng ậ p phân nghiên cùng tích, cho cuối cứu và t ra ơ đối nhất trí kết là u tiêu du ậ n viên xương tẩu tựa cá làm người không tưởng tượng được sự tình xảy ra khoảng cách đặt trước giải phẫu ngày còn có một thời gian người bệnh lại không có dấu hiệu nào đột nhiên phát bệnh đối mặt bất thình lình tình trạng tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp cứ việc không cách nào vô cùng xác thực mà phán định lần này phát bệnh là có hay không từ cái kia du tẩu xương cá sở t r í nhưng dù là vẹn vẹn có một phần trăm khả năng tính chất tại chỗ mỗi một vị nhân viên y tế cũng không dám phớt lờ dễ dàng xem nhẹ cái này tiềm tàng thai hoàng ẩm dù sao sinh mệnh không cho phép nửa điểm lơ là sơ xuất thấy mọi người đều trầm mặc không nói lục a n chậm rãi đứng dậy hắn sát mặt ngưng trọng âm thanh trầm thấp mà có đ ư c nói ta tán thành trần chủ nhiệm quan điểm căn cứ vào hiện nay nắm giữ tình huống đến xem có thể là xương cá xảy ra lần thứ hai du tẩu đồng thời đối với mạch máu tạo thành mới tổn thương tiến tới đã dẫn phát đau đớn kịch liệt triệu chứng nếu như lúc này không lấy xương cá lần tiếp theo muốn lại lấy xương cá chỉ sợ cũng khó hơn lucan tiếng nói vừa ra ngồi ở một bên một mực không phát một lời y cờ u chủ nhiệm hoàng phong không khỏi hơi nhữu nhấc nhấc lông mi ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía lucan mở miệng hỏi như vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào ứng đối lây là lập tức an bài giải phẫu vẫn là tiếp tục quan sát chờ đợ đâu đối mặt hoàng phong đặt câu hỏi lucan không chút do dự hồi đáp theo ý ta, cần phải trực tiếp tiến hành giải phẫu bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là ta cá nhân cách nhìn mà thôi lần này triệu tập các vị chủ nhiệm đến đây cùng thương thảo cũng là hy vọng có thể nghe đại gia quý giá ý kiến cùng đề nghị lúc này trần nhất đông như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiếp đó lần nữa đứng dậy nhìn xem lục an nghiêm túc hỏi tiểu lục ca ta muốn tìm hiểu một chút nếu như quyết định áp dụng giải phẫu ngươi dự định tuyển dụng loại nào phương thức cụ thể lại sẽ áp dụng dạng gì thuật thức đâu dù sao người bệnh phía trước đã trải qua một lần mở ngực giải phẫu nếu như lần thứ hai giải phẫu vẫn tiếp tục sử dụng giống lần thứ nhất như thế thương tích cực lớn mở bụng giải、phâu. chỉ sợ người mắc bệnh cơ thể rất khó chịu bây giờ tại bầu không khí ngưng trọng trong phòng học đối mặt đông đảo lĩnh vực y học quyền uy các chuyên gia luật an thần tình nghiêm túc chỉ hoàn âm thanh mở miệng nói liền người mắc bệnh này mà nói so với bụng phẫu thuật nội soi cá nhân ta càng thiên hướng lựa chọn truyền thống mở bụng giải phâu phương thức hắn dừng một chút giải thích tiếp nói tuy nói phâu thuật nội soi tương đối truyền thống mổ bụng giải phâu thương tích nhỏ bé nhưng ở trướng bụng trạng thái cùng khang kính dưới thao tác tự do gan động mạch lúc vô cùng có khả năng tạo thành xương cá phát sinh l ệ c h vị trí thậm chí tổn thương động mạch mạch máu ngoài ra nếu như xương cá lại lần nữa di động vị trí như vậy không chỉ có bất lợi cho mở rộng dò xét phạm vi liền mượn nhờ thuật bên trong thải siêu tiến hành giám sát định vị đều biết trở nên hết sức khó khăn cứ việc lục can đã cho ra chính mình như thế chủ trương đầy đủ lý do nhưng toàn bộ trong người bệnh này trước đây không lâu mới vừa vặn tiếp thụ qua mở ngực giải phẫu cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục bây giờ nếu lại chịu được một lần mở bụng giải phẫu như vậy cực lớn thương tích đối với người bệnh tự thân thừa nhận đả kích không thể nghi ngờ chính là cực kỳ trầm trọng phải biết l ụ c a n ban sơ gây nên chúng nhân chú một chỗ chính là hắn tinh xảo vô cùng làm cho người sợ hai than bụng phẫu thuật nội soi kỹ xảo cùng năng lực đây chính là đi qua vô số lần thực tiễn rèn luyện mà thành cao siêu kỹ nghệ a nhưng mà ngay tại mọi người cho là hắn sẽ tiếp tục bằng vào cái này sở trường rực rỡ hảo quan thời điểm ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra hắn vậy mà dứt khoát quyết nhiên bỏ chính mình cho tới nay kiêu ngạo nhất cũng tối thuận buồn sôi do bụng phâu thuật nội soi năng lực ngược lại lựa chọn nhìn như càng thêm cổ lão lại truyền thống mở bụng t h u ậ t thức quyết định này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của mọi người đến mức mỗi một người tại chỗ đều nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin nhìn xem hắn ai có thể nghĩ tới ưu tú như thế một vị thuật giả sẽ làm ra to gan như vậy và mạo hiểm lựa chọn đâu trong lúc nhất thời đủ loại ngờ tới đàm phán hòa bình luận nhau, nhau dựng lên các vị chủ nhiệm đại gia có thể đều biết ta bụng phâu thuật nội soi làm được rất nhiều nhưng mà đối với người bệnh này tới nói tốt hơn chính là mở bụng giải lục an ngữ khí mười phần kiên định dù sao giải phẫu mục đích không phải là vì huyết kỹ mà là vì giải phẫu trên đài bệnh nhân chương bốn trăm ba mươi sáu mở bụng cùng khắc tính chương bốn trăm ba mươi sáu mở bụng cùng khắc tính nạn ổ nạn ổ đạ phòng h ọ p an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ phong hoa trước tiên phá vỡ trầm mặc ta đồng ý lục an ý nghĩ người bệnh này vẫn là truyền thống mở bụng tốt hơn trần nhất đông khẩn cấp n h ư mày hắn mắt nhìn từ phong hoa lại nhìn mắt lục an hắn mặc dù có chút không quá tình nguyện vẫn là nói ta tôn trọng lục an bác sĩ lựa chọn có hai người mở đầu trong phòng học những thứ khác chủ nhiệm nhóm cũng không quá dễ nói thứ gì mặc dù có chút người có chất vấn có ý kiến phản đối nhưng mà đây đều là ngờ tới tại không hiểu rõ người bệnh phần bụng tình huống phía trước đây đều là giả thiết lục an hướng từ phong hoa sư huynh mắt nhìn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cảm kích nếu không phải là từ phong hoa trước tiên cho hắn đứng đ à i hắn hôm nay muốn phục chúng có thể sẽ rất khó treo lên đám người chất vấn lục an cuối cùng quyết định t h u ậ t thức truyền thống mở bụng giải phẫu năm người bệnh g i a thuộc nghe được làm mở bụng đầu tiên cũng là kinh ngạc không thôi tùy theo mà đến cũng là lo lắng lục chủ nhiệm ta phía trước nhìn qua ngài tư liệu ngài không phải am hiểu nhất nội soi ở dưới giải phẫu thao thao tắc sa bụng phẫu thuật nội soi thương tích hẳn là muốn so truyền thống mở bụng nhỏ hơn rất nhiều đi húng chi cha ta trước đó vài ngày vừa làm mở n g ự c giải phẫu lần này làm tiếp loại này cỡ lớn giải phẫu hắn có thể chịu đựng lấy sao l ụ c a n biết rõ cho dù người bệnh da thuộc là chính mình phan hâm mộ nhưng mà câu thông cửa này hay là muốn qua hắn kiên nhẫn giải thích nói nếu như chúng ta biết m ì n h xác ổ bệnh hoặc ổ bệnh liền đứng im bất động ta tuyệt đối có thể làm ổ bụng giải phẫu nhưng mà phụ thân ngài loại tình huống này cũng không phải ta không muốn tại nội soi phía dưới tiến hành giải phẫu mà là căn bản vốn không thích hợp nội soi g dò xét phạm vi rất có hạn chúng ta thuật bên trong sẽ tiến hành siêu âm đ ị n h vị nội soi không thích hợp loại này đại quy mô g dò xét lục an cực kỳ có kiên nhẫn hắn biết mình đối mặt là một cái người bệnh nhưng mà người bệnh g i a thuộc cần đối mặt là một gia đình trụ cột là người cả nhà hy vọng lục chủ nhiệm ta biết do ý của ngài ta tin tưởng ngài người bệnh nữ nhi tại minh bạch sự tình từ đâu tới sau đó rất nhanh liền biểu đạt thái độ của mình ta một mực tại trên internet chú ý chương mục của ngài ta xem rất nhiều phổ cập khoa học nội dung cũng nghe qua ngươi giảng thuật những cái kia kinh tâm động phách cố sự cho nên ta tin tưởng ngươi y thuật càng tin tưởng ngài nhân phẩm phan hâm mộ đối với thần tượng lúc nào cũng có chút rất mạnh h à o quang cũng tỷ như bây giờ người bệnh g i a thuộc tại tin tưởng vô điều kiện lấy lục an không khỏi phải lục an đột nhiên liền nghĩ đến một phần kia áp lực không phải bắt nguồn từ người bệnh không phải bắt nguồn từ giải phẫu độ khó mà là bắt nguồn từ người bệnh g i a thuộc hắn có chút sợ phụ lòng người bệnh g i a thuộc cái này một phần mong đợi ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu tháng o qua cấp tốc liền bị lục an ném đi yên tâm đi ta sẽ đem hết toàn lực đối mặt lập tức loại này k h ố n cảnh hắn có thể làm chính là tin tưởng mình lựa chọn thẳng tiến không lùi năm người bệnh bị đẩy vào giải phẫu ở giữa giải phẫu thuật giả l ụ c an một chợ phương nhậm dũng hai chợ châu duệ toàn bộ đã trở thành giải phẫu bên ngoài cũng tụ tập rất nhiều quan sát giải phẫu chủ nhiệm bao quát trần nhất động từ phong hoa t à o hiểu hoa y cờ ưu chủ nhiệm hoàng phong còn có vừa tan việc khoa cấp cứu bác sĩ tại h i ể u đông người bệnh này trước đây chính là tại h i ể u đông tại khoa cấp cứu lần đầu tiếp xem bệnh ta dựa vào trang diện này thật to lớn a tại h i ể u đông nhìn xem bên cạnh tàu giã nhỏ giọng dò hỏi tàu giã cũng là gật gật đầu nhiều như vậy đại lao tệ tụ còn không phải bởi vì cái này xương cá người bệnh ai đừng nói nữa ta cái này mặt đen thế chất tại hiệ trước đây ban đầu cho là chính là một cái bị xương cá kẹp lại người bệnh không nghĩ tới còn dây dưa đi ra nhiều chuyện như vậy không nói giải phẫu bắt đầu tạo ra tụ tinh hội thần nhìn về phía giải phẫu hình ảnh giải phẫu trong phòng phương nhậm dũng đã làm xong trừ độc khó khăn người bệnh cũng đã chính thức tiến nhập trạng thái gây tê kỳ thực theo ngoại khoa tiến vào xâm lấn tối thiểu hóa thời đại càng ngày càng nhiều bệnh loại đều tại hướng về bụng phẫu thuật nội soi hoặc máy liên hợp khí người giải phẫu phát triển ngoại trừ một chút cần thiết tình huống phía dưới truyền thống mở bụng giải phẫu càng ngày càng ít nhưng trên thực tế truyền thống mở bụng giải phẫu càng phải cầu thuật giả kiến thức cơ bản vững chắc không chỉ đối giải phẫu học muốn đọc thuộc l â u l â u hơn nữa muốn học hội xử lý dưới tình huống mở bụng phát hiện bất luận cái gì đột phá tình t huống phương nhậm dũng được chứng kiến lục an bụng phẫu thuật nội soi nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy lục an tiến hành truyền thống mở bụng giải phẫu giải phẫu phòng các đại lao lúc này cũng là chăm chú nhìn giải phẫu hình ảnh bọn hắn biết lục an tất nhiên dám nhận lời phía dưới này đài giải phẫu vậy hắn chắc chắn là thật sự có tài sẽ không nói nhảm tổn hại mình tại đồng hành cùng với trong khi mắc bệnh lực ảnh hướng năm bởi vì người bệnh đau bụng vị trí là phải cho nên lục an chuẩn bị từ dưới sân phải vết cắt tiến vào gan động mạch mở bụng vị trí ngay tại dưới sân phải lục an cầm lấy giải phẫu đao lưới đao mở ra da thịt trong né mắt mùi máu tơi ư hòa với ổ đỏ phỏ cay độc trong không khí nổ tung hắn không do dự bắt đầu t r ụ c t ầ n g cắt ra làn da, da mô liên kết bụng thẳng cơ phía trước vỏ phân ly bụng thẳng cơ cắt ra bụng thẳng cơ sau vỏ cùng màng bụng tiến vào ổ bụng toàn bộ quá trình lục an nước chạy mây trôi không có bất kỳ cái gì dừng lại giải phẫu đao trên tay hắn giống như biết khiêu vũ tinh linh để cho người ta kinh t h ắ n không thôi giải phẫu phòng đèn không h ắ t bóng sáng chói mắt kim loại khí giới va chạm giòn vàng tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng mở bụng sau lục an theo thứ tự tách ra gan động mạch gần ở xa đồng thời dự đoán v ư n quanh mạch máu bên ngoài dẫn dắt mang phòng ngừa cùng với khống chế có thể chảy máu đồng thời tại thuật khu gan động mạch thông qua c h ạ m đến tìm kiếm xương cá tồn tại đúng chính là thông qua c h ạ m đến tại loại này máu thịt bê bét tình h u ố n g phía dưới muốn dùng mắt thường đến tìm đến xương cá cơ h ộ là chuyện không thể nào lục an bắt đầu thận trọng tại thuật khu gan trên động mạch chậm rãi chạm đến lấy nếu như lục an trước đây lựa chọn khắc cảnh、tượng. một chính bác sĩ tại trong phâu thuật nội soi sẽ mất đi xúc g i á c chỉ có thể dựa vào thị giác đi từ trên màn hình phân rõ xương cá nhưng nếu như xương cá không có tạo thành mạch máu tổn thương từ mạch máu bề ngoài nhìn mắt thường là khó mà chính xác định vị xương cá vị trí bình thường xương cá quá trình cực kỳ dài lâu phương nhậm dũng càng không ngừng dùng hấp dẫn khí hấp dẫn lấy gì ra huyết dịch c h â u duệ nhưng là ở một bên giúp lục an lau mồ hôi vẫn còn cần siêu âm tới lục an dừng động t á c trong tay lại hướng phương nhậm dũng liếc mắt nhìn hắn lập tức hiểu ý để cho một bên trâu duệ đi bên ngoài đem máy siêu âm khí đẩy đi vào ngay sau đó lục an mượn nhờ cái này siêu âm dẫn đạo. từng bước một trần hóa động mạch lấy tay sở cuối cùng chính xác định vị đến xương cá vị trí căn này dài ước chừng hai ly gạo xương cá đang tại xuyên qua gan động mạch gan động mạch chi nhánh bị xương cá phá vỡ miệng vết thương đang chậm rãi dương máu giống đoa có độc tiêu vào tổ chức chỗ sâu nở rộ hút máu xa lục gan âm thanh xuyên thấu qua khẩu trang có chút khó chịu y tá lập tức đem thẩm thấu nước mối u sinh lý băng gạt nhét vào thuật giã đỏ t h ắ m cấp tốc nhân thấu sợi bông kinh vĩ hắn cầm máu kìm thăm dò và ổ bụng lúc kim loại mũi nhọn tạc qua nhịp nhàng gan động mạch lại nghe thấy cách cạch nhẹ vang lên u y rồi Đây là Động m ạ chương bích hóa. h vôi p nhậm bốn g trăm ba mươi bảy cây có mọc thành rừng chương bốn trăm ba mươi bảy cây có mọc thành rừng lucan lông mi tại kính bảo hộ sau run g dày hắn lây xuống bị máu nhuộm thấu thủ sáo cao su keo bóc ra làn da lúc phát ra dinh dính nhẹ vang lên đổi hiển vi khí giới lucan nói khẽ khi cái kẹp đổi thành khoa mắt dùng hiển vi cầm châm khí lúc mạch máu bích hoa văn đang thả đại kính hạ rõ ràng giành mạch xương cá mặt ngoài gai ngược ôm lấy mấy sợi bể tan t à n h bên trong mảng phảng phất biển sâu quái vật g i ữ t ậ n xúc tu giải p h ấ u đao dọc xé ra mạch máu trong n é y mắt tất cả mọi người hô hấp trệ ở phương nhậm dũng châu duệ cùng với giải p h ấ u bên ngoài tất cả mọi người đều trông thấy cái k i a đáng chết xương cá đang t ạ i theo động mạch nhịp đập hơi hơi rung động mũi nhọn khoảng cách hoàn toàn xuyên thấu mạch máu bích chỉ còn dư một tấm tờ giấy đ ộ dày lục a n tay trái ngón áp ú t đột nhiên ngăn chặn mạch máu chỗ thủng ấm áp huyết dâng lên ý dụng thủ xáo vân tay tại hắng i ữ a ngón tay ngón tay ngư khi hợp kim ti tan kẹp cuối cùng kẹp lại động mạch hai đầu giám hộ nghi tiếng cảnh báo trợn cất cao gan tạm cung cấp thiết bị cắt đứt h i ể n vi kính kính quang lọc b ị kín xương trắng lục an không thể không nghiêng đầu để cho c h â u dưới lau cái kẹp kẹp lấy xương cá phần đuôi trong nháy mắt hắn nghe thấy được nhỏ xíu xé rách â m thanh gai ngược vứt bỏ lấy mạch máu bên trong mảng giống dị xét cái c a đang cắt chém tơ lụa khi cái kia hiện ra tia máu dị vật cuối cùng rơi vào con bàn kim loại cùng mâm xứ đụng nhau giòn vàng để cho giải phâu trong ngoài trong phòng vang lên bảy tám đạo xả hơi âm thanh ta dựa vào từ hôm nay trở đi lục an chính là thần tượng, đơn giản quá khoa cấp cứu tại hiệu đông nhìn xem giải phẫu hình ảnh nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cũng đã gặp rất nhiều độ khó cao giải phẫu nhưng như hôm nay dạng này vẫn là lần đầu lục an tỉnh táo cấp tốc cùng với thao tác độ thuần thục để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu giải phẫu bên ngoài từ phong hoa tâm bên trong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nhìn đơn giản giải phẫu nhưng trên thực tế khắp nơi đều là c ả m ấy không để ý có thể ngã may mắn trước đây không có lựa chọn bụng phẫu thuật nội soi trần nhất đông ở một bên cảm t h ắ n nói và không cái này xương cá tìm được hay không còn khác nói à tạo hiểu、hoa、hoàng phong bọn người đồng dạng là liên tiếp gật đầu hôm nay bọn hắn không chỉ có là nhìn một hồi độ khó cao giải p h ẫ u càng là nhận thức lại cái này khoa ngoại tổng quát nhân tài mới nổi bốn giải p h ẫ u trong phòng giải p h ẫ u còn không có kết thúc kế tiếp chính là mạch máu khâu lại đây là lục an một cái khác đại cường hạng sáu mươi vợ dọ lẹn khâu lại tuyến tại mạch máu bích đi x u y ê n l ú c lục an cổ tay treo đến vững vô cùng tây kim búc lên mỏng như cánh ve mạch máu bên trong màng mỗi một châm đều chính xác vượn cách hai hào gạo thắt nút lúc tuyến đôi u lưu chiều dài giống như là dùng thức cặp lượm qua đến lúc cuối cùng một cái kết chụp nắm chặt một bên vương nhậm dũng đột nhiên phát hiện lục an phía sau lưng đã ướt ấ xanh đậm giải phâu áo bên trên chóng mở mảng lớn vết mồ hôi giống bức chưa hoàn thành tranh thủy mặc nhìn như tỉnh táo như thường lucan kỳ thực nội tâm cũng có chút không nhỏ áp lực mạch máu kẹp bông ra một khắc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khâu lại miệng đỏ tươi sóng máu ôn n u tràn qua xanh đầm địa chỉ khâu không có thấm lỗ hổng không có khối gỗ chỉ có hợp quy tắc đường may tại bắc động bên trong hơi hơi chập trùng giống như một đầu thu được tân sinh dòng sông lucan lấy xuống h i ể n vi kính lúc dư quang liếc xem trên tường đồng hồ điện tử toàn bộ giải phâu thời gian sử dụng một giờ ba mươi bảy phút chẳng biết lúc nào bên ngoài bắt đầu mưa xuống như thác đổ. mà tại trên bảng hệ thống lục an cũng càng không ngừng thu đến nhắc nhở tiếp thu được số lớn cảm xúc năng lượng ta vừa mới bắt đầu cho là tìm được xương cá cũng rất không dễ dàng không nghĩ tới lục an cái này mạch máu khâu lại thủ pháp thế mà tinh diệu như thế c r ầ n nhất đông không ngừng chiếu lại lấy giải phẫu hình ảnh cả người ở vào hưng phấn trạng thái hắn bây giờ ngược lại có chút hâm mộ hàn nham b i ệ t trưởng có thể thu như thế một cái quan môn đệ tử cứ như vậy về hưu cũng không có bất kỳ t i ế g đ ố i toàn trường duy nhất không là rất kinh ngạc là thuộc từ phong hoa hắn nhìn qua lục an tham gia cả nước giải phẫu cuộc tranh tài video từ đấu vòng loại đến sau cùng trận chung kết hắn đều nhìn qua từ phong hoa nhớ ký lục an tại đấu vòng loại ủ đợt loạt video chính là vài phút bên trong hoàn thành cái cổ cuối cùng động mạch tu b ổ cái này tại lúc đó còn nhấc lên không nhỏ nhiệt độ cái này gan động mạch tu bủ cùng cái cổ cuối cùng động mạch so sánh ngược lại là lộ ra tiểu khoa nhi lao tự a ngươi người, người s ư đệ này gm a y cờ ưu chủ nhiệm hoàng phong đi tới thân thiết ôm bờ vai của hắn ta xem hắn cái này giải phẫu độ thuần thục ò n có cái này tỉnh táo cảm xúc rất nhiều phòng chủ nhiệm cũng không sánh nổi hắn à. lão hoàng chúng ta bí mật nói như vậy có thể nhưng mà ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy thư phong hoa cười lắc đầu t â y cao chịu gió lớn súng bắn chim đầu đàn đạo lý từ phong hoa nên cũng biết lục an bây giờ lấy bác sĩ nội t r ú thân phận đến mang tổ cái này tại kinh đô đại học viện y học cũng đã là phần độc nhất nếu như lại tiếp tục cao điệu như vậy tuyên truyền tiếp cũng không khỏi bị người có lòng ghi nhớ dù sao bệnh viện kỳ thực chính là một cái xã hội nhỏ cũng không phải ai có thể lực cường ai liền có thể thượng vị cái này sau lưng đổ vật rắc rối phức tạp i ê n tâm đi hoàng phong sờ lên râu dê của mình bất quá ta luôn có cái cảm giác hàn nham viện trưởng lần này nói bất động à không cần về hưu có thể nâng cao một bước cũng không nói định đâu t ừ phong hoa tâm bên trong khẽ động hắn làm sao không muốn như vậy mặc dù hàn nham về hưu hắn có thể đ ổ i kíp nhưng mà nếu như hàn nham có thể nâng cao một bước vậy hắn về sau cũng sẽ không vẹn vẹn dừng bước tại phòng phân khu chủ nhiệm bước này từ phong hoa nhìn giải phâu trong phòng lục an cười nhạt một tiếng hy vọng như thế đi bốn đóng bụng một bước này liền giao cho phương nhậm dung cùng châu duệ hai người bọn họ hoàn toàn có thể có thể gánh vác lục an nhưng là đổi bộ sạch sẽ giải phẫu áo tiếp đó đi cùng người bệnh ra thuộc trao đổi giải phẫu thuận lợi tìm được xương cá lục an cầm một cái trong suốt cái túi bên trong chứa cái kia hai ly gạo xương cá người bệnh n ữ nhi vui đến phát khóc người cả nhà bọn họ vừa rồi tại giải phẫu bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy nghe được cái tin tức tốt này tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra cảm tạ lục chủ nhiệm cảm tạ lục chủ nhiệm người bệnh n ữ nhi khóc đỏ trong mắt bất quá lúc này t ú t t í t càng giống là phát tiếp chính mình những ngày qua buồn khổ bất quá tiếp theo còn muốn ở vài ngày viện quan sát vết thương khép lại tình huống lục an nói xuất viện sau đó cũng phải có quy luật phúc tra phòng ngừa xuất hiện giả tính chất động mạch liệu tình huống người bệnh nữ nhi liên tục gật đầu lục chủ nhiệm chúng ta đều nghe ngài hảo vậy các ngươi có thể tại giải phẫu bên ngoài chờ một lát đám người bệnh gây tê khôi phục sau đó chúng ta liền trở về phòng bệnh Chương Chương cá, cuối cùng bị lục can tại người mắc mạch được. ngực thư không phân thư không phân bệnh xương người ung gian ung gian gan động mạch tìm được. Từ mở ngực đến mở bụng, 438. 438. Tế Tế tẩu tại tìm Từ bào bố. bào bố. bị Du mở mở Mà khi giải phẫu kết thúc một khi kết khắc phẫu thúc giải người à y truyền t n h ố mở bụng vẫn là nội soi, còn mới bệnh đối với l da n thuộc ậ t thức bây giờ là càng thêm vô điều kiện tin tưởng lucan người bệnh nữ nhi thậm chí muốn vụng trộm nhét bao tiền lì xì、si、tới lục an đều vội vàng cự tuyệt đối với hắn mà nói loại vật này thế nhưng là muôn ngàn lần không thể đ ủ n g ư ờ i bệnh gia thuộc dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa mua chút hoa quả phân phát cho phòng nhân viên y tế đối với lục an tới nói đây là hắn nghề nghiệp trong kiếp sống một cái nho nhỏ hạng nhưng mà đối với người bệnh cùng người bệnh gia thuộc tới nói đây không thể nghi ngờ là bọn hắn trong sinh hoạt gặp một lần cực lớn gặp chắc trở năm trần nhất đông rất nhanh liền đem lục an giải phẫu video biên tập tiếp đó truyền đến h ệ chặt đại lao trong đám video tiêu nể nhưng là du tẩu xương cá h ệ chặt đại lao nhóm phó hoan trong nội tâm lại mở phúc n g ư ơ i nhu xóa trần nhất đông ngực bên ngoài lão phó n g ư ơ i nội khoa chỉ làm ộ t cái ngoài nghề cái giải phẫu không chỉ có riêng này làm ở bụng từ tìm x ư ơ n g cá lại đến khâu lại động mạch đây chính là giáo khoa sách cấp bậc điện hình giải phẫu tạo hiểu hoa phổ ngoại hiện trường nhìn giải phẫu thời điểm cái kia so nhìn cái video này dùng động nhiều lâm minh tiêu hóa đáng tiếc ta có việc không có thời gian đi a bỏ lỡ phó hoan trong nội tâm lâm minh người còn không phải cái ngoài nghề có thấy hay không cũng không đáng kể lâm minh tiêu hóa hàn nam phổ ngoại nhưng khi lục an chú t mở cửa phòng lại nhìn thấy nhan duyệt nằm trên ghế xa lon ngủ thiếp đi một bên phòng bếp trên bàn cơm trưng bày đồ ăn xem ra đã chiết đấu nghe được mở cửa độc tính nhan duyệt lập tức liền tỉnh nàng đứng lên nhìn thấy lục a n một khắc này ánh mắt trở nên sáng tỏ mà thành tịnh đồ ăn lạnh ta đi hâm nóng nhan duyệt đang chuẩn bị đứng dậy liền bị lục a n cho á n lấy bà vai để cho nàng ngồi về ghế s o f a ngươi tiếp tục nghỉ ngơi lục an cười cười hôm nay là ta lỡ hẹn ta tới món ăn nóng a nhan duyệt đương nhiên sẽ không để cho bận rộn một ngày lục a n tới làm việc nhà nhưng là lại không lay chuyển được hắn nho nhỏ trong phòng bếp dồn xuống hai cái ấm áp nóng bỏng tâm n ằ m ăn cơm trong lúc đó lục an nhắc tới đề tài của hôm nay n o thành công đem xương cá đã lấy ra nhan duyệt mở to hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bãi ân may mắn không làm nhục bệnh à. lục an nở nụ cười đó cũng quá lợi hại nhan duyệt đem cảm xúc giá trị cho đầy gần nhất ta rất lâu cũng không có phát video ta cảm thấy lần này giải phẫu là một cơ hội ta có thể đi các ngươi phòng phỏng vấn một chút người bệnh này cùng ra thuộc sao chỉ cần bọn hắn đồng ý ta bên này không có vấn đề lục an nói bây giờ nhan duyệt mỗi cái video đều có rất lớn lưu lượng không ít công ty quảng cáo đều chủ động tìm tới cửa nhưng mà bọn hắn bây giờ không thiếu tiền để bảo đảm nội dung video tính chân thực bọn hắn cơ hồ cũng là hoa quả khô nếu không phải là tiến hành khỏe mạnh tên giáo nếu không phải là một chút đặc thù án lệ giải độc bao quát giống du tẩu xương cá loại bệnh này lệ chỉ cần thông qua được người mắc bệnh đồng ý nhan duyệt chính là tìm thời gian quay t r ụ tiếp đó biên tập vụ tập đoạt dạng này không chỉ có thể giới thiệu một chút có ý tứ c á c bệnh hơn nữa có thể cho rộng lớn các bằng hữu làm một chút an toàn cảnh c á o tốt vậy ta qua mấy ngày liền đi các ngươi phòng xem nhan duyệt hé miệng nợ nụ cười ngoại trừ thông thường lâm sàng việc làm khi một cái video ú t cũng là nhan duyện sinh hoạt hứng thú chỗ năm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua xa mỏng màn cửa vẩy vào xốc xếp trên giường đ lục an hơi hơi giật giật cảm thấy trong ngực người nhẹ nhàng cọ sát lồng ngực của hắn giống như là vô ý thức tìm kiếm thư thích hơn tư thế hắn túi đầu nhìn thấy nhan duyệt tóc dài tán loạn chăn đệm nằm dưới đất tại trên cánh tay của hắn gương mặt của nàng dán vào bộ ngực của hắn hô hấp nhu hòa mà đều đều hắn nhịn không được n í t miệng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng động tác ôn nhu giống là sợ giật mình tỉnh giấc nàng nhan duyệt lại tựa hồ như cảm thấy lông mi hơi hơi rung động chậm rãi mở mắt ánh mắt của nàng còn có chút mông lung mang theo vừa tỉnh lại lười biếng ngầm đầu nh mang theo một tia nũng nịu ý vị sớm lucan âm thanh chấm thấp mang theo dậy sớm lười biếng cánh tay lại đem nàng ôm càng c h ặ t hơn chút nhan duyệt khe khẽ hừ một tiếng giống như là kháng nghị lại giống như hưởng thụ ngón tay của nàng vô ý thức tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng thấp giọng lầm bầm ngươi tối hôm qua là không phải không có ngủ ngon lucan cười khẽ túi đầu tại trên c h á n nàng rơi xuống một nụ hôn có ngươi tại ta chắc chắn không muốn ngủ nhan duyệt khuôn mặt hơi hơi p h i m hỏng ngầm đầu chừng mắt liếc hắn một cái lại không cái gì lừa u y hiếp nàng đưa tay méo méo gương mặt của hắn lucan ngươi thật giống như càng ngày càng miệng ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú đối với ngươi hai người nhìn nhau n ở nụ cười trong không khí tràn ngập một loại không cần ngôn ngữ ăn ý nhan duyệt một lần nữa dựa vào trở về trong ngực của hắn nghe hắn hữu lực nhịp tim phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại lục an nhẹ tay khẽ vớt vớt lưng của nàng giống như là trần an lại giống như trần quý ngoài cửa sổ dương quan g dần dần sáng tỏ một ngày mới đã bắt đầu nhưng bây giờ bọn hắn chỉ muốn đắm chìm tại trong này nháy mắt v ố t ve an ủi không muốn phân ly năm hai ngày cuối tuần đi qua lục an cùng nhan duyệt trong nhà cũng quyết định tiếp súng nghiên cứu khoa học hạng mục ung thư gan không gian dị chất tính chất phân bố đặc thù cực kỳ trọng y ế u tiến hóa cơ chế tại ung thư gan trị liệu lĩnh vực truyền thống trị bệnh bằng hóa chất có hiệu suất không đủ ba mươi đại bộ phận cũng là khối ưu dị chất tính chất dẫn đến trị liệu mất đi hiệu lực tại hệ thống nhắc nhở phía dưới l ụ c g a n bắt đầu tìm t ỏ i tế bào ung thư không gian phân bố quy luật bất quá muốn hoàn thành cái này đầu đề trong đó đề cập tới giờ n a sẽ quẹn xỉn kỹ thuật sinh vật tin tức học phân tích các loại y học hiện đại thủ đoạn chỉ dựa vào tưởng tượng là không có kết quả còn cần mượn dùng kinh đô đại học không gian sang băng tổ trắc tự nghi cùng đơn tế bào chắc tự bình đại chương bốn trăm ba mươi chín mượn dùng phòng thí nghiệm nếu như trực tiếp gia nhập vào cái nào đó phòng thí nghiệm lấy lục an trước mắt lực ảnh hưởng là tuyệt đối có thể nhưng mà hắn không có cách nào chủ đạo thí nghiệm nội dung càng không biện pháp làm chính mình thí nghiệm hạng mục cho nên lục an trước mắt nghĩ tới biện pháp tốt nhất chính là tạm thời mượn dùng phòng thí nghiệm đợi đến năng lực của mình cùng lực ảnh hưởng đầy đủ lại tổ chủ bị xây phòng thí nghiệm của mình lucan đứng tại từ phong hoa chỗ cửa phòng thí nghiệm trong tay nắm chặt một phần thí nghiệm bản kế hoạch trong lòng có chút thấp thỏm đây là hắn lần thứ nhất chủ động tới tìm từ phong hoa sư huynh hỗ trợ mặc dù hai người quan hệ cũng không tệ nhưng dù sao dính đến phòng thí nghiệm tài nguyên sử dụng trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chắc đẩy ra cửa phòng thí nghiệm bên trong truyền đến một hồi chấm t h ấ p dụng cụ vận chuyển âm thanh cùng tỉnh cờ bàn phím tiếng đánh trong phòng thí nghiệm người không nhiều chỉ có mấy người mặc áo choàng dài trắng nghiên cứu viên đang bận rộn lucan ánh mắt quét một vòng cuối cùng rơi vào trong góc đang tại túi đầu nhìn số liệu trên thân từ phong hoa sư huynh. từ phong hoa ngầm đầu thấy là lục an trên mặt đã lộ ra một nụ cười lục an như thế nào có dành tới ta nơi này lục an cười cười nắm tay bên trong thí nghiệm bản kế hoạch đưa tới sư m i n h ta muốn làm cái thí nghiệm nhưng khu nội trú phòng thí nghiệm sắp xếp kỳ quá vài toàn thực sự không có chỗ hơn nữa ta cần dùng dụng cụ tầm thường phòng thí nghiệm không có cho nên muốn hỏi một chút ngài bên này có thể hay không mượn cái địa phương sử dụng từ phong hoa tiếp nhận bản kế hoạch lật v à i tờ lông mày hơi hơi chớp chớp ân mạch suy nghĩ không tệ à rất có ý nghĩ bất quá hắn dừng một chút ngầm đầu nhìn lục an một mắt ngươi xác định ngươi có thể làm được đây chính là cái không nhỏ h à n g mục lục an gật gật đầu nữ khí kiên định ta đã làm rất nhiều tiền kỳ chuẩn bị số liệu cũng đều sửa sang lại còn kém thí nghiệm nghiệm chứng từ phong hoa cười cười vỗ b ả vai của hắn một cái đi đã ngươi có lòng tin như vậy vậy ta liền cho ngươi mở cái đèn xanh phòng thí nghiệm bên này ngươi tùy tiện dùng bất quá thiết bị được bản thân làm quen một chút có vấn đề tùy thời tìm ta lục an tâm bên trong đông lỏng vội vàng nói cảm ơn thật cảm tạ sư huynh ta nhất định sẽ không cho ngài thêm thiết thức từ phong hoa khoác k h o tay đừng khắc khí chúng ta sư huynh đệ ở giữa còn cần đến khắc khí như vậy bất quá hắn bỗng nhiên thất r ọ n g trong phòng thí nghiệm có ít người có thể sẽ có chút ân không dễ sống chung lắm chính n g ư ơ i chú ý một chút lục an sửng sốt một chút còn chưa kịp hỏi rõ ràng từ phong hoa đã xoay người đi làm việc c h u y ệ n khác hắn dù sao cũng là phòng chủ nhiệm lại là phòng thí nghiệm chủ nhiệm bình thường rất bận rộn hắn đứng tại chỗ trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không suy nghĩ nhiều quay người hướng đi bàn thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu quen thuộc thiết bị nhưng mà ngay tại hắn vừa cầm lấy một đài hiện vi kính lúc sau lưng chuyển tới một thanh em lạnh lùng ngươi là ai như thế nào tùy tiện đụng đến bọn ta thiết bị lục an quay đầu lại nam nhân trên giới đánh giá hắn một phen khoe miệng kéo ra một tia t h à o phúng cười à ngươi chính là dương tuyết nói cái tia bác sĩ nội chú a nghe nói ngươi cũng chưa từng vào phòng thí nghiệm bây giờ vừa đến đã chuẩn bị tới làm nghiên cứu khoa học lucan nhữ nhữ mày trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn là duy trì lễ phép ta chỉ là muốn làm một chút thí nghiệm nhân chứng sẽ không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên sẽ không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên nam nhân cười lạnh một tiếng ngươi biết những thiết bị này đắt cỡ nào sao ngươi biết chúng ta mỗi ngày thí nghiệm sắp xếp kỳ có nhiều nhanh sao ngươi một cái bác sĩ nội chú ngay cả chủ cột thí nghiệm thao t á c cũng đều không hiểu chạy tới chơi đùa lùng t u n g cái gì lục a n sắc mặt c h ầ m xuống hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp k ì m hắn nhưng hắn vẫn là để lại nộ khí bình tĩnh nói ta đã cùng từ chủ nhiệm nói qua hắn cũng đồng ý nếu như ngươi có vấn đề có thể trực tiếp đi tìm hắn nam nhân rõ ràng không nghĩ tới lục a n sẽ cường ngạnh như vậy sửng sốt một chút lập tức sắc mặt trở nên càng thêm k ó coi ừ đừng tưởng rằng có từ chủ nhiệm chỗ r ử a liền ghê vớm phòng thí nghiệm cũng không phải loại người như ngươi tùy tiện có thể tới chỗ nói xong hắn quay người đi ra lưu lại lục an một người đứng tại chỗ trong lòng một hồi bị đè nén mấy ngày kế tiếp lục an có rảnh sẽ tới phòng thí nghiệm nhưng mà hắn ở chỗ này thời gian cũng không dễ vượt qua cái kêu đeo mắt k i ế n g nam nhân gọi lý hạo là từ phong hoa trong tổ một cái thâm niên nghiên cứu viên bình thường phụ trách phòng thí nghiệm thường ngày quản lý kể từ lục an sau khi đến lý hạo lúc nào cũng tìm đủ loại lý do làm khó dễ hắn hoặc là nói hắn thao tác không quy phạm hoặc là nói hắn chiếm dụng thiết bị thời gian quá dài thậm chí có đôi khi còn có thể cố ý đem một chút trọng yếu thuốc thử g i ấ u đi để cho hắn tìm không thấy lục a n tâm bên trong biết rõ lý hạo là có chút căm giận bất bình dù sao một cái bác sĩ nội chú có thể trực tiếp nhận được từ phong hoa cho phép sử dụng phòng thí nghiệm tài nguyên cái này tại rất nhiều người trong mắt là không công bình nhưng lục a n cũng không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng đối phương nổi lên va chạm hắn chỉ muốn mau sớm hoàn thành chính mình thí nghiệm mà từ lý hạo trong khẩu khí hắn giống như cùng dương tuyết còn nhận biết chuyện này lập tức liền có thể vớt rõ ràng nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy năm một ngày này lục an mang theo phương nhậm dung cùng châu duệ tạo ra bọn người cha xong phòng sau đó lập tức liền đi phòng thí nghiệm trong tổ tất cả mọi người biết lục an gần nhất đang bận cho nên trừ phi quan trọng sự tỉnh cũng sẽ không phiền phức lục an thế nhưng là lục an vừa tới phòng thí nghiệm đột nhiên phát hiện một đài trọng yếu dụng cụ xảy ra vấn đề hắn kiểm tra nửa ngày cũng không tìm được nguyên nhân không thể làm gì khác hơn là đi tìm lý hạ o hỗ trợ lý lao sư này đài dụng cụ giống như xảy ra chút vấn đề ngài có thể giúp đỡ xem sao lục an tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ g i khắc khí lý hạ ngầm đầu liếp mắt nhìn hắn lạnh lùng nói máy đo hư ngươi có phải hay không thao tác không làm làm hư lục an liền vội và n g l ắ t đầu không có ta một mực dựa theo thao tác quy phạm tới đột nhiên liền xảy ra vấn đề lý hạo cười lạnh một tiếng h ừ bác sĩ nội chú chính là bác sĩ nội chú ngay cả một cái dụng cụ đều dùng không tốt đi ngươi trước tiên đừng có dùng chờ ta giúp xong sẽ giúp ngươi xem một chút lục an tâm bên trong một hồi bất đắc dĩ nhưng hắn biết bây giờ cùng lý hạo tranh chấp cũng vô dụng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu vậy p h i ề n phước ngài nhưng mà lý hạo cái gọi là giúp xong lại chậm chạp không có đến lục an đợi hơn một tiếng thí nghiệm tiến độ bị nghiêm trọng kéo chậm trong lòng càng ngày càng gấp gáp hắn nhịn không được lại đi tìm lý hạo lại phát hiện đối phương đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc uống trà lý lao sư dụng cụ chuyện lục an vừa mở miệng lý hạo liền cắt đứt hắn gấp cái gì thí nghiệm cũng không phải một ngày liền có thể làm xong người gấp gáp như vậy có phải hay không muốn sớm một chút ra thành quả x o n g đi từ chủ nhiệm chỗ đó tranh công a lý hạo trong giọng nói tràn đầy t r n g trọng lục an cuối cùng nhịn không được ngữ khí cũng biến thành cương n ạ n h lý lao sư ta chỉ là muốn mau sớm hoàn thành thí nghiệm cũng không có ý tứ gì khác nếu như ngài không muốn hỗ trợ ta có thể đi tìm từ chủ nhiệm lý hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn đông nhiên đứng lên chỉ vào lục an cái môi mắng ngươi ít cầm từ chủ nhiệm tới dọa ta ngươi cho rằng ngươi là ai một cái bác sĩ nội chú chạy tới phòng thí nghiệm giả bộ lao sói vây đuôi cái gì lục an sắc mặt cũng chấm xuống hắn lạnh lùng nhìn xem lý hạo ngựa khí bình tĩnh nhưng mang theo một tia cảm giác c á t bách lý lao sư ta tôn trọng ngài là tiền bối xin cứ ngài cũng tôn trọng ta ta tới phòng thí nghiệm là đi qua từ chủ nhiệm đồng ý nếu như ngài đối với ta có ý kiến có thể trực tiếp đi tìm hắn bàn luận xin cứ không nên trễ mọi thí nghiệm của ta tiến độ lý hạo bị lục an thái độ kinh hãi trong lúc nhất thời lại nói không ra lời hắn không nghĩ tới cái này bình thường nhìn ôn hòa bác sĩ nội chú vậy mà cũng có cường ngạnh như vậy một mặt đúng lúc này từ phong hoa âm thanh từ cửa ra vào chuyển đến chuyện gì xảy ra lan tăn cái gì đâu lý hạo sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận liền vội vàng giải thích từ chủ nhiệm không có gì chính là dụng cụ xảy ra chút vấn đề ta đang giúp lục an xử lý từ phong hoa nhìn hắn một cái lại nhìn một chút lục an khe níu chân mày máy đo hư liền nhanh trong tu đ ư n g chậm trễ thí nghiệm tiến độ lục an người đi theo ta một chút lục an gật gật đầu đi theo từ phong hoa đi ra phòng thí nghiệm trong hành lang từ phong hoa dừng dễ do dự vừa người nhìn an, chuyện không ngươi? an gì bước lục có Lục lại, Lý làm hạo rồi phải quay ra. hay xảy khó xem m ộ thở c ú chút t gật thể ta thấy ta tới thí Từ t vẫn với hắn kiến, không nên tới phòng thí nghiệm.、Từ、phong đầu, đối hoa h có có cảm ý dài vỗ vô lục an bà vai lý hạo người này năng lực là có chính là tâm nhãn có chút ít hơn nữa phía trên có người ta không tốt lắm xử lý ngươi đừng quá để ý chuyên tâm làm ngươi thí nghiệm nếu như hắn còn dám làm khó dễ ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta cũng không phải ăn chay lục an gật gật đầu trong lòng một hồi ấm áp thật cảm tạ sư mình ta sẽ chú ý t h ư phong hoa cười cười đi trở về mau lên nhớ kỹ đừng để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng sự tiến bộ của ngươi lục an trở lại phòng thí nghiệm lúc lý hạo đã không đang ngồi vị lên hắn hít sâu một hơi một lần nữa vùi đầu vào trong thí nghiệm hắn biết mình không thể bị những chuyện vụn vặt kia ngăn chặn cước bộ chỉ có mau chóng làm ra thành quả mới đúng đắn người tốt nhất đáp lại chương bốn trăm bốn mươi lục nhan vĩnh tổn chương bốn trăm bốn mươi lục nhan vĩnh tổn lục an mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ tới phòng thí nghiệm xem đương nhiên thí nghiệm cũng không phải một lần là sóng mà là cần một cái quá trình tiến lên tuần tự lâm sàng trị liệu trong tổ tại lục an dẫn dắt phía dưới phương nhậm dũng đã bắt đầu độc lập tiến hành ruột thừa túi mật chờ giải phẫu vừa mới bắt đầu chủ đạo phương nhậm dũng còn có chút khẩn trương nhưng mà lục an tại một bên chiếu khán có bất kỳ vấn đề hắn đều có thể lập tức giải quyết cái này khiến phương nhậm dũng an tâm không ít có thể càng thêm lớn mật động tay phương nhậm dũng tiến bộ cũng bị cùng tổ châu duệ cùng t à o giã nhìn ở trong mắt hai người bọn hắn cũng l i ề u mạng cố gắng tại trước mặt lục an biểu hiện mình chờ mong thu được cùng phương nhậm dũng một dạng cơ hội hai người các ngươi vẫn là trước tiên đánh h ả o cơ sở cơ hội là nhất định có lục an biết đạo hai người bọn họ tâm tư phương nhậm dũng là từng có rất nhiều đài giải phẫu trợ thủ kinh nghiệm cho nên ta mới dám vung tay hai người các ngươi kinh nghiệm có ít còn chưa tới thời điểm đâu lục an mà nói xem như biến tướng khích lệ châu duệ cùng tạo g ã hơn nữa lục an đối với giải phẫu trợ thủ cấp t ị cùng tiền thưởng không có chút nào cắt xén nên cho đều cho cho nên hai người bọn hắn bây giờ là có giải phẫu cũng là tranh đoạt bên trên cái này nhưng làm khoa ngoại tổng quát một bệnh khu những thầy thuốc khác cho cho á n g váng đương nhiên biết được nội tình bác sĩ đối với lục an tổ là không ngừng hâm mộ một cái khác tin tức tốt chính là lục an đã thành công xin lên khoa ngoại tổng quát phòng khám bệnh hiện tại hắn mỗi tuần có hai ngày tọa môn trần thời gian có hai ngày giải phẫu ngày mặt khác một ngày nhưng là tại phòng bệnh kiểm tra phòng cái này cũng là bác sĩ cao cấp thường ngày không có khả năng mỗi ngày đi thăm dò phòng nhưng mà trong phòng bệnh có cái nào trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân hắn nhất định phải biết năm lại là một cái cuối tuần lục an cùng nhan duyệt lựa chọn ở nhà lục an là đang phân tích một chút thí nghiệm số liệu hắn chiều còn phải đi một chuyến phòng thí nghiệm đến nỗi nhan duyệt nàng vừa sửa sang lại du tẩu xương cá bệnh lịch tư liệu chuẩn bị qua mấy ngày đi phỏng vấn người trong cuộc lục an ngươi lần trước cứu cái tia xương cá bệnh nhân da thuộc là chúng ta lao phấn lục an sửng sốt một chút tiếp đó gật gật đầu trước đây người bệnh kia da thuộc tại giải phẫu ngoài cửa nước mắt lá trá tràng cảnh vẫn rõ một m một chiếc mắt nàng hối hận không có trước tiên tiến đưa ý ỉ quả thực là dùng thổ biện pháp nuốt cấm nắm kết quả đem xương cá đẩy sâu、hơn. Nha n duyệt vừa nói một bên đập bàn phím tốc độ tăng nhanh ta muốn dùng án lệ này làm kíp nổ triệt để phổ cập khoa học xương cá mắc kẹt trong cổ họng chính xác xử lý quá trình lục an dựa vào trên ghế salon cười nhẹ một tiếng ngươi lại muốn đem ta cắt thành mặt lạnh thần y l ì ệ trước đây mỗi một kỳ video lục an nhân vật cơ bản đều là mặt lạnh thần y lìa cho đại gia phổ cập khoa học lấy đủ loại kiến thức y học lần này không giống nhau Nhan lông nhữ, nói, ra thuộc nói giải phẫu ngày hơi thuộc phẫu ra Duyệt mày giải cười đó bên cạnh truyền h đến trang giấy phiên động tiếng xào xạc lucan biết đạo nàng tại lật cái kia bản g ra châu trang bịa máy vi tính sách tay bút ký nơi đó nhớ kỹ mỗi cái trải qua tay hắn đặc thù các bệnh nhan duyệt luôn nói đây là công đ ư ớ c sổ ghi chép năm ba ngày sau hiện trường đóng phim đèn không hắt bóng tại phòng trần nhà bỏ ra lệnh ánh sáng trắng vòng nhan duyệt đem gỗ ốm tợ rộ đừng tại áo khoác trắng cổ áo điều chỉnh giá ba chân bên trên máy ảnh rsll ụ cờ a n ôm cánh tay tựa ở c ạ n h cửa nhìn nàng đem ống nghe bệnh n h i ề u thành thời thượng dây t r u y ề n tạo hình nhịn không được những mày nhan y t hiện sinh ngươi xác định đây là nghiêm túc y học phổ cập khoa học lục thầy thuốc thu xem mật mã là chuyên nghiệp cảm giác thêm cảm giác thân thiết nàng quét người lọn tóc đảo qua bộ ngực hắn cam q u t hương hòa với nước khử trùng bị chui vào xoăn núi đợi một chút da thuộc nói đến n g ẹ n nhưng g ư ơ i p ả i thời kịp đ a k h ă mà nàng ngoại h sẽ đưa đến n trừ là thê tử của mình cũng là cái tia tản ra chính mình đặc biệt ánh sáng cùng nhật nhan duyệt quay chụp so trong dự đoán gian khổ người bệnh ngữ nhi nói đến vụ thân làm mở ngực giải phẫu lời này giống một liệu thuốc mạnh nữ nhân lau mặt hướng về ống kính túi người trào thật sâu thì nhất định nói cho tất cả mọi người đụng tới xương cá ăn giấm nuốt cơm cũng là giết người thiên phương hậu kỳ biên tập lúc nhan duyệt trong nhà nhịn hai cái suốt đêm lù gan hết sức đau lòng nhưng mà đối với nàng kiên trì cũng không thể tránh được nàng quận tại trong ghế xoay gầm móng tay nhiều lần điều chỉnh gan động mạch ba chiều cùng giải phâu thực phách sen kẽ tết ấu khi lục a n chỉ ra một chỗ y học thuật ngữ quá khó hiểu lúc nàng đột nhiên đem mặt vùi vào hắn hóm vai teo gen lục a n chúng ta phải để cho bán mức quả lão đại gia cũng xem hiểu cuối cùng ban bố trong video kinh tâm động phách giải phâu thu hình lại bị xử lý thành hắc bạch phim cầm chỉ có lục a n trên bao tay vết máu tinh hồng trói mắt nhan duyệt phối âm tỉnh táo nhưng không mất nhiệt độ khi xương cá giống như vậy vào mạch máu r ă n g đầy thực quản động mạch chủ gan tạng mỗi một lần n u ố t cũng là cùng tử thần kéo co hình ảnh đột nhiên cắt đến da thuộc dơ ít qua phiến khóc lóc kể lệ Tiếp theo tại xoài phòng hạch là lục an tại phòng dùng quả b i ể u thị h ì n h pháp pha h lật cấp cứu c quay m hắn n lúc xoay g ư ờ i áo khoác tám r ra trong ắ thắt n vung lên một góc, lộ ra sau thắt lưng chờ ống ngay bệnh,、mưa、đạn n g góc, sau lộ một mưa chờ h y ắ t t nổ n u giờ cấm dục c hệ h ế n thần quét màn hình. quét 48 g i sau x ư ơ n g cá thích khách s ô n g lên bảng hc ở bài hoa hạ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quanh ơ i đổi xung quân văn giáo khoa sách cấp y học phổ cập khoa học cái nào đó bệnh viện khoa cấp cứu trong vòng một đêm tiếp xem hơn 20 i cái chủ động yêu cầu làm nội soi thanh quản nghi chứng bệnh người bệnh Nhan duyệt nâng áp đều ở nhà ghế sofa dùng mũi chân chọc chọc đang phân tích thí nghiệm số liệu lục an ai có người nói muốn chúng chủ cho ngươi chụp trên đầu l ư ớ i giải phẫu ao lục an cũng không ngẩng đầu lên rút đi trong tay nàng cà phê đá không bằng trước tiên chúng chủ cho nhan lớn út chủ mua bảo hộ cà phiến tiếng nói vừa ra nhan duyệt ngữ khí thoáng một trận bởi vì nàng nhìn thấy người trong cuộc nữ nhi tại video phía dưới bình luận cứu đâm tri ân lục nhan vĩnh tồn chương bốn trăm bốn mươi mốt ta muốn tra ít bốn chương bốn trăm bốn mươi mốt ta muốn tra ít bốn để cho lục an cùng nhan duyện tương đối bất ngờ là đi qua sự kiện lần này cái t i a xương cá người mắc bệnh nữ nhi trở thành hai người bọn hắn video khu trung thành nhất f a n hâm mộ bọn hắn phát mỗi một cái video phía dưới cơ bản đều có nàng giấu chân mà lục nhan vĩnh tồn bốn chữ này nhưng là nàng mỗi câu kết thúc cái đôi nhỏ mỗi khi có một chút dạng t ỷ phản ở trên mạng công kích lục a n cùng nhan duyệt lục nhan vĩnh tồn tổng hội kịp thời xuất hiện tiếp đó cùng với đôi tuyến bất quá loại này dộn dịp sinh hoạt là phong phú và vui sướng lục an tại khoa ngoại tổng quát một bệnh khu đã trưởng thành lên thành một cái hợp cách bác sĩ cao cấp nhân viên y tế cũng sẽ không đang chất vấn lục an quyết định ngoại trừ một chút mới tới thực tập sinh bồi dưỡng sinh hoặc quy bồi sinh bọn hắn không biết lục an ngẫu nhiên đem nhầm lục an nhìn thành là cùng bọn hắn cùng cấp bậc bác sĩ nội chú năm kinh đô đại học quy thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát phòng khám bệnh từ trước đến nay là kín người hết chỗ chỗ từ lần trước xương cá thích khách v i d e o bạo hồng mạng lưỡi sau lục an tên cơ hồ trở thành chăm sóc người bị thương đại danh tử mỗi ngày sáng sớm p、so、bởi vì lục an tạm thời không phải nghiên cứu sinh đạo sư cũng không có mang học sinh tư cách cho nên phòng cho hắn phân một cái quy bồi học sinh học sinh gọi thạch chiêu dương là một cái cao gầy nam sinh bình thường không nói lời nào như thế nhưng mà làm việc hết sức lưu loát lục an mỗi lần tới cửa xem bệnh đều đem hắn mang theo bên người hai mươi bảy hào có thể tiêm vào thạch chiêu dương đem lục an mở kiểm tra đơn đưa cho trước mắt người bệnh tiếp đó hướng phòng bên ngoài hô một câu lúc này phòng cửa bị bỗng nhiên đ ẩ y ra một cái xuyên màu xanh đen trung sơn trang lão giả trống tử đàn q u o ả i trượng đi vào đi theo phía sau ba cái ôm văn kiện dương người trẻ tuổi cầm đầu nữ h à i đem một chồng ct phiến nện ở trên bàn keo phiến tiếng va đập để cho lục an nhữ mày đó là gần nửa năm qua sáu nhà tam giác bệnh viện kiểm tra tư liệu mỗi tấm phiến túi thượng đô in đảm lĩnh năm tên ngài khó ch con người trợn co vào bởi vì hình ảnh phiến bên trên người mắc bệnh tuyến tụy đầu có cái ba cm dành chỗ biên giới chút thô hình dáng điển hình ưu ác tính triệu chứng nhưng quỷ dị chính là c h u n g quanh hạch bạch huyết không có chút nào sưng to lên giống như bạo phong nhãn bên trong bình tĩnh khác thường bọn hắn nói ta là tuyến tụy ung thư mặt gối lão nhân tiếng nói khàn khàn như giấy r i á p đánh ma thiết khí khô gầy ngón tay gõ gõ ct báo cáo hiệp hòa nói muốn mở bụng gió xét ba trăm linh một đề nghị trước tiên trị bệnh bằng hóa chất trung sơn y cái kêu hoàng bao nha đầu thế mà để cho ta ăn thuốc đông y hắn đột nhiên ho khan kịch liệt trong ống nổ văng lên tơ máu dưới ánh mặt trời hiện ra q u ỷ dị tranh hồng lục an n g ồ i bút tại trên bản hồ sơ bệnh lý lơ lửng giáo khoa trên sách tuyến thủy ung thư khạc r a máu án lệ mười năm khó gặp càng khắc thường là đàm lao xương q u a n xanh phía dưới t ĩ n h mạch trôn truyền dịch càng cái kia bình thường là trưởng kỳ trị bệnh bằng hóa chất người mắc bệnh tiêu chuẩn thấp nhất nhưng tất cả ngoại viện ghi chép đều biểu hiện hắn chưa bao giờ tiếp t h ụ qua kháng ung thư trị liệu có thể xem ngài phần bụng sao lục an đưa tay muốn bắt mạch lại điện thoại ống kính mắng đến trước mắt lúc l ụ c a n liếc xem đàm lão nhấc lên dưới và táo thoáng qua màu xanh đen lồn đ ố m giống cổ xưa tính chất xuất huyết dưới da xúc cảm càng làm cho người ta kinh hãi tuyến tụy vị trí chạm đến bao khối tính chất không giống ung thư tổ chức cứng rắn ngược lại mang theo cao su keo một dạng quỷ dị có giãn ly kỳ hơn chính là nén lúc đàm lão không có chút nào cảm giác đau tuyến tụy bệnh biến đẻ lên vốn nên để cho người ta cuộn thành t ô m luộc l ụ c a n ống nghe bệnh trượt đến bụng trên bộ thế mà bắt được nhỏ x í mạch máu tạc âm cái này bình thường là động mạch liệu dấu hiệu ta cần tra huyết thành bốn lucan đ cái này ít chú ý miễn dịch chỉ tiêu để cho phòng lâm vào t í c h mịch thẳng đến đàm lão c ư ờ i nhạo ha ha có ý tứ nửa năm đổi m ộ ư ơ i hai người chuyên gia ngươi là người thứ nhất không nhìn chằm chằm ung thư phôi kháng nguyên chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này t a à cha luật sư đoàn nữ hải lập tức lên tiếng ngăn cản đàm lão ngươi đầu tuần vừa tra xét rất nhiều máu hơn nữa tại hiệp hòa còn không có xuất viện đàm l ã o ánh mắt liếc nhìn nữ hải lông mày n í u một cái ta làm cái gì quyết định còn muốn ngươi tới nhắc nhở sao nữ hải ngay vậy lập tức túi đầu thạch triều dương khai trương nằm viện chứng nhận lục an bay đầu nhìn về phía một bên thạch triều dương sau đó lại nhìn về phía lao nhân trước mắt nếu như ngài tin ta vậy thì nằm viện a hảo đàm lao không nói thêm gì hắn run run đứng lên một bên nữ hải tiếp nhận thạch t h i ê u dương mở nằm viện chứng nhận mấy người đến nhanh đi được cũng sắp lao sư tuyến tụy ung thư tại sao muốn tra huyết thành ít bốn a mấy người sau khi đi thừa dịp hạ cái số người bệnh còn không có đi vào thạch t h i ê u dương nhỏ giọng hỏi một câu bởi vì hắn suy nghĩ nắp óc cũng không có tìm được nguyên nhân lục an thản như nói bởi vì ta hoài nghi có thể không phải tuyến tụy ung thư a thạch c i ê u dương ngây ngẩn cả người hiệp hòa ba trăm linh một trung sơn y đều chẩn đoán tuyến tụy ung thư lục lao sư cái này nhìn ánh mắt đầu tiên thế mà cân nhắc bệnh tật khác cái này khiến thạch t r i ê u dương không biết nói cái gì cho phải lục an bây giờ d a n h tiếng rất lớn nhưng mà trực tiếp phủ định khác ba cái đỉnh cấp bệnh viện trần bệnh đây có phải hay không là quá qua loa lục an không có để ý thạch t r i ê u dương ý nghĩ mà là cho phòng bệnh phương nhậm dũng gọi một cú điện thoại ngươi hoài nghi là tự thân sức miễn dịch t ậ t bệnh phương nhậm dũng khét c h a o mày ân không xác định còn muốn cẩn thận tra một chút lục an nói đ ú n g người mắc bệnh thân phận tựa hồ không tầm thường là cái tập đoàn tổng giám đốc đợi một chút có thể sẽ có người tới chào hỏi ngươi liền nói ta biết phương nhậm dũng lên tiếng hảo vậy ngươi từ dưới phòng khám bệnh sau đó trở về phòng bệnh một chuyến ân bốn lục an đoán không lầm hắn bên này vừa cúp điện thoại liền nhận được hàn nham điện báo lục an ngươi vừa mới có phải hay không thu một cái gọi đàm vĩnh năm người bệnh đúng vậy lão sư thoáng chiếu cố một chút hắn là vĩnh niên tập đoàn chủ tịch hàn nham âm thanh trầm thấp cho chúng ta bệnh viện cũng góp không thiếu lầu như vậy đi ngươi trước tiên đem người mắc bệnh ca bệnh tư liệu phát đến trong đám tiếp đó mau chóng tổ chức một cái toàn viện đại hội trần thu đến hàn nham cúp điện thoại bên cạnh hắn trên ghế xa lon đang ngồi chính là từ phong hoa Ai, ngươi người tiểu sư đệ này thật đúng là sẽ chúng ta nhận về ca hàn nham d ở khóc d ở cười loại này đại lao cấp bậc nhân vật hoàn toàn chính là củ khoai nóng b ò n g tay xem bệnh tốt tất nhiên không có vấn đề gì một khi không ra vậy kế tiếp liền có không ít phiền phức ca từ phong hoa nghe vậy lại là n ở nụ cười ta ngược lại cảm giác kể từ tiểu sư đệ sau khi đến chúng ta khoa ngoại tổng quát giống như nóng lên náo loạn không tiêu a